Đám người gặp nàng bộ dáng ngọt ngào đáng yêu, thanh âm dịu dàng trong lòng cũng tin tưởng nàng, chậm rãi an định lại. Thương Ngự Chân lại nói, bây giờ sắp trời đã muộn, chư vị không bằng đến ta Minh Trần Quan ở lại một đêm, đợi đến ngày mai trời đã sáng lại đi như thế nào. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Thương Ngự Chân làm ra như thế mời, liền chắp tay nói, mời thư cô nương sau đó, ta cùng mọi người thương nghị một chút. Mặc dù thư cô nương cũng khiến người ta cảm thấy là lạ, lạ, bất quá so tiên tử tốt hơn nhiều, Thương Ngự Chân khẽ gật đầu một cái. Lý Hạo Nhiên đi hội Hứa Ninh Thanh bên người hỏi tham ý kiến của hắn. Vũ Ninh thanh trầm ngâm một chút nói, Minh Chân quan chúng ta là biết đến, bên trong quán chủ thư Vân Nhàn võ nghệ cao cường, tại vùng này rất có hiệp danh. Nếu như vị cô nương này quả nhiên là Minh Chân quan liền có thể tí tưởng. Chương 4, khiêu khích. Quán chủ cũng họ thư, như vậy cái này thương ngữ chân hẳn là cái này quán chủ thân nhân đi. Bất quá cái này thương ngữ chân tu vi như thế, làm sao cái này tư quan chủ làm sao đánh bại cái võ nghệ cao cường đánh giá a? Đây là nguyên nhân gì a? Là cố ý ẩn giấu tu vi sao? Vậy tại sao để nữ nhi của hắn hiện ra người tu đạo thân phận a? Lý Hạo Nhân trong lòng đối với cái này nghi hoặc không hiểu, bất quá vẫn là đối Hứa Ninh Thanh nói, ta xem là có thể tin, nàng xem ra không giống cái gì người xấu, mà lại nếu quả như thật muốn hại chúng ta cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Hứa Ninh Thanh nghe vậy nghĩ đến vừa rồi Phi Kiếm là Vũ, cũng cảm thấy người khác muốn đối với mình những người này ra tay quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần đến còn cầnưu kế chẳng hạn. Nghĩ như vậy Hứa Ninh Thanh có chút sợ hãi nhìn một chút ghé vào phía trước gấu đen, xa xa hướng phía Thương Ngự Chân chắp tay nói, vậy liền quấy rầy quý quan. Thương Ngự Chân nhẹ gật đầu, bám vào gấu đen bên thai thấp giọng đã nói những gì, gấu đen liền đứng dậy. Đi đầu hướng phía đường núi phía trước đi đến, một đường không nói chuyện, đi trong chốc lát đến một cái chỗ ngã ba, Thư Ngự chân lựa chọn bên trái con đường đi đến, đám người theo ở phía sau. Lại đi trong chốc lát dưới chân đường núi biến thành bản đá xanh đường, nơi xa núi xanh bên trong, mọng mây vờn quanh chỗ như ẩn như hiện lộ ra một chút địa đường, mơ hồ trong đó có tiếng chuông khánh truyền đến, chắc hẳn đây cũng là Minh Trần Quan đi. Đám người đi đến bản đá xanh cuối đường đầu là một đạo thềm đá cuốn lượn mà lên. Từ nơi này cũng chỉ có thể đi lên, các người đưa xe ngựa dừng ở phía dưới đi. Thư Ngự chân từ gấu đen trên lưng nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nói: Gấu đen chờ Thương Ngự Chân xuống tới về sau liền đi tới đường núi bên cạnh nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ. Đi thôi. Thương Ngự Chân lập tức leo lên thềm đá hướng lên trên đi đến, thân hình linh động phiêu diêu, ưu mỹ dị thường. Thúấn Linh Thanh lưu lại hai người chiếu cố xe ngựa, sau đó cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ dọc theo thềm đá đi lên đi. Thềm đá cuối cùng là một thanh thạch quảng trường, quảng trường ngay phía trước là một ngôi đại điện, hai bên là lối hành lang kết nối đỉnh đài lầu các. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau còn có một số phòng xá, chắc là nhà ở. Thương Ngự Chân đứng tại quảng trường hướng phía một cái đi ngang qua thanh niên đạo sĩ mà nói, Hàn Sư Minh Hàn sư huynh thân mang đạo bào màu xanh, đầu đội thuần dương khăn, khuôn mặt ôn hòa đôn hậu, quay đầu nhìn thấy đứng tại quảng trường bên trên Thương Ngự Chân, nhanh chân hướng phía bên này đi tới, cười nói, "Tiểu sư muội trở về a." Thương Ngự Chân nhẹ gật đầu, chờ Hàn sư huynh đi tới gần tài nói ra, "Hàn sư huynh có chút việc xin nhờ." Sau đó liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói, cuối cùng xin nhờ Hàn sư huynh an bài Lý Hạo Nhiên một đoàn người ăn ở. Hàn sư huynh nghe chuyện đã xảy ra sắc mặt có chút nghiêm trọng, gật đầu đáp ứng Thương Ngự Chân yêu cầu. Lúc này Lý Hạo Nhiên mấy người cũng đi tới đứng tại Thương Ngự Chân sư huynh ngồi bên cạnh. Thư Ngự Chân đang chuẩn bị lý Hạo Nhân đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người lý Hạo Nhân, sau đó đi tới vòng quanh lý Hạo Nhân nhìn một vòng. Lý Hạo Nhân bị nàng làm cho có chút không hiểu, nhìn một chút trên người mình không có cái gì không ổn, đang muốn nói chuyện chỉ thấy thư Ngự Chân gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, phong mã hung hăng một cước giẫm tại lý Hạo Nhân mu bàn chân bên trên. "Hừ." Thư Ngự Chân sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi ngang rời đi." Tiêu đau một tiếng, đón Hàn Sư huynh chờ người tìm kiếm ánh mắt, lý Hạo Nhân có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn một chút cũng hiểu được. Vừa rồi mình cùng Thương Ngự Chân đứng được quá gần, mình đi vào Thương Ngự Chân linh lực trận vực, để Thương Ngự Chân đã nhận ra mình cũng là người tu đạo. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên chờ người không cần giúp mình cũng sẽ không có việc gì, mà mình lại cưỡng xuất thủ, cái này khiến nàng cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cuối cùng khí này tự nhiên là phát tiết đến trên người mình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Hạo Nhiên cười khổ không thôi, mà lại vấn đề này còn không có cách nào đi giải thích, nếu như chính mình còn tại trước mặt nàng nhắc lên việc này, chỉ sợ sẽ để nàng càng tức giận đi. Hàn sư Minh gặp Lý Hạo Nhân xấu hổ, mà tiểu sư muội cũng chỉ là xin khí, chỉ nói là tiểu sư muội đuồng nghịch nhỏ tính tình, liền chắp tay nói, tại hạ Hàn Trùng. Tiểu sư muội ngần ngừ, "Mọi huynh đài không cần để ở trong lòng." Lý Hạo Nhân hoàn lễ nói, "Không dám, không dám, là ta cùng thư cô nương có chút nhỏ hiểu lầm mà thôi." Lý Hạo Nhân cẩn thận quan sát cái này Hàn Trùng, gặp hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có mấy phần võ học bản lĩnh, nhưng đích đích xác xác không phải người tu đạo, trong lòng có chút kỳ quái, không chịu nổi cái này, mình chân quan bên trong liền thương ngự chân là người tu đạo sao? Đám người cùng một chỗ trao đổi tính danh. Sau đó Hàn Trùng dẫn đám người hướng tiệm cơm đi đến, đợi đám người ăn cơm xong lại an bài đám người nơi ở. Lý Hạo Nhiên bị đặc biệt đối đãi, được dọn độc căn bài tại trong một gian phòng. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Hạo Nhiên sẽ tại tê giác đạo đổi lấy sách lấy ra nhìn. Cốc cốc cốc. Nhìn một hồi một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Hạo Nhiên đã phát giác có mấy người đứng ở ngoài cửa, có hai tên thương đội người, còn lại năm người là trong đạo quan người. Những người này hiện tại tìm mình chuyện gì? Lý Hạo Nhiên mở cửa phòng. Lý Hạo Nhiên đối cùng mình chào hỏi thương đội hai người nhẹ gật đầu. Chỉ thấy trong đạo quan người một ba mươi mấy tuổi thân mang đạo bào màu đen nam tử Khôi Ngô vượt qua đám người ra hướng Lý Hạo Nhân ôm quần nói, "Tại Hạ Vương Hiển, vừa rồi nghe nói hai vị này huynh đệ nói Lý công tử võ nghệ cao cường, trong lúc phất tay liền đem một đầu lão hổ đánh chạy." Lý Hạo Nhân tự nhiên biết hắn nói hai vị huynh đệ chính là Thương đội hai người, hai người xin lỗi đối Lý Hạo Nhân nói, "Chúng ta cũng là chuyện phiếm lúc nói lên, mời Lý công tử thứ lỗi." Lý Hạo Nhân lắc đầu nói, "Không sao." Sau đó đúng đúng trước mặt Vương Hiển nói, "Thật có việc này, bất quá ta cũng chỉ là ỷ vào khí lực lớn mà thôi." Vương Hiển nhìn xem Lý Hạo Nhiên tương đối thân thể gầy yếu, nghe hắn nói khí lực lớn không khỏi cười nói, chỉ dựa vào khí lực lớn chỉ sợ không dễ dàng như vậy đem lão hổ đánh chạy a. Lý Hạo Nhiên nghĩ thầm ta cái này tự nhiên là lý do, ngươi làm sao còn hung hăng cản quấy a. Chỉ đành phải nói, ta cũng học qua một chút công phu quyền cước. Vương Hiển nói, Lý huynh đệ quá khiêm tốn, muốn đổi đi một đấu trường thành mãnh hổ chỉ dựa vào một chút công phu quyền cước khả năng không đủ đi. Chắc hẳn Lý huynh đệ nhất định là võ nghệ cao cường cả người, vừa lúc chúng ta cũng là người ta võ, không bằng luận bàn một chút như thế nào. Lý Hạo Nhiên trong lòng im lặng, ta không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại đạo pháp cao thâm. Đương nhiên hắn không có khả năng cùng những người này nói cái này. Như vậy không tốt đâu, dù sao quyền cước không có mắt, mà lại sư phụ ta cũng gọi ta không nên cùng người khác tranh cường hào thắng." Lý Hạo Nhiên cự tuyệt nói. Vương Hiển sau lưng một cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên nói, "Thất sư huynh, ta đã sớm nói những người này là quật lạc. Cái gì dễ như trở bàn tay liền đem lão hổ đánh chạy, hoàn toàn là tự biên tự diễn." Loại này lừa đạo sư mọi thật không nên đem bọn hắn đưa đến đạo quán tới. Thương đội hai người nghe vậy lập tức mặt đỏ tới mang tai nói, "Chúng ta không có nói sai." Sau đó xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Vương Hiển để ở trong mắt nói, "Lý huynh đệ nếu như cảm thấy không tiện quên đi, bất quá còn xin nước thuốc tốt người bên cạnh, không muốn nói lung tung." Dù sao không có năng lực cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, không cần rựa vào ngôn ngữ đi nói khoác. Dạng này cuối cùng chỉ biết hại chính mình. Chương 5, giáo dục. Lý Hạo Nhân nhíu mày, thương đổi hai người chỉ bất quá nói lời nói thật liền bị người chế giễu. Mình bất quá là không ứng chiến liền bị người nói là lừa đảo. Đây thật là không hợp lý a. Nhìn lại có đôi khi vẫn là phải rựa vào thực lực mới có thể nói rõ ràng một ít chuyện a. Vậy liên xin chỉ giáo. Vương Hiển gặp Lý Hạo Nhiên nên chiến nhân tiện nói, "Vậy chúng ta đi trên quảng trường, dễ dàng thi triển một chút." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Hiển sau lưng thiếu nữ gặp Lý Hạo Nhiên như thế kêu càng, dù toàn bộ người đều có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, thật đúng là có thể giả bộ, đợi lát nữa đừng cầu xin tha thứ mới lạ." Vương Hiển trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối Lý Hạo Nhiên nói, "Mời." "Mời." Lý Hạo Nhiên theo đám người cùng một chỗ hướng trên quảng trường đi đến. Mãi cho đến trên quảng trường, mà biết nguyên do tụ tập mà đến người cũng càng ngày càng nhiều. Thương đội hai người nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều người, trong lòng có chút lo lắng. Cái này Vương Hiển là quán chủ lễ tự, chắc hẳn võ công mười phần cao cường, nếu như Lý Hạo Nhiên thua làm sao bây giờ? Như vậy bọn hắn thương đội người khẳng định đều sẽ bị xem như lừa đảo. Mặc dù những này đạo quán người sẽ không đối bọn hắn làm cái gì, nhưng bị người chỉ chỉ điểm điểm tư vị cũng không tốt thủ a. Nơi xa đạo quán chủ điện trên lầu 2 một người trung niên nam tử cũng nhìn xem bên này. Vương Hiển nói, "Lý huynh đệ am hiểu dùng binh khí gì, ta có thể để cho người đưa tới." "Ta không dùng binh khí, liền quyền cước mà thôi." "Như vậy chúng ta liền xò quyền cước đi. Lý huynh đệ ở xa tới là khách, người trước hết mời." Vương Hiển dọn xong tư thế nói. Lý Hạo Nhiên tùy ý đứng tại đối diện nói: "Ta thích hậu phát chế nhân, ngươi chưa hết mời." Xung quanh trong đạo quan người đều phát ra một trận cười khẽ, thế mà muốn tại Vương Hiển trước mặt hậu phát chế nhân, có mấy người nói thẳng ra không biết tự lượng sức mình. Phải biết Vương Hiển không chỉ có chiêu thức tinh diệu nội lực thâm hậu, công kích tại trong đạo quan càng là lấy lăng lệ lấy rừng, nếu như bị hắn đoạt được tiên cơ, liền có thể khó từ hắn liên miên bất tuyệt trong công kích tránh ra. Vương Hiển gặp Lý Hạo Nhiên phong khinh vân đạm bộ dáng, cảm giác mình đã bị khinh thị, cũng không nhiều lợi hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên công tới. Vương Hiển thân hình lơ lửng không cố định, ở trên đường mấy lần biến hóa. Đến Lý Hạo Nhân phụ cận mới từ Lý Hạo Nhân khía cạnh một quyền đánh tới. Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc Vương Hiển tốc độ cùng trên nắm tay truyền đến lực lượng, trong lòng đột nhiên dâng lên muốn thử một chút cái này Vương Hiển thủ đoạn hứng thú. Thế là Lý Hạo Nhân né người sang một bên né tránh Vương Hiển một quyền này. Vương Hiển không vui không buồn, trong tay chiêu thức liên tiếp đánh ra, giữa sân quyền phong khoái động, thổi đến mọi người chung quanh quần áo tung bay. Ma thân ở trong đó Lý Hạo Nhân lại thân như phi sởi tô, tại Vương Hiển công kích đến bay tới bay lui, thế mà không để cho Vương Hiển đụng phải hắn một lần. Vương Hiển đột nhiên nhảy ra chiến trường, Lý Hạo Nhân cũng dừng thân hình. Vương Hiển nói: Nhìn lại ngươi không chỉ có lực đạo lớn, hơn nữa còn rất nhanh nhẹn nha." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Lẫn nhau, lẫn nhau, chiêu thức của ngươi cũng rất thuần thục, ăn khớp. Mình đánh lâu như vậy thế mà chỉ lấy được một cái thuần thục ăn khớp đánh giá." Vương Hiển trong lòng thầm giận, "Kia thử một chút cái này đâu." Vừa nói vừa hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới, Lý Hạo Nhiên lùi ra phía sau một bước tránh thoát lại đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng lại lui hai bước. Vương Hiển công kích kết nối mà tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng rất là kinh ngạc, rõ ràng đều né tránh Vương Hiển công kích, nhưng mỗi lần đều sẽ cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh né đến càng xa một chút mới được. Thì ra là thế vương hiện trên nắm tay thế mà trong lúc mơ hồ có bạch sắc quang mang lộ ra, cái này khiến công kích của hắn không cực hạn tại trên nắm tay. Đây cũng là nội lực ngoại phóng sao? Nhìn lại võ công cũng có chỗ độc đáo của nó a. Lý Hạo Nhiên không còn tránh né cùng vương hiện chạm tay một cái, có thể cảm nhận được vương hiện lực đạo cực lớn, mà lại trên nắm tay nội lực hướng phía trong cơ thể của mình mà tới, có một cỗ phá hư chi lực. Bất quá cái này vừa tiếp xúc với Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí liền tiêu tán hầu như không còn. Đây cũng là luyện võ cùng tu đạo trên lẽ sao? Tu luyện ra được nội lực tại linh khí trước mặt không chịu nổi một kích. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ nói, nên cái kết thúc Lý Hạo Nhiên đón Vương Hiển đánh tới một quyền cũng là một quyền đánh qua. Hai quyền đấm nhau, kinh phòng khuyết tán ra đến, trở người vây xem nhắm mắt lại. Lý Hạo Nhiên cùng Vương Hiển hai người cũng gấp nhanh lui lại. Người nào thắng? Đám người mở ra con mắt, khẩn trương nhìn xem tách ra hai người. Đạo trưởng võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Lý Hạo Nhiên giả bộ như ngang tay bộ dáng nói. Vương Hiển trên mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ hiểu là mình bại, nhưng là trong lòng của hắn rất là giãy giụa, là thuận Lý Hạo Nhiên làm bộ là ngang tay, vẫn là nói ra là mình bại đâu. Tôn Nghiêm cùng thành thật ở giữa nên lựa chọn như thế nào ngươi đây? Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ngay tại Vương Hiển khó mà lựa chọn thời điểm, một cái mềm nu thiếu nữ thanh âm truyền đến. Đám người tách ra, lộ ra Thương Ngự Chân thân ảnh. Thương Ngự Chân dừng Lý Hạo Nhân một chút, sau đó đi đến Vương Hiển bên cạnh hỏi: "Thất sư huynh ngươi không sao chứ?" Vương Hiển trông thấy Thương Ngự Chân có chút xấu hổ quay đầu thấp giọng nói: "Không có việc gì." Thương Ngự Chân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Hạo Nhân hùng hổ giọng nói: "Ngươi làm gì khi dễ ta sư huynh, làm như vậy có ý tứ sao?" Nghe Thương Ngự Chân nói Lý Hạo Nhân khi dễ mình, Vương Hiển cảm giác xấu hổ vô cùng, rõ ràng mình tìm tới hắn, vội vàng hướng Thương Ngự Chân nói: "Sư muội ta còn có việc đi trước." Nói xong xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mặc dù Thương Ngự Chân vẫn luôn không có đối với người nào nổi giận, nhưng nàng người tu đạo thân phận vẫn là để trong đạo quan người mười phần kính sợ, mà Thương đội hai người càng là như vậy. Cho nên bây giờ nhìn lấy Thương Ngự Chân một mặt sinh khí bộ dáng cũng liền bận bịu chạy tứ tán. Lý Hạo Nhiên cũng nhún vai vai hướng chỗ ở của mình đi đến. Người dừng lại. Lý Hạo Nhiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, Thương Ngự Chân trợn phì phò nhìn xem hắn. Lý Hạo Nhiên biết mình là người tu đạo thân phận bị Thương Ngự Chân biết, cũng không giả, chuyện gì à? Thương Ngự Chân mật mà khuôn mặt nhỏ, có chút nâng lên. Thở phi phi đến a, ngươi một người tu đạo cùng một người bình thường động thủ làm gì a? Đây không phải khi dễ người sao? Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, đây không phải bọn hắn nhất định phải so sao? Ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Ta cự tuyệt a, nhưng là bọn hắn hay là rất cố chấp muốn so a? Thương Ngự Chân dừng một chút chân, ngươi một người tu đạo nếu như một mực cự tuyệt, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể ép buộc ngươi hay sao? Lý Hạo Nhiên nhìn xem Thương Ngự Chân sinh khí bộ dáng khả ái cảm giác rất có ý tứ, kéo dài giọng điệu này đùa nàng nói, cái này nói không chừng a, lại nói bọn hắn nhiều lần yêu cầu tỉ thí, ta cũng không tốt một mực cự tuyệt a. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên vô lại bộ dáng, Thư Ngự Chân tức giận đến không nhẹ nói: "Ngươi, ngươi, ngươi cưỡng tử đo lý. Nếu như không phải ngươi giả dạng làm người bình thường bọn hắn sẽ còn tìm ngươi tỉ tỉ sao?" Lý Hạo Nhiên thương Ngự Chân tức giận đến hai gò má đỏ bừng, cảm thấy mình có hơi quá liền nhận thua nói: "Tút, tút. Là ta không đúng, còn xin thưa cô nương tha thứ." Thương Ngự Chân sững sờ: "Ngươi làm gì a?" "Xin lỗi a." Lý Hạo Nhiên đường nhiên nói. Thương Ngự Chân đi đến Lý Hạo Nhiên phụ cận, càng la cả giận nói: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Làm sao rồi?" Lý Hạo Nhiên lại chút không giải thích được, mình đây không phải nhận lầm sao? Chương 6: Thư Chí Viễn Thư Ngự Chân lớn tiếng nói, "Sai, 10 phần sai." Lý Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn Thư Ngự Chân làm sao phản ứng lớn như vậy, hiếu kỳ hỏi, "Chỗ nào sai rồi?" Thư Ngự Chân ngạo nghễ nói, "Chúng ta tu đạo bên trong người nhất tâm hướng đạo, hẳn là thủ vững đạo tâm." Nói có nhìn xem Lý Hạo Nhiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, "Ngươi sao có thể bởi vì ta tùy tiện nói vài câu liền xin lỗi nhận lầm đâu? Ngươi là thế nào tu đi đạo? Ngươi dạng này như thế nào tại tu đạo trên đường đi được càng xa?" Lý Hạo Nhiên làm sao cũng không nghĩ đánh thương ngữ chân đột nhiên từ người tu đạo không nên cùng người bình thường tỉ thí một chút biến thành đạo tâm không kiên vấn đề, bất quá nhìn xem thương ngữ chân bộ dáng nghiêm túc cũng không tốt trêu chọc nàng, đành phải hỏi, vậy phải làm thế nào a? Thương ngữ chân đương nhiên nói, tự nhiên là kiên trì bản tâm, không cần xin lỗi cùng ta dựa vào lý lẽ biện luận. Lý Hạo Nhiên giang tay ra nói, nếu như ta bây giờ nghe ngươi cùng ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, đây không phải là cũng là cải biến nói xin lỗi ý nguyện, không phải cũng là đạo tâm không kiên sao? Cái này làm như thế nào bán a? Ngươi, ngươi, ngươi minh oan bất linh, cứng tử đạo lý. Ta mặc kệ ngươi, thử Nói xong Thương Ngự Chân dậm chân một cái đầu cũng sẽ không đi. Nhìn xem Thương Ngự Chân bóng lưng rời đi, Lý Hạo Nhiên không khỏi nhịn không được cười lên, cái này Thương Ngự Chân rất có ý tứ đi. Nàng đến cùng bao nhiêu tuổi a? Nếu như không nàng nhìn từ bề ngoài tuổi tác này nói vậy cũng quá kinh khủng đi. Tuổi nhỏ như thế chính là thần du cảnh giới, tại một chút danh môn đại phái bên trong cũng là mười phần hiếm thấy. Bất quá cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ là nơi này một cái khách qua đường mà thôi. Nhìn xem sắc trời trở nên âm trầm, Lý Hạo Nhiên liền về tới phòng của mình bên trong ngồi xuống tu luyện. Lúc đến nửa đêm, ngoài phòng đột nhiên bắt đầu mưa, trong tu luyện Lý Hạo Nhân hơi nhíu nhíu mày. Ngày thứ 2 ngày mới sáng Lý Hạo Nhân liền nghe đến có người gõ cửa gọi nói, không biết Lý công tử rời giường không có. Lý Hạo Nhân nghe ra là Hứa Ninh Thanh thanh âm, mở cửa phòng hỏi, không biết Hứa Đường già có chuyện gì. Hứa Ninh Thanh nói, lúc đầu kế hoạch sáng nay rời đi, nhưng không nghĩ tới bắt đầu mưa, cho nên chúng ta khả năng còn muốn ở chỗ này chờ thiên tình tái xuất phát. Không biết Lý công tử ý như thế nào. Như thế cũng tốt. Gặp Lý Hạo Nhân nguyện ý chờ bọn hắn một đường, Hứa Ninh Thanh vui vẻ nói, kia Lý công tử xin chờ một chút, ta gọi người cho ngươi cầm điểm tâm đưa tới. Lý Công tử xin yên tâm ở lại, ta đã góp đầy đủ dầu vừng tiền cho đại quan. Lý Hạo Nhiên cũng không tự tuyệt, Hứa Ninh thanh cáo từ sau một lát sau có người đưa tới điểm tâm cùng nước nóng. Sau bữa ăn, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, Lý Hạo Nhiên đột nhiên lên hào hứng, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đối diện một trận gió nhẹ ra,ướt át bên trong xen lẫn bùn đất cùng cỏ xanh tươi mát. Lý Hạo Nhiên thoải mái mà hít một hơi, cảm giác tim phổi ở giữa bị tẩy qua một lần nhẹ nhàng khoái khoái, để cho lòng người vui vẻ. Phía trước là một đạo hành lang, một đường đi qua, đột nhiên cảm giác phong biến lớn một chút, thổi lên lý Hạo Nhiên ống tay áo, mang theo từng kia từng kia mưa phấn rơi vào trên người. Lý Hạo Nhân không có thi triển đạo thuật ngăn cản, dạng này ngược lại cảm giác được một tia thư sướng. Đi qua hành lang, phía trước bậc thang kéo dài đi lên lại là một cái đình đài. Đình gai bốn phía nửa cuốn màn trúc theo gió không ngừng phiêu dãng, có từng kia từng kia giọt mưa từ phía trên nhỏ xuống. Trong đình có ngồi một người, toàn thân sam trắng quần áo, khoan bảo đại tụ, tóc dài phiêu tán theo tung bay, thái dương có chút trắng bệnh. Là một hơn 40 nam tử, góc cạnh rõ ràng tuấn dật khuôn mặt tang thương bên trong mang theo nhàn nhạt ưu tang, ánh mắt thâm thúy phảng phất có vô số cố sự ẩn tàng trong đó. Lý Hạo Nhân nhìn xem người này, Trong lòng đánh giá nếu như lấy dung mạo mà nói, người này tại mình thấy người bên trong thuộc về đệ nhất. Có lẽ là nghe được Lý Hạo Nhiên tiếng bước chân, nam tử ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, "Nguyên lai là Lý công tử, như thế thời tiết, tới uống một chén như thế nào?" Nam tử chỉ vào trong đình bản con bên trên dụng cụ pha rượu. "Như thế thời tiết uống rượu rất tốt, Lý Hạo Nhiên cũng tới hào hứng, như thế cung kính không bằng tuệ mệnh." Hai người tương đối ngồi xuống. "Đạo trưởng nhận ra ta?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Nam tử cầm một cái cái chén đổ đầy rượu phóng tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, cười cười nói, "Bị nhân thẹn vì bạn quán quán chủ thư chí viên, đối với quan bên trong sự tình tự nhiên là biết được một hai." "Nguyên lai like là thư con chủ, thật tính." Lý Hạo Nhiên khách khí nói. "Thư chí viên khoát tay áo, Lý công tử nói đùa, nghe tiểu nữ nói ngươi cùng nàng cũng là người tu đạo." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu thừa nhận. Thư chí viên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, giơ ly rượu lên nói, "Hôn qua ngược lại là tiểu nữ cùng liệt đồ mạo phạng." Lý Hạo Nhiên cũng bưng chén rượu lên uống xong, "Cái này cũng cùng ta một mực dấu giếm thân phận có quan hệ, mà lại ta một người tu đạo đồng ý luận võ cũng là ta không đúng." Lệnh viện hôm qua đã phê bình ta. Nói đến phần sau chính lý Hạo nhân đều nở nụ cười. Ngự chân chính là cái này tính tình, kỳ thật không có cái gì ác ý, Lý công tử chớ để ở trong lòng. Nói lên thương ngự chân tư trí viễn cũng là một mặt cứng chiều. Sẽ không, sẽ không. Lệnh viện hồn nhiên mê tở, mà lại lấy giúp người làm niềm vui. Hôm qua ngay tại trên sơn đạo chém giết yêu vật cứu người, loại hành vi này đủ để cho thiên hạ tu sĩ chính đạo trung ngự. Lý Hạo nhân tán dương. Ta minh chân quẩn đã tại cái này sâu xa trong núi chiếm dụng một phương thổ địa, như vậy thủ hộ trong đó thái bình tự nhiên là chuyện đương nhiên. Nếu như thế gian nhiều một ít loại ý nghĩ này người, này thời gian cũng muốn thái bình rất nhiều đi." Lý Hạo Nhiên cảm thán nói. Thư ký viện trong mắt lóe lên một tia phất tập nói, "Thế gian này quá nhiều người, mỗi người đều ý nghĩ của mình, mỗi người đều muốn tranh thủ hết lợi ích của mình. Có lợi ích tự nhiên là sẽ có phân tranh, như thế thế gian có chỗ nào hội hoàn toàn thái bình đâu." Lại nói cũng là bởi vì có phân tranh mới khiến cho tiến lộ khó kỳ tu đạo giới không ngừng phát triển đến nay. Loại này luận điệu Lý Hạo Nhiên còn là lần đầu tiên nghe được, muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lệnh phải uống một chén rượu nói sang chuyện khác hỏi, cái này Huyền Nguyên Sơn bên trong tại sao lại có yêu vận xuất hiện đâu? Còn có lệnh viện bằng chứng ấy tuổi liền có này tu vi, sư tông phương nào? Đương nhiên đây chỉ là ta có chút hiếu kỳ, nếu như không tiện lộ ra cũng có thể không nói. Cái này Huyền Nguyên Sơn bên trong xuất hiện yêu vật hẳn là một tháng trước kia, bất quá trước đó vẫn luôn là tại trong núi sâu ẩn hiện, giống hôm qua đến trên sơn đạo tập kích người đi đường còn là lần đầu tiên. Thư Trí Viễn dừng một chút tiếp tục nói, về phần ngự chân tu vi là nguồn gốc từ nàng mẫu thân. Lý Hạo Nhiên gặp Thư Trí Viễn không muốn nói tỉ mỉ cũng không hỏi thêm nữa, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Không có khả năng đối với mình cái này, lần đầu gặp mặt người cái gì đều nói. Bất quá lý Hạo Nhiên trong lòng đối với Thương Ngự Chân Mẫu thân càng là hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào có thể để cho Thương Lự Chân bằng trừ ngấy tuổi liền tiến vào thần du cảnh giới. Đã tôn phu nhân cùng lệnh viện đều là người tu đạo, vì sao thư quan chủ không tu đạo đâu? Cái này có mấy cái nguyên nhân, cũng không có cái gì không thể nói. Một cái là ta biết Ngự Chân Mẫu thân là lớn tuổi, mà lại căn cốt cũng chính lệnh, cho nên liền không có tu hành. Thứ hai không có tu hành tại nguyên cho dù là miễn cưỡng tu đạo khả năng, cả một đời tối đa cũng chỉ có thể ở thối thể cảnh giới. Cái này thứ ba nha, Thư chí viện bưng chén rượu lên ý chào một cái uống xong tiếp tục nói, nói ra cũng không sợ Lý công tử cho cười, ta là muốn lấy võ nhập đạo. Chương 7, võ học, dùng võ nhập đạo. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, con đường này cũng không phải dễ dàng như vậy a. Thư chí viện thở dài, đúng là như thế, ta mặc dù tại võ học bên trên có chút tâm đắc, nhưng là muốn dùng võ nhập đạo quá mức gian nan, dù sao con đường này đi người quá ít, ta không có có thể tham khảo chỗ học tập, chỉ có một người tìm đòi. Không biết lựa chọn con đường đúng và sai. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, trong lòng hơi lẩm nói, không biết thư quan chủ võ học tu tập đến trình độ nào rồi. Ta tu đạo trước kia cũng luyện võ qua, đối với cái này vẫn là dù sao cảm thấy hứng thú. Thư ký viện cười nói, đã lý công tử cảm thấy hứng thú, ta liền béo xấu. Thư ký viện trầm ngâm một chút, tay phải hướng phía ngoài đỉnh vung lên, dọc lượng ống tay áo múa, chỉ thấy bên ngoài trên đổng có nước mưa ganh một tiếng đón trên trời rơi xuống nước mưa bay lên. Nước mưa bay lên muốn rơi xuống thời điểm, thư ký viện tay phải huy động trên không trung một trảo chỉ thấy nước mưa một chút hướng phía ở giữa hội tụ hình thành một cái cự đại thủy cầu. Thư ký viện tiếp nữa phất tay thủy cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số giọt mưa hướng phía bãi cỏ đành rơi, lập tức bọt nước vảy ra, cây cỏ bay tứ tung. Một lát sau mới khôi phục bình tĩnh, chê cười, Lý Hạo Nhiên mười phần chấn kinh, nếu như không phải là không có cảm nhận được sóng linh khí, hắn nhất định sẽ cho rằng Thư Trí Viễn là đang thi triển đạo thuật. Chỉ bằng mượn võ học thế mà có thể làm được tình trạng này, một chút mới vừa vào thông huyền cảnh giối người tu đạo chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi, mặc dù người tu đạo là lấy linh khí thi triển đạo thuật, mà Thư Trí Viễn là thuần dùng nội lực điều khiển nước mưa. Cái này đã vượt ra khỏi lý Hạo Nhiên lúc trước học tập võ công có biết, tại võ học bên trên có tu vi như thế khó trách Thư Trí Viễn muốn lựa chọn dùng võ nhập đạo. Lý Hạo Nhiên tán tưởng nói, thân hồ kì kì, Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem võ công tu luyện tới trình trạng như thế. Điều trùng tiểu kỳ thôi, điểm ấy không quan trọng bản sự gặp gỡ người tu đạo căn bản không phải đối thủ. Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, không biết Thư quan chủ có thể hay không đem tu luyện võ công truyền thụ cho ta. Thư chí viện chần chờ một chút nói, Lý công tử thân là người tu đạo, sở học đạo pháp so ta cái này võ công cao minh nhiều, vì sao còn phải tốn phí tâm tư học võ đâu? Ta tự có tác dụng, không biết Thư quan chủ có nguyện ý hay không. Thư chí viện trầm ngâm một chút nói, đã Lý công tử có hứng thú, ta cũng liền không của mình mình quý. Nói xong từ trong lượt xuất ra một quyển sách đưa cho Lý Hạo Nhân nói, phía trên này ghi lại ta tu tập nội công tâm pháp, nội công phương pháp vận dụng cùng một chút võ công triêu thức, tâm đắc. Lý Hạo Nhân tiếp nhận đại khái là xem một lượt, đem sách để lên bàn nói, "Thư quan chủ vì sao dễ dàng như thế liền đem xuất đời tu luyện võ công truyền thụ cho ta cái này, lần đầu gặp mặt người đâu? Ta những vật này đối lý công tử tới nói không đáng nhắc đến, mà lại lý công tử thân là người tu đạo trông thấy người bình thường có thể làm việc thủ, đối mặt người bình thường khiêu khích cũng không giận mà đả thương người. Như thế nhân phẩm, võ công của ta truyền thụ cho Lý công tử cũng coi là vinh hạnh." Nghe được thư chí viện cho ra như thế lý do, Lý Hạo Nhân hơi cảm thấy đắc ý đồng thời cũng cao hứng chính đạo không cô a. Lý Hạo Nhân nói, đã như vậy, ta cũng có chút đồ vật muốn cho thư quan chủ xem như đáp lễ. A, là cái gì? Là một bộ quy pháp. Thư chí viện nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là nói, kia mời Lý công tử chỉ điểm. Lý Hạo Nhân chỉ coi không nhìn thấy thư chí viện biểu lộ, đem tiên thủy thế quy pháp phương pháp tu luyện giảng cho thư chí viện nghe. Thư chí viện càng nghe con mắt càng sáng, đợi đến Lý Hạo Nhân kể xong hắn ngược lại không coi ai ra gì ngồi xuống tu luyện. Lý Hạo Nhân nhìn xem tu luyện thư chí viện nhẹ gật đầu, khó trách có thể tại võ học bên trên có như thế thành tích. Trong mưa núi xanh, trong núi Đạo quán, Lý Hạo Nhân chưa có trở về phòng tu luyện, mà là dạo chơi đi tại đạo quán bên trong. Thanh tuyền đại ngõa, mưa bụi không ngông, dạng này cảnh trí để Lý Hạo Nhân trong lòng có khác cảm ngộ. Trong đạo quán đệ tử nhìn thấy Lý Hạo Nhân đều tránh ra thật xa, thấp giọng đàm luận Lý Hạo Nhân hôn qua cùng Vương Hiển Tỷ võ sự tình, bất quá có thể là được thư chí viện hoặc Thương Ngự Trần cảnh cáo không có người đi lên tìm phiền toái. Đến chưa thư chí viện phái người đến mời Lý Hạo Nhân cùng một chỗ ăn cơm trưa, Lý Hạo Nhân cũng không chối từ đi theo. Đến địa phương lúc đã thấy thư chí viện cùng Thương Ngự Trần đã đứng tại bảy đầy đồ ăn bên cạnh bàn trà. Đổi một thân quần áo thư chí viện hướng Lý Hạo Nhân không người thi lễ nói, đa tạ Lý công tử truyền pháp, thật là làm cho ta được rích lợi không nhỏ a. Thư ngự chân mặc dù không nguyện ý, nhưng thư chí viện đã thi lễ nặn cũng đành phải đi theo thi lễ. Lý Hạo Nhân đỡ dậy thư chí viện nói, thư quan chủ không cần như thế. Chúng ta chẳng qua là lẫn nhau trao đổi võ học tâm đắc mà thôi. Thư chí viện mời Lý Hạo Nhân ngồi vào vị trí tọa hạ nói, Lý công tử truyền lại công pháp thật là làm cho ta được rích lợi không nhỏ a, có loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Để cho ta không còn mê mang, tin tưởng y theo Lý công tử truyền thụ cho võ công một mực tu luyện chỉ biết thành công. Lý Hạo Nhiên cười nói, kết quả như thế nào cái này, muốn nhìn thư quan chủ chính ngươi cố gắng, ta chỉ là cùng ngươi trao đổi võ học, cho nên cảm tạ cũng không nên nói." Thư ký viên cười nói, ngược lại là ta rơi xuống tầm thường, đến uống rượu." Lý Hạo Nhiên cùng thư ký viên nâng ly cạn chén nói lên võ học sự tình trò chuyện vui vẻ, mà Thư Ngự Chân lại có chút không được tự nhiên, ăn lung tung mấy ngụm liền rời tiệc mà đi. Cùng Lý Hạo Nhiên nói đến cao hứng thư ký viên cũng không để ý. Thư Ngự Chân đi đến hậu viện trên đường đi vừa đi vừa đá, lửa đạo, lửa đạo, lửa đạo. Người xấu, người xấu. Chính đi tới đột nhiên có một nam đệ tử bước nhanh đi tới gọi nói. Sư muội, tại đạo quán phía tây trong rừng cây lại có yêu vật hiện thân." Thương Ngự Chân đôi lông mày nhíu lại, muốn chết. Nói xong ngự không mà lên, hướng phía phương Tây Sơn lâm bay đi. Ngày thứ 2 thời tiết lạnh, thương đội thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, mà cùng thư chí viện giao lưu võ học tâm đắc có chút tâm đắc Lý Hạo Nhân lại dự định dừng lại thêm mấy ngày. Hứa Ninh Thanh mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không tốt miễn cưỡng, nhưng đối với con đường phía trước căn toàn vẫn là có một chút sầu lo. Lý Hạo Nhân vốn định đưa bọn hắn đoạn đường trở lại, nhưng là thư chí viện biết sau liền an bài thương ngự chân đi. Thương Ngự Chân mặc dù không tình nguyện, nhưng thư chí viện an bài cũng đành phải bĩu môi không ngừng thầm thì. Người xấu, làm người tốt, cuối cùng để cho ta đi đường, người xấu. Thư ký Viễn thượng tức Lý Hạo Nhiên xuất ra bạch hoa thủy sau phụng làm tiền ngưỡng, lại có loại tu vi tình tiến cảm giác. Trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên lai lịch cũng là hiếu kỳ, nhưng Lý Hạo Nhiên chỉ nói là linh hoang cảnh bên ngoài, còn lại không tiện cáo tri, thư ký Viễn cũng biểu thị ra đã hiểu. Như thế qua 3 ngày, cùng thư ký Viễn nói xong kiếm đạo lý Hạo Nhiên hướng phía chỗ mình ở đi đến. Đi theo phía sau một mặt không cao hứng, bị thư ký Viễn kêu đưa Lý Hạo Nhiên thương ngự chân. Lý Hạo Nhiên nghe sau lưng thương ngự chân tốt tốt thì thầm nói, đi nhanh như vậy làm gì a? Sợ bản cô nương ăn người a? Đã chết ngươi cái này lừa đạo. Chương 8, Tiêu tan. Lý Hạo Nhân dừng lại gọi nói, "Thưa cô nương." Thương Ngự Chân hừ một tiếng nói, "Ngươi không phải gọi ta tiên tử sao?" Lý Hạo Nhân hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới Thương Ngự Chân còn tại trách hắn lần thứ nhất gặp mặt dấu giếm mình là người tu đạo sự tình. Tại hạ biết sai rồi, còn xin thưa cô nương đại nhân đại lượng tha thứ ta. Lại nói lúc ấy ngươi cũng không hỏi ta ạ." Thương Ngự Chân lại hừ một tiếng nói, "Nói như vậy là ta không đối lạc. Tự nhiên cũng phải, đối với thưa cô nương có thể xuất thủ cứu người ở trong cơn nguy khốn cử chỉ hiệp nghĩa ta luôn luôn đều là kính nể." Mà lại thông qua mấy ngày nay tiếp xúc ta cũng biết đến thư quan chủ cũng là nhiệt tình vì lợi ích chung người. Thư ngự chân nghe Lý Hạo Nhân nói đến cần thiết, mà lại là tại khen nàng cùng nàng phụ thân, hơi có chút khách sủng, nghiêng đầu qua một bên nói, vậy thì thế nào? Lý Hạo Nhân nói, cũng không có gì, chỉ là ta qua chút thời gian liền muốn rời khỏi thiên hạ chi lớn, sợ là chúng ta về sau khó lại có gặp nhau ngày. Nhân gian gặp lại đã là duyên phận, phân biệt lại là không thể tránh được, cho nên ta không muốn tại vốn là không có áp ý trong lòng người ở giữa lưu lại xấu ấn tượng. Nếu như thư cô nương đối ta có cái gì bất mãn địa phương có thể nói ra, ta nhất định sửa lại. Nghe Lý Hạo Nhiên đột nhiên nói lên ly biệt lại khó gặp nhau, Thư Ngự Chân trong lòng lướ qua một tia thương cảm, đột nhiên cảm thấy mình cho tới nay đối Lý Hạo Nhiên sinh khí không có tồn tại, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi." Lý Hạo Nhiên nhõm miệng cười nói, "Không cần như thế, chỉ hy vọng về sau thư cô nương nếu như ngẫu nhiên nhớ tới ta, không phải chán ghét chính là." Thư Ngự Chân đạo thấp giọng nói, "Sẽ không." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Vậy là tốt rồi, nếu để cho thư cô nương xinh đẹp như vậy nữ hài tử chán ghét thật là khiến người ta đau lòng a." "Cái gì cô gái xinh đẹp?" Thư Ngự Chân đỏ mặt nói, "Lố mãng, không muốn mặt, ta không nói chuyện với ngươi." Nói xong quay người vội va đi, thân ảnh hiểu điệu đèo rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Lý Hạo Nhiên gặp thương ngự chân thu hồi thương cảm bộ dáng, khôi phục bình thường dáng vẻ cũng là cười cười hướng gian phòng của mình đi đến. Minh Nguyệt giữa trời, dãy núi phía miểu. Huyền Nguyên Sơn chỗ sâu, một chỗ trên vách núi mở lấy vài cái cự đại hang động. Lúc này phía trên nhất một cái hoạt động bên trong vài cái cự đại trậu than cháy hừng hực đem hang động chiếu giống như ban ngày. Phía trên hang động trên ghế ngồi một cái mang theo mũ trùm toàn thân đều bao phủ tại hắc bào người, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Phía dưới cũng có mấy cái nam tử áo đen quỳ một gối xuống. Phía trước nhất một người nói, khởi bẩm đường chủ, Chúng thuộc hạ người nhiều lần truy tra đã phát hiện đánh giết yêu vật người. Phía trên áo bảo đen truyền ra khàn khàn âm trầm thanh âm nói, đến tột cùng là phương nào tu sĩ đánh chết yêu vật. Chúng ta mặc dù phụng môn chủ chi mệnh tại cái này Huyền Nguyên Sơn bên trong bí mật bồi dưỡng yêu vật, chính cho bị người trong chính đạo phát hiện, nhưng nếu như người nào đều suy nghĩ nhiều sen vào chuyện bao đồng xía vào, chúng ta cũng sẽ để bọn hắn biết ta Trường Thiên môn bản sự." Nam tử áo đen nói, "Đã điều tra rõ là phía trước trong núi một cái gọi mình chân quan bên trong quán chủ nữ nhi xuất thủ đánh giết yêu vật." Minh chân quan. Khi nào Huyền Nguyên Sơn bên trong có dạng này môn phái tu đạo rồi? Không phải môn phái tu đạo chỉ là thế tục đạo quan mà thôi, trong đó quán chủ dùng võ công cao cường nổi danh, con gái hắn là thần du cảnh giới tu vi, làm một hỏa hệ phi kiếm. Chúng ta nhiều mặt tìm hiểu chưa phát hiện bọn hắn cùng môn phái tu đạo có quan hệ. Cái kia hẳn là là vận khí tốt, đã được một vị nào đó mất đi người tu đạo chuyển thừa. Ngươi dẫn người đem nó đánh giết, bất quá đừng làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh bị cái khác người tu đạo phát hiện. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tốt, đi thôi. Cầm sự tình làm tốt, ngày khác được chuyện trở lại trong môn đương nhiên sẽ không quên người công lao. Rõ. Nam tử áo đen dẫn những người còn lại thối lui ra khỏi hang động. Người áo đen nhìn xem trống trải đơn sơ hang động lắp bắp nói, "Chờ ta đem yêu vật thuần dưỡng thành công trở lại trong môn nhất định phải để những cái kia khi dễ qua ta người trả giá đắt." Ngày thứ 2 Thương Ngự Chân tìm đến Lý Hạo Nhiên đi cùng Tư Chí Viễn đảm luận võ học, trên đường Thương Ngự Chân sụ mặt hướng Lý Hạo Nhiên hỏi tới tu đạo bên trên một vài vấn đề. Mặc dù có chút kinh ngạc những vấn đề này dễ hiểu, nhưng càng làm cho Lý Hạo Nhiên để ý là Thương Ngự Chân thế mà chủ động nói chuyện với mình. Lý Hạo Nhiên cẩn thận giảng giải, Thương Ngự Chân liên tục gật đầu, một bộ bé ngoan bộ dáng để trông giữ nàng một mờ sự mặt bộ dáng Lý Hạo Nhiên cảm thấy thú vị, bất quá hắn vẫn là cố nén tùy ý. Không phải bị Thương Ngự Chân nhìn ra kiêu ngạo nặng nhất định lại là phải tay áo bỏ đi. Nhanh đến tư trí viễn trố cái đỉnh lúc Thương Ngự Chân quay đầu ra, nói khẽ, "Tạ ơn." Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không nói ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy dạng này đi trêu chọc Thương Ngự Chân, chỉ là cười cười nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thương Ngự Chân lại nói, "Loại kia ngươi có rảnh rỗi ta còn có thể đi tìm ngươi hỏi vấn đề sao? Ta một người tu luyện, có rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu." Hết sức vĩnh hạnh. Thương Ngự Chân trong mắt vui mừng, đi nói xong nha. Nói xong không đợi Lý Hạo Nhiên trả lời lanh lẹ đi. Trạc vạng tối sau bữa ăn Lý Hạo Nhiên về đến phòng công lâu. Một lát sau, Thương Ngự Chân bưng một bàn còn mang theo giọt nước xanh tươi rớt rác thanh táo tiến đến nói, "Đây là ta vừa rồi tại bên ngoài trên cây hái, cha ta gọi ta đưa cho ngươi ăn." Lý Hạo Nhiên từ thư quyển bên trên vừa mở ánh mắt nói, "Trước thả cái này đi." Thương Ngự Chân đem thanh táo để lên bàn, nói, "Vậy ta đi trước." Lý Hạo Nhiên xem sách nhẹ gật đầu, một lát sau nhìn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích Thương Ngự Chân nói, "Thưa cô nương còn có chuyện gì sao?" Thương Ngự Chân đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ trên bàn thanh táo nói, "Ngươi ăn một cái." Lý Hạo Nhiên nói, "Vừa ăn xong cơm, chúng ta một hồi lại ăn." Thư Ngự Chân há to miệng ngay tại muốn nói lại thôi, thời điểm một minh chân quan đệ tử vội vã đi tới nói: "Sư muội, không xong, núi rừng bên trong lại có yêu vật xuất hiện." Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng nghi hoặc, cái này Huyền Nguyên Sơn làm sao nhiều như vậy yêu vật? Thư Ngự Chân hỏi: "Ở đâu?" "Tại phía bắc, nửa canh giờ trước có hai vị tiến đến xem xét sự huynh đến bây giờ còn chưa có trở về." Như vậy đệ tử lo lắng nói. "A." Thư Ngự Chân cũng một chút bắt đầu nôn nóng nói: "Vậy ngươi mau mau dẫn đường, ta cái này đi tìm bọn họ." Tiên đệ tử kia đi đầu đi ra ngoài ở phía trước dẫn đường, Thư Ngự Chân cũng cùng đi theo ra ngoài. Một chân bước qua cửa phòng xoay đầu lại nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, "Ngươi ăn một cái." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, "Có cần hay không hô trợ?" Thương Ngự Chân nói, "Không cần, ta có thể ứng phó được, ngươi vẫn là ăn táo đi. Chờ ngươi ăn xong ta không sai biệt lắm cũng liền trở về." Nói xong thân hình khẽ động đuổi theo phía trước đệ tử đi. Lý Hạo Nhân nhìn xem trên bàn thanh táo, cười, cười cười cầm lấy một viên để vào trong miệng cắn một cái. Hương vị rất là không tệ, giòn ngọt mặn miệng, nước trái cây ngọt nào. Thương Ngự Chân đi theo Minh Chân quan đệ tử tiến vào trong núi rừng đến hai vị tiên sư huynh tiến đến dò xét địa phương, cả âm trầm núi rừng bên trong thỉnh thoảng truyền đến một chút rất nhỏ tiếng vang. Nhìn xem có chút sợ hãi đệ tử Thương Ngự Chân nói, "Sư huynh ngươi đi về trước đi, ta đến phía trước đi xem một chút." Tiên đệ tử này biết Thương Ngự Chân thủ đoạn cũng không trối tử, "Vậy sư muội cẩn thận, ta đi về trước." Thương Ngự Chân nhẹ gật đầu, "Sư huynh yên tâm, ta cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này." Chương 9. Vây công. Đợi cho Sư Minh sau khi đi, Thương Ngự Chân thả ra phi kiếm, linh khí dẫn động, trên phi kiếm giấy lên náo nhiệt sắc hỏa diễm chiếu sáng Hắc Ám Sơn Lâm. Phi kiếm phù ở Thương Ngự Chân đỉnh đầu đi theo nàng bay về phía trước đi. Trên đường đi có thể cầm tới cỏ cây bẻ gãy vết tích, cũng không biết đạo là yêu vật vẫn là Thương Ngự Chân hai vị sư huynh lưu lại. Một mực hướng phía trước tìm kiếm mà đi, đã đi rất xa, Thư Ngự Chân hơi có chút nhíu mày, hai vị sư huynh không có khả năng truy tung yêu vật truy xa như vậy đi. Bất quá không có gặp người nản cũng không có khả năng cứ như vậy trở về. Lại đi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, Thư Ngự Chân nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ nằm hai người, Mạc Minh Chân quan phục sức. Thư Ngự Chân nhưng không có tùy tiện đi qua, mà là âm thầm đề phòng. Hai vị sư huynh đều là tập có võ nghệ người cho dù là bị yêu vật tập kích cũng không có khả năng hai người đều sinh tử không biết nằm cùng một chỗ, mà lại xung quanh cũng không có đại quy mô đánh nhau vết tích. Cái này khiến Thư Ngự Chân cảm giác có chút không giống bình thường. Thương Ngự Chân ngự không mà lên, làm ra muốn rời khỏi bộ dáng. Động thủ. Núi rừng bên trong mai phục người áo đen rốt cục nhịn không được bắt đầu xuất thủ. Trong lúc nhất thời các loại đạo thuật từ trong bóng tối bay ra hướng phía Thương Ngự Chân công tới. Thương Ngự Chân trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, trên phi kiếm ánh lửa lại thịnh, trung quanh phương viên trong phạm vi trăm thước sơn lâm bị chiếu sáng. Thương Ngự Chân tay nắm kiếm quyết khẽ quát một tiếng, "Đi!" Trên phi kiếm ánh lửa nhảy lên, từng chốt từng chốt hỏa diễm như là như hạt mưa từ trên phi kiếm bay ra, đón công kích mà đến đạo thuật bay đi. Đạo thuật chạm vào nhau, linh khí rung động, một trận gió lớn tại núi rừng bên trong thổi qua các ping các loại dã thú chạy trốn tứ phía. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám đánh lén tại ta? Thương Ngự Chân khẽ quát một tiếng nói. Thanh âm của một nam tử từ phía dưới truyền đến, bất nói nhiều lời, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, lên trò ta. Trong núi rừng bay lên năm người đem Thương Ngự Chân vây vào giữa. Ánh lửa chiếu rọi Thương Ngự Chân không hề sợ hãi, ngạo nghễ nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám lớn như thế thả hung bạo, không biết sống chết. Rít. Phía trước người áo đen trước người một thanh đoản đao hắc khí vần quanh, chận chận tiếng quý khóc từ phía trên truyền đến, nhiếp nhân tâm phách. Cái này cũng đồng dạng là một cái thần du cảnh giới tu sĩ. Người áo đen múa trường đao, nhiều lần hắc khí hướng phía Thương Ngự Chân bắn nhanh mà tới. Mà trung bên còn lại thông huyền cảnh giới tu sĩ cũng riêng phần mình thi triển đạo thuật hướng phía Thương Ngự Chân tiến công. Thương Ngự Chân hừ lạnh một tiếng, phi kiếm rơi vào trong tay trước người vạch một cái, một đạo hỏa thuần che chở quân thân, không lùi mà tiến tới đón nam tử áo đen thả ra hắc khí bay đi. Nam tử áo đen cái này trường đao là âm hàn chi địa hắc minh tiết đúc thành, tại thông huyền cảnh giới bắt đầu đều không ngừng lấy phàm nhân hồn phách tế luyện đến nay đã có hơn 40 năm. Bây giờ trên đó hắc khí vần quanh, chỉ cần nhiễm phải liền có thể nhiếp nhân tâm hồn, an mọn nhập thể. Cho nên lúc này nhìn thấy Thương Ngự Chân không biết sâu cạn vọt thẳng tới toàn vẹn không, có đem mình để ở trong mắt bộ dáng, cười lạnh liên tục, thôi động trường đao trong tay hắc khí không ngừng hướng phía Thương Ngự Chân dũng mãnh lao tới. Thương Ngự Chân mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng không có kinh địch, thể nội linh khí tuân gia không ngừng chú nhập trong phi kiếm, trên phi kiếm ánh lửa lại thịnh, ẩn ẩn có hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe trong lúc đó. Thương Ngự Chân mặc kệ công kích tại hỏa thuần phía trên đạo thuật, trên phi kiếm hỏa diễm đông chốc bị kéo dài mấy chục trượng hướng phía nam tử áo đen đột nhiên chém xuống, tuân gia mà đến hắc khí đụng phải hỏa diễm phát ra một trận tứ tứ thanh lập tức tan thành mây khói bị đốt cháy hầu như không còn. Nam tử áo đen hoảng hốt, Thương ngữ chân phi kiếm này rà sao phẩm giai, thế mà uy lực to lớn như thế. Nam tử áo đen trường đao loạn vũ bày ra đạo đạo hắc khí hộ thuẫn ngăn tại phía trước chỉ hoán hỏa diễm trường kiếm tốc độ, sau đó nhanh chóng né ra. "Ven!" Hỏa diễm trường kiếm chạm phá hắc khí hộ thuẫn, uy thế không giảm hướng lấy núi rừng bên trong chém xuống, lập tức trong núi rừng cây tối bay tứ tung, ánh lửa nổi lên bốn phía. Nam tử áo đen sững sờ, mà hậu tâm bên trong vui mừng, cái này thương ngữ chân phi kiếm mặc dù cường đại, nhưng nàng thần thức quá yếu không thể hoàn toàn khống chế phi kiếm này, lúc này mới mất khống chế thế mà để phi kiếm một kích thất bại sau không thể kịp thời theo đổi kích mình mà chém vào trong núi rừng. Thư Ngự Chân gặp một kích không chúng liền không chút do dự hướng lấy Sơn Lâm phía dưới bay đi, tránh thoát công kích mà đến đạo thuật. Ánh mắt thoáng nhìn gặp hai vị sư huynh vẫn nằm tại cách đó không xa dưới cây, thầm nghĩ lấy tự mình một người cũng vô pháp mang theo hai người chạy trốn, nhìn lại chỉ có đem địch nhân đánh lui. Thư Ngự Chân đem ngự không thuật thôi động đến cực hạn, các loại đạo thuật từ bên người nàng sẽ qua, một chút không cách nào tránh đi cũng bị phi kiếm chém xuống. Như loại này thông huyền cảnh giới thi triển đạo thuật trừ phi là đặc tu đạo thuật, không phải rất khó đối thần du cảnh giới tu sĩ tạo thành tổn thương. Bởi vì đến thần du cảnh giới ngưng luyện thần thức về sau đối bên người hoàn cảnh cảm ứng càng là nhạy cảm. Thông huyền cảnh giới rựượi vào linh khí thúc đẩy đạo thuật chỉ có thể dọc theo cố định quy tắc công kích cho nên thần du cảnh giới tu sĩ là rất dễ dàng cảm ứng được tiến hành chánh lẽ. Bất quá điều này cũng làm cho người rất phiền. Thương Ngự Chân trên không trung một chiếc, hướng phía kia 4 tên thông huyền cảnh giới tu sĩ bay đi, đỉnh đầu phi kiếm phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang hướng phía bốn người công tới. Bốn người hoảng hốt tứ tán tránh né, bất quá Thương Ngự Chân tiếp tục dùng thần thức điều khiển kiếm quang truy sát mà đi. Nam tử áo đen giận dữ, một đám phế vật, bản trung tệ vào các ngươi còn có chút tác dụng. Nói xong khống chế lấy trường đao đem kiếm ánh sáng từng cái ngăn lại chậm diện. Nam tử áo đen bay tốc mặt đất trên mặt đất vô, vô số bùn đất hướng phía Thương Ngự Chân bay đi. Sau đó ngự không bay lên trường đao trong tay hắc khí bắn ra tán ở Thương Ngự Chân bốn phía. Các người tiếp tục công kích. Thương Ngự Chân muốn chém ra bốn phía bùn đất, nhưng những này bùn đất chỉ là còn cuốn nàng cũng không tiến công, chờ nàng di động lúc cũng đi theo nàng di động. Trên phi kiếm bay ra đạo đạo kiếm quang chạm tại trên bùn đất hiệu quả lại không phải rất rõ ràng. Thương Ngự Chân muốn toàn lực thôi động phi kiếm đem những này bùn đất đốt sạch, nhưng dạng này quá hao phí linh khí, hiện tại cương địch đảm mắt, nếu như không thể hảo hảo phân phối xong linh khí của mình kết quả sau cùng chính là bại vong. Sớm biết lúc trước học vài cái đạo thuật liền tốt, mà lúc này bốn người thi triển đạo thuật lại xuyên tấu qua bùn đất ở giữa khe hở công kích mà đến, Thương Ngự Chân sững sờ nhanh chóng phi hành, bùn đất vẩn quanh ở trùng quanh nàng cũng di động theo thế mà chặn hơn phân nửa đạo thuật công kích. Đây là ý gì? Thương Ngự Chân có chút kỳ quái, bất quá không dám phất lở, chớp mắt hướng phía Minh Chân quan phương hướng bay đi, giả bộ muốn chạy trốn. Đã mục đích của những người này là giết ta, như vậy chỉ cần ta làm ra chạy trốn dáng vẻ, như vậy bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được đem Âm Nưu thi triển đi ra. Quả nhiên nhìn thấy Thương Ngự Chân muốn chạy trốn, nam tử áo đen khống chế lấy trường đao bay đi, hét lớn một tiếng, thu Thư Ngự Chân xung quanh bồn đất đột nhiên hướng phía bên trong co vào muốn đem Thư Ngự Chân đè ép ở trong đó. Thư Ngự Chân thầm nghĩ, cứng đối cứng ta lại là không sợ. Phi kiếm múa, co vào mà đến bồn đất run rẩy dữ dội, đạo đạo hỏa quang từ khe hở ở giữa lộ ra, sau đó ầm vang nổ tung, bồn đất mang theo hỏa diễm từ không trung bay lả tả rơi xuống. Thư Ngự Chân hô một hơi lại đánh tan mấy đạo bay tới thủy tiễn, đột nhiên mấy đạo hắc khí trên không trung lấy quỷ dị quỹ tích hướng phía Thư Ngự Chân bay tới. Thư Ngự Chân dần mình, phi kiếm trước người xẹt qua bảy ra hỏa thuần, nhưng vẫn là chậm một đạo hắc khí vừa vặn tại hỏa thuần xuất hiện trước đó đánh vào Thư Ngự Chân phần bụng. Lập tức thương ngữ chân tâm thần bạo loạn, phản phất thân ở bóng đêm vô tận bên trong, xung quanh vô số oan hồn lệ quỷ hướng phía mình đánh tới. Đồng thời có một cỗ ăn mòn tri lực từ phần bụng bắt đầu nhiễu loạn thể nội linh khí, thương ngữ chân rốt của khống chế không nội thể nội linh khí, ngựa không thuật tự nhiên cũng vô pháp duy trì rơi xuống từ trên không. Trong lúc nhất thời các loại đạo thuật hướng phía thương ngữ chân công tới. Chư người chạy trốn. Lý Hạo Nhiên trong phòng một bên đọc sách vừa ăn thanh táo, đợi đến ăn ba cái thanh táo sau đột nhiên nghe phía bên ngoài có chút rối loạn thanh âm truyền đến. Lý Hạo Nhiên đem sách thu vào trong chữ vật đại đi ra cửa. Thính lực phi phàm hắn nghe được trong đạo quan tạp nhạp nghị luận khẽ nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng nhất dược đẳng không mà lên rơi vào trên nóc nhà. Lý Hạo Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp tại chỗ rất xa ánh lửa ngủ trời, ở trong màn đêm vô cùng dễ thấy. Bên này là phía bắc, thư cô nương chính là đi bên này truy sát yêu vật a, nhưng lấy nàng tại trên sơn đạo tu vi đến xem không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ thừa dịp người không chú ý tìm cái ẩn nấp vị trí ngự không hướng phía lựa cháy địa phương bay đi, mà đổi thành một bên trên nóc nhà, thư trí viễn lo lắng hướng vừa rồi mang thương ngự chân đi núi rừng bên trong đệ tử hỏi. Ngươi nói là là ngự chân đi bên kia lửa cháy địa phương, còn có hai tên đệ tử cũng ở bên kia. Đối mặt thư chí viễn trong lúc vô tình tán phát uy thế tên đệ tử này có chút tâm kinh đạm trên nói, đúng là như thế. Thư chí viễn trầm ngâm một chút, từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội nói, ngươi cầm khối ngọc bội này đi tìm ngươi đại sư huynh, gọi hắn an bài quan bên trong đệ tử tị nạn. Lần này khả năng có việc phát sinh. Tiên đệ tử này cũng mơ hồ biết trong môn có sự cần thiết chuyện như vậy thế là cũng không nhiều hỏi mang theo ngọc bội từ nóc nhà nhảy xuống vội vã đi. Thư chí viễn nhìn phía xa ánh lửa, lại nhìn một chút Lý Hạo Nhân nơi ở. Cuối cùng nắm chặt trường kiếm trong tay, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, từ đứng thẳng chỗ mảnh ngói ầm vang vỡ vụt, mà tư trí Viễn cũng đã lăng không mà lên, chờ hắn rơi xuống thời điểm đã đến đạo quán bên ngoài, chỉ gặp hắn tại một gốc cây ngọn ng cây nhẹ nhàng đạp mạnh, mà hậu thân tự tiếp nửa bay lên, tiếp nửa rơi xuống đã lại là 50m bên ngoài. Như thế tư trí Viễn thi triển khinh công nhanh chóng hướng phía bốc cháy núi rừng bên trong lao đi. Thương ngự chân muốn rơi xuống mặt đất bị đạo thuật đánh trúng thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện đem nó tiếp được, bất quá vẫn là có mấy đạo đạo thuật đánh vào bóng đen trên thân đem nó đánh cho trên mặt đất lộn vài vòng, lộ ra chân dung, là một đầu hình thể to lớn gấu đen. Gấu đen trên thân bị đạo thuật đánh trúng địa phương máu chảy ồ ạt, bất quá nó không để ý đến những này, nhìn xem trong ngực Thương Ngự Chân hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ?" Thương Ngự Chân lấy lại tinh thần, mặc dù thần thức hồi phục, nhưng thể nội hắc khí nhưng không có hoàn toàn tiêu tán, như cũng tại nhiễu loạn lấy trong cơ thể mình linh khí. "Tiểu Hắc, chạy mau." Thương Ngự Chân có chút yếu đất nói. Tiểu Hắc nhanh đứng mà lên, trong ngực ôm Thương Ngự Chân hướng Minh Trần Quan chạy tới, trên đường đi có cây bay tứ tùng, đánh đầu thẳng đó. Mà nhìn xem Tiểu Hắc ôm Thương Ngự Chân đạo tẩu, nam tử áo đen cũng tự nhìn thấy Tiểu Hắc mở miệng nói chuyện trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng nói, đây chẳng qua là một đầu phổ thông gấu. Không phải yêu quái, các ngươi mau đuổi theo, nữ tử kia đã là nọ mạnh hết à. Còn lại lúc đầu có chút kinh hoàng bốn người nghe vậy lập tức yên lòng hướng phía Tiểu Hắc đuổi theo. Nam tử áo đen ở phía sau đi theo, kỳ thật hắn cũng không xác định Tiểu Hắc có phải hay không yêu quái, chỉ bất quá hắn đã hướng đường chủ bảo đảm muốn đem thương ngữ chân đánh giết, không có khả năng tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Hiện tại để cho thủ hạ đi lên trước thử một chút sâu cạn, nếu như đầu kia gấu đen không phải yêu quái hắn lại chạy tới đem thương ngữ chân đánh giết, nếu như gấu đen là yêu quái hắn liền lập tức chuẩn mất. Thương ngữ chân tại gấu đen trong ngực gầm thầm điều tức, điều động khí huyết bên trong linh khí loại trừ hắc khí. Nhưng hắc khí kia lại là mười phần nương nặng, mặc dù bị bức phải liên tục bại lui, vẫn là không ngừng ăn mòn thương ngữ chân linh khí. Làm sao tiểu hắc chỉ là một đầu an dị quả khai linh trí gấu đen mà thôi, đối mặt trên trời bốn cái thông huyền cảnh giới tu sĩ đạo thuật không ngừng công kích, đành phải liều mạng chạy trốn, rất nhanh, cự đại gấu trên khuôn mặt liền vết thương chồng chất. Thương ngữ chân nghe tiểu hắc tiêu thảm, lập tức đình chỉ điều tức nói, "Tiểu hắc ngo thả ta xuống dưới, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết." Tiểu hắc thở hồn hề nói, "Không có chuyện gì, ta hội bảo vệ tốt tiểu thư ngươi." Vừa nói vừa làm một đạo thủy tiễn bắn tại trên lưng của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn tiếp tục chạy về phía trước. Thư Ngự Chân vội la lên: "Mau thả ta xuống dưới, ngươi mau trốn. Ta không muốn ngươi bảo hộ." Tiểu Hắc một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi, "Không có chuyện gì, ta da dày thịt béo điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì." "Hừn." Lại một cái hỏa cầu nện ở Tiểu Hắc phía sau lưng, hắn không thể kiên trì được nữa hướng phía phía trước ngã xuống, bất quá tại ngã xuống trước đó hắn đã đem Thư Ngự Chân bất ra ngoài hô: "Tiểu thư đi mau." Thư Ngự Chân rơi trên mặt đất nhìn xem Tiểu Hắc trên thân bị đóng băng, thiếu đốt, đổ máu vết thương trong lòng đại hận mình vô dụng, nếu như mình cản mạnh một chút Tiểu Hắc cũng sẽ không bị đánh thành dạng này. Trên trời bốn tiên thông huyền cảnh giới tu sĩ nhìn thấy tiểu Hắc không có chút nào chống cự bị đánh bại, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống, nhìn lại đầu này gấu không phải tu vi cao thâm yêu quái, chỉ còn lại bản thân bị trọng thương thương ngự chân, bốn người vội vàng bay về phía trước lực cũng muốn cấp trước chém giết thương ngự chân lập xuống đấu công. Thương ngự chân đi đến tiểu Hắc bên người nghe hắn còn tại nhỏ giọng nỉ non, "Tiểu thư, chạy mau, chạy mau." Nước mắt trong suốt từ một mực tiêu ngạo thương ngự chân trong mắt chảy ra, nàng ngồi xuống rũ ra tinh tế tiểu xảo nhẹ tay nhẹ vớt ve tiểu Hắc to lớn đầu nói khẽ, "Không có chuyện gì, ta ở chỗ này đây, không có chuyện gì." Thư Ngự Chân nhẹ nói lấy đối bài tới thi triển đạo thuật bốn người phảng phất chưa tỉnh. Bốn người chỉ nói Thư Ngự Chân đã đã mất đi đấu trí, nhao nhao thi triển mình lợi hại nhất đạo thuật hướng phía Thư Ngự Chân công tới. Mắt thấy đạo thuật sắp đánh tới Thư Ngự Chân đỉnh đầu lúc nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng. Đã các ngươi ra tay vô tình, như vậy thì không chết không thôi đi. Thư Ngự Chân không còn áp chế thể nội hắc khí, thể nội linh khí điên cuồng chú nhập trong vi kiếm. Rít. Cự đại hỏa diễm trường kiếm tại sơn lâm ánh lựa chiếu rọi phía dưới vạch phá bầu trời, đem tất cả công tới đạo thuật toàn bộ đánh tan, mà nối nghiệp tục hướng phía bốn tên thông huyền cảnh giới tu sĩ tràn tới. Bốn người hoảng hốt, vội vàng tránh né, nhưng cuối cùng có 2 người né tránh không kịp, ngay cả hộ thể đạo thuật đều không có thi triển đi ra liền bị ngọn lửa bao phủ, hét thảm một tiếng trực tiếp chết rơi xuống từ trên không. Hỏa diễm tiêu tán, còn lại lương cá thông huyền cảnh giới tu sĩ nhìn phía dưới không ngừng thở, lung lay sắp độ thương ngữ chân kinh dị không thôi, không dám tùy tiện tiếp cận. Nam tử áo đen lúc này cũng bay tới, nhìn cũng không nhìn chết mất 2 người thủ hạ chỉ huy còn lại 2 người nói, linh lực của nàng đã bị ta hấp khí tiêu hao hết, các ngươi nhanh lên. Mặc dù lo lắng thương ngữ chân lại đến thêm một kiếm, nhưng 2 người e ngại nam tử áo đen hung ác thủ đoạn đành phải thi triển vài cái phòng ngự đạo thuật hướng phía Thương Ngự Chân chậm rãi bay đi, sau đó thi triển vài cái đạo thuật công tới. Thương Ngự Chân hiện tại thể nội linh khí khô kiệt, còn có hắc khí không ngừng ăn mòn kinh mạch khiếu huyết, từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, bất quá bây giờ nàng không có để ý những thứ này. Có chút phẫn nộ, có chút bi thũng. Những người này vì sao muốn tập kích mình, còn đem tiểu hắc đánh thành trọng thương? Vì sao mình không thể càng cường đại một chút, dạng này tiểu hắc cũng sẽ không thụ thương. Nhìn xem bay tới đạo thuật, Thương Ngự Chân chỉ có thể cơ phi kiếm ngăn cản. Mặc dù đem vài cái đạo thuật ngăn trở, nhưng cự đại lực đạo vẫn là đè nặng liên tiếp lui về phía sau. Nàng đem phi kiếm cắm trên mặt đất ổn định thân hình. Một kích thủy đạn bay tới đánh vào đầu vai của nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn sử lấy kiếm không tiếp tục lùi lại một bước, bởi vì đằng sau chính là tiểu Hắc thân thể. Nam tử áo đen gặp thương ngữ chân quả thật không có sức chống cự, liền tiến lên trường đàng múa, từng đoàn từng đoàn hắc khí hướng phía Thương Ngự Chân dũng mãnh lao tới. Thương Ngự Chân ngẩng đầu nhìn bọn tới hắc khí, trong lòng nói, cứ như vậy kết thúc rồi à? Rất muốn gặp lại thấy một lần mẫu thân cùng cha a. Không biết thanh táo hắn ăn không có. Chương 11: Lý do. Thương Ngự Chân vịn phi kiếm đứng thẳng người, đã muốn chết vậy liền đứng đấy chết đi. Hắc khí tới gần, Thư Ngự Chân đã có thể cảm giác được phía trên khí âm hàn. Hô, một trận gió lớn thổi tới, Hắc vụ dừng lại một chút, sau đó mười mấy đoàn mang theo màu vàng kim nhạt hóa cầu gạo thét mà qua đem Hắc vụ tiêu đốt hầu như không còn. Lý Hạo Nhiên đứng tại Thư Ngự Chân trước người, nhìn xem áo nàng tổn hại, khóe mắt mang nước mắt cũng không còn bình thường tiêu ngạo dáng vẻ trật vật trong lòng có chút thương tiếc đồng thời lại có chút ân giận. Thư Ngự Chân nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình cứu mình Lý Hạo Nhiên đột nhiên rơi lệ, nghẹn ngào lại nói không ra nói tới. Lý Hạo Nhiên an ủi, không có chuyện gì, còn có thanh táo ăn thật ngon. Sau đó quay người nhìn về phía trong miệng ba người. Thương ngữ chân trong mắt nước mắt càng là chảy ra không ngừng rưới, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bùng lòng, cũng không còn kiên trì chậm rãi ngồi xuống. Người là ai? Nam tử áo đen nhìn xem đột nhiên xuất hiện đánh tan mình Hắc vụ lý Hạo nhân hỏi. Lý Hạo nhân đáp, người qua đường. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, vậy liền hảo hảo đi con đường của ngươi, chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận dẫn lựa tiểu thân. Ta chỉ là muốn biết các ngươi vì cái gì nhiều người như vậy khi dễ một cái nữ hài tử. Nàng ngăn cản con đường của chúng ta. Lý Hạo nhân hơi suy nghĩ một chút nói, trong núi này yêu vật là các ngươi thả ra, mà các ngươi muốn giết nàng nguyên nhân là không phải nàng chém giết yêu vật. Nam tử áo đen giật mình nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Làm sao lại biết việc này?" Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, "Đoán, bất quá nhìn lại ta lại là đoán đúng." Nam tử áo đen âm thầm xấu nói, "Đã như vậy ngươi hôm nay cũng lưu lại đi." Nói xong vung tay lên, còn lại lưỡng cá thông huyền cảnh giới tu sĩ tách ra trên không trung đem Lý Hạo Nhiên vây quanh trong đó. Lý Hạo Nhiên phảng phất không nhìn thấy, nhìn chằm chằm nam tử áo đen hỏi, "Chính là như vậy các ngươi liền muốn giết nàng? Hiện tại cũng muốn giết ta?" "Chính là như thế, bất quá bây giờ ngươi hối hận đã xong, ngươi đã biết việc này vậy liền vĩnh viễn ngậm miệng đi." Lý Hạo Nhiên nắm chặt hai nắm đấm, tiếp tục hỏi, "Vì cái gì?" ta không phải mới vừa nói qua sao? Ngăn cản đường của chúng ta. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, "Ta là hỏi các ngươi vì sao muốn giết người?" "Đương nhiên là bởi vì chúng ta mạnh hơn các ngươi." "Lại là như thế?" Lý Hạo Nhiên cảm xúc trầm trùng, hít sâu một hơi, "Ta cho tới nay tu đạo là vì cái gì? Ta cho tới nay truy cầu cường đại là vì cái gì? Vì cái gì chính là hiện tại." "Giết." Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí vòng xoáy trô ba đám linh khí tiêu tán, trung quanh trên cây tối mấy ngàn phiến lá đột nhiên bay lên đem ba người vây quanh ở trong đó. "Trung cấp đạo thuật, Thiên Diễm sát trận." Phiến lá tại Lý Hạo Nhiên thần thức điều khiển hạ không giống thông huyền cảnh giới tu sĩ thi triển đi ra như thế tùy ý công kích, mà là rất có quy luật, chuẩn xác hướng lấy ba người thân thể tiền công. Hai tên thông huyền cảnh giới tu sĩ vội vàng thi triển phòng ngự đạo thuật cùng công kích đạo thuật, nhưng bọn hắn đạo thuật vẹn vẹn tiêu hao mấy chục tấm phiến lá liền bị đánh tan, trên thân rất nhanh bị phiến lá quét làm bị thương. Hắc khí trường đao còn có nam tử áo đen bay múa đem phiến lá đánh nát, nam tử áo đen thi triển đạo thuật, đóa đóa ngọn lửa màu đỏ tại thiên diệp sát trận bên trong xuất hiện, sau đó nối thành một mảnh biển lửa. Phiến lá ở trong biển lửa xẹt qua chậm rãi biến mất, bản thân bị trọng thương hai tên thông huyền cảnh giới tu sĩ nhìn thấy khe hở vội vàng bay ra ngoài. Bất quá hai người chưa tỉnh hồn vừa dừng lại lúc một thân ảnh từ phía dưới trên cây phóng lên tận trời, hướng phía hai người bay tới, kiếm khí trùng thiên, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, một chút đem còn chưa kịp phản ứng hai người chém giết rơi xuống từ trên không. Đang chuẩn bị công kích lẫn nhau, Lý Hạo Nhiên cùng nam tử áo đen đều chần kinh đến ngừng lại. Lý Hạo Nhiên thông qua thần thức dò xét đã biết người đến là thư chí viễn, nhưng để hắn kinh ngạc chính là thư chí viễn lấy người tập võ thân phận gọn gàng đem lưỡi cá thông huyền cảnh giới tu sĩ chém giết. Mặc dù hai người này người bị thương nặng mà lại không có chút nào phản bị, nhưng Thư Trí Viễn lấy người bình thường công kích người tu đạo khí phách, cùng một kiếm này đồng thời chém giết hai tên rèn luyện qua thân thể thông huyền cảnh tu sĩ uy lực. Thư Trí Viễn lão đạo rơi vào thương ngữ chân bên cạnh, vừa rồi một kiếm kia đã hao hết hắn tất cả nội lực cùng tinh khí thần. "Cha." Thương ngữ chân đỡ lấy hắn hai mắt đẫm lệ mông lung kêu lên. Thư Trí Viễn sợ lên thương ngữ chân đầu, "Đừng sợ, bọn hắn khi dễ ngươi, cha liền đánh bọn hắn." Thương ngữ chân chỉ vào một bên khác nói, "Hai vị sư minh ở nơi đó." Thư Trí Viễn gật đầu nói, "Đợi ta nghỉ ngơi một hồi liền đi dẫn bọn hắn tới." Nam tử áo đen nhìn thấy thư ký Viễn hung mãnh như vậy ra sân coi là Lý Hạo Nhân bên này lại thêm cửa viện, trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý, nhưng nhìn thấy thư ký Viễn là một người bình thường, mà lại ngay cả đứng đều đứng không vững sau lại chấn định lại, mình giống đường chủ bảo đảm, nếu như liền dạng trở về khẳng định lại nhận nghiêm khắc trách phạt. Nam tử áo đen từ trong túi trữ vật xuất ra một chi tin tiễn ném lên thiên không nổ vang. Đây là tại liên hệ đường chủ, nếu như đối thủ lợi hại như vậy đường chủ tới nhìn hắn đang khổ chiến cũng không thể trách hắn. Nếu như đối thủ không lợi hại như vậy hắn Lý Hạo Nhân chờ người chém giết cũng liền có thể hướng đường chủ chinh công. Lý Hạo Nhân nhìn thấy tin tiễn bay ra, Đoán được nam tử áo đen đang gọi người, nhìn thoáng qua thủ thương thương ngự chân cùng gấu đen, còn có hư nhược thư chí biển, hiện tại không có khả năng rút lui. Lý Hạo Nhiên đánh đòn phủ đầu, 10 cái màu vàng kim nhạt hỏa cầu bay ra hướng phía nam tử áo đen bay đi. Nam tử áo đen vừa rồi gặp được Lý Hạo Nhiên hỏa cầu xua tan hắc vụ chẳng cảnh, biết mình hắc vụ bị hỏa cầu này khắc chế, cho nên cũng không hề dùng trường đao thả ra hắc vụ, mà là né tránh lấy thả ra đạo đạo đao quang hướng phía công tới. Màu vàng kim nhạt hỏa cầu tại Lý Hạo Nhiên thần thức khống chế hạ đuổi nam tử áo đen theo đuổi không bỏ, trước người thì thả ra mấy đạo tường băng ngăn trở sắp công kích đến trước người mình mà quang. Lý Hạo Nhiên hiện tại thể nội hai đạo thần thức đồng thời thi triển, điều khiển đạo khác nhau thuật có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một đạo tường băng tại ngăn cản bốn đạo đao quang về sau liền vỡ vụn, nhưng ngay lúc đó một đạo khác tường băng xuất hiện, như thế đợi đến đao quang toàn bộ bị ngăn trở tường băng cũng vừa tốt biến mất, không, có chút nạo lãng phí. Nam tử áo đen nhìn thấy đao quang không có đối lý Hạo Nhiên tạo thành phiên phức, ma hỏa cầu vẫn là đuổi theo mình đành phải trở lại điều khiển trường đao bay lên, phương diện hắc khí thu nạp lộ ra thân đao sau đó hướng phía hỏa cầu chém xuống. Trường đao vừa đi vừa về tung hoành đem hỏa cầu toàn bộ chằm diện. Nhưng một cô Thiêu Đốt chi ý thế mà theo chưởng đao truyền đến nam tử áo đen thể nội, nam tử áo đen kinh hãi, người này ra sao lai lịch? Một cái dạng đắp hỏa cầu thuật lại có uy năng như thế. Mắt thấy Lý Hạo Nhiên lại lần nữa thi triển hỏa cầu thuật, 20 cái hỏa cầu trên không trung không ngừng biến đổi vị trí hướng phía nam tử áo đen vây quanh mà đi. Nam tử áo đen xem xét kinh ngạc tại Lý Hạo Nhiên thần thức cường đại điều khiển năng lực thời điểm, trong lòng cũng dâng lên phẫn nộ, Lý Hạo Nhiên thế mà nghĩ liền muốn bằng vào hỏa cầu thuật thắng ta sao? Khinh người quá đáng. Chưởng đao bay đến nam tử áo đen đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, đợi cho hỏa cầu tới gần thời điểm vô số đao quang bắn ra đem hỏa cầu toàn bộ chặn giết. Càng nhiều đao quang hướng phía Lý Hạo Nhân cùng Thương Ngự Chân Phương hướng bay đi. Chương 12: Việp binh. Nhìn xem thư ký viện đã đem hắn lượng cá đệ tử mang theo trở về, Lý Hạo Nhân thân hình thoát một cái xuất hiện tại Thương Ngự Chân bọn hắn phía trước. Đưa tay trên không trung nhấn một cái, đạo đạo màu lam nhạt hình vương thủy kính tại phía trước từng cái xuất hiện. Trung cấp phòng ngự đạo thuật, thủy kính thuật. Đao quang đánh vào thủy kính phía trên liền phảng phất ném đá như nước, thủy kính phía trên tạo nên một trận gợn sóng sau lại khôi phục như thường. Còn lại phương hướng đao quang rơi vào trong núi rừng, chặt cây bay tứ tung, thương thiên cổ thụ ầm vang rức gãy, nga xuống, dã thú, chim bay tứ thương vô số cái đó không xa Thiêu Đốt Sơn lâm tức thì bị đánh ánh lửa lấp loé, rất nhiều nơi đều trực tiếp rực tắt. Trường đao đỉnh chỉ xoay tròn, đao quang cũng không tái phát ra, nam tử áo đen có chút thở dốc nhìn về phía Lý Hạo Nhân, đã thấy hắn vung tay lên trước mặt thủy kính biến mất, không mất một sợi lông mà nhìn xem hắn. Sau đó khoát tay lại là 30 màu vàng kim nhạt họa cầu hướng phía nam tử áo đen bay đi. Khinh người quá đáng. Đông dạng là thần du cảnh giới, mà ta cách thần du cảnh giới hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, ngươi cái này thần du cảnh giới sơ kỳ người dám như thế lớn ta. Đối mặt bay tới hỏa cầu nam tử áo đen không còn chênh lệch, ngược lại đối diện bay tới Trường dao bảo hộ ở hắn bên cạnh thân không ngừng tại hắn thần thức điều khiển hạ tướng công tới hỏa cầu chằm diện, mặc dù thể nội thiêu đốt chi ý càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là cố nén, hôm nay không giết Lý Hạo Nhân thì thể không là người. Hắn muốn cùng ta cận chiến sao? Lý Hạo Nhân nhìn xem vọt tới nam tử áo đen, trong tay tiên thủy thế âm thầm bật khởi, những ngày này cùng thư chí viễn giao lưu võ học, để hắn đối với lấy linh khí thi triển tiên thủy thế có càng nhiều cảm ngộ, hôm nay vừa vận thử một lần. Nam tử áo đen vọt tới phụ cận đột nhiên dừng lại, một cái kim sắc quang cầu lượn phía Lý Hạo Nhân ném tới. Lý Hạo Nhân giật mình, vài cái hỏa cầu lượn phía quang cầu vọt tới. Nhưng hỏa cầu vọt tới thời điểm kim sắc quang cầu một chút tản ra, hóa thành vô số kim sắc sợi tơ hướng phía Lý Hạo Nhiên vây quanh mà tới. Nam tử áo đen vài đạo đem hỏa cầu chém vỡ, cười lạnh một tiếng chém ra năm đạo đao quang xuyên qua kim sắc kia sáng khe hở hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng tới. Lý Hạo Nhiên thi triển tường băng ngăn cản, tường băng tại ngăn trở bốn đạo đao quang sau vỡ vụt, ngay sau đó lại là một cái đạo tường băng xuất hiện muốn ngăn cản cuối cùng một đạo đao quang, nhưng cái này đạo ánh đao đột nhiên nổ tung, ba đạo hắc khí xẹt qua không trung một chút bắn vào Lý Hạo Nhiên thân thể. Thương ngữ chân lúc này mới kịp phản ứng hô, cẩn thận hắc khí ăn mòn thân thể, chấn động tâm hồn. Nam tử áo đen gặp hắc khí tiến vào Lý Hạo Nhiên thân thể trên mặt vui mừng, sau đó điều khiển kim sắc tia sáng trong chiều có vào hướng phía Lý Hạo Nhiên vây quanh mà lại. Cái này kim sắc sợi tơ là một kiện bảo vật, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng đem người vây quanh ở trong đó không chỉ có thể vây khốn thân thể còn có thể ngăn cản thần thức. Đương nhiên tối chỉ cần chính là rất khó đánh vỡ, hiện tại đem chúng hắc khí lý Hạo Nhiên bao vây lại để hắc khí chậm rãi ăn mòn Lý Hạo Nhiên linh khí, để tránh hiện tại mình tùy tiện tiến công nhận Lý Hạo Nhiên được ăn cả ngã về không công kích. Bị hắc khí đánh trúng Lý Hạo Nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, nhưng không đợi hắc khí ăn mòn thân thể, Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Hắc khí một điểm sức chống cự đều không có bị cuốn vào trong nước xoáy chuyển hóa thành dòng năng lượng nhập đốc kiếm linh trong vỏ kiếm. Mà hắc khí nhiếp nhân tâm phép hiệu quả tại đối mặt Lý Hạo Nhân song thần thức tình huống dưới để Lý Hạo Nhân ngây người một lúc cơ hội đều không có trực tiếp bị đánh tan. Hiện tại Lý Hạo Nhân không có hành động là đang tự hỏi như thế nào đánh vỡ cái này kim sắc sợi tơ vây quanh, hắn muốn giữ lại một chút thực lực ứng đối nam tử áo đen gọi tới giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy nam tử áo đen muốn lách qua hắn hướng phía thương ngữ chân mấy người tiến công lúc, Lý Hạo Nhân biết không thể tình tế suy nghĩ, nếu như nhìn xem thương ngữ chân bọn hắn ở trước mặt mình bị thương tổn, mình muốn người bảo vệ vẫn là không cách nào bảo vệ. Hắn cho tới nay tu đạo mục đích có là cái gì đây? Nam tử áo đen đã thả ra hắc khí hướng phía thương lự chân bọn hắn vũ manh lao tới. Làm cản! Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, vùng đan điền linh khí xoắn xoáy bên ngoài tám quạ linh khí đoàn tản ra tại Lý Hạo Nhiên thể nội vật chuyển, núi rừng bên trong không khí một chút rét lạnh. Cỏ cây phía trên xuất hiện thật mỏng băng sương. Mấy chục đạo màu lam băng kiếm xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên xung quanh trong nháy mắt toàn bộ bắn ra, kim sắc sợi tơ bông chốc bị đánh nát, đống vàng. Màu lam băng kiếm y thế không giảm hướng lấy nam tử áo đen cùng hắc khí đoàn bọn tới. Băng kiếm tới gần nam tử áo đen cảm giác mình chúng quanh phạm vất đều bị đóng băng, hành động của mình cũng biến thành chậm chệ, không đường tối lui. Nam tử áo đen trong lòng sinh ra cảm giác như vậy, hắn cũng không còn chần né, trường đao phủ ở trước người mình điên cuồng múa, muốn ngăn cản băng kiếm kéo dài thời gian chờ đến đường chủ nói tới. Nhưng băng kiếm theo nhau mà tới rất nhanh liền đem trường đao băng phong, mà băng hàn chi khí đã chuyển vào nam tử áo đen thể nội, một mực lấy linh khí áp chế nóng dục chi khí hắn cũng không còn cách nào ngăn cản, thể nội nóng dục cùng băng hàn chi khí điên cuồng tứ ngược, kinh mạch một chút không chịu nổi đứt thành từng khúc. Một tiếng hét thảm truyền đến, nam tử áo đen thần hồn mới từ thể nội thoát ra muốn chạy trốn liền bị màu lam băng kiếm kích bên trong tiêu tán tại không trung. Con tốt cuối cùng không phải chết tại hắn hỏa cầu thuật phía dưới. Nam tử áo đen sau cùng suy nghĩ tiêu tán, thi thể rơi xuống từ trên không. Một bên khác công kích thương ngữ chân mấy người hắc khí cũng bị màu lam băng kiếm đóng băng đánh tan. Lý Hạo Nhiên rơi vào tư trí viện trước mặt, không đợi tư trí viện cùng thương ngữ chân nói lời cảm tạ liền gấp vội vàng nói, "Đi mau, viện binh của đối phương mùa tới." Đã khôi phục một chút thư trí, Viễn đã đem chỉ là đã hôn mê lương cá đệ tử tiểu tỉnh, nhưng Thương Ngự Chân lại là sắc mặt tái nhợt, tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng. Lý Hạo Nhân nghĩ đến vừa rồi Thương Ngự Chân nhắc nhở mình hắc vụ hội ăn mòn thân thể, nhấp nhân tâm phách, đoán được Thương Ngự Chân cũng chúng hắc vụ mới có thể biết hắc vụ hiệu quả. Lý Hạo Nhân đi đến Thương Ngự Chân bên người bắt lấy tay của nàng, thôi động linh khí tiến vào Thương Ngự Chân thể nội. Thương Ngự Chân nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, thấy là Lý Hạo Nhân liền không còn phòng ngự để Lý Hạo Nhân linh khí tiến vào trong kinh mạch của mình. Lý Hạo Nhân thật lớn linh khí tại Thương Ngự Chân kinh mạch bên trong lưu động. Lấy thế tối khô lạp hủ đem thương ngự chân thể nội hắc khí toàn bộ xua tan. Thương ngự chân sắc mặt chậm rãi khôi phục hùng luận, chậm rãi điều chỉnh hô hấp khôi phục thể nội linh khí. Tiếp nữa thúc dục thương ngự chân mấy người rời đi, nhưng mấy người vừa đem gấu đen khi nhấc lên Lý Hạo Nhân liền nghe đến nơi xa một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến. Lý Hạo Nhân trong lòng giật mình, bay lên không trung hướng thanh âm địa phương nhìn lại. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy nơi xa một đạo hắc ảnh từ sơn lâm trên không bay tới, những nơi đi qua núi rừng bên trong như có một đầu hổ hoàng cương thú chạy qua cây cối bẻ gãy, có cây bay tứ tung, thanh thế to lớn. Lý Hạo Nhân giật mình, Ngươi đến là tu vi gì, lại có lớn như thế vì thế. Đi mau." Lý Hạo Nhiên hướng phía dưới thương ngữ chân mấy người hô. Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời, một cái khàn khàn âm trầm thanh âm truyền đến, "Giết ta người còn muốn chạy sao? Tới tốt lắm nhanh." Bóng đen còn chưa tới, một con cự đại hắc thú đã hướng phía Lý Hạo Nhiên chụp tới. Một cú ngạt thở cảm giác truyền đến, Lý Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Hắc thú đem Lý Hạo Nhiên vây quanh ở giữa, đột nhiên khép lại. Chương 13: Tàn quyết. Đã không chỗ có thể trốn, Lý Hạo Nhiên đột nhiên bộc nạt tu vận cho hắn một bội, trong nháy mắt một đạo màu lam nhạt quang cháo đem Lý Hạo Nhiên bao phủ trong đó. À. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bị bàn tay lớn màu đen box bên trong thương ngự chấn phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng khẽ run. "Oan!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đã năm ngón tay khép lại cự thủ cùng lồng ánh sáng màu xanh lam chạm vào nhau sau hẩm vàng tiêu tán, quét sạch che đậy cũng dần dần biến mất. Lý Hạo Nhiên thân thể khôi phục tự do, truyền âm cho thư chí viễn, người dẫn bọn hắn đi trước, ta ngăn chặn hắn. Lúc này gấu đen cũng đã tỉnh lại, thư chí viễn gọi thương ngự chân cùng lượng cá đệ tử mang theo gấu đen rời đi, hắn lựa chọn lưu lại, Lý Hạo Nhiên vì cứu bọn họ cùng người đấu pháp, hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu? Mang theo mũ trùm Toàn thân áo bào đen bao phủ Đường chủ rừng ở Lý Hạo Nhân phía trước, nhìn một chút vài cái chết đi đột hạ, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, thuộc hạ của ta đều là ngươi giết. Lý Hạo Nhân nhìn phía trước Đường chủ, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không nghĩ tới người này lại là minh đạo cảnh giới tu sĩ. Lý Hạo Nhân trong lòng mặc dù khẩn trương nhưng sắc mặt bất động thanh sắc gật đầu nói, đứng thế. Đường chủ có chút kinh dị, Lý Hạo Nhân một cái thần du cảnh giới tu sĩ đối mặt chính mình cái này minh đạo cảnh giới mà lại hiện tại vẫn là đối địch trạng thái thế mà không có chút nào kinh hoàng. Mà lại vừa rồi hắn thế mà lông tóc không thương chặn lại công kích của mình, hắn ra sao lai lịch? Có gì bằng vào Đường chủ có chút đắn đo khó định, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao giết ta thuộc hạ?" Lý Hạo Nhiên gặp Đường chủ không có trước tiên công kích hắn, liền muốn lấy dùng ngôn ngữ giúp thư ngữ chân bọn hắn kéo dài một chút thời gian nói: "Ta theo ta sư phụ xuống núi lịch lãm, không nghĩ tới ta vừa đi qua nơi này lúc, những người này lại đột nhiên xuất thủ đánh lén tại ta. Đấu pháp bên trong bị ta đánh chết." Nghe Lý Hạo Nhiên còn có sư phụ cùng một chỗ, Đường chủ âm thầm cảnh giác hỏi: "Những người này đều là ngươi một người giết sao? Ngươi là môn phái nào? Sư phụ của ngươi đâu?" Lý Hạo Nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, mang xuống chỉ sợ chậm thì xing biến, xem ra cần phải lừa hắn một lừa dối, những người này là ta một người giết, về phần môn phái ta cũng không tiện lộ ra. Sư phụ ta đi phía trước tiếp sứ bá ta đi, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sư phụ ta tính tình thật không tốt, nếu như bị hắn biết ta bị ngươi người tập kích, ha ha, ta cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Lý Hạo Nhân không có sợ hay nói. Lý Hạo Nhân tiếp tục ra tăng áp lực, hy vọng nơi xa toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong đường chủ có thể biết khó mà lui. Nhưng Lý Hạo Nhiên tính sai dự vào bản thân tiến vào minh đạo cảnh giới cái nào không phải người tâm cao khí ngạo. Hiện tại người Đường chủ này nghe Lý Hạo Nhiên lời nói trong lời nói hàm ẩn uy hiếp, để vốn là trong môn bị người bắt nạt Đường chủ trong lòng càng là lên cơn giận dữ, một cái thần du cảnh giới tiểu tử cũng dám giự vào người sau lưng đối với mình phát ngôn bừa bãi. Vậy ta trước đem ngươi cầm xuống, chờ sư phụ ngươi tới sẽ cùng hắn thảo luận ngươi giết ta nhận lấy sự. Đường chủ khàn khàn âm trầm thanh âm bên trong mang theo tức giận nói. Lý Hạo Nhiên giật mình, trơ thoát. Một mảnh màu đen quang ảnh từ áo bào đen bao phủ Đường chủ trô lan tràn mà đến, Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp trốn liền bị bao phủ trong đó. Đây là Đường chủ Đạo vực. Lý Hạo Nhiên cảm thấy một cỗ âm trầm cảm giác đánh tới, mà thân thể của mình cảm thấy rất là mỏi mệt mỏi, ngay cả đứng đều đứng không yên, rất muốn cứ như vậy ngã xuống, mà lại loại cảm giác này cũng chậm chậm hướng lấy thể nội ăn mòn, muốn trở ngại Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí vận chuyển. Làm sao có thể cứ như vậy ngã xuống? Lý Hạo Nhiên điên cuồng vận chuyển thể nội linh khí tầm bổ nhục thể, tiêu trừ cảm giác mệt nhọc. Đường chủ gặp Lý Hạo Nhiên bị chính mình đạo vực bao phủ, liền hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới muốn bắt lấy hắn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bay tới Đường chủ, thầm nghĩ lấy biện pháp, bình thường đạo thuật tại cái này đạo vực bên trong căn bản một chút tác dụng đều không có mà mình vùng đan điền linh khí đoàn cũng chỉ còn lại một cái, chỉ có thể dùng để thi triển sơ cấp đạo thuật, cũng là không có trợ giúp, chỉ có thể thử một lần cái này. Lý Hạo Nhiên dẫn động chủ thần thức vùng đan điền màu lam nhạt mấy vỡ, một nháy mắt Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác toàn thân mình linh khí cơ hồ đều bị rút sạch. Hô. Đường chủ cảm thấy một cỗ lớn lao uy thế từ trên thân Lý Hạo Nhiên truyền đến, mình bố tại Lý Hạo Nhiên chúng quanh đạo vực bắt đầu tan rã. Sư phụ của hắn tới rồi sao? Đường chủ trong đầu trước hết nhất sinh ra là như vậy ý nghĩ. Ngay tại Đường chủ do dự là lập tức đi đem Lý Hạo Nhiên bắt lấy vẫn là lui về phòng ngự lúc chỉ thấy một cái cự đại hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Hạ Nhân. Đạo hư ảnh này do màu lam nhạt hơi nước cấu thành, phản phất một cái cự đại tên nhíu đầu, hai mắt trợn trừng nhìn xem phía dưới tương đối 10 phần nhỏ bé Đường chủ. Đường chủ sững sốt một cái, đạo quyết, không có khả năng. Thần du cảnh giới làm sao có thể tu thành đạo quyết? Hơn nữa còn là thần du cảnh giới sơ kỳ. Tiếp lấy hắn có chút một cảm ứng, thì ra là thế, là tán quyết, bất quá cái này cũng vô cùng ghê gớm. Thiếu niên này đến cùng là môn phái nào người? Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, tại một chút đỉnh tiêm đại phái bên trong cũng là đệ tử tinh anh đi. Ngay tại đường chủ suy đoán lung tung thời điểm, Lý Hạo Nhiên cũng rốt cuộc không chế không nổi cái này, do đạo tắc mảnh vỡ điều mình toàn bộ linh khí thi triển ra tên Như vọng nguyện quyết tán quyết. Mầu Lam Nhạc hư ảnh nhìn trời thét giải hình, sau đó bỗng nhiên túi lơ xuống, miệng rộng mở ra, một viên đường tính trăm trượng thủy cầu mang theo vô biên uy thế nhanh chóng mà hướng phía phía trước đường chủ vọt tới, sau đó lại là hai viên liên tiếp phun ra đi theo bay đi. Sau đó Lý Hạo Nhiên sau lưng hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Đường chủ giận dữ, một cái thần du cảnh giới sơ kỳ tu sĩ thế mà chủ động hướng minh đạo cảnh giới tu sĩ tiên công, thật chẳng lẽ coi là hội một đạo tán quyết liền vô đi sao? Đường chủ tay phải hướng phía dưới Sơn Lâm lăng không ấn xuống một chút, phản phất một ngọn gió thổi qua Sơn Lâm. Oanh. Phía dưới Sơn Lâm đột nhiên bạo động, trong vòng mấy trăm trượng cây tối, vùng đất đều phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời cổ cây hành không, vùng đất bay tứ tung, hình thành lớp kiến tự đại vách tường ngăn tại đường chủ phía trước. Bành! Bành! Bành! Ba viên cự đại thủy cầu liên tiếp đâm vào cái này do cỏ cây, vùng đất hình thành trên vách tường phát ra tiếng vang ầm ầm. Kích liệt khí lãng từ núi rừng bên trong quét sạch mà qua, Lý Hạo Nhiên bỗng chốc bị gió thổi về sau bay ngược mà đi. Sơn lâm phía dưới thiêu đốt hỏa diễm cũng bị thổi tắt, dâng lên từng sợi khói trắng. Thư ký viên đứng tại phía dưới, đây cũng là minh đạo cảnh giới thủ đoạn sao? Lý Hạo Nhiên thật vất vả ổn định thân hình, nhìn phía xa đã xuất hiện một cái hố to sơn lâm phía trên, cỏ cây bùn đất từ trên trời náo nha rơi xuống, về sau hiện ra toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong đường chủ, lông tóc không thương. Lý Hạo Nhiên mặc dù biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng mình công kích mạnh nhất thế mà không thể đối minh đạo tu sĩ tạo thành một chút xíu tổn thương, vẫn là để Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia ảm đạm. Còn có hiện tại trọng yếu nhất hướng đối ra sao cục diện trước mắt, đường chủ đã hướng phía Lý Hạo Nhiên bên này bày tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên nhanh chóng tự hỏi, chẳng lẽ em muốn vận dụng chủ thần thức vùng đan điền màu đen mạnh mẽ sao? Nhưng bây giờ ta căn bản là không có cách điều khiển a, nếu như ta hiện tại tùy tiện lấy thần thức đi tiếp xúc, khả năng không cần cái này áo bảo đèn tu sĩ công của ta, chúng ta chưa hết bản thân bị trọng thương. Mà kệ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng một lần. Chương 14, Tiên cảnh. Đang lúc Lý Hạo Nhiên muốn dẫn động trong thần thức màu đen đạo tắc mạnh mẽ lúc, một tiếng kêu nhỏ từ núi rừng bên trong truyền đến, một đạo dài chừng 10 trượng kim sắc hỏa diễm trường kiếm từ núi rừng bên trong hướng phía đường chủ chậm tới chính là Thương Ngự Chân khống chế lấy phi kiếm hướng phía Đường chủ phát khởi tiến công. Nguyên Lai like Thương Ngự Chân cùng hai vị sư huynh mang theo Tiểu Hắc rời đi sau liền để hai vị sư huynh cùng Tiểu Hắc đi trước, sau đó tự mình một người lặng lẽ trở về. Phụ thân cùng đã cứu mình Lý Hạo Nhiên ở chỗ này, nàng sao có thể một người cứ như vậy rời đi đâu? Thương Ngự Chân một mực trốn ở một bên nhìn Lý Hạo Nhiên cùng Đường chủ chiến đấu, đối với Lý Hạo Nhiên có thể thi triển ra không chọn vẹn Tê Như Vọng Nguyệt Quyết rất là kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Đường chủ đưa tay ở giữa liền để vô số cây cối, bụi đất bay lên không trung ngăn cản càng lại trận hình. Vì thế như thế để Thương Ngự Chân trong lòng sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác Nhưng nhìn thấy đường chủ hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới, mà Lý Hạo Nhiên chậm chạp không có động tĩnh lúc nàng cuối cùng vẫn là vọt ra. Cái mạng này còn cho hắn chính là. Kim sắc họa diễm trường kiếm vạch phá bầu trời đêm, ngay cả không khí đều phản phất bị nhân lửa. Đây là dung hợp thương ngữ chân tinh khí thần một kiếm, một kiếm này không chỉ có tiêu hao nàng tất cả linh khí, ngay cả thần thức đều tổn hao 1 phần 3, như thế cho dù không có cái khác tổn thương cũng muốn thời gian 1 năm mới có thể khôi phục. Nhưng nàng vung ra một kiếm này không có chút gì do dự, nàng biết một kiếm này nàng nhất định phải vung ra, bởi vì dạng này nàng mới là nàng, thương ngữ chân. Đối mặt thương ngữ chân cái này đem hết toàn lực Trợ hồ muốn cái này, bầu trời đêm nhóm lửa chém tới kim sắc hỏa diễm trường kiếm bao phủ tại áo bào đen bên trong, Đường chủ lại nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn chỉ là tức giận nhìn xem Thương Lự Trần, thân dư cảnh giới tu sĩ thế mà một cái tiếp một cái khiêu khích mình. Đường chủ bỏ qua Lý Hạo Nhân đình chỉ không trung, một mảnh tuyết trắng bỏ ra hiện tại hắn đỉnh đầu, đây là pháp bảo của hắn. Bông tuyết chuyển động, từng đạo màu lam nhạt tường băng tại Thương Lự Trần công tới phía trước ngưng kết. Roeng, ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm chạm tại trên tường băng, hỏa diễm vẩy ra, vùng băng tự tất, hàn băng hỏa tàn sau hóa thành bao quanh sương mù tung bay ở không trung. Phi kiếm bay ngược mà quay về. Phía trên hỏa diễm đã tiêu tán, trở nên âm đảm vô quang. Thương Ngự Trần cũng bị lực phản chấn chấn động đến một ngụm máu phun ra, hướng phía hạ lập đi. Hừ, không chịu nổi một kích. Đường chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một đạo băng tiễn hướng phía Thương Ngự Trần vọt tới. Lý Hạo Nhiên mặc dù kinh ngạc Thương Ngự Trần không hề rời đi, còn dám hướng phía Minh Đạo cảnh giới tu sĩ xuất thủ, nhưng hắn sớm đã đoán được kết quả, hướng Thương Ngự Trần bên kia bay đi. Lý Hạo Nhiên tiếp được Thương Ngự Trần, thần thức đột nhiên rút ra đúc kiếm linh trong vỏ kiếm hình thành kiếm ánh sáng, đây đã là lý Hạo Nhiên sau cùng thủ đoạn. Một đạo lớn chừng bàn tay kiếm quang từ Lý Hạo Nhiên trước mặt hướng phía băng tiễn bắn ra. Băng Tiễn Đông Chóc bị đánh nát, kiếm quang mang theo không gì không phá tri ý tiếp tục hướng phía đường chủ vọt tới. Lý Hạo Nhiên vốn định dùng thần thức điều khiển kiếm quang, nhưng phát hiện căn bản làm không được, thần thức chỉ cần vừa tiếp xúc với kiếm quang liền có một loại sắc bén tri ý truyền đến, để thần thức nói nói, phản phất muốn bị cắt đứt. Dạng này bay thẳng đi, cho dù là lại lớn hơn nửa uy lực cũng rất dễ dàng tránh thoát a. Đối mặt đạo kiếm quang này đường chủ nhưng không có tránh né, minh đạo cảnh giới hắn làm sao có thể đi tránh né thần du cảnh giới tu sĩ công kích đâu. Đường chủ đỉnh đầu Đông Tuyết Pháp bảo chuyển động, nam đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoa Kiếm quang không trở ngại chút nào xuyên qua năm đạo tường băng, tiếp tục hướng phía đường chủ đột tới. Đường chủ giật mình, tay phải tại phía trước nhấn một cái, vô tận hắc khí tại trùng quanh hắn xuất hiện, sau đó hướng phía trong tay ngưng tụ thành một đoàn, màu đen tinh nghịch, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều thôn phệ đi vào. Kiếm quang một cái chớp mắt mà tới bắn tại hắc khí phía trên, đường chủ trên mặt biến đổi, trong tay hắc khí tán loạn, đường chủ thân hình lóe lên, đã hướng phía bên phải di động 10 trượng. Kiếm quang tiếp tục thẳng tắp bắn qua, rơi vào xa xa một tòa núi nhỏ phía trên. Oeng! Bụi đất tung bay, núi nhỏ đỉnh núi từ kiếm chỉ riêng rơi xuống chỗ ẩm vang sập đổ. Đường chủ nhìn về phía mình lòng bàn tay phải, một đạo vết máu xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra, cho dù là lấy linh khí áp chế cũng không thể hoàn toàn ngừng lại. Muốn chết. Những bọn tiểu bối này vậy mà lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích mình, hiện tại còn thương tổn tới mình, hôm nay mặc kệ bọn hắn là ai, đều phải chết. Nộ giận Đường chủ hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Thương Ngự Chân bay đi, hiện tại hắn chỉ muốn bắt lấy hai người hảo hảo tra tấn một phen lấy tiêu mình mối hận trong lòng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem hư nhược Thương Ngự Chân nghĩ đến, ta phải chết ở chỗ này sao? Nhìn xem khí thế hùng hổ bay tới Đường chủ, Lý Hạo Nhiên thần thức hướng phía thể nội màu đen đạo tắc mảnh vỡ tìm kiếm. Ừm. Lý Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại, hướng phía phía dưới sơn lâm nhìn lại, chỉ gặp một đạo cao vài trượng kiếm quang hướng phía Đường chủ chém tới. Đối với vừa rồi Lý Hạo Nhiên kiếm quang có bóng ma Đường chủ hăm hốt, vội vàng lách mình tránh thoát. Nhưng chờ hắn nhìn thấy phía dưới rơi vào trên ngọn cây thư chí viện lúc tức sủi bờ mép, một người bình thường thế mà cũng dám hướng mình xuất thủ. Đường chủ đạo vực triển khai đem thư chí viện bao phủ trong đó, thư chí viện lập tức toàn thân bất lực từ ngọn cây hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Đây cũng là minh đạo cảnh rơi sao? Thư chí viện nghĩ đến. Đường chủ vung tay lên mấy chục đạo băng tiên hướng phía thư chí viện vọt tới. Cha! Thư ngự chân kinh hô một tiếng. Dây rựa lấy liền muốn hướng thư chí viện rơi xuống địa phương bay đi, nhưng như thế khoảng cách như thế nào được đến, cho dù là nàng chạy tới cũng không làm được cái gì. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn, bất quá rất nhanh mình cùng thương ngự chân cũng khó thoát độc thủ đi, Minh ngạo cảnh giới quả nhiên là quá mạnh. Ngay tại Lý Hạo Nhiên suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, thư chí viện rơi xuống chỗ đột nhiên truyền ra một tiếng kêu nhỏ thanh âm. Chính hướng Lý Hạo Nhiên bên này, bay tới đường chủ thần thức dò xét đến một cú cường đại uy thế từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại chỉ thấy thư chí viện rơi xuống chỗ, kiếm quang bắn ra bốn phía, vọt tới mấy chục đạo băng tiễn bị chém thành mảnh vụn bay múa không trung. Trong vòng mấy chục trượng, cây tối ngắn trở, một mảnh hỗn độn. Thư chí viện dây thắt lưng bay múa, cầm trong tay trường kiếm, như dẫm lên vô hình cầu thang từ dưới đất chậm rãi đi đến không trung, thấp giọng nói, "Đây cũng là Minh đạo cảnh giới sao?" Lý Hạo Nhân nhìn phía xa thư chí viện mười phần kinh hỉ, thế mà ở thời điểm này dùng võ nhập đạo trực tiếp từ một người bình thường tiến vào Minh đạo cảnh giới. Người là ai? Dương Chủ Nưng trọng nhìn xem thư chí viện, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến thư chí viện là vừa vặn tài dùng võ nhập đạo tiến vào Minh đạo cảnh giới, chỉ nói là thư chí viện vừa rồi ẩn giấu tu vi đánh lén mình. Thư ký viện trước nhìn một chút Bình Yên vô sự thương ngữ chân cùng Lý Hạo Nhân sau mới đối đường chủ nói, "Chúng ta vô ý đối địch với ngươi, để chúng ta đi." Đường chủ âm trầm cười lạnh nói, "Công kích ta nhiều lần như vậy, nghĩ cái này a liền đi. Muốn đi? Xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi." Nói xong đường chủ đạo vực toàn bộ chiến khai, ba phủ chỗ núi rừng bên trong cỏ cây dần dần khô héo. Đỉnh đầu đông tuyết pháp bảo dần dần chuyển thành màu lam nhạn, trên bầu trời bay lả tả bắt đầu hạ lên tuyết đến, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ trong đó. "Mau lui lại." Lý Hạo Nhân mang theo thương ngữ chân nhanh chóng hướng phía đằng sau bay đi, thoát ly đường chủ thi triển tuyệt vực. Một mật thối lui đến tại chỗ rất xa, Lý Hạo Nhiên cùng Thương Ngự Chân mới ngừng lại được, Thượng thư tri viên cùng đường chủ địa phương nhìn lại. Chương 15, chuyện cũ. Thương Ngự Chân lo âu nhìn xem Phương Sa hỏi, "Cha hắn không có sao chứ?" Lý Hạo Nhiên nói, "Đã thưa quan chủ thành công dùng võ nhập đạo, như vậy thực lực của hắn so với bình thường minh đạo cảnh giới tu sĩ mạnh hơn, sẽ không có sự." Thương Ngự Chân nhẹ gật đầu, lo lắng hướng lấy Phương Sa chiến trường nhìn lại, chỉ gặp tuyết vực bên trong băng tuyết bay múa, vô số băng lang xuất hiện tại tuyết vực bên trong bay múa hướng Thư chí viện công tới. Thư ký viện trưởng kiếm lắc một cái, một trận kình phong từ chúng quanh thân thể khuếch tán ra đến, thổi ra trùng quanh băng tuyết, mà hậu thân thể phía trên tản mát ra bạch sắc quang mang, đây là nội lực chuyển hóa thành hộ thể cương khí. Thư ký viện đứng tại không trung trường kiếm huy động, kiếm quang tung hành, đến thân băng lăng chém thành mảnh nữa, nơi đây sơn lâm tức thì bị đánh thành một vùng phế tích. Thư ký viện trên không trung ngay cả đạp, trường kiếm trong tay kiếm mang tăng vọt, mấy trục trường kiếm mang hướng phía Đường chủ chém xuống. Đường chủ đưa tay một nắm, vô số tảng băng tập trung hướng phía thư ký viện phóng tới. Thư ký viện thân hình dừng lại, trường kiếm tại quanh thân một vòng, trung quanh băng lăng bị dài trường 10 trượng kiếm mang thanh không. Đường chủ hừ lạnh một tiếng, tuyết vực đột nhiên co vào thu nhỏ, bên trong phong tuyết đình chỉ, ngưng kết thành một cái màu lam hàn băng tạo thành thế giới. Phá! Đường chủ hét lớn một tiếng, màu lam hàn băng toàn bộ nổ tung mạn thiên phi vũ đem thư chí viễn bao phủ trong đó, không đường có thể trốn. Hàn băng mảnh vỡ khắp nơi bay ra, trong núi rừng không ngừng vang lên liên cự đại va chạm thanh âm, sau đó cấp tốc bị bạch sắc băng tuyết bao trùm đóng băng. Không tốt, mau lui lại. Lý Hạo Nhiên mang theo thương ngữ chân tiếp nửa bay ngược. Vài miếng màu lam nhạt hàn băng mảnh vỡ bay tới bắn vào cách đó không xa trong núi rừng, băng tuyết lan tràn ra đông kết hết thảy. Lối xa hàn băng mảnh vỡ che khuất bầu trời, trong đó kiếm quang tung hành, va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Thương Ngự Chân cùng Lý Hạo Nhiên có chút lo lắng, nhưng chớ nói hiện tại hai người linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chính là toàn thịnh thời kỳ cũng không dám tùy tiện tiến vào những này hàn băng mảnh vỡ xung quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hàn băng mảnh vỡ mặc dù đang từ từ giảm bớt, nhưng trong đó kiếm quang cũng dần dần biến mất. Đến cuối cùng kiếm quang biến mất, trong đó tiếng va đập cũng đã biến mất. Đang lúc Thương Ngự Chân khẩn trương đến không hề hay biết bắt lấy Lý Hạo Nhiên cánh tay lúc, một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó một tiếng kêu đau, lại là thanh âm của một nữ tử. Ngay tại Lý Hạo Nhiên cùng Thương Ngự Trần không rõ giảng cho lắm thời điểm chỉ thấy đầy trời hàn băng vụn băng đột nhiên dừng lại, sau đó toàn bộ đều mất đi lực lượng nhau nhau từ không trung rơi xuống, phía dưới sơn lâm nhanh chóng bắt đầu kết băng, phản phất trời đông giá rét tiến đến, phương viên trong vòng 10 dặm đều bị bạch sắc băng tuyết bao trùm. Mã nơi xa một thân ảnh nhanh chóng đạch phá bầu trời đêm, hướng phía nơi xa bay đi. Chỉ còn lại Thư Trí Viễn một người đứng ở không trung. Là Thư Trí Viễn thắng. Lý Hạo Nhiên cùng Thương Ngự Trần bay đi. Thư Trí Viễn có chút lắc một cái, trên thân vụn băng nhau nhau rơi xuống. "Cha, ngươi không sao chứ?" Thương Ngự Trần lo lắng mà hỏi thăm. Thư ký viên hướng phía hai người lắc đầu nói, không có việc gì. Vừa nói xong cũng nghe thấy soạt soạt một tiếng, trường kiếm trong tay vỡ thành mảnh vỡ. Thư ký viên cười khổ một tiếng đem chuôi kiếm ném vào trong núi rừng sau đối lý Hạo Nhiên nói, đã tạ lý công tử xuất thủ cứu giúp. Lý Hạo Nhiên khoát tay đảo tay, nói đến ta cũng coi là tu sĩ chính đạo, gặp phải loại chuyện này làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Bất quá đến cùng là tu vi quá thấp, cuối cùng vẫn là vì thư quan chủ cứu giúp. Thư quan chủ dùng võ nhập đạo tiến vào minh đạo cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng a. May mắn mà tôi. Thư ký viên nói, chúng ta đi về trước đi. Hiện tại chọc một người như vậy minh đạo cảnh giới tu sĩ, còn để hắn chạy, chúng ta trở về bản bạc ký hơn. Ba người trở lại đạo quán bên trong, phát hiện người đã đi nhà trống. Thư ký viện đối thương Ngự Trần nói, "Ta gọi đại sư huynh đem mọi người sơ tán rồi, ngươi đi trước kia ước định địa phương tìm bọn hắn trở về." Thương Ngự Trần nhẹ gật đầu liền rời đi. Thư ký viện đem Lý Hạo Nhiên đưa đến phòng của hắn bên trong, trước đối Lý Hạo Nhiên tiếp nửa cảm tạ, sau đó chỉnh trọng nói, "Kỳ thật ta có một việc xin nhờ Lý công tử, vạn mong Lý công tử đáp ứng." "Chuyện gì?" "Mời Lý công tử giúp ta chiếu cố Ngự Trần." Lý Hạo Nhiên dần mình, "Thư quan chủ cớ gì nói ra lời ấy?" Chẳng lẽ vừa rồi thụ thương sao? Thư ký viện lãnh đạo, Lý công tử, nhưng biết Ngự Chân Mẫu thân là người phương nào? Ta một mực rất hiếu kỳ. Thư ký viện trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, Ngự Chân Mẫu thân là nam thần vực nguyên chân cảnh Thiên Hoa Tông đệ tử, 20 năm trước cùng ta gặp nhau, sau đó chúng ta yêu nhau, cuối cùng có Ngự Chân. Nhưng Thiên Hoa Tông là truyền thừa vạn năm đại phái, như thế nào sẽ để cho môn hạ đệ tử tìm người bình thường thành đạo lữ? Sau đó ta cùng nàng mang theo Ngự Chân một mực trốn đông trốn tây tránh né Thiên Hoa Tông đối bắt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị trong môn trưởng lão phát hiện tung tích, cuối cùng nàng lấy mình tất cả tu vi cương ép vì ngự chân tạo nên thân thức, lưu lại pháp bảo vì không liên lụy ta cùng ngự chân đi theo trong môn trưởng lão trở về. Thứ chí viễn nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt tiếp tục nói, ta chỉ là một người bình thường, đành phải mang theo tuổi nhỏ ngự chân chạy trốn tới cái này linh hoang cảnh trong núi dựng lên căn này đảo quán để tránh bị Thiên Hoa tông người phát hiện. Mà ta cũng một mực nghiên cứu võ học hy vọng có một ngày có thể dùng võ nhập đạo, có đầy đủ thực lực đi đạt được Thiên Hoa tông thừa nhận, mang về ngự chân mẫu thân. Còn tốt trời có mắt rồi để cho ta gặp được Lý công tử cùng ta giao lưu võ đạo tâm đắc để cho ta minh đạo thành công. Cho nên hiện tại ta nhất định phải đi Tiên Hoa Tông, mà chuyến đi này họa phúc khó liệu, cho nên ta hy vọng Lý công tử có thể để cho Ngự Chân đi theo ngươi, như thế ta cũng yên tâm một chút, cho dù là bỏ mình Tiên Hoa Tông ta cũng không sợ. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Thư Trí Viễn còn ẩn giấu đi dạng này kinh lịch, Thương Ngự Chân tu vi nguyên lai là dạng này có được. Nhưng là Thư Trí Viễn đem Thương Ngự Chân giao phó cho hắn, hắn vẫn là không thể đáp ứng, bởi vì tiếp xuống hắn là muốn đi báo thủ, gặp được nguy hiểm gì hắn cũng không biết nói. Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút đang muốn tự tuyệt chỉ thấy cửa phòng đột nhiên dựng đầy ra, Thương Ngự Chân mặt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy nước mắt đứng ở ngoài cửa. Thư ký Viễn cùng Lý Hạo Nhiên giật mình, hai người bọn họ đều không dùng thần thức dò xét xung quanh, không nghĩ tới Thương Ngự Chân Thế mà lại ở ngoài cửa. Không đợi thư ký Viễn mở miệng, Thương Ngự Chân liền mang theo giọng nghẹn ngào hô: "Đi thôi, đi thôi. Các ngươi đều đi thôi, nương lúc trước rời đi ta, ngươi bây giờ cũng muốn bỏ lại ta. Các ngươi đều đi thôi. Để cho ta một người chính là, không cần phải để ý đến ta." Thương Ngự Chân khóc quay người chạy tới, ngựa không hướng nơi xa bay đi. Thư ký Viễn trông thấy Thương Ngự Chân thương tâm bộ dáng lòng như dao cắt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lý Hạo Nhiên gọi nói: "Thư quan chủ mau đuổi theo a." Thư ký Viễn kịp phản ứng, Trong khi Lý Hạo Nhiên nãy nãy nhẹ gật đầu đuổi theo, Lý Hạo Nhiên thở dài, không biết kết quả sẽ như thế nào, nếu như thư chí viện thành công thuyết phục Thương Ngự Chân đi theo mình, mình lại thế nào cự tuyệt đã thương tâm gần chết Thương Lữ Chân đâu. Thế nhưng là mình thật không liền dẫn lấy Thương Lữ Chân cùng mình cùng đi báo thủ a, mà lại mình cuối cùng cũng muốn trở lại Thương Lan môn bên trong, lại thế nào tốt mang theo nàng a. Chương 16, nhân sự lữ vi. Lý Hạo Nhiên tâm loạn như ma trong phòng chờ đợi, thẳng đến hừng đông thời gian mới nghe được đạo quán bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, lại là ra ngoài thị nạn đệ tử trở về. Lại một lát sau mới nhìn đến thư chí viện mang theo hai mắt sưng đỏ Thương Ngự Chân trở về. Lý Hạo Nhiên hướng thư trí viện ném đi ánh mắt hỏi thăm, Thư Ngự Chân nhìn thấy Trừng Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đem đầu xoay qua một bên. Thư trí viện nói: "Ta cảm thấy mang Ngự Chân cùng đi Thiên Hoa Tông, nàng cùng nàng mẫu thân cũng thật lâu không có gặp mặt, ta quyết định có chuyện gì mời chúng ta một nhà ba người đều cùng nhau đối mặt, không oán không hối." Lý Hạo Nhiên nghe vậy có chút sầu não thở phào nhẹ nhõm nói: "Bây giờ thư quan chủ dụng võ nhập đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chắc hẳn cho dù là Thiên Hoa Tông cũng không có khả năng dễ dàng đem thư quan chủ cư tuyệt ở ngoài cửa. Ta tin tưởng các ngươi một nhà nhất định có thể đoàn tụ." Vậy liền đa tạ Lý công tử chúc lành. Sau đó Thư Trí Viễn liền đem mình Trần Quan bên trong đệ tử triệu tập cùng một chỗ, nói đạo quán đã bị người tu đạo để mắt tới, mà hắn cùng Thương Ngự Chân cũng sắp rời đi, cho nên để đám người rời đi đạo quán để tránh bị đột thủ. Mặc dù trong môn một chút đệ tử biểu thị nguyện ý lưu lại cùng đạo quán cùng tồn vong, nhưng cuối cùng vẫn là tại Thư Trí Viễn khuyên bảo rời đi. Vì để tránh cho Đường chủ dẫn người đến đây trả thù Thư Trí Viễn mang theo Lý Hạo Nhiên cùng Thương Ngự Chân cũng tới trước phụ cận trong thành, Tiểu Hắc thì trốn giấu ở ngoài thành núi rừng bên trong. Lý Hạo Nhiên vốn định như vậy cáo biệt, nhưng Thư Trí Viễn mời hắn ở thêm mấy ngày đem mình dùng võ nhập đạo sau một chút cảm ngộ giảng cho Lý Hạo Nhiên nghe. Lý Hạo Nhiên mặc dù không có ý định đi dùng võ nhập đạo con đường này, nhưng vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo từng cái đi lại. Như thế qua năm ngày, ba người đến ngoại thành trong rừng cây tìm được tiểu hắc, liền đến lúc chia tay. Thiên hạ chi lớn, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau, về sau có cơ hội thư quan chủ cùng thư cô nương có thể tới Lâm Hải cảnh thương lan môn tìm ta. Nhiều ngày ở trung thư chí viện cùng thương ngự chân đã được đến Lý Hạo Nhiên đầy đủ tín nhiệm, cho nên Lý Hạo Nhiên chủ động nói ra lai lịch của mình. Thư chí viện ôn bi nói, nhất định, nhất định. Bất quá ta cùng ngự chân lần này đi Thiên Hoa Tông cũng không biết đạo kết quả như thế nào. Cho nên cũng không dám loạn làm bảo đảm. Lý Hạo Nhiên nói, "Thưa quan chủ quá lo lắng, và ngươi bây giờ tu vi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mà lại đối với những cái kia ta nhóm chuyện phải làm chúng ta kiên định tín nghiệm đem hết toàn lực đi làm chính là, hà tất một mực lo lắng kết quả tốt xấu đâu?" Thư Ngự Chân như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Lý công tử nói cứ phải, cho tới nay ngược lại là ta quá không quả quyết, không nghĩ tới Lý công tử bằng chừng ấy tuổi liền có thể có như thế cảm ngộ." Lý Hạo Nhiên cười chua xót cười, "Đều chỉ là tình thế bức bách mà thôi, chẳng qua nếu như liên phá phủ chìm thuyền dũng khí đều không có, còn nói gì nguyện vọng, Lý tưởng cùng cải biến đâu?" Thương Ngự Chân hơi kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhân một chút. Đúng là như thế, có bỏ mới có được nha. Thư ký viện nói tiếp, "Tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Nếu như hết thảy thuận lợi lại đến tìm Lý công tử uống rượu luận đạo." Lý Hạo Nhân ôm quyền phân biệt đối thư ký viện cùng Thương Ngự Chân còn có tiểu hạt nói, "Kia đi đường cẩn thận." Thư ký viện nói, "Thuận buồm xuôi gió." Thương Ngự Chân nhỏ giọng nói, "Thuận buồm xuôi gió." Ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhân gật đầu mỉm cười, sương mặt lên nói, "Hử, ngươi trên đường cẩn thận a, không phải chờ ta đi thương lan môn tìm không thấy ngươi lúc ta để ngươi để mặt." Lý Hạo Nhân cười nói, "Ta đã biết, sẽ không để cho ngươi đi không được gì." Thư Ngự Chân trong mắt lóe lên mỉm cười, lại hừ một tiếng nghiêng đầu qua một bên. Đối với Lý Hạo Nhiên cứu được Thư Ngự Chân rất là cảm kích, tiểu Hắc cũng nói, "Lý công tử chuẩn buồn sối gió. Đa tạ. Chút xin từ biệt." Nói xong Lý Hạo Nhiên tiếp nửa o quyền, sau đó quay người hướng ra phía ngoài con đường đi đến. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mấy cái chim bay từ trong rừng bay lên, Lý Hạo Nhiên thân ảnh biến mất tại khúc khúc thương thương trong rừng cây. "Chúng ta cũng đi thôi." Thư Chí viếng nói. "Ừm." Thư Ngự Chân từ Lý Hạo Nhiên thân ảnh biến mất địa phương thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu đáp. Lý Hạo Nhiên xác định lộ tuyến một mực hướng phía Tuyên Hỏa quốc tiến đến, trong lúc đó lại là cưỡi ngựa, lại là đón xe, cũng có ban đêm phi độn, như thế dùng 6 ngày thời gian Lý Hạo Nhiên nỗi lòng ngàn vạn bức vào Tuyên Hỏa quốc biên giới. Lý Hạo Nhiên chậm rãi hướng phía thần mục châu tiến đến, tìm hiểu lấy tin tức. Tuyên Hỏa quốc quốc chủ tại 2 năm trước kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, do 10 tuổi hậu tử cái vị. Sau đó Tấn Vân quốc đột nhiên đại quân áp cảnh, nơi này thời khắc Mi Nan Lục Vương gia đứng ra, chỉ đi một mình Tấn Vân quốc trong quân nói đến Tấn Vân quốc nuôi bình, về nước về sau hướng Tuyên Hỏa quốc rất nhiều đại thần chờ lệnh mặc cho nhiếp chính vương, sau đó 1 tuổi nhỏ đế tối vị nhũ trước. Lục Vương gia đảm nhiệm quốc chủ. Lúc đó trong nước tường tụy không ngừng, thế nhân đều nói Lục Vương gia đảm nhiệm quốc chủ chính là thuận thiên mà vị. Lý Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh, thật sự là cướp đoạt chính quyền cao thủ. Lý Hạo Nhiên không có trực tiếp đi tuyên hỏa quốc hoàng thành báo thủ, mà là trước hướng thần mục châu tiến đến, nghĩ lại thám thính một chút phụ mẫu tin tức. Lý Hạo Nhiên đi trước thần mục châu trước kia ở tòa nhà, bên trong còn ở có người, nhưng sớm đã đổi chủ nhân. Mặc dù sớm đoán được như thế, nhưng Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn còn có chút ưu thường, trong trí nhớ người không còn, trong trí nhớ địa phương từ lâu thay đổi bộ dáng. Tại thần mục châu Lý Hạo Nhiên cũng tìm hiểu qua hắn rời đi sau tin tức. Phụ mẫu Lâm Na, ngoại tổ phụ thương tâm mà chết, mà còn lại thân thích để tránh tụ liên lụy cùng Lý Thanh Huyền một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ nghĩ Lý Hạo Nhân hướng phía mẫu thân Lâm Uyển Nhi nhà mẹ đẻ, cũng chính là ngoại tổ phụ nhà tiên đến. Lý Hạo Nhân lần này đi tự nhiên không phải là vì tìm những cái kia thân thích nhận thân hoặc là trách cứ hắn nhóm, hắn chỉ là muốn đi nhìn có cơ hội hay không bái tế một chút ngoại tổ phụ cùng tìm hiểu một chút tin tức. Đây là một cái thôn trang nhỏ, Lý Hạo Nhân đến lúc đó đã là trạm vạng tối thời điểm, Lý Hạo Nhân không làm kinh động thôn dân, hướng phía trong trí nhớ ngoại tổ phụ nhà đi đến. Đến địa phương về sau, Để Lý Hạo Nhiên giật mình là trong trí nhớ đại trạch đã không thấy, chỉ có một gian túp lều nhỏ ở chỗ này. Túp lều nhỏ sau có một ngôi mộ khâu, đang đứng một khối mộ địa, phương diện không có danh tự, chỉ có bốn chữ, Nhân Nghĩa Thiên Thu. Lý Hạo Nhiên ngay tại nghi hoặc thời điểm, bên cạnh trong túp lều sáng lên mờ nhạt ánh đèn. Một trận lão giả tiếng ho khan truyền đến, sau đó là nhẹ nhàng đập tâm thanh, một cái non nốt nữ hải thanh âm, ra ra, khá hơn chút nào không? Lão giả nói, "Tốt, tốt, tốt, nhanh ăn cơm đi." Lại là nhân sự lưỡng phi sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng tở dài liền muốn rời khỏi liền nghe đến lão giả nói, "Tuy quy Ngươi đi theo ta xem như chịu khổ a, nếu như sớm đi có thể gặp được Chi Châu đại nhân cùng phu nhân liền tốt. Đáng tiếc Chi Châu đại nhân cùng phu nhân tốt như vậy người thế mà cứ như vậy bị gian nhân hại, còn có thiếu gia cũng sinh tử chưa biết, hy vọng Chi Châu đại nhân cùng phu nhân tại Tiên Chi Linh năng đủ phù hộ thiếu gia bình an. Tiểu nữ hài nói ra, nếu là lúc trước Chi Châu đại nhân tại ta cũng sẽ không gặp phải ra gia a. Chương 17, bị thương. Lão giả thở dài, nói đúng vậy a, ngươi vốn chính là đại hộ nhân gia hài tử. Nếu như không phải tân nhiệm Chi Châu siêu cao thuế nặng làm cho thần mục châu dân chúng lầm than, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đầu đường. Lục Vương gia đăng cơ về sau cầm cái này tuyên hỏa quốc làm cho rối bậy, bọn người thế nhân còn coi hắn là làm minh quân, chờ hắn đến trấn hưng tuyên hỏa quốc. Tiểu nữ hài nói, đây bất quá là những cái kia người một mực nói khoác ra, thế nhân ngu muội bạo sao hay vậy mà thôi, còn có chính là khó khăn bên trong đem hy vọng ký thác cho người khác lừa mình rối người thôi. Lão giả nói, những sự tình này tùy tiện, ta chỉ muốn dùng đời này thời gian còn lại hảo hảo trông coi Tri Châu đại nhân cùng phu nhân lang mộ, không phụ lúc trước Tri Châu đại nhân cùng phu nhân hậu đãi. Ngoài phòng Lý Hạo nhân nhìn xem nhà tranh bên ngoài mộ mả đã lệ rơi đầy mặt, phụ thân cùng mẫu thân mai táng ở chỗ này. Lý Hạo Nhiên khóc không thành tiếng đi đến mộ mã trước quỳ xuống, nước mắt không ngừng lưu lại, tu đạo nhiều năm hắn hoàn toàn không chế không nổi mình không ngừng lệ nào. La ai? Lão giả nghe được động tĩnh trong tay cầm một cây đòn gánh đi ra cửa, lần theo thanh âm đi tới nhìn thấy quỳ gối trước mộ phần không ngừng thổ tiết Lý Hạo Nhiên. Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhiên quỳ gối trước mộ phần, hai vai không ngừng run run, run thổ tiết thanh âm không ngừng truyền đến, trong tiếng khóc tràn đầy thống khổ cùng đau thương. Lão giả nghe nhất thời cũng không nhịn được, một chút quỳ trước mộ phần phóng sinh khóc lớn lên, đục ngầu nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Một cái làm một chút sạch sẽ chỉ toàn tiểu nữ hài đứng tại nhà tranh bên cạnh nhìn qua bên này linh động trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Còn tốt nơi đây trống trải, không phải trong đêm tối cái này đau thương thê lương tiếng khóc sợ rằng sẽ dọa đến rất nhiều người ngủ không yên đi. Nguyệt treo đầu cảnh, Lý Hạo Nhân cũng lão giả mới dần dần bình ổn lại. Lý Hạo Nhân đã biết lão giả thân phận, lúc trước vì phụ thân lái xe tốn bá. Lý Hạo Nhân lau đi trên mặt nước mắt hướng phía lão giả túi lâu nói, đã tạ tôn bá an táng cha mẹ của ta. Hơn 3 năm thời gian Lý Hạo Nhân không có bao nhiêu biến hóa, lão giả nhận ra hắn, run rẩy nói, "Ngươi là, ngươi là?" Lúc đầu đã dừng lại tiếng khóc lão giả một chút vừa khóc ra, "Ngươi là thiếu gia." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu. Trời có mắt rồi. Lão giả lại quỳ xuống trước mộ phần khóc ròng nói, "Tri châu đại nhân, phu nhân các ngươi nhìn thấy không? Thiếu gia còn sống, thiếu gia còn sống a." "Ô ô ô." Lý Hạo Nhân an ủi vài câu Tôn Bá mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Tôn Bá mang theo Lý Hạo Nhân đi vào trong tốc đều. Nhà tranh rất là đơn sơ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Tôn Bá nói, "Thiếu gia ngươi ngồi một hồi, ta đi đun nước pha trà." Lý Hạo Nhân nói, "Không cần, Tôn Bá ngươi ngồi đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." "Muốn, muốn, chờ ta rót trà ngon, chúng ta đang từ từ nói, tuyệt quy ngươi bồi thiếu gia ngồi một hồi." Tôn Bá vội vã đi tới bên cạnh trong phòng bếp. Lý Hạo Nhân cũng không lại ngăn cản, ngồi tại trên ghế nhìn xem ngồi tại cái bàn đối diện lim xong đôi ngựa tiểu nữ hài hỏi, "Ngươi gọi Tuyết Quy à, hiện tại mấy tuổi?" Tuyết Quy nhàn nhạt gật đầu nói, "8 tuổi." Sau đó còn không có đợi Lý Hạo Nhân nói chuyện liền chất vấn, "Ngươi chính là Chi Châu đại nhân nhi tử? Lúc trước Chi Châu đại nhân cùng phu nhân Lâm nạ ngươi chạy đi đâu rồi? Vì cái gì lâu như vậy mới trở về?" Lý Hạo Nhân không nghĩ tới như thế tiểu nhân nữ hài tử thế mà tài nhận biết liền hỏi hắn nhiều lời như vậy, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời, vừa mới bắt đầu ta cũng là bị đuổi giết một đường chạy trốn. Về sau bái sư học nghệ, hiện tại tự nhiên là trở về báo thủ. Tuyết Quý cùng với mà nói, nói dễ nghe, bái sư học nghệ, ai biết ngươi có phải hay không chạy đến đâu mà trốn đi. Lý Hạo Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Quý có thể như vậy nói, bất quá những này hắn đều không có để trong lòng bên trên nói, mặc kệ là trốn đi vẫn là đi bái sư học nghệ đi, ta bây giờ trở về đến chính là vì báo thủ, bất quá còn có thể phụ mỗ trước mộ phần bái tế đã để tâm ta hài lòng đủ. Đây là Tôn Bá từ phòng bếp bưng một bình đưa ra, quát lớn Tuyết Quý nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tuyết Quý quệ mồm nhỏ giọng nói, ta chỗ nào nói bậy, vừa trốn chính là mấy năm cũng không trở lại tế bái một chút, còn nói bái sư học nghệ trở về báo thủ, học võ công gì mấy năm liền có thể rất lợi hại rồi. Lại nói hạ lệnh oan uổng tri châu lại nhân quốc chủ đã chết, bây giờ trở về tới nói báo thủ, tìm ai báo thủ a? Làm càn. Tôn Bá cầm ấm nước nặng nề mà để lên bàn, xem ra là ta bình thường quá kiêu căng ngươi, ngươi làm sao cùng thiếu gia nói chuyện đâu. Nói nâng tay lên liền muốn đánh, nhưng Tuyết Quy không hề sợ hãi ngẩng đầu, Tôn Bá sắc mặt tái xanh, nhưng một tát này như thế nào đều không hạ được đi. Kỳ thật Tuyết Quy nói như thế là có nàng lo lắng, nàng sợ Lý Hạo Nhiên trở về Tôn Bá lại nhận Lý Hạo Nhiên đương thiếu gia. Kia gia gia cùng mình đều biến thành lý hảo nhân người hầu, cho nên nàng hiện tại cố ý dùng ngôn ngữ tướng kích muốn cho lý hảo nhân xấu hổ hay là tức giận rời đi. Lý Hạo Nhân nhưng lại không biết nhỏ như vậy cái nữ hài tử có nhiều như vậy tâm tư, về phần nói để Tôn Bá cùng Tuyết Quy khi hắn người hầu ý nghĩ này vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lý Hạo Nhân khuyên ngủ, Tôn Bá không muốn, kỳ thật Tuyết Quy nói đến cũng có chút đạo lý, bất quá có một số việc khả năng các ngươi không biết. Tuyết Quy bị Tôn Bá thu dưỡng sau vẫn luôn rất hiểu chuyện, mặc dù không rõ Tuyết Quy vì cái gì đối lý Hạo Nhân là loại thái độ này, nhưng Tôn Bá là không đành lòng đánh nàng. Cho nên bây giờ nghe Lý Hạo Nhân khuyên giải liền thu tay lại đối Lý Hạo Nhân này nói, "Thiếu gia ngươi đừng nóng giận." Tuyết Quy tiểu hài tử nói hiểu nói vượt ngươi bị để trong lòng bên trên. Lý Hạo Nhân khoát tay áo tay nói, "Năm đó quốc chủ Đoàn Vũ phụ thân ta thông đồng với địch bán nước, nhưng thật ra là Lục Vương gia hãm hại, cho nên nói chân chính cửu nhân là Lục Vương gia." "Lục Vương gia?" Tôn Bá cả kinh nói, "Đó chính là hiện tại quốc chủ a." "Đúng vậy." Tôn Bá có chút khó có thể tin mà hỏi thăm, "Thiếu gia ngươi muốn đi tìm quốc chủ báo thù? Cha mẹ của ta bởi vì hắn mà chết, ta tự nhiên là tìm hắn báo thù." Lý Hạo Nhân đương nhiên nói. Tôn Bá vội vàng nói, Không phải, không phải, ý tứ của ta đó là thiếu gia ngươi làm sao đi báo thủ a, hiện tại Lục Vương gia thân là quốc chủ, ở trong hoàng thành, bên trong giáp sĩ như rừng, cao thủ nhiều như mây, muốn tiếp cận cũng khó khăn a. Tự nhiên là đánh vào đi. Lý Hạo Nhân không có dấu gièm nói. Tôn Bá cùng Tuyết Quý đồng thời bị khiếp sợ. Tôn Bá hỏi, thiếu gia là liên hệ trên giang hồ võ lâm cao thủ sao? Không có. Chẳng lẽ thiếu gia ngươi liên lạc quốc gia khác? Tôn Bá run rẩy hỏi. Không có. Tôn Bá thở dài một hơi, kia thiếu gia là muốn thế nào đánh vào đi a? Chỉ có một mình ta đánh vào đi a? Tôn Bá cùng Tuyết Quý đồng thời im lặng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Lý Hạo Nhân thành người tu đạo, bởi vì tại cái này Tuyên Hỏa quốc người tu đạo là điều xưng là tiến trưởng, chỉ có tại quốc gia có lớn lúc tế tự mới có thể nhìn thấy. Cho nên bọn hắn làm sao lại suy nghĩ cứ như vậy ngồi ở trước mặt mình phổ phổ thông thông Lý Hạo Nhân sẽ là những cái kia bay tới bay lui, hô phong hoán vũ tiên trưởng đâu. Tuyệt Quy nhếch miệng, ngớ ngẩn. Chương 18, gõ. Tôn Bá cười xấu hổ cười, mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy Thiếu gia có thể có chút không bình thường, nhưng vẫn là nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, Thiếu gia chớ để ở trong lòng. Lý Hạo Nhân đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá cũng không có ý định bại lộ mình là người tu đạo thân phận, bởi vì hắn ám sát quốc chủ báo thù sau chắc chắn gây nên rất lớn phong ba, mà mình nhất định là muốn rời khỏi, vì không đem bọn hắn cuốn vào, biết đến càng ít càng tốt. Lý Hạo Nhiên không còn nói về này, hỏi: "Tôn Bá, năm đó cha mẹ ta ngộ hại về sau là ai đem bọn hắn gì thể mang về nơi này an táng đây này?" Tôn Bá thở dài nói: "Lúc trước Chi Châu đại nhân cùng phu nhân kỳ thật tại tới này cái thôn trên đường liền ngộ hại, về sau là một chút giang hồ nghĩa sĩ đem bọn hắn gì thể đoạt trở về." Biết được Chi Châu đại nhân cùng phu nhân Ngộ Hải hậu chuyện ra Chi Châu đại nhân thông đồng với địch bán nước tin tức, Đông Đạo thân thích sợ hãi bị liên lụy nhau nhau phủ sạch quan hệ, lão thái gia dưới cơn nóng giận liền đem lão trách đốt đi, sau đó thương tâm quá độ qua đời. Lúc ấy Chi Châu người trong phủ cũng đều chạy, chỉ có ta không có đi, những cái kia nghiễn sĩ liền tìm tới ta hỏi ta có nguyện ý hay không trông coi Chi Châu đại nhân cùng phu nhân lâm mộ. Chi Châu đại nhân cùng phu nhân đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên là nguyện ý, vì không bị người khác phát hiện liền lặng e lờ. An táng ở chỗ này, mà lại trên bia mộ cũng không dám viết danh tự. Lý Hạo Nhân hai tay nắm chặt, tiếp nữa nghe được phụ mẫu Ngộ Hải bị phẫn đại bộc Xoan xoa khỏe mắt nói, "Tiêu Tôn bá còn nhớ đến những cái kia giang hồ nghĩa sĩ là người phương nào, lớn như thế ân ta không thể khinh báo. Ta cũng không biết đạo tên của bọn hắn, bất quá bọn hắn tựa như là trên giang hồ nhân nghĩa đường người." Lý Hạo Nhân nói, "Tốt, đúng rồi. Ta ngoại tổ phụ táng ở nơi nào?" Tôn bá nói, "Là ở phía sau núi Lâm Gia mộ tổ." Cái này Lý Hạo Nhân là biết đến, nhẹ gật đầu, "Được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra ta ngày mai lại đến, đến lúc đó lại đi bài tế." Tôn bá cả kinh nói, "Thiếu gia muốn đi sao?" Nhất thời nhớ tới vừa rồi Lý Hạo Nhân vội la lên, "Thiếu gia đừng đi mạo hiểm a." Trí Châu đại nhân cùng phu nhân nhất định hy vọng thiếu gia bình an. Thiếu gia không bằng như vậy lưu lại, cái thôn này bên trong gặp qua thiếu gia đích sắc rất ít người, bằng thiếu gia học vấn về sau đến trong thành tư thuộc đi đầu sảnh, hoặc tham gia khoa cử về sau làm quan cũng có thể. Nếu như thiếu gia cũng không nguyện ý cũng có thể cứ như vậy ở lại, nơi này còn có một số ruộng đồng, tiểu lão nhân trồng trọt cũng đủ ba người chúng ta ăn, mặc dù nghèo khổ một chút nhưng cũng bình an, chờ tích lũy chút tiền lại cho thiếu gia nói môn việc hôn nhân, chuyển thừa hứa hòa. Lý Hạo nhân không nghĩ tới Tôn Bá cho hắn nhân sinh làm ra dạng này quy hoạch, bất quá hắn đã đi lên một con đường, đa tạ Tôn Bá hảo ý, ta đã có an bài. Tuyết quy Tuyết lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lý Hạo Nhiên đứng lên nói, "Ta đi trước." Nói hướng ngoài phòng đi đến. Tôn Bá vội vàng đuổi theo ra nói, "Thiếu gia, thiếu gia, đừng làm chuyện điên rồ a." Lý Hạo Nhiên cười đối với hắn nói, "Sẽ không." Lại nhìn một chút phụ mẫu lặng ngộ trong lòng nói, "Cha, mẹ, ta đi cấp các người bảo thủ." Sau đó ở trong màn đêm nhanh chân hướng phía ngoài Tôn đi đến. Tôn Bá đi đến trước một phần, Chi Châu đại nhân cùng phu nhân bảo hộ Thiếu ra bình ăn à. gia bình an a. "Gia gia, trời tối, chúng ta vào nhà đi." Quy Tuyết vịn Tôn Bá nói. Lý Hạo Nhiên đi ra Tôn nghĩ nghĩ thi triển khinh công hướng Chi Châu phủ đệ tiến đến. Nguyệt đến giữa bầu trời. Lý Hạo Nhiên vượt qua tường thành, xe nhẹ đường quen hướng lấy Chi Châu phủ đệ tiến đến, trong tòa thành này có quá nhiều hồi ức. Lý Hạo Nhiên đi tại trong phủ đệ, nhìn xem cái này quen thuộc có địa phương xa lạ trong lòng bồi nổi mai tôi, lấy hắn tu vi hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý những người bình thường này căn bản không phát hiện được hắn. Lý Hạo Nhiên đi vào hậu trạch liền thấy một cái 40-50 tuổi lén lén lút lút nam tử, Lý Hạo Nhiên hơi cảm thấy yêu kỳ, bởi vì hắn nhận ra đây chính là cái này thần mục Châu đương nhiệm Chi Châu. Nam tử đi đến một cái trước của phòng, nhìn xung quanh không ai nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhẹ nhàng hô, "Tiểu bà bối, tiểu bà bối." Một lát sau trong phòng truyền tới một nữ tử lượi biếng thanh âm, ai vậy, cái này hơn nửa đêm. Chi Châu hèn mọn cười nói, tiểu bảo bối là ta ạ, ngươi hiền ca ca. Trong phòng nữ tử mang theo giễu cợt nói, đêm nay ngươi không phải tại phu nhân chỗ nào sao? Đã chế thế như vậy đến ta cái này làm gì a? Chi Châu lấy lòng nói, cái kia hoàng tiệm bà đã sớm ngủ, hiện tại đã ngáy ngủ đánh cho vang độc trời, xét đánh đều tỉnh không được nữa, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Nữ tử u uán nói, muốn ta làm gì a? Dù sao ta cũng chỉ là cái không người thường, không nhân hái nhục nữ tử mà thôi. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Để cho ta cô độc cả đời rồi." Tri Châu vội vàng nói, "Tiểu bảo bối đừng thương tâm a, hiền ca ca thương ngươi, yêu ngươi. Ta còn không phải bởi vì hoàng kiểm bà cha nàng mới đối với nàng đủ kiệu nhường nhịn, chờ kia lão bất tử chết ta liền đem nàng bỏ, để ngươi làm chứng phóng." Trong phòng nữ tử mang chút ý mừng nói, "Thật." "Đương nhiên là thật, bất quá ngươi phải ngoan nhà, nhanh lên mở cửa." Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra một cái chừng 20 khuôn mặt vũ mị nữ tử người khoát xa mỏng đứng tại cổng. Tri Châu xem xét liền nhiệt huyết dâng lên bổ nhào qua đem nữ tử ôm vào trong ngực đi vào trong nhà. Lý Hạo Nhiên tại hắn dùng chân phản đá đóng cửa lúc cũng như quỷ mị đi vào theo. Trì Châu không kịp chờ đợi đi kéo nữ tử quần áo, nữ tử bắt hắn lại nói hỏi nói, lão gia lời mới vừa nói phải giữ lời a. Chắc chắn, chắc chắn. Trì Châu nắm tay tránh ra nói. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy một trận dạng này cho hay, bất quá hắn đối bọn hắn biểu diễn không có hứng thú, ho nhẹ một chút nói, không có ý tứ, khoé giày một chút. Lý Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng đem hai người dọa đến run lên, nữ tử kinh hô một tiếng kéo qua chăn mền che mình, Trì Châu xoay người lại, có chút run rẩy nói, ngươi là ai? Đã Lý Hạo Nhiên có thể thần không biết quỷ không hay đi vào trong phòng mình, như vậy hiện tại gọi hộ vệ cũng là vô dụng. Cho nên Chi Châu rất thông minh không có đại hống đại thiếu. Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại, "Ngươi không biết ta là tới làm cái gì sao? Ngươi là tới giết ta?" Chi Châu trong đầu xuất hiện trước nhất chính là ý nghĩ này, nhưng không dám nói ra, mà là nói ra, "Ngươi là muốn bạc sao? Muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi." Lúc đầu vô ý ở đây Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến mình không cần thế, nhưng là có ít người cần a, thế là gật đầu nói, "Cứ lấy ra đi." Chi Châu vội vàng cầm lấy tiền của mình túi phóng tới Lý Hạo Nhiên trước mặt nói, "Ta lại đi cầm, ta lại đi cầm." Nói liền muốn hướng ngoài cửa chạy đi đi. Đứa tử kia nhìn thấy có chút sợ nhìn xem muốn gọi Chi Châu mang nàng rời đi, nhưng lại không dám lên tiếng. Lý Hạo Nhiên đem túi tiền thu vào chữ vật đại gọi bản một cái nói nói, ngồi xuống. Chi Châu vội vàng tọa hạ cười làm lành nói, thiếu hiệp còn có cái gì phân phó? Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, ta nghe nói từ khi ngươi tiền nhiệm về sau siêu cao thuế nặng, thịt cá mất tính, cẩm thần mục châu làm cho dân chúng lầm than. Không có, không có, đều là tin đồn, đều là tin đồn. A, tin đồn sao? Kia là trách ta không phân phải trái, không phân rõ lời đồn vẫn là chân tướng. Chương 19, tìm hiểu. Chi Châu kinh hoàng nói, không phải, không phải Tiểu nhân lại ý nói những chuyện kia đều là tiểu nhân thủ hạ làm, là ta ngự hạ không nghiêm, ngày mai ta nhất định hảo hảo chỉnh đốn, còn thần Mục Châu một mảnh thanh minh." Lý Hạo nhiên nói, "Không nghĩ tới ngươi vẫn là người thông minh. Ta, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày không có ta muốn nghe đến tin tức truyền đến, ta hỏi lại đợi ngươi, chi 4 châu 4 đại bốn nhân." Nói xong Lý Hạo nhiên đi ra khỏi phòng. Chi Châu thở ra một cái, đi tới cửa lặng lẽ quan sát nhưng không thấy Lý Hạo nhiên bóng dáng. Chi Châu trở lại trong phòng ngồi xuống, trên mặt âm tình bất định. Nữ tử từ, từ trên giường đi xuống nói, "Có thể tính đi." Ba ngày sau lão gia liền phái người canh giữ ở cái này, nhìn hắn còn dám hay không đến. Trì Châu vô bàn một cái, quát, ngươi đừng nói chuyện. Nữ tử giật nảy mình, nhỏ giọng nói, hung cái gì hung a? Trì Châu không để ý tới nàng nữa, phẩy tay áo bỏ đi, đi ra cửa phòng sau hô, người tới. Chỉ chốc lát sau liền có gia đinh chạy tới, Trì Châu phân phó nói, đi mời phu nhân đến đại sảnh tới. Hiện tại lúc đêm khuya, mời phu nhân đến đại sảnh. Gia đinh có chút chần v้าง, nhưng gặp lão gia không nói gì, chắp tay sau lưng hướng đại sảnh đi đến liền hướng phu nhân gian phòng đi đến. Lý Hạo Nhiên rơi xuống tường thành, hướng đô thành tiến đến. Thần Mục Châu dù nói thế nào cũng là hắn quê hương, mà lại cũng là cha mình tâm huyết chỗ, hắn không muốn để cho người đem làm cho rối loạn. Cho nên tối nay hắn đến gõ một chút đương nhiệm Chi Châu hy vọng có thể để Chi Châu tu liễm một chút, về phần không có trực tiếp động thủ xử trí Chi Châu là bởi vì hắn cuối cùng là phải rời đi, nếu như hắn để đương nhiệm Chi Châu biến mất, như vậy sẽ còn lại phái qua Chi Châu tới, ai có thể cam đoan tân nhiệm Chi Châu lại so với hiện tại tốt đâu. Lý Hạo Nhiên không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, mà lại người tu đạo không muốn đối với người bình thường động lòng người, đây là tu đạo giới quy củ hy vọng hắn có thể có chỗ tu liệm đi, không phải 3 ngày sau ta còn sống liền phải lại đi một chuyến. Tiên Hỏa quốc trong hoàng cung, một trừng 30 tuổi nữ tử cầm một cái túi đựng đồ đi vào một gian tĩnh thất bên trong, nhất danh hai mươi mấy tuổi thanh niên đang ngồi ở trong tĩnh thất ngồi xuống. "Thế sư huynh, ta đem cái này Nguyệt Linh thạch lấy ra." Nữ tử đứng tại cửa tĩnh thất nói. "No, Tề Bình đình chỉ tu luyện, mở mắt ra nói, Tiến Doanh ngươi đem phần của mình ngươi cầm đi đi." "Được rồi." Tiến Doanh lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh thạch bỏ vào mình trong túi trữ vật, sau đó đem lúc đầu túi trữ vật giao cho Tề Bình. Tề Bình tiếp nhận túi chữ và nói: "Cái này quốc chủ coi như có năng lực, tại linh hoang cảnh cái này a cái địa phương rách nát 1 tháng còn có thể gom góp 50 khối linh thạch. Nhìn lại lúc trước nâng đỡ hắn xoán vị cũng coi là làm đúng." Tiễn Dương nói: "Cái này toàn bộ nhờ Tề sư huynh miêu chí vô song tại dấu giếm được trong môn trưởng lão ngự vực vô căn cứ, tin tưởng bằng vào những linh thạch này trợ giúp đi Tề sư huynh rất nhanh liền có thể đi vào minh đạo cảnh giới đi, khi đó chúng ta cũng không cần cái này a cẩn thận từng ly từng tí." Tề Bình trên mặt tối sầm lại, mặc dù ta hiện tại dựa vào linh thạch tu luyện để thần thức đủ cường đại, tại phong chi đạo bên trên có một chút cảm ngộ nhưng muốn nói như thế nào đột phá đến minh đạo cảnh giới vẫn là không có đầu mối gì. Tế sư Minh không cần phải gấp, lấy ngươi bây giờ tu vi tại linh hoang cảnh thần du cảnh giới là đứng hàng trước mao, trong môn những đệ tử kia đã bị ngươi tính được xa xa." Tế Bính khinh thường nói, "Những phế vật kia chỉ biết là ỷ vào trưởng bối trong môn giằng co, nào biết được thế giới chí lớn. Ta tu đạo cũng không phải vì cùng bọn hắn so, tương lai ta nhất định phải đi ra linh hoang cảnh, đi cùng cái khác cảnh thiên tài so, làm cho cả Bắc Tiêu vực đều biết ta Tế Bính danh tự." Tiến doanh ánh mắt lộ ra vẻ mê say nói, "Sư huynh nhất định sẽ thành công." Lý Hạo Nhân đi vào trong hoàng thành đi vào ngoài hoàng cung một nhà tiểu lâu ngồi xuống, chọn chút thức ăn bắt đầu ăn. Lý Hạo Nhiên bệnh thai nghe trong tiểu lâu nói chuyện, bất quá đều chỉ là một chút chuyện nhà cùng phàn nàn mà thôi, không có cái gì đáng giá chú ý tin tức. Lý Hạo Nhiên gọi tới điểm tiểu nhị xuất ra một khối bạc vụn hỏi, ngươi cũng đã biết Nhân Nghĩa Đường? Điểm tiểu nhị giật nảy mình, tối người nhỏ giọng nói, khách quan a, ngươi cũng đừng lớn tiếng như vậy a. Làm sao? Không thể nói sao? Lý Hạo Nhiên làm bộ liền muốn thu hồi bạc. Có thể nói, có thể nói. Điểm tiểu nhị vội vàng nói, Nhân Nghĩa Đường là giang hồ môn phái, nghe nói phát triển tại Bách Hồ Châu một vùng đường bên trong cao thủ nhiều như mây, đi sự tình phần lớn là xúc phạm luật pháp. Tỷ như cái gì giết phu thế bẩn, cư ngục, giết quan những chuyện này, cho nên nhân nghĩa đường vẫn luôn bị nhân nghĩa đường truy kích và tiêu diệt, bất quá chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ồ, oh, chỉ giáo cho." Điếm tiểu nhị cười cười nói, "Cái này, cái này." Lý Hạo Nhiên đem bạc quăng lên, điếm tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt tiếp được không lưu vết tích thu nhập trong túi nói, "Nghe nói triều đình thám tử phát hiện nhân nghĩa đường tổng đản chỗ." Tại 1 tháng trước kia nhân nghĩa đường tụ hội triều đình đột phát kỳ binh vây quét, để nhân nghĩa đường tử thương hầu như không còn, giống như cuối cùng chỉ có đường chủ mang theo một số người trốn vào Minh Phượng Sơn bên trong. Kia đến bây giờ bắt được sao? Hẳn không có đi, lúc trước động tĩnh lớn như vậy, triều đình nếu như bắt được nói nhất định sẽ thông báo. "No." Lý Hạo Nhiên phất phất tay để điểm tiểu nhị dậy đi, trong lòng làm quyết định. Nguyệt đến giữa bầu trời, trong hoàng thành tiếng trống canh vang lên, cấm đi lại ban đêm bắt đầu, người trên đường phố nhao nhao về đến trong nhà. Lý Hạo Nhân dẫn theo một thanh từ võ tướng trong nhà thuận tới trường kiếm từ ngoài hoàng cung trên một thân cây bay xuống, sau đó Lặng Yên không một tiếng động vượt qua tường thành tiến vào trong hoàng cung. Lý Hạo Nhân suy đoán trong hoàng cung che chở tuyên hỏa cốt thủy hoa tông tu sĩ tại, Lý Hạo Nhân không muốn cùng những tu sĩ này sinh ra phân tranh, miễn cho vì thương Lan môn dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên buổi tối hôm nay hắn quyết định không bại lộ tu vi lấy một cái người tập võ thân phận xâm nhập trong hoàng cung. Lý Hạo Nhân tại Thương Lan môn bên trong cũng biết qua người tu đạo chủ tại một nước bên trong chủ yếu là tránh cho bị cái khác người tu đạo nhúng tay. Còn có chính là Trưng Thu quốc gia này sản xuất một chút tu đạo tài nguyên, bình thường tới nói người bình thường nhân trí ở giữa tranh đấu bọn hắn đều là không có hiểu, không phải những quốc gia này cũng sẽ không có nhiều như vậy quân đội tồn tại. Lý Hạo Nhiên một đường hướng phía trong hoàng cung đi đến, bất quá hắn không biết quốc chủ ngụ tại phòng nào, cũng không thể dùng thần thức dò xét. Cảm thấy đã đủ rót vào trong hoàng cung, Lý Hạo Nhiên từ bóng cây từ đi tới, đúng lúc một thân mang màu hồng váy áo 13, 14 tuổi nhỏ cung nữ dẫn theo đèn cung đình tối đầu đi về phía bên này. Lý Hạo Nhiên nói khẽ, vị cô nương này mời. Nhỏ cung nữ bị trong đêm tối đột nhiên truyền đến thanh âm cười nhảy một cái. Bất quá thân phận hèn mọn nàng là không có nổi giận quy lợi, ngẩng đầu nhìn đến Lý Hạo Nhiên quần áo vừa vặn, khí chất xuất chúng, không có những cái kia phục thị nhân thành thói quen hèn mọn cùng cẩn thận, nhỏ cung nữ coi là Lý Hạo Nhiên là vị nào có lớn, liền khẽ thi lên nói, vị đại nhân này có gì phân phó? Lý Hạo Nhiên hỏi, không biết cô nương có biết hay không quốc chủ lúc này ở chỗ nào. Chương 20, một kiếm. Nhỏ cung nữ không có trực tiếp trả lời Lý Hạo Nhiên vấn đề, ngược lại là nhìn một chút Lý Hạo Nhiên chỉ là lẻ loi một mình, nghi hoặc mà hỏi thăm, mang đại nhân tiến cùng người đâu? Đi rời ra, ta tìm quốc chủ có một số việc, cô nương nếu như biết liền mang ta tới. Nhọ cung nữ lắc đầu, ta không biết, mà lại cung trong cũng không thể tùy tiện đi loạn. À, ta phải đi quý phi nương nương nơi đó, nếu như chậm là phải bị trách phạt, đại nhân ngươi nhanh đi tìm mang ngươi tiến cung nhân đi. Nói xong nhọ cung nữ làm như muốn đi. Lý Hạo Nhiên có chút ngăn lại, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cuối cùng cũng biết quốc chủ bình thường là ở nơi nào đi. Không phải ta tại cái này trong hoàng cung loạn chuyện bị người ta tóm lấy nói không chừng hội chặt đầu. Nhọ cung nữ ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên nhã nhặn mang theo mỉm cười bộ dáng, hơi suy tư một chút nói, hiện tại lúc này quốc chủ không phải tại Càn Minh điện chính là tại Kiến Phúc cung, hay là Vân Linh điện? cũng có thể là chiêu lộ các. Lý Hạo Nhiên lập tức im lặng, nghiêm túc nhìn một chút nhỏ cung nữ thanh tĩnh con mắt xác định nàng không phải đang trêu chọc mình nhân tiện nói, nhiều như vậy cung điện ta làm sao tìm được a? Ta cũng không dám tùy tiện tản bộ a. Nhỏ cung nữ cắn cắn đôi môi đỏ thắm, đưa tay chỉ một cái phương hướng, những cung điện kia đều tại cái kia phương hướng, ngươi đi đến bên kia hỏi lại những người khác đi. Bất quá ngươi tốt nhất là có thể tìm tới mang ngươi người tiến vào, không phải rất phiền phức. Cái hướng kia a? Lý Hạo Nhiên nhìn thoáng qua nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Lý Hạo Nhiên xuất ra một tỏi bạc đưa cho nhỏ cung nữ. Nhỏ cung nữ có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem Lý Hạo Nhân đưa tới cái nải thỏi bạc, mặc dù nàng bình thường cũng nghe cung nữ khác nói lên đạt được một số người ban thượng, nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta từng chiếm được nhiều như vậy a, mình một năm lệ tiền khả năng cũng chỉ có thế đi. Nhỏ cung nữ có chút không xác định hỏi, đây là, cho ta. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, đương nhiên. Nhỏ cung nữ có chút vươn tay, vậy ta nhận lấy rồi. Lý Hạo Nhân nhìn xem nàng thận trọng bộ dáng cảm thấy thú vị, ngươi không muốn cũng được. A. Nhỏ cung nữ giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân cười bạc để vào trong tay nàng, "Đùa ngươi, tốt, ta đi." Lý Hạo Nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng không thể để quốc chủ đợi lâu a. Lý Hạo Nhân hướng phía nhỏ cung nữ chỉ phương hướng đi đến, đợi lát nữa tự nhiên có thể từ phòng thủ phân bố bên trên nhìn ra quốc chủ thân ở vị trí. Nhỏ cung nữ cầm bạc nhìn xem Lý Hạo Nhân bóng lưng rời đi, trong lòng có một chút loạn, vị đại nhân này là thân phận gì a, mà lại cho ta cái này a đại tỏi bạc ta làm sao dám lấy ra hoa a. Lý Hạo Nhân xuất ra vừa rồi giấu vào trong túi chứa vật trường kiếm hướng phía trước đi đến, bốn phía dần dần trở nên đèn đuốc sáng trưng. Một đội giáp sĩ đâm đầu đi tới nhìn thấy Lý Hạo Nhân lớn tiếng quát hỏi, người nào? Lệnh bài lấy ra, Lý Hạo Nhân giương lên tay, dẫn đầu giáp sĩ một chút trông thấy Lý Hạo Nhân trường kiếm trong tay hét lớn một tiếng, giết. Người này cư nhiên như thế lớn mật mang theo binh khí đến trong hoàng cung, đây đã là tội chết. Lý Hạo Nhân nhìn xem vọt tới giáp sĩ, hắn hôm nay cũng không phải đến giết những người bình thường này. Cất bước hướng phía vọt tới giáp sĩ đi đến, trường kiếm vung lên, đánh vào phía trước giáp sĩ trên đầu, giáp sĩ hứng thanh bay ra rơi trên mặt đất một chút nữa đi. Lý Hạo Nhân đi bộ nhàn nhã, trường kiếm không ngừng bay ra, chạm mặt tới giáp sĩ từng cái ngã xuống, rất nhanh chỉ còn lại về sau một người, Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ một cước đem nó đá văng ra, sau đó hướng phía trước đi đến. Tiên địa giáp sĩ coi là Lý Hạo Nhân đem còn lại người đều giết, vừa kinh vừa sợ, từ trong ngực xuất ra một cái còi dựa theo tiết tấu nhất định thổi lên. Bình tĩnh hoàng cung lập tức rối loạn lên, giáp sĩ hướng phía tiếng còi địa phương chen chúc mà đến, la lên thanh âm không ngừng truyền đến. Lý Hạo Nhân thi triển khinh công mấy cái lên xuống nhảy lên bên cạnh cung điện, nhìn xem trong hoàng cung không ngừng điều động giáp sĩ, trong lòng đã có một chút phòng đoán. Đạp chân xuống hướng về một phương hướng nhảy tới. Keng. Lý Hạo Nhân huy kiếm ngăn trở phóng tới một chi vũ tiễn. Sau đó nhanh chóng hướng trước chạy vội, bởi vì càng nhiều vũ tiễn bay vụt mà tới. Một đường phi nước đại, trên đất giáp sĩ ở phía dưới đi theo đội theo. Lúc này phía trước hơn 10 người người áo xanh cầm trong tay các loại binh khí từ trên lóc nhà đối diện đánh tới. Lý Hạo Nhân vung trường kiếm hướng phía đi đầu một người đầu đánh tới, lại bị trường đao trong tay ngăn trở. Có chút ý tứ, Lý Hạo Nhân mỉm cười, tay run một cái, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sáng lên tam xích kiếm mang. Đem Lý Hạo Nhân vây vào giữa mười mấy người nhìn thấy Lý Hạo Nhân trên thân kiếm kiếm mang lập tức giật mình, còn không có làm ra quyết đoán thời điểm Lý Hạo Nhân đã xuất thủ. Kiếm quang lưu chuyển, mười mấy người nhao nhao rơi xuống, đà đã, đã mất đi sức tái chiến, bất luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý. Lỗn mặt tắc tử, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn truyền đến, một võ tướng từ phụ cận một gốc cây bên trên đột nhiên xuất hiện cầm trong tay trường đao hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên mặc dù không có dùng thần thức điều tra, nhưng tối thể cảnh giới viên mãn, để hắn ngũ giác bén nhạy dị thường, huy kiếm chặn lại, chuẩn bị biến chiêu đem nó kích thương lại bởi vì đột nhiên nhìn người nọ tướng mạo, mà thay đổi chú ý một chút tối lui. Võ tướng cầm trong tay trường đao đứng ở trên nóc nhà, đại nghĩa lâm nhiên nói, lỗn mặt tắc tử, dám lén xông vào hoàng cung còn không mau một chút buông xuống binh khí thúc thủ chịu trói. Lý Hạo Nhiên nhìn cách đó không xa võ tướng thản nhiên nói, Vương Thiên Hổ Vương Thiên Hổ sững sờ, không nghĩ tới Lý Hạo Nhân biết mình danh tự. Đang thoát đi Bạch Vân Sơn, sau Vương Thiên Hổ mang theo thủ hạ của mình một đường chằn trọc đến Tuyên Hóa Quốc có ít tận thủ đoạn tài lên làm người cấm quân này ở bên trong một trung lang tướng, mà bây giờ hắn sớm đã quên đi cùng hắn chỉ có một chút gặp nhau Lý Hạo Nhân, nhưng là Lý Hạo Nhân sao có thể quên cái này suýt chút nữa thì tính mạng mình người, trọng yếu nhất là Vương Thiên Hổ hay là sát hại Tô Chỉ phụ mẫu hỗn thủ. Người là ai? Vì sao biết tên của ta? Vương Thiên Hổ có chút kinh dị không chừng mà hỏi thăm, nếu như bị người ta biết hắn cùng sông hoàng cung thích khách nhận biết đây chính là sẽ để cho hắn phiền phức không ngừng. Lý Hạo Nhiên gặp Vương Thiên Hổ đã quên trong lòng mình nghĩ đến, nhìn lại năm đó ta cái này hắn có thể tùy tiện xử trí nhân để hắn nhớ tư cách đều không có a. Năm đó Bạch Vân Sơn bên trong, Thanh Phong thôn bên trong, ngươi làm qua sự tình ngươi cũng đã quên rồi sao? Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói. Bạch Vân Sơn, Thanh Phong thôn. Vương Thiên Hổ lẩm bẩm, nhưng vẫn là không nghĩ lên, ngươi là Thanh Phong thôn nhân. Lý Hạo Nhiên khẽ lắc đầu nói, không phải, bất quá những này đều không trọng yếu. Hôm nay ngươi liền dùng tính mạng của ngươi hoàn lại tội lỗi của ngươi đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở dài, mặc dù cũng không cứu vãn nổi cái gì. Vương Thiên Hổ trường đao cả giận nói: "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi rựa vào cái gì lấy tính mạng của ta." Thự nhiên là bằng kiếm trong tay, Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời liền một kiếm đâm ra. Một điểm hàn mang ở trong mắt Vương Thiên Hổ cấp tốc phóng đại, Vương Thiên Hổ sợ hãi cả kinh tần nhanh, đã tới không kịp né tránh biến chiêu Vương Thiên Hổ nâng đao chặn lại. Đinh! Đao kiếm va chạm thanh âm truyền đến, như thế mo lẹ một kiếm Vương Thiên Hổ, nhưng không có cảm thấy bao lớn lực đạo, trong lòng cười lạnh, như thế lực lượng cũng nghĩ giết ta. Đang muốn phản kích Vương Thiên Hổ lại đột nhiên cảm giác tim mát lạnh, lực khí toàn thân dần dần tiêu tán. Vương Thiên Hổ kinh ngạc nhìn xem rút kiếm mà đi Lý Hạo Nhiên. Sau đó nhìn về phía mình ngực, chỉ gặp máu tươi phun ra ngoài, tản mắt tại xuất hiện một cái trống rỗng trên trường dao. Lý Hạo Nhiên không nhìn nữa chết không nhắm mắt, từ trên nóc nhà lăn xuống Vương Thiên Hổ, hướng phía nơi xa giáp sĩ phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương phóng đi. Chương 21, Hỏa cầu thuật. Tiễn Doanh đi vào trong tính thân nói, "Tề sư huynh, bên ngoài động tĩnh có chút đại a." Tề Bình nhẹ gật đầu, "Ta nghe được, đã xảy ra chuyện gì sao? Có nhân xâm nhập trong hoàng cung?" "Là ai?" Tiễn Doanh minh bạch Tề Bình ý tứ, "Là người luyện võ. Là người bình thường chúng ta cũng không cần nhúng tay, để chính bọn hắn giải quyết đi." Tiễn Doanh nói. Bất quá người luyện võ này có chút lợi hại, đã luyện được kiếm mang, những binh lính kia khả năng có chút ngăn không được. Tế Bình trầm ngâm một chút nói, vậy đi nhìn xem, không phải cái này quốc chủ cư như vậy chết rồi, những người khác kế thừa không biết tu thập linh thạch có thể hay không cái này năng lực. Lý Hạo Nhân từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau lưng người bị thương vô số. Phía trước mấy trăm giáp sĩ kết lấy trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tấm chắn nghiêng đạp đất mặt, đằng sau trường thương như dựng, đao quang lấp lánh, bốn phía cung tiến thủ tiến đã lên dây cùng, vận sức chờ phát động. Lý Hạo Nhân nhưng không có nhìn chút, chỉ là nhìn xem những người này sau lưng đại điện, chính là chỗ này đi. Lý Hạo Nhân đi về phía trước, một bước mới phóng ra hàng trăm hàng ngàn vũ tiễn hướng phía Lý Hạo Nhân phóng tới. Lý Hạo Nhân không có chững lại, tốc độ không giảm hướng lấy phía trước đi đến. Đợi đến vũ tiễn tiếp cận thời điểm trường kiếm vung ra, kiếm mang lấp loé, kiếm khí tung hoành, giống như một đạo cuồng phong thổi qua, tất cả vũ tiễn đều bị thổi ra. Tiếp lấy lại là một vòng vũ tiễn bay tới, Lý Hạo Nhân vẫn như cũng một kiếm vung ra đem vũ tiễn chém bay. Ném. Trên trăm chi lao phát ra tiếng vang ầm ầm, xẹt qua bầu trời đêm hướng phía Lý Hạo Nhân phóng tới. Lý Hạo Nhân dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Xung quanh dưới mặt đất mấy chục khối gạch vung một chút bay lên không trung, lao bắn tại không trung gạch vung bên trên kích thích đẩy trời bụi đất. Lý Hạo Nhiên vung tay áo, nội lực khuấy động một cỗ gió thổi ra đem bụi đất thổi tan, không ngừng bước hướng lấy phía trước cung điện đi đến. Lúc này đã tiếp cận quân trận, Lý Hạo Nhiên có thể nhìn thấy tâm chắn chuẩn bị ở sau cầm trường thương binh sĩ trong mắt hờ trương, nhưng là không có nhân chạy trốn. Quân trận bên trong thống lĩnh hét lớn một tiếng, thể sống chết không lui. Còn lại binh sĩ cùng theo hô to, trong mắt cũng dần dần trở nên kiên định, bất động như núi. Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài một tiếng, đi đến quân trận trước huy kiếm chặt đứt đâm tới trường thương dẫm chân xuống, mặt đất gạch đá vỡ nát, dồn toàn thân lực đạo đều đặt ở trên đất, binh sĩ lập tức ngã trái ngã phải. Lý Hạo Nhiên phi thân lên, toàn thân nội lực hội động, trường kiếm không ngừng chém đúng ra, tại thống lĩnh trên đầu đập mạnh, sau đó vượt qua tất cả binh sĩ rơi vào cung điện đại môn trước đó không chút do dự đem cung điện đại môn đá văng ra đi vào. Sau lưng binh sĩ vội vàng đuổi theo. Các ngươi lui ra. Thống lĩnh nghe ra là Quốc chủ thanh âm, vội vàng lướt thúc binh sĩ canh giữ ở đại điện bên ngoài, hắn cũng không muốn lại cùng Lý Hạo Nhiên giao đấu. Lý Hạo Nhiên đi vào đại điện bên trong nhìn xem phía trên cung điện đứng đấy một 40 50 tuổi, rất có uy nghiêm nam tử, trong lòng so sánh rõ tham quốc chủ Dung Mạo, xác định cái này chính là năm đó Lục Vương gia, âm nhu vẫn là cha mẹ của mình huống thủ. Bất quá Lý Hạo Nhiên càng nhiều tâm tư lại là đặt ở ngồi ở một bên một nam một nữ tu sĩ trên thân. Quả nhiên có người tu đạo. Lý Hạo Nhiên không có tùy tiện có thần biết hoặc là linh khí đi dò xét hai người tu vi, trong lòng cũng không phải rất sợ hãi. Linh hoang cảnh một cái tuyên hóa quốc không có khả năng có minh đạo cảnh giới tu sĩ trấn thủ đi. Quốc chủ nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Tề Bình gặp hắn không có muốn nói chuyện ý tứ lợi dụng thượng vị giả khẩu khí hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao ban đêm xông vào hoàng cung?" Lý Hạo Nhân trầm mặc một chút, "Duyện ngươi." Quốc chủ trong lòng nhảy một cái, không khỏi nhìn một chút Tề Bình, gặp hắn không có cái gì động tác nhân tiện nói: "Ngươi vì sao muốn giết ta?" "Ta tiền nhiệm đến nay chuyên cần chính sự yêu dân, tự hỏi xứng đáng giá một nước bách tính." Lý Hạo Nhân đương nhiên sẽ không nói ra hắn là Lý Thanh Huyền chi tử, bây giờ trở về báo thủ, như thế hắn ngược lại là báo thủ trống trống khoái khoái đi, như vậy thần Mục Châu những cái kia có liên quan nhân sự sau nhất định nhận thanh toán. Lý Hạo Nhiên không nguyện ý bởi vì chính mình nhất thời thống khoái lưu lại hậu hạn, giết ngươi liền giết ngươi, lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Lý Hạo Nhiên nói liền làm bộ muốn động thủ. Tệ Bình mở mắt ra nói, "Dừng tay, ngươi không thể giết hắn." Lý Hạo Nhiên dừng lại, hỏi, "Vì cái gì?" Hắn nói nhảm nhiều như vậy chính là muốn thăm dò Tệ Bình cùng Yến Doanh Phàm lưỡng, hắn không muốn cùng môn phái tu đạo kết thủ kế toán, không phải sớm đã đem quốc chủ giết phất ý mà đi. Tệ Bình thản nhiên nói, "Bởi vì ta ở đây." Nhìn thấy Tệ Bình bảo hộ chính mình quốc chủ trong lòng đố lộng, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên trong mắt cũng là khi miễn. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, không nghĩ tới Tề Bình cứng rắn muốn nhúng một tay. Gia vẻ không biết mà hỏi thầm, ngươi là người phương nào? Tề Bình không có nhìn Lý Hạo Nhiên nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tại cái này sẽ không để cho ngươi đánh thủ. Ngươi đi đi, ta cũng không thương tổn tính mệnh của ngươi. Lý Hạo Nhiên trong lòng quyến hành một giây đồng hồ, hắn cố gắng kiên trì đến nay không phải là vì hiện tại sao? Để hắn từ bỏ. Làm sao có thể? Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, xem chiêu. Làm ra cầm kiếm liền muốn giết đi qua dáng vẻ. Tề Bình cho Hiến Doanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một lần nữa nhắm mắt lại, những chuyện này không cần đến hắn xuất thủ. Tiễn doanh minh bạch tệ bình để hắn ngăn cản Lý Hạo Nhân, liền chờ lấy Lý Hạo Nhân tới, đến lúc đó đem Lý Hạo Nhân đánh lui để hắn biết khó mà lui chính là. Môn phái bên trong là không cho bọn hắn đụng tay thuộc hạ quốc sự vụ, không phải này lại để quốc chủ không có sợ hãi, chờ đến quốc gia hỗn loạn thời điểm chẳng lẽ lại muốn môn phái tu đạo tới thu thập tàn cuộc? Không có cái nào người tu đạo ưa thích làm loại chuyện này. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Yến Doanh có trở ngại cản tư thế trong lòng hừ lạnh một tiếng, không tiến ngược lại tụt lùi. Ma Tệ Bình lại đột nhiên mở mắt, Yến Doanh cũng là một mặt chấn kinh hướng phía sau lưng quốc chủ nhìn lại. A. Cốc chủ toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn tê thảm, một hồi liền không có động tĩnh. Giá cốc chủ một kẻ phàm nhân, không có tu tập nội công hoặc linh khí rèn luyện để trong thân thể ngưng kết thành một, càng không có thông huyền có thể khống chế chúng quanh thân thể linh khí, cho nên Lý Hạo Nhân trực tiếp linh động giá cốc chủ trùng quanh thân thể linh khí thi triển hỏa cầu thuật, để liệt hỏa đốt người mà chết. Lý Hạo Nhân nhìn xem cốc chủ chết đi, nhanh chóng hướng phía đại điện bên ngoài thối lui, thù hận đã báo, hắn không muốn lại cùng Tệ Bình cùng yến doanh chiến đấu. Lý Hạo Nhân không muốn chiến đấu, nhưng Tệ Bình lại là không muốn từ bỏ ý đồ, hắn thế mà bị nhân lượt Sau đó tại trước mắt của hắn đem hắn muốn bảo vệ nhân giết, muốn chết. Tệ Bình Ngự không mà lên hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo, Yến Doanh cũng theo sát phía sau, lưu lại quốc chủ đốt cháy xét thi thể cùng một đám ở mịt luốn cuống binh sĩ, quốc chủ cứ như vậy chết rồi. Lý Hạo Nhân một đường hướng phía ngoài thành bay đi, muốn mau chóng bái nắm Tệ Bình cùng Yến Doanh, sau đó lại đem một số việc làm xong liền rời đi tuyên hỏa quốc hoặc là nói là linh hoàng cảnh. Cái kia bên cạnh mặc dù lưu tin cho Ngũ sư huynh, nhưng thời gian càng kéo dài cũng không tốt. Nhưng Tệ Bình sau lưng hắn đội sát bất sắc, cho dù là hắn tại một ít cây trong rừng tránh né vẫn là bị phát hiện, giá làm cho Lý Hạo Nhân tiếp tục chạy trốn. Như thế qua một canh giờ, Lý Hạo Nhân trong lòng cũng có chút ẩn nổi giận, hô: "Ta không muốn đối địch với các ngươi, các ngươi đừng lại đuổi." Chương 22, không thể nhịn được nữa. Kỳ thật Lý Hạo Nhân giết quốc chủ không có gì, nhưng một người tu đạo ngụy trang thành một người tu đạo, sau đó dùng hỏa cầu thuật một chút đem mình muốn bảo vệ giết chết nên ngang rồi đi, như thế hành vi để Tệ Bình cảm thấy cực lớn nhục nhã, cũng dám ở trước mặt lửa gạt ta. Con thành công, chỉ có giết Lý Hạo Nhân mới có thể lắng lại Tệ Bình lửa giận trong lòng. Tệ Bình đuổi lâu như vậy cũng là lên cơn giận dữ, cắn răng một cái từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh quạt giấy bảo vật. Tệ Bình mặc dù tiến vào thần du cảnh giới nhiều năm, nhưng hắn tại Thụy Hoa tông địa vị không cao, không có bị chuyển xuống pháp bảo, mà lại linh hoang cảnh linh khí hoang vu, hắn cũng không có tìm được thích hợp thiên tài địa bảo đến chế tác pháp bảo. Trôi này quạt giấy bảo vật cũng là Tệ Bình dùng tích súc nhiều năm linh thạch tại trong tông môn đổi lấy, quạt giấy không giống với pháp bảo, không chỉ có uy lực ít đi rất nhiều, mà lại có sử dụng số lần hạn chế, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Tệ Bình lấy linh khí thôi động quạt giấy, chung quanh thiên địa gặp nhiều linh khí hơn hướng phía Tệ Bình tụ đến, Tệ Bình tốc độ đột nhiên tăng tốc một chút bay đến Lý Hạo Nhân sau lưng. Tuân mười đạo màu xanh nhạt phong nhận hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau chậm tới. Lý Hạo Nhiên cảm ứng được sóng linh khí, thi triển thủy linh tuẫn bảo vệ quanh thân quát, các ngươi đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta giết hắn là bởi vì hắn cùng ta có hết hại thâm kỷ, bây giờ tu đạo trở về tự nhiên là muốn giết hắn. Tế Bình trong tay không ngừng hồi đáp, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì thủ, ngươi giết hắn cũng không có cái gì lợi lẫm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ở ngay trước mặt ta giết hắn. Cái này khiến ta Thủy Hoa Tông mặt mũi để nơi nào? Đã ngươi hôm nay dám ở ngay trước mặt ta giết người, như vậy liền lưu lại đi. Một chi cự đại màu xanh phong tiến hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới. Lý Hạo Nhiên thần thức cảm ứng được mầu xanh phong tiễn thanh thế to lớn không dám toàn bộ nhờ thủy linh tuấn phong ngự liền không ngừng trốn tránh, nhưng thể bình làm sao có thể buông tha hắn, thần thức thao túng phong tiễn theo đuổi không bỏ. Lý Hạo Nhiên bị buộc bất đắc dĩ hướng phía phía dưới trong rừng cây bay đi, trong bóng đêm trong rừng cây mười phần âm u, nhưng đối với người tu đạo mà nói đây là không tồn tại, chớ nói chi là Lý Hạo Nhiên loại này, thần du cảnh giới tu sĩ lấy thần thức dò xét bốn phía, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Cự đại phong tiễn đuổi theo Lý Hạo Nhiên tiến vào trong rừng cây, lấy thế tối khô lạc hủ đem trải qua địa phương cây tối toàn bộ ngăn trở, ở trong rừng lưu lại một đầu dễ thấy con đường tới. Lúc này Yến Doanh cũng đuổi theo, Tệ Bình đối nàng lúc cái ánh mắt, nàng nhẹ gật đầu hướng phía lý Hạo Nhiên thân ở rừng cây phía trên bay đi. Đợi cho lý Hạo Nhiên từ trong rừng cây bay ra thời điểm trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến doanh mấy đạo băng tiễn hướng phía lý Hạo Nhiên phụ đậu bắn xuống. Khinh người quá đáng. Sau có phong tiễn, trước có băng tiễn, nhìn thấy Tệ Bình cùng Yến Doanh như thế không lưu tình chút nào, lý Hạo Nhiên cũng là nổi giận. Thiên địa sắp trợn. Lý Hạo Nhiên đứng ở trong rừng cây, trên cây mấy ngàn phiến lá đem hắn bọc lại trong đó không ngừng bay múa. Tại Nguyên Nguyên Sơn bên trong vừa đứng về sau, lý Hạo Nhiên có càng nhiều cảm ngộ, tu vi cũng có chỗ đề cao. Cho nên giá thiên diệp sắt trận thi triển ra uy lực so với trước kia càng thêm cường đại. Thiên diệp sắt trận có thể công có thể thủ, hiện tại đem Lý Hạo Nhân vây quanh trong đó, phong tiến cùng bằng tiến phong tới, mặc dù rất ngoo đem phía ngoài phiến lá đánh tan, nhưng bên trong càng nhiều phiến lá tiến lên đón, chậm rãi phong tiến cùng bằng tiến bên trên linh khí tiêu hao hầu như không còn. Bay lên không trung, bên người còn có hơn ngàn phiến lá vần quanh, Lý Hạo Nhân nhìn xem Tế Bình cũng yên dương nói, ta vô ý đối địch với các ngươi, các ngươi vì sao dồn ép không tha. Tế Bình trả lời rất đơn giản, một chút liền để Lý Hạo Nhân minh bạch hắn ý tứ. "Giết!" Tế Bình hét lớn một tiếng. Gió quạt bay lên, một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, Yến Doanh bay đến khác một bên, trong tay đạo thuật vận sức chờ phát động. Cuồng phong thổi tới đem lý Hạo Nhiên bên người vờn quanh phiến lá toàn bộ thổi tan, ngay sau đó vô số mưa bụi do Yến Doanh phương hướng bắn về phía lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên thấy mình nhiều lần như vậy nhược bộ, y nguyên không cách nào cải biến hai người tâm ý cũng liền không nói thêm lời, kẻ thắng làm vua đi. Lý Hạo Nhiên vung tay lên từng đạo màu lam nhạt băng kính xuất hiện tại thân thể của mình chung quanh đem mình bảo vệ, thủy hệ trung cấp đạo thuật băng lưng kính, là lý Hạo Nhiên hiện tại sẽ mạnh nhất phòng ngự đạo thuật mà lại hiện tại hắn là lấy thiếu hụt bên trong linh khí thi triển cái này đạo thuật, càng làm cho phòng ngự tăng lên rất nhiều. Yến Doanh thi triển tia mưa thuật bay tới mưa bụi đánh trên băng ngưng kính chỉ kích thích một chút vụn băng liền hoàn toàn tiêu tán. Cái này khiến Yến Doanh có chút khó có thể tin, mặc dù tia mưa thuật không phải công kích đặc biệt mạnh đạo thuật, nhưng cự đại phạm vi công kích là để rất nhiều người tu đạo cảm thấy phiền chán, dù sao phòng ngự phạm vi lớn, lực phòng ngự cũng sẽ tương ứng yếu bớt, nhưng mình đạo thuật thế mà không thể cho lý hậu nhiên tạo thành một điểm phiền phức. Vì sao lại dạng này? Hắn cũng là thần du cảnh giới sơ kỳ tu vi a. Một bên khác tệ bình không có đi nhìn Yến Doanh trấn tĩnh. Bên cạnh quạt giấy tung bay, mặt quạt bên trên viết Phong Linh 2 chữ Phàm Phật xuống tới, tản ra hào quang sáng chói. Đi. Nương theo lấy của phòng, trên trăm đạo huyền hóa thành các loại binh khí phong nhận hướng về sau Lý Hạo Nhiên đập vào mặt. Đây là Tệ Bình hiện tại tu luyện một cái lợi hại nhất đạo thuật, cao cấp đạo thuật gió xoáy trăm lưới đao. Mặc dù hắn hiện tại hội thi triển, nhưng muốn dựa vào trong tay cây quạt bảo vật mới có thể đem cái này đạo thuật uy lực phát huy ra một nửa tới. Nhưng điều này cũng làm cho Tệ Bình có đầy đủ tự tin tại thân du cảnh giới tu sĩ bên trong tung hành, dù sao tại Thụy Hoa Tông bên trong rất nhiều người tới Minh đạo cảnh giới mới có thể hoàn toàn nắm giữ cao cấp đạo thuật. Cổ Phong cuốn tới Lý Hạo Nhân cũng cảm giác được có chút không ổn, bởi vì trận này Phong lại có thổi tan linh khí, để Lý Hạo Nhân chúng quanh băng ngưng kính bắt đầu dần dần tiêu tán. Nếu như băng ngưng kính hoàn toàn tiêu tán lời nói, Lý Hạo Nhân liền hoàn toàn bại lộ tại theo nhóc mà tới huyễn hóa thành các loại binh khí phong nhận phía dưới. Lý Hạo Nhân nhanh chóng tránh né, đồng thời thi triển 10 cái màu vàng kim nhạt hỏa cầu hướng phía Tế Bình công tới. Tế Bình khinh mệt hừ lạnh một tiếng, cây quạt vung lên mấy đạo cơn lốc nhỏ hướng phía hỏa cầu bay tới. Hỏa cầu tiếp xúc đến gió lốc tốc độ thời gian dần qua chậm lại, hỏa diễm cũng chậm chậm giật giật. Một bên khác Lý Hạo Nhân mặc dù tránh thoát quần phòng, nhưng bên người băng ngưng kính cũng chỉ còn lại có 1/3, trước phương trên trăm đạo phong nhận đã đến trước mặt. Lý Hạo Nhân ngự không hướng về sau vừa lui, vùng đan điền 10 cái linh khí đoàn biến mất, một đạo màu lam băng kiếm xuất hiện đón phía trước phong nhận bay đi, tiếp lấy lại là đạo thứ 2 băng kiếm, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Lý Hạo Nhân không ngừng hướng về sau bay ngược, băng kiếm không ngừng tại trùng quanh hắn ngưng thực sau đó đón lấy phong nhận. Phong nhận cùng băng kiếm trên không trung không ngừng chạm vào nhau, phong thanh, băng nát thanh âm không ngừng trên không trung vang lên. Lý Hạo Nhân cùng Tệ Bình hai người cũng không có động Dùng thần thức khống chế băng kiếm cùng phong nhận không ngừng tiến công hoặc phòng thủ, đều nghĩ trước lấy được ưu thế, chiếm thượng phong sau đó khởi xướng công kích mãnh liệt đánh bại đối phương. Tiễn Doanh nhìn xem Lý Hạo Nhiên chuyên chú cùng Tệ Bình đấu pháp, đứng ở không trung không hề động, quyết tâm trong lòng, tay phải trước người vạch một cái, một đạo tường băng xuất hiện ở phía trước. Tiễn Doanh ngón tay tại trên tường băng liên chút, từng khối vụn băng như mưa rơi hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà đi. Chương 23: Sinh tử. Lý Hạo Nhiên mặc dù muốn lấy thần thức đến khống chế băng kiếm, nhưng hắn thể nội song thần thức hiện tại chỉ là lấy phó thần thức khống chế băng kiếm mà thôi. Chủ thần thức thì để phòng trung quanh cùng suy nghĩ đối sách, dù sao hắn biết đây là lấy một địch hai, mà đi đối phương là có tâm muốn giết hắn, hắn không thể không cẩn thận. Do xét đến điến doanh công tới băng vũ, Lý Hạo Nhiên trong lòng đối với loại này phía sau đánh lén cách làm có chút tức giận, như vậy liền trước giải quyết ngươi đi. Lý Hạo Nhiên phó thần thức khống chế băng kiếm cùng Tệ Bình không ngừng công thủ, chủ thần thức tiếp nữa thi triển thủy kính thuật ngăn cản được Yến Doanh công kích, sau đó hướng phía Yến Doanh bay đi. Muốn chết? Tệ Bình nhìn Lý Hạo Nhiên mặc kệ chính mình, còn dám phân tâm đi công kích Yến Doanh, trong lòng giận dữ, một cái thần du cảnh giới sơ kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình như thế khinh thường. Tề Bình toàn lực điều khiển Phong Nhận muốn nhanh chóng đột phá băng kiếm, nhưng vậy mà không cách nào làm được. Lý Hạo Nhiên phân tâm đi công kích tuyến doanh bên này, băng kiếm thế mà còn lạ đều đâu vào đấy không ngừng công kích phòng thủ. Không, có đội thành 5 bè 7 mạng. Tề Bình hưu tâm từ bỏ bên này, đạo thuật chiến đấu đi trợ giúp tuyến doanh, nhưng để hắn tự bỏ mình toàn lực thi triển ra gió xoé giao sắc lại có chút không tạm tâm, mà lại nếu như mình bên này rời đi để băng kiếm chiếm được thượng phòng, như vậy mình lại nên thi triển loại nào đạo thuật đến phòng thủ cái này cùng mình mạnh nhất đạo thuật chống lại băng kiếm đâu? Tệ Bình trấn chợ lúc này, Lý Hạo Nhiên đã vọt tới Yến Doanh trước người, Yến Doanh không có lựa chọn né tránh, nàng nghĩ là vì Tệ Bình ngăn chặn Lý Hạo Nhiên, bởi vì nàng đối Tệ Bình có lòng tin tuyệt đối. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên vọt tới phụ cận Yến Doanh có chút không hiểu, hắn làm gì? Xông gần như vậy là muốn mạnh mẽ quá nhiều ta đối với thiên địa ở giữa linh khí khống chế sao? Nhưng hắn cùng ta cùng là thần du cảnh giới sơ kỳ, nào dám làm như thế? Yến Doanh vừa nghĩ trong tay lại là không ngừng, đạo đạo băng tiến ở bên người ngưng kết, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên vây rết mà đi. Mặc dù không biết ngươi mục đích là cái gì, Nhưng ngươi thế mà ngay cả phòng ngự đạo thuật đều không thi triển cự như vậy xong lại, khoảng cách gần như thế ta nhìn ngươi như thế nào chán nẻ, ngang cản. Yến Doanh không chút lưu tình thao túng băng tiên hương phía Lý Hạo Nhiên toàn thân yếu hại công tới. Lý Hạo Nhiên lúc này đã thật sự nổi giận, vận khởi Thiên thủy thế, kéo theo trung quanh linh khí hướng phía băng tiên đánh tới. Trải qua dùng võ nhập đạo thư chí viễn chỉ điểm, Lý Hạo Nhiên đối Thiên thủy thế cảm nộ nâng cao một bước, uy lực cũng càng thêm cường đại. Ta Yến Doanh khó có thể tin ánh mắt dưới, Lý Hạo Nhiên đem trước mặt băng tiên một quyền đánh tan, sau đó tốc độ không kiến giải hướng phía Yến Doanh công tới. Yến Doanh kinh hoàng ở rơi chỉ tới kịp thi triển ra một cái thủy thuần che ở trước người, sau đó nhanh chóng hướng phía đằng sau tối lui. Nhưng nỗi giận Lý Hạo Nhân sao lại cho nàng cơ hội chạy trốn, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, một chút đến yến doanh trước mặt, một quyền đánh xuống, không khí khuế động, thủy thuần tán loạn. Một quyền đánh vào yến doanh giơ lên đón đỡ trên tay phải, yến doanh hét thảm một tiếng, sau đó hướng phía phía dưới dừng cây rơi xuống. Yến Doanh. Tệ Bình nhìn thấy yến doanh bị Lý Hạo Nhân từ không trung đánh rơi, kinh hô một tiếng, cũng không tiếp tục đường ống thuật trên phòng, hướng phía yến doanh rơi xuống chỗ bay đi. Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua Tệ Bình bay đi địa phương, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đi cho đi. Một tiếng nổi giận truyền đến, một cơn gió lốc từ trong rừng cây dâng lên, cuốn lên đẩy trời cỏ cây. Tệ Bính đứng ở gió lốc phía trên, bên cạnh quạt giấy điên cuồng xoay tròn, từng đạo vết rách ở phía trên xuất hiện. Một đạo cự đại màu xanh phong đạn phát ra giữ dần tiếng xé gió hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Thật nhanh. Lý Hạo Nhiên giật mình, vội vàng dùng Phó Thần Tức điều khiển đã đem gió xoáy giao sắc đánh tan còn lại hai mươi mấy đạo băng kiếm bay tới ngăn tại trước người mình, sau đó lại thi triển ra thủy tinh thuật. Màu xanh phong đạn thoáng qua mà tới một chút băng kiếm lại bị thổi ra, còn lại băng kiếm ngăn cản một lát cũng bắt đầu đứt thành từng khúc. Giáp phong đạn cũng có đệ linh khí tán loạn tác dụng. Phong đạn đánh tan băng kiếm tại tệ bình điều khiển hạ tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Lý Hạo Nhiên nhanh chóng tránh né, nhưng cuối cùng không có phong đạn tốc độ nhanh tại thủy kính thuật bị đánh nát về sau, bị bức phải không có đường lui nữa, Lý Hạo Nhiên một quyền vận khí thiên thủy thế hướng phía phong đạn đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kình phong quấy động, Lý Hạo Nhiên ống tay áo vỡ vụn theo gió phiêu tán. Một cú cự đại lực đạo từ Lý Hạo Nhiên nắm đấm chỗ truyền đến, thẳng vào cánh tay. Lý Hạo Nhiên bay ngược mà quay về, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ngực quần áo. Đau đớn một hồi từ chỗ cánh tay truyền đến, thế mà đã gãy xương. Bất quá phong đạn đã tiêu tán, Lý Hạo Nhân ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ ra một sợi hàn mang hướng phía Tệ Bình nhìn lại. Tệ Bình không có đến đây dừng tay, bên cạnh quạt giấy ầm vang nổ tung sinh ra năng lượng to lớn, lại làm một viên tự đại phong đạn hình thành hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem Tệ Bình công kích lần nữa, con ngươi hơi co lại, chủ thần thức vùng đan điền màu lam nhạt mảnh vỡ rung động. Hô! Một trận gió từ Lý Hạo Nhân trung quanh thân thể tản ra, một cái giọt màu lam nhạt hơi nước tạo thành tên nhu đầu xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhân. Không chọn vẹn tên nhu vọng nguyện quyết phát động, thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Lần này mặc dù Lý Hạo Nhân sử dụng lượng cá thần thức cưỡng ép khống chế không để cho Tên Như vọng nguyện quyết rút đi mình tất cả linh khí, nhưng vừa mới bị thương hắn vẫn còn có chút thở dốc. Lý Hạo Nhân sau lưng cự đại Tên Như đầu đột nhiên hướng phía trước phun một cái, một cái cự đại thủy đạn đón phía trước phong đạn bắn bay đi. Oeng! Phong đạn cùng thủy đạn chạm vào nhau lập tức cuồn phong tứ ngược, trong rừng cây một chút nhao nhao bẻ gãy. Thủy đạn đánh tan phong đạn tiếp tục hướng phía Tệ Bình bay đi. Tệ Bình tuyệt đối không ngờ rằng, mình hao phí bạo vật đập nổi dìm truyền một kích thế mà không có giết chết Lý Hạo Nhân cái này chỉ là thần du cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn bị Lý Hạo Nhân đạo thuật đem đạo thuật của mình đánh tan. Nhìn xem mang theo cự đại uy thế công tới thủy đạn tệ bình trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, đành phải trước người bại ra đạo đạo tường băng. Thủy đạn lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vỡ tường băng, đánh trên người tệ bình, tệ bình kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra, hướng phía phía dưới rừng, cây rơi xuống. Tệ bình lệnh đứt thân cây chạc tê rơi vào lá ruộng trồng chất trên mặt đất. Sư huynh, sư huynh. Yến doanh cánh tay phải buông võng, máu me khắp người hướng lấy tệ bình phương hướng lao đạo chạy. Tệ bình khuôn mặt giấy vàng nằm trên mặt đất không thể lộng dậy, có chút mở ra nhìn xem yến doanh chạy tới, dùng thanh âm yếu rất hô, "Chạy mau, chạy mau, mau trở lại sư môn đi." Tiến Doanh nhìn xem Tề Bình thê thảm bộ dáng nhưng trong lòng thì đã rối loạn tức lòng, chỉ là ngồi quỳ chân tại Tề Bình trước mặt không ngừng tố tít la lên. Đuổi tới Lý Hạo Nhân nhìn thấy thoi tóc Tề Bình cùng thương tâm gần chết, tiến Doanh sắt ý trong lòng lại là đột nhiên tiêu tán, trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Tề Bình đột nhiên trên mặt hiện hiện một tia hưng nguyện, nói chuyện cũng có một chút khí lực gọi nói, "Sư muội." Tiến Doanh vui mừng vội vàng đáp, "Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Tề Bình nhìn xem Viễn Doanh lê hoa đại vũ vì chính mình thương tâm bộ dáng, đột nhiên phát hiện cái này vẫn đi theo mình sư muội là mỹ lệ như vậy, bất quá bây giờ chậm. Tề Bình trong lòng than nhẹ một chút nói: Sư muội, ngươi mau trở lại sư môn đi. Tuốt, tuốt, tuốt, chúng ta cùng một chỗ trở về, cùng một chỗ trở về." Tiễn doanh bôi nước mắt nói, "Ta là trở về không được." Tế Bình trong lòng nói, sau đó đối tiễn doanh nói, "Người này tại Thần Du cảnh giới sơ kỳ lại có tu vi như thế, tất nhiên ta là ta linh hoang cảnh tu sĩ." Khụ, khụ. Tế Bình ho khan một trận nói, "Ngươi về sư môn báo cáo phụ thân ta, khụ, khụ. Gọi hắn báo thủ cho ta a." "Cái gì báo thủ?" "Sư huynh ngươi không có việc gì, không có việc gì." Tiễn doanh vội vàng nói, từ trong túi chữ vật xuất ra mang theo người linh dược. Tệ Bình đột nhiên trở nên suy yếu rất nhiều, nhìn xem Yến Doanh dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Sư muội, ngươi thật đẹp a." Sau đó thân thể hai mắt nhắm lại, đã khí tuyệt. "Sư Minh, Sư Minh." Yến Doanh kinh hoàng lung lay Tệ Bình thân thể, nhưng Tệ Bình đã chết đi, tại sao lại có thể đáp lại nàng đâu? "A." Một tiếng thê lương tiếng kêu từ trong rừng cây truyền ra. Chương 24: Minh Phổ Sơn. Lý Hạo Nhân phi hành một đoạn đường thấy phía trước xuất hiện thành trấn liền từ bầu trời rơi xuống, để tránh bị người bình thường nhìn thấy. Từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo đổi đi trên thân đã rách dưới quần áo, Lý Hạo Nhân thầm nghĩ nói: "Xem ra lần sau phải chú ý một chút." Dạng này quần áo rất dễ rách hỏng. Lúc này ngày đã không rõ, Lý Hạo Nhiên hoạt động một chút cảnh tay, phát hiện đã tốt hơn nhiều sau phân biệt một chút vị trí đang ở của mình bây giờ, sau đó hướng phía Minh Phượng Sơn bước đi, năm đó nhân nghĩa đường tử triều đỉnh trong tay đoạt lại cha mẹ của hắn Di thể hắn táng, lớn như thế ân Lý Hạo Nhiên bây giờ tự nhiên muốn đi báo đáp. Minh Phượng Sơn ở vào Thần Hi Bờ Song, mà Thần Hi Song tự nhiên là tại Minh Phượng Sơn bên cạnh. Lý Hạo Nhiên sợ mình đi trễ không cứu được người cho nên đều lựa chọn không người chỗ chạy như bay, đến mặt trời ngã về tây thời điểm Lý Hạo Nhiên liền đến Thần Hi Bờ Song. Nhìn xem bờ sông Quân Doanh, Lý Hạo Nhiên tìm cái chỗ không có người đi núi bên trên đi đến. Một đường bụi gai gắt đẩy, mười phần long đong, Lý Hạo Nhiên cũng lười đi thanh lý con đường, bung ra thần thức, phủ ở trên mặt đất hướng phía núi bên trên bay đi. Như thế dùng một khắp đồng hồ, Lý Hạo Nhiên liền nghe đến tiếng la hét từ một chỗ truyền đến. Lý Hạo Nhiên lấy thần thức dò xét đến phía trước trong rừng cây mấy trăm binh sĩ ngay tại vây công lấy mười mấy người, mười mấy người này mỗi người trên thân đều là vết thương trọng chất. Binh lính chung quanh không có cùng nhau tiến lên, ngược lại phần lớn đều là vây quanh ở bên ngoài. Càng không ngừng phái trường 100 binh sĩ càng không ngừng công kích quấy rầy ở giữa mười mấy người, để bọn hắn không có cơ hội phá vòng đây. Mười mấy người này chính là nhân nghĩa Đường người, phía trước hơn 30 tuổi nam tử chính là nhân nghĩa Đường Đường chủ hứa bác nhân. Một tháng trước nhân nghĩa Đường bị Triều Đình quân đội vây quét, lúc ấy nhân nghĩa Đường đám người liều mạng phá vây cũng chỉ trốn tới khoảng 100 lợi, một đường chạy trốn tới đến cái này Minh Phượng Sơn bên trong từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi quan binh truy sát. Hứa bác nhân mang người cùng quan binh tại cái này Minh Phượng thượng chung quần nhau chiến giết, mặc dù nhiều quan binh tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn cũng chỉ thừa cái này mười mấy toàn thân là tổn thương người. Mà bây giờ tức thì bị mấy trăm quan binh bao bọc vây quanh, bỏ mình ngay tại trong chốc lát. Hứa Bách Nhân một kiếm đem trước mặt quan binh đánh lui lớn tiếng nói ra, "Các huynh đệ, là ta liên lụy ngươi nhóm." Phía sau hắn một dâu quay nón nam tử lớn tiếng nói, "Đại ca lời này ta lão Trương Cửu không thích nghe a. Lúc trước chúng ta đều là tự nguyện gia nhập Nhân Nghĩa Đường, mà ngươi cũng là đồng ý như thế chúng ta vẫn luôn thi hành Nhân Nghĩa sự tình, đồng sinh cộng tử không phải là chúng ta chi nguyện sao?" Những người còn lại đều khí thế chấn động, nhao nhao phụ họa. Hứa Bách Nhân cười ha ha một tiếng, "Tốt một cái đồng sinh cộng tử." Tiếp này có thể cùng Trư Vị huynh đệ gặp nhau không, không ngừng công ta hứa bách nhân ở trên đời này đi một lần." Dứt lời trường kiếm vung dậy, không còn phòng thủ, lăng lẹ hướng phía trước công tới, đã cất hẳn phải chết ý chí. "Ngươi nào?" Lý Hạo Nhiên hướng thẳng đến chiến đấu trô đi đến, đầu tiên bị bên ngoài cảnh giới 10 cái binh sĩ phát hiện. Bọn hắn hô to một tiếng liền rết tới đây, liên tục chiến đấu đã để bọn hắn sát ý tăng vọt, mặc dù hỏi một chút nhưng căn bản không cho Lý Hạo Nhiên trả lời cơ hội rết đi qua. Lý Hạo Nhiên đi qua, trong lúc giơ tay nhấc chân đem mười mấy người đánh bay trên mặt đất đã mất đi năng lực hành động, tiếp lây hướng phía trước đi đến. Phía trước chỉ huy tướng lĩnh nghe được động tĩnh quay đầu lại vừa hay nhìn thấy đi tới Lý Hạo Nhân liền điều động 50 người hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Lý Hạo Nhân gặp binh sĩ còn tại càng không ngừng hướng hứa Bạch Nhân bọn người tiến công, không dám trì hoãn, phi thân lên hướng phía binh sĩ trong vòng vây rơi đi. Chánh thoát mấy chục cán đâm tới trưởng thương Lý Hạo Nhân rơi xuống hứa Bạch Nhân bên người, mấy chiêu liền đem binh lính chúng quanh toàn bộ đánh lui. Hai phe đồng thời giật mình đều ngừng tay đến, hứa Bạch niên hỏi: "Đa tạ tiểu huynh đệ, bất quá ngươi vẫn là đi mau đi, những quan binh này cũng không chỉ chút người này, bọn hắn bên ngoài còn có người tại bao quanh chúng ta." Chúng ta đều bản thân bị trọng thương chạy không thoát. Ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi võ nghệ cao cường vẫn có thể phá vây mà đi." Lý Hạo Nhiên nói, "Ta chính là đến tiểu các ngươi, sao có thể cứ như vậy đi đâu?" Hứa Bách Nhân vội la lên, "Tiểu huynh đệ ngươi còn không có thấy rõ thế cục sao? Chúng ta những người này đều toàn thân mang thương, mà bên ngoài quan binh đông đảo, ngươi làm sao mang theo chúng ta lao ra a?" "Đương nhiên là đánh đi ra rồi." Lý Hạo Nhiên nói, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ a, ngươi mang theo chúng ta nhiều như vậy thụ thương vướng có thể trốn ra ngoài hay không a?" Lý Hạo Nhiên mỉm cười, "Chẳng lẽ các ngươi mỗi lần cứu người đều muốn đi suy nghĩ một chút có thể trốn ra ngoài hay không?" Dâu Quay Nón lao chương cười to nói, Suy nghĩ gì nghĩ, muốn cứu liền trực tiếp làm là được." Lý Hạo Nhiên cười to nói, "Đúng là như thế." Xuất thủ càng là lăng lệ đem trước mặt quan binh đánh cho liên tục bại lui, nói ra, "Đi theo ta." Lý Hạo Nhiên đoạt lấy một cây trường thương, một đường đánh đi ra thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, mỗi lần ra thương quét ngang một mạnh rất nhanh liền đổi suất quan binh vây quanh. Lý Hạo Nhiên nói, "Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Hứa Bách Nhân nhìn xem Lý Hạo Nhiên võ nghệ siêu quần cũng không còn thuyết phục nói chỉ là câu cẩn thận liền dẫn những người còn lại đi núi rừng bên trong chạy tới. Lý Hạo Nhiên trường thương đi trên mặt đất cắm xuống nhìn xem mấy trăm quan binh nói, "Lại đến ta cần phải giết người." Quan binh nhìn xem mới vừa rồi bị Lý Hạo Nhân đánh ngã xuống đất không ngừng kêu đau người, không khỏi có chút sợ hãi không dám lên trước, chủ yếu là vừa rồi Lý Hạo Nhân biểu hiện được quá nhẹ miêu nhạt viết, nhưng chính là như thế hời hợt đem bọn hắn đánh tan, đánh ra một con đường. Mặc dù mới vừa rồi bị Lý Hạo Nhân đánh tới đều chỉ là thụ thương mà thôi, nhưng bây giờ Lý Hạo Nhân nói muốn giết người, không có người hoài nghi. Cái này đội quan binh tướng lĩnh đứng tại quan binh đằng sau quát lớn, lên chỏ ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Lý Hạo Nhân bỗng nhiên nhấc lên trường thương, múa nhất cái thương hoa sau đó mũi thương trực chỉ tướng lĩnh, một cỗ bức nhân uy thế từ trên thân Lý Hạo Nhân lan ra. Tướng lĩnh lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng nói không ra lời. Lý Hạo Nhiên đem trường thương cắm ở mặt đất quay người rời đi, sau lưng mấy trăm quân binh trầm mặc nhìn xem hắn rời đi, không gây một người dám truy. Lý Hạo Nhiên đi trong chốc lát liền thấy Hứa Bách Nhân bọn người ngay tại băng bó thương thế. Lao Trương trước hết nhất nhìn thấy Lý Hạo Nhiên lớn tiếng nói: "Tiểu huynh đệ ngươi nhanh như vậy liền chạy ra khỏi đây à? Chúng ta còn nói chỉnh đốn một chút giết trở về cứu ngươi." Những người còn lại nhìn thấy Lý Hạo Nhiên như thế lông tóc không hao tổn tới cũng là mười phần giận mình, Hứa Bách Nhân kịp phản ứng, đã chạy ra ngoài mau đi đi, không phải lại đuổi theo dây dừa kéo lại tiểu không tiện thoát thân. Trước tìm địa phương an toàn thương lượng một chút, làm sao đột phá phía ngoài vây quân đi. Lý Hạo Nhân từ trong ngực xuất ra tại Tê Giác Đạo phủ cận trên đảo nhỏ đạt được thuốc trị thương cho Hứa Bách Nhân nói, còn phải làm phiền các ngươi đem băng bó kỹ mở ra, đem cái này thuốc trị thương pha lên, hiệu quả rất tốt. Đây là Lý Hạo Nhân vừa rồi tại trên đường tiểu tử trong túi trữ vật lấy ra đặt ở trong ngực, không phải ngay trước Hứa Bách Nhân bọn người từ trong túi trữ vật lấy ra cho dù không đoán được hắn người tu đạo thân phận cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên truy vấn. Hắn đã cùng Thủy Hoa Tông kết thủ, Hứa Bách Nhân bọn hắn biết đến càng nhiều tiểu càng nguy hiểm, dù sao có đôi khi khó tránh khỏi nói lộ ra miệng. Chương 25, hiệp điệp Hứa Bách Nhân nhận lấy nói, "Chúng ta tìm tới địa phương lại trị thương đi, điểm ấy vết thương nhỏ cũng không có đại sự." Lý Hạo Nhiên cũng không nhiều lời đi theo đám người đi về phía trước, như thế đi ước chừng nửa canh giờ tìm một cái sân động, đám người lúc này mới nghỉ ngơi xuống tới mở ra băng bó đem Lý Hạo Nhiên cho thuốc trị thương qua lên. Đợi đến hết thể chuẩn bị cho tốt, Hứa Bách Nhân hướng Lý Hạo Nhiên hỏi, "Đa Tạ tiểu huynh đệ giúp, không biết tôn tính đại danh?" Lý Hạo Nhiên rất khiêm tốn nói, "Tại hạ Lý Hạo Nhiên." Hứa Bách Nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng không có tại trong trí nhớ tìm tới Lý Hạo Nhiên cái tên này liền hỏi, không biết Lý huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì. Mặc dù chúng ta vừa rồi thành công thoát hiểm, nhưng ngoại vi ngăn cản càng là không tốt đột phá, ven đường đều có chướng sắt, từng cái yếu đạo đều dùng trọng binh năm dân giữ, hơn nữa còn có cừ nổ, kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta đại đa số huynh đệ đều là chết bởi bên ngoài phá vòng vây. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, liền trực tiếp lao ra, ta lên trước, các ngươi đi theo ta đằng sau. Vừa dứt lời lão Trương tiểu cười to nói, cái này tốt, cái này dạng trực tiếp làm. Hứa Bách Nhân sửng sở, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt ta, cứ như vậy, mạng của chúng ta đều là Lý huynh đệ cứu, như vậy liền bội Lý huynh đệ xông vào một lần, chư vị huynh đệ nghĩ như thế nào? Những người còn lại đều chẳng hề để ý đáp ứng, bọn hắn vẫn luôn trải qua liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày, chỉ cần các huynh đệ cùng một chỗ tửu không sợ hãi. Hứa Bách Nhân hỏi, "Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?" Lý Hạo Nhiên nói, "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi thôi, các ngươi nghĩ ngươi tốt sao?" Hứa Bách Nhân nhìn một chút những người khác thấy mọi người đều gật đầu nhân tiện nói, "Tốt, đi thôi." Lý Hạo Nhiên dẫn đầu hướng ngoài động đi đến, dùng thần thức dò đường tận lực đi thế núi nhẹ nhàng địa phương, như thế chậm rãi đi, lại dùng nửa canh giờ đi tới dưới núi, nơi xa vừa vặn có nhất cái cửa ải. Hứa Bách Nhân nhìn một chút Lý Hạo Nhiên, liền nghe Lý Hạo Nhiên nói, "Các ngươi đi theo ta." Sau đó hướng phía phía trước cửa ải đi đến, tốc độ chậm rãi tăng tốc. Hứa Bách Nhân phất phất tay tay mang theo sau lưng mười mấy người cùng một chỗ đổi theo. Phía trước cửa ải binh sĩ cũng phát hiện Lý Hạo Nhân bọn người, gặp bọn họ rõ ràng như thế xung kích cửa ải tư thái liền không chút do dự mở cùng bắn tên. Vũ Tiễn bay tới, Lý Hạo Nhân vì không cho người đứng phía sau tụ thường, hai tay múa, lấy tự thân làm trung tâm hình thành một đoàn khí lưu đem tất cả vũ tiễn đều hút tiến đến, sau đó đột nhiên chấn động vũ tiễn toàn bộ bay trở về bắn chúng xa xa binh sĩ. Sau lưng hứa Bạch Nhân chấn kinh tại Lý Hạo Nhiên võ công cao như thế nhưng không có phát hiện những lại vũ tiến đều là bắn chúng binh sĩ cánh tay, đây đối với có được song thần thức, điều kiện rất nhiều đạo thuật lý Hạo Nhiên tới nói cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, đối diện một đội cưỡi ngựa. Mặt đất rung động, bụi đất tung bay, kỵ sĩ mang theo to lớn khí thế, trường đao trong tay hướng phía Lý Hạo Nhiên chậm tới. Lý Hạo Nhiên tốc độ không giảm, một quyền đánh vào thứ nhất con ngựa bên trên, chỉ nghe thấy chiến mã một tiếng tê minh, vậy mà bay lên hướng phía đằng sau đánh tới những kỵ binh trận thế dừng một chút, Lý Hạo Nhiên không ngừng bước, xông vào kỵ binh trận thế bên trong. Thân hình nhanh như gió táp, đưa tay nhấc chân ở giữa đều có ngàn cân chi lực, trong chốc lát liền đem tất cả kỵ sĩ đánh xuống ngựa đến, nằm trên mặt đất lại không chế lực. Lý Hạo Nhiên đối chuẩn mắt hốc mồm hứa Bạch Nhân bọn người nói, cưỡi ngựa đi thôi. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, trở mình lên ngựa nhanh chóng đi xa. Chạy một hồi Lý Hạo Nhiên hỏi, không biết Hứa Đường chủ tiếp xuống có tính toán gì? Vừa Bạch nên nói, chúng ta phải đi nhìn xem các vị huynh đệ gia quyến có mạnh khỏe hay không, mặc dù gia quyến của chúng ta vẫn luôn không có tham dự nhân nghĩa đường sự tình không dễ dàng bị quan phủ phát hiện, nhưng ta còn là có chút bận tâm, mà lại lần này nhân nghĩa đường các huynh đệ tử thương hầu như không còn, ta không thể không đi bồi tội a. Lý Hạo Nhiên có chút trầm mặc, nhân nghĩa đường bên trong người vì trong lòng hiểm địa, không để ý tính mệnh trợ giúp người khác, như vậy người nhà của bọn hắn lại nên làm như thế nào đâu. Vừa Bạch nhân nói tiếp, sau đó có thể sẽ rời đi tuyên hỏa quốc đi quốc gia khác đi, dù sao chúng ta đều là bị truy nã. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, các ngươi có thể đợi nhất đẳng quan sát một chút, bởi vì trước đây không lâu quốc chủ gặp chuyện bọn mình, tuyên hỏa quốc tạm thời có thể sẽ loạn. Hứa Bách Nhân kinh ngạc nói, lại có chuyện này. Vậy chúng ta đợi thêm một chút, chắc hẳn lúc này quan phủ cũng không tâm tư tới tìm chúng ta phiền toái. Một đường phi nhanh, sắp trời đã tối, Lý Hạo Nhiên nói, chúng ta xin từ biệt đi. Lão Trương vội la lên, ngươi không theo chúng ta đi a? Ngươi cứu chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Lý Hạo Nhiên nói, ta còn có sự tình khác, liền không thể cùng trừ vị cùng đường, trừ vị bảo trọng. Con cảm tạ sự tình không cần nhắc lại được chứng kiến Lý Hạo Nhân võ công sau mọi người đã đối Lý Hạo Nhân kinh động như gặp tiên nhân, lúc này nghe nói Lý Hạo Nhân muốn đi đều nhau nhau giữ lại. Hứa Bách Nhân giơ tay lên một cái nhường đám người an tĩnh lại, Lý huynh đệ bước lên lớn lao phong hiểm nghĩ cách cứu viện chúng ta, đối với chúng ta đã là mạc đại ân huệ, đã Lý huynh đệ có việc muốn đi, làm gì ép ở lại. Lý Hạo Nhân nói, như vậy thì này từ biệt. Tất cả mọi người ổn quyền, bảo trọng. Hứa Bách Nhân cuối cùng vẫn là hỏi, mặc dù Lý huynh đệ cứu chúng ta là hiệp khách nghĩa tiến hành, nhưng ta còn là muốn biết Lý huynh đệ vì sao bước lên như thế lớn nguy hiểm tới cứu chúng ta. Lý Hạo Nhân trầm mặc một chút, nhìn xem Hứa Bách Nhân nói. Hứa Đường chủ nhưng nhớ kỹ Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền? Hứa Bách Nhân hơi nghi hoặc một chút. Trần Mục Châu Chi Châu. Lý Hạo Nhiên nhắc nhở đạo. A. Hứa Bách Nhân một chút nhớ tới, ngươi là Lý Chi Châu người nào? Lý Hạo Nhiên thở dài, ta là con của hắn. A. Hứa Bách Nhân một tiếng sợ hãi than phục, sau đó lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha ha ha ha. Hứa Bách Nhân trên ngựa càng không ngừng cười to, ngay cả nước mắt bật cười. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút không hiểu dỗ, mãi mới chờ đến lúc Hứa Bách Nhân ngừng cười âm thanh mới hỏi, Hứa Đường chủ vì sao bật cười? Ha ha ha ha. Thư Bạch Nhân xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, ban đầu ở cái này tuyên hỏa quốc trung hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu tửu có người cười ta làm những này có làm được cái gì? Mà lúc trước vì đoạt lại Lý Chi Châu cùng phu nhân gì thể cũng hữu nhân chất vấn ta trợ giúp mệnh quan triều đình làm cái gì? Ta lúc ấy liền trả lời nói ta chỉ là vì trong lòng hiệp nghĩa. Lúc ấy Tửu có người trong giang hồ hỏi ta hiệp nghĩa có công dụng. Ta lúc ấy suy tư nửa ngày đáp không được. Phữa Bạch Nhân ngừng một chút nói, "Nhưng là ngươi bây giờ cho ta đáp án, để cho ta khẳng định làm sự tình không phải là không có ý nghĩa, ta một mực hành hiệp trượng nghĩa đến cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được, nhưng này lúc liền sẽ có bởi vì ta hành hiệp trượng nghĩa đến giúp đỡ ta. Tỷ như ngươi chính là bởi vì ta hành hiệp trượng nghĩa sợ tác sở vi, cho nên mới có thể tại ta nguy nan trước mắt có thể bước lên nguy hiểm to lớn tới cứu ta. Như thế ta sao có thể không cười? Nói rõ ta kiên trì cả đời hiệp nghĩa là có ý nghĩa, nói rõ ta kiên trì cả đời hiệp nghĩa là tồn tại." Lý Hạo Nhiên trong đầu ầm vang một vang, phảng phất có thứ gì đang trưởng thành. Nhường Lý Hạo Nhiên tâm thần đắm chìm trong đó, ngay cả hứa bách nhân bọn người ôm quyền ngẩng cao tự thoải mái mà đi đều không có chú ý tới. Chương 26, thế lương. Hành hiệp nghĩa chi đạo mà vì hiệp nghĩa cứu sao? Trong bóng đêm Lý Hạo Nhiên trong đầu các loại suy nghĩ, cứ như vậy ngồi ở trên ngựa, mặc cho tọa kỳ tại trong sơn đạo chẳng có mục đích đi. Gió đêm hơi lạnh, tinh đấu đầy trời, ánh trăng trong sáng, sơn lâm chưa từng lúc truyền ra động vật hoặc phi cầm tiếng kêu tại tĩnh mịch trong đêm truyền ra. Nhưng cái này một chút đều không có quan hệ gì với Lý Hạo Nhiên, hắn đã đắm chìm trong thế giới của mình chúng. Đấu chuyển tinh di, mặt trang lặn mặt trời mọc, mờ mờ ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây chiếu xuống Lý Hạo Nhân trên mặt. Lý Hạo Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang hiện lên sau đó bình tĩnh lại, Lý Hạo Nhân mỉm cười, một đêm thời gian hắn đã từ thần du cảnh giới sơ kỳ tiến vào thần du trung kỳ. Đây không phải dựa vào linh khí tu luyện làm thần thức cường đại, mà là cảm ngộ, trên tinh thần tăng lên khiến cho thần thức mạnh lên, cái này, nhưng so sánh một mực vùi đầu khổ tu chỉ tu dựa vào linh khí, linh thạch tăng lên muốn đáng quý được nhiều, bởi vì cảm ngộ càng nhiều đối với về sau xung kích Minh đạo cảnh giới trợ giúp tiểu cũng lớn mà càng khó hơn chính là Lý Hạo Nhiên cảm ngộ không phải âm dương ngũ hành hoặc những lực lượng khác phương diện, mà là mình trên tâm cảnh cảm ngộ, tự thân tồn tại ý nghĩa cùng tự thân cùng thiên địa ở giữa liên quan, mặc dù cái này có một chút điểm điểm điểm, nhưng chuyện này với hắn tu luyện về sau trợ giúp lớn hơn. Một trận tiếng ồn ào truyền đến, nguyên lai like nơi xa đã là một cái chỗ nhỏ. Lý Hạo Nhiên xuống ngựa, đem ngựa yên ngựa cùng dây cương gỡ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mà nói, đi thôi. Con ngựa kia quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hướng phía núi rừng bên trong đi đến. Lý Hạo Nhiên đi vào tiểu trấn bên trong như một người bình thường đi dạo, tìm nhất cái tiểu điểm ăn điểm tâm. Đại thú đã báo Ân Tình cũng đã báo đáp, lại trải qua một đêm cảm nộ lý hảo nhân trong lòng một mảnh yên tĩnh cùng dung lặng. Nghe nói không? Quốc chủ chết? Có thể không biết sao, hiện tại phố lớn nhỏ đều tri khắp. Ai, mấy năm trước quốc chủ chết bất đắc kỳ tử loạn một trận, hiện tại quốc chủ lại bị đâm bỏ mình, không biết lại có biến, cố gì a, xung quanh quốc gia cũng đừng tiến công a. Không thể nào? Quốc chủ chết không phải còn có thượng tiên che chở sao? Làm sao cũng sẽ không để trung quanh quốc gia tiến đánh chúng ta đi. Ngươi biết cái gì a? Thượng tiên mới sẽ không quản ngươi những này, bất quá ta nghe truyền luôn nói cũng sẽ không đánh, Triều Đình đã quyết định từ thái tử kế vị. Sau đó hướng súng quanh quốc gia thỏa hiệp, bồi thường rất nhiều bạc mới khiến cho súng quanh quốc gia không tiến đánh chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hạo Nhiên nghe người chung quanh nói chuyện, hơi kinh ngạc tại tuyên hòa quốc triều đình hành động nhanh chóng. Bất quá có thể không dẫn phát chiến tranh liền tốt. Lão bản, tính tiền. Lý Hạo Nhiên đi ra tiểu điểm, bây giờ mọi việc đã xong, trở về bái tế phụ mẫu về sau liền nên rời đi cái này tuyên hòa quốc. Lý Hạo Nhiên đi thần mục châu tiến đến, bóng đêm dáng lâm mới tiến vào trong thôn, Lý Hạo Nhiên không muốn kinh động trong thôn những người khác. Lý Hạo Nhân nhìn một chút nhà tranh sau phần mộ trầm mặc một chút, sau đó đứng tại lộ ra yếu ớt ánh đèn nhà tranh bên ngoài, Lý Hạo Nhân nhẹ nhàng chụp chụp cửa phòng. "Ai vậy?" Tôn Bá thanh âm truyền đến. "Là ta." Lý Hạo Nhân hồi đáp. "Là thiếu gia." Thiếu gia trở về. Tôn Bá ngạc nhiên mở cửa, "Thiếu gia ngươi trở về, ngươi không sao chứ?" Tôn Bá đem Lý Hạo Nhân lên vào cửa hỏi, "Có truyền luôn nói quốc chủ gặp chuyện bỏ mình, đây là sự thật sao?" "Ừm." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, "Là ta làm." "A." Tôn Bá một chút chấn kinh đến nói không ra lời, ngồi tại bên cạnh bàn tuyết quý cũng là có chút khó có thể tin. Hữu Tâm Châm chọc hai câu, nhưng nhìn xem Lý Hạo Nhân bình tĩnh dáng vẻ muốn nói hắn nói láo làm sao cũng nói không ra. Lý Hạo Nhân không để ý đến những này, ta lần này trở về là nghĩ tế bái một chút phụ mẫu cùng ngoại tổ phụ bọn hắn. Tốt tốt tốt, ta đến chuẩn bị. Tôn Bá trong phòng xuất ra một chút hương đến tiền giấy. Lý Hạo Nhân thân là người tu đạo mặc dù không tin những này, nhưng cũng không có ngăn cản. Hương đến ánh lửa chợt trườn, tiền giấy bay múa, Tôn Bá tại trước mộ phần nói lẩm bẩm, nói nhường Lý Thanh Huyền vợ chồng phụ hộ Lý Hạo Nhân vân vân. Lý Hạo Nhân quỳ gối trước mộ phần, quá khứ đủ loại xuất hiện ở trong đầu từng cái hiện hiện, chung quy là ở mơ hồ mập mờ. Tuyết Quý đứng tại nhà tranh liền nhìn xem Đào Thương Lý Hạ Nhiên, tại Lý Hạ Nhiên thật xâm nhập hoàng cung ám sát quốc chủ về sau, Tuyết Quý đối Lý Hạ Nhiên cách nhìn cũng phát sinh biến hóa, cũng phát hiện chính mình lúc trước lo lắng là cỡ nào bờ cười. Mình thèm mà lo lắng nhất cái có thể chỉ thân giết vào hoàng cung ám sát quốc chủ sau toàn thân trở ra người lưu lại liên lụy ra gia của mình, nghĩ tới đây Tuyết Quý khuôn mặt nhỏ có chút phát sốt. Tôn Bá lôi kéo Tuyết Quý trở lại trong túp lều, chỉ còn lại Lý Hạ Nhiên một người quý gói phần mộ trước đó. Lý Hạ Nhiên bắt đầu thấp giọng thì thầm, nói khi còn bé sự tình, Thương Lan môn sự tình, tại như thế lạnh lẽo ban đêm nhẹ nhàng nói. Nói nói nước mắt tự chảy ra. Trăng lên giữa trời, Lý Hạo Nhiên từ trong túi trữ vật xuất ra một vỏ rượu an vị tại trước mộ phần bắt đầu uống, vừa uống vừa nói vừa khóc. Sắc trời không rõ, Lý Hạo Nhiên thu thập tâm tình cùng Tôn Bá, Tuyết Quý ăn xong điểm tâm sau lại đi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu hợp tang trước mộ phần tế bái. Tế bái trở về cùng Tôn Bá nói chuyện phiếm vài câu Lý Hạo Nhiên đã nói mình cần phải đi. Tôn Bá biết lấy Lý Hạo Nhiên hiện tại bản lĩnh mình cũng không có khả năng đem hắn lưu tại thôn nhỏ này chúng, cho nên cũng không nhiều khuyên chỉ là nói ra, kia thiếu gia ở bên ngoài phải cẩn thận a. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đem từ Chi Châu nơi đó lấy ra túi tiền cùng đã sớm chuẩn bị xong một lọ bạch hoa tiểu giao cho Tôn Bá nói, rượu này uống có thể cường thân kiện thể, Tuyết Quy cũng là có thể uống. Những bạc này Tôn Bá liền cầm lấy đi, ta cũng không lớn cần phải. Tôn Bá cũng không chối từ tiếp nhận có chút nước nợ nói, thiếu gia nếu như muốn trở về thì trở về đi, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này. Lý Hạo Nhiên trầm mặc nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi, các ngươi cũng không cần đượ, các ngươi cố gắng bảo trọng. Lý Hạo Nhiên quay người hướng ngoài phòng đi đến, thuận buồm xuôi gió. Tuyết Quy nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng hô một câu, sau đó sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng cắn môi. Lý Hạo Nhiên ngừng một chút, nhẹ gật đầu đi ngoài thôn đi đến. Tôn Bá cùng Tuyết Quý đứng tại nhà tranh nhìn đằng trước lấy Lý Hạo Nhiên dần dần từng bước đi đến, chẳng đến chậm rãi biến mất tại tầm mắt bên trong. Tuyết Quý nhìn xem Lý Hạo Nhiên biến mất phương hướng nhẹ giọng hỏi, "Ra ra, hắn sẽ còn trở về sao?" Tôn Bá than nhẹ một chút nói, "Hẳn là sẽ không." Tuyết Quý hỏi, "Vì cái gì a?" Tôn Bá khẽ thở dài, bởi vì bên ngoài có giọng lớn hơn thiên địa chờ lấy hắn. Giọng lớn hơn thiên địa? Tuyết Quý hỏi, "Truyền hòa quốc còn chưa đủ đại sao?" "Ta mỗi lần đi trên trấn đều muốn đi rất lâu rất lâu." Tôn Bá mỉm cười, "Đứa nhỏ ngốc." Tuyên Hỏa Quốc ở trong thiên địa này thực sự quá nhỏ, quá nhỏ. Dù không được thiếu ra. Tuyết Quý mím môi một cái nói, vậy ta về sau có thể đi nhìn một chút cái này rộng lớn thiên địa sao? Tôn Bá sững sờ, ưu thương đồng thời lại có một chút cao hứng nói, đương nhiên có thể, Tuyết Quý thông minh như vậy, chờ đến ngươi trưởng thành khẳng định có thể đi ra cái này Tuyên Hỏa Quốc đi xem một chút phía ngoài thế thị. Tuyết Quý nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 27, Truy Tung Lý Hạo Nhân rời đi thôn sau nghĩ nghĩ đi Chi Châu phủ tiến đến, mặc dù hắn đã nghe nói Chi Châu hai ngày này xử trí rất nhiều ức hiếp bách tính thủ hạ, mà lại cũng biến thành chuyên cần chính sự yêu dân, bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là quyết định lại đi gõ một chút, dù sao mình không biết lúc nào mới có thể trở lại, hắn không muốn nhìn thấy thần mục châu trở nên tối nát không chịu nổi. Lý Hạo Nhân dễ như trở bàn tay chui vào Chi Châu phủ đệ trong tư phòng lưu lại một trương viết biểu hiện không tệ, tạm thời lưu tính mệnh của ngươi tờ giấy, sau đó liền rời đi, Lý Hạo Nhân tin tưởng dạng này có thể cho hiện tại Chi Châu cảnh cáo, về phần những cái khác Lý Hạo Nhân cũng không quản được nhiều như vậy. Tuyên Hỏa Quốc biên giới bên trên Lý Hạo Nhân mặt hướng Tuyên Hỏa Quốc đứng lặng thật lâu cuối cùng quay người mà đi, chuyện chỗ này, phương xa còn có người chờ lại mình. Một đường đi nhanh, Lý Hạo Nhân đi vòng hướng Bạch Vân Sơn mà đi, như là đã đến nơi đây tự nhiên là muốn đi tế bái một chút Tô Chỉ cùng Tô Khuynh Thanh phụ mẫu. Từ biệt mấy năm, Bạch Vân Sơn cảnh trí vẫn như cũ, thanh phong thôn cũng là không có gì thay đổi, vì không kinh động người trong thôn, Lý Hạo Nhân đợi đến bóng đêm giáng lâm mới tiến vào trong thôn đi vào Tô thủ chính vợ chồng trước mộ phần. Mộ phần bên trên đã mọc ra một chút cỏ xanh, nhưng trước mộ phần quét dọn rất là sạch sẽ, cũng có một chút hương đến tiền giấy vết tích, xem ra Thanh Phong Tôn bên trong người thượng xuyên đến đây tạ mộ, tế bái. Lý Hạo Nhiên đứng tại trước mộ phần kính cẩn bái một cái, nói rõ lai lịch của mình cùng Tô Khuynh Thanh hướng đi còn có Tô Chỉ không biết tung tích, sau đó Lý Hạo Nhiên làm ra hứa hẹn sẽ tìm được Tô Chỉ. Lý Hạo Nhiên đang nói đột nhiên thần thức phát giác đạo một chút dị dạng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một bóng người quay đầu nhìn về nơi xa chạy tới. Đại ca! Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, vừa rồi thần trí của hắn nhô ra đạo nhân ảnh kia bị cái khắc thần thức ngăn lại cản. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia lóe lên bên mặt chính là Tô Chỉ bộ dáng. Mặc dù sắc trời rất tối, cũng cách xa rồi, nhưng là Lý Hạo Nhiên tu luyện nhiều năm như vậy tự tin không có gì lầm. Đại ca tại sao phải chạy chứ? Lý Hạo Nhiên trong lòng nghi hoặc, ở phía sau mau chóng đuổi mà đi. Hai đạo nhân ảnh tại Bạch Vân Sơn bên trong phi nước đại. Đại ca, ta là Lý Hạo Nhiên a, chờ ta một chút a. Lý Hạo Nhiên la lớn, nhưng bóng người phía trước không có dừng lại tiếp tục chạy về phía trước đi, Lý Hạo Nhiên cắn răng một cái ngữ không mà đi nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Khoảng cách tại dũng ngắn, còn không có làm Lý Hạo Nhiên cao hứng một chút xíu. Bóng người phía trước cũng ngự không mà lên, mặc dù phi hành có chút lảo đảo, nhưng Lý Hạo Nhiên không cách nào lại tiếp cận một chút. Như thế một đường đuổi theo rất nhanh liền ra Bạch Vân Sơn, bóng người phía trước vẫn không có dừng lại, mãi cho đến giữa chưa đã ra khỏi linh hoàng cảnh địa giới. Đây là cái nào nhất cảnh? Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc dù có nghi ngờ, nhưng vẫn là đuổi theo phía trước bóng đen trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn chính là, đại ca tại sao muốn chạy? Thời gian dần qua chung quanh cũng có một chút cái khác người tu đạo xẹt qua không trùng, nhất tòa cư đại thành trì xuất hiện ở phía trước. Hoàng Bét. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng cũng tốt, quả nhiên phía trước bóng đen trực tiếp đi thành trì bay đi. Ở cửa thành rơi xuống sau đó rất nhanh lẫn vào đám dã trong biển người. Lý Hạo Nhiên ngay sau đó rơi xuống, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, dùng ra thần thức dò xét, nhưng rất nhanh bị nhiều đạo thần thức phát hiện, rất nhiều người tu đạo đối lý Hạo Nhiên chợn mắt nhìn. Lý Hạo Nhiên liên tục chắp tay ra hiệu biểu thị cũng vô ái, nơi này không phải linh hoang cảnh, lớn như thế thành bên trong người tu đạo đến không hết, thần du cảnh giới phía trên cao thủ chỉ sợ cũng là không ít, nếu như tùy tiện dùng thần thức tại cái này tùy ý dò xét khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức. Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài, chung quy là mất dấu. Lý Hạo Nhiên trên đường phố tìm một vòng không có tìm được Tô Chỉ thân ảnh. Trong lòng Kỳ Thật cũng biết trong thành này nếu có ý trốn tránh mình, mình là rất khó tìm tới. Đợi lâu như vậy Lý Hạo Nhiên cũng có chút đói bụng đi vào bên cạnh một gian tử lâu, đi vào đột nhiên nhớ tới mình không có bạc, đang muốn lui ra ngoài chỉ thấy Điếm Tiểu Nhị tiến lên đó nói: "Tiền gói, mau mau mời đến, hôm nay đặc sắc đồ ăn thịt khô tẩu độc giác hiệu thịt chỉ cần năm khối linh thạch một phần, độc giác hiệu là hồn qua mới từ Huyền Chân Sơn mạch bắt, đảm bảo chất thịt mới mẻ, linh khí xung tốc." Lý Hạo Nhiên dừng bước lại, nghe Điếm Tiểu Nhị này lời nói bọn hắn cái này thanh toán là dùng linh thạch, mà lại dùng nguyên liệu nấu ăn là ẩn chứa linh quý linh thú. Lý Hạo Nhiên hơi cảm thấy mới mẻ nói: "Vậy thì tốt chỗ ta đến một phần. Được, Tiền Bối mời ngồi bên này. Điếm Tiểu Nhị đem Lý Hạo Nhiên dẫn tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống hỏi, Tiền Bối còn cần thứ gì? Bổn Điếm Tức Ăn Chay cũng là xa gần nghe tiếng. A, nói nghe một chút. Điếm Tiểu Nhị tinh thần chấn động nói, bản Điếm Tức Ăn Chay có Ngưng Lộ Hoa, Hàn Sương Diệp, Linh Chân Cỏ, Huyền Thanh Quả, Tử Diệp Đằng, Thanh Ngọc Hương Hoa, đều chỉ muốn nhất khối linh thạch. Vậy liền đến một phần Ngưng Lộ Hoa đi. Được. Điếm Tiểu Nhị đáp ứng nói, mà các bạn điểm còn có các loại quả vật, linh củ. Lý Hạo Nhiên khoát tay nào nói, không cần, giữ những này đi. Một đứa cơm sáu khối linh thạch đã đệ lý Hạo Nhân rất là đau lòng. Điếm tiểu nhị cũng không rảnh ròng nữa, tiền bối kia xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị cho Lý Hạo Nhân dọn xong bát đũa, trên đường một chén trà thơm. Một hồi đồ ăn liền đưa đi lên, Lý Hạo Nhân chọn trước lên nhất khối hiệu thịt để vào trong miệng, đích thật là hương nhu ngất miệng, vào miệng tan đi. Cũng có một tia linh khí tiến vào trong thân thể, bất quá đây đối với đã toàn thân linh khí tràn đầy Lý Hạo Nhân tới nói không dùng được. Mà lại Lý Hạo Nhân cũng có thể tương đối ra cái này so sư tỷ ngạo đích than hiệu quả cũng muốn kém hơn rất nhiều. Lý Hạo Nhân lại ăn điểm ngưng lộ hoa cũng là cảm giác lập tức trong lòng đau xót, ta sáu khối linh thạch ra. Bất quá ngẫm lại cũng là một vỏ bạch hoa tiểu trên Tê Giác đảo có thể đổi nhiều đồ như vậy, như vậy sư tỷ Ngạo Đích Thang cũng tất nhiên là giá trị bất phàm. Ngẫm lại mình trên Vân Hàn Phong mấy năm uống canh cùng rượu, nếu như cầm tới bên ngoài đến đổi cầm được đổi nhiều ít linh thạch. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng biết đây không phải tính như vậy, sư tỷ cũng sẽ không chuyên môn lấy ra bán. Chỉ có thể nói đây chính là tu đạo đại phái cùng bên ngoài tu sĩ chính lệnh. Tu đạo đại phái chiếm cứ động tiên phúc địa, các nơi quán mạnh, trong môn đệ tử tự nhiên tại nguyên phong phủ. Mà còn lại tiểu phái đệ tử cùng tán tu muốn nhiều tư nguyên hơn thì chỉ có mạo hiểm đi các nơi hiểm địa lẫn nhau tranh đoạt hoặc là chậm rãi góp nhặt linh thạch sau đó dùng cao giá cả đi tu đạo đại phái trong tay mua sắm tu đạo tài nguyên. Lý Hạo Nhiên một bên đau lòng vừa ăn, bên cạnh cái bàn lại có hai cái thanh niên tu sĩ tọa hạ cũng điểm một đạo thịt kho tầu hiệp thịt. Chỉ chốc lát sau hiệp thịt đưa ra, hai người bắt đầu ăn. À, thật là độc giác hiệu thịt ta, hương vị coi như không tệ, trong cơ thể ta linh khí có thể cảm giác được tăng lên. Thật là không tệ, bất quá đây cũng có đắt, nếu là tiện nghi hơn một chút chúng ta tiểu nhiều một chút một phần cũng có thể hơi đề cao một điểm tu vi. La Quỳ à, chờ ta tu luyện tới thần du cảnh giới ta cũng đi huyền chân sơn bắt các loại linh thú đến ăn, khi đó chậc chậc chậc. Ai cũng liền ngậm lại, hiện tại Huyền Chân Sơn ngoại vi linh thú đều bị bắt đến không sai biệt lắm, toàn bộ đều hướng trong núi chạy tới. Ngươi dám đi bên trong sao? Khi đó ta nhìn ngươi là chó yêu quái ăn đi. Cũng là a, vậy ngươi nói cái này độc giác hiệu là ai đi Huyền Chân Sơn bắt được a? Cái này ta lại là biết đến, là Thành Đông Tằng lão tam, hôm qua hắn lúc đầu chỉ muốn đi Huyền Chân Sơn bên ngoài hái một ít linh thảo, nhưng không nghĩ tới gặp được một đầu chạy đến độc giác hiệu, ngươi nói vận khí này. Chậc chậc chậc, vận khí này thật sự là tốt. Tằng lão tam còn nói hắn tại Huyền Chân Sơn sơn dương chỗ một chỗ trong sơn cốc nhìn thấy một góc tinh hà cỏ. Vất quá kia đã coi như là Huyền Chân Sơn bên trong hắn vẫn là không dám đi vào. Tinh Hà có a? Huyền Chân Sơn sơn dương lớn như vậy, là cái nào sơn cơ? Tằng Lao Tam không chịu nói, làm sao? Ngươi muốn đi a, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta cũng không muốn đi vào nhặt xác cho ngươi. Ai, tu vi không đủ chính là như vậy a, tiểu nhị nhanh lên mang rượu tới. Lý Hạo Nhiên nghe được tinh hà cổ trong mắt sáng lên, đây không phải sư tỷ vẫn muốn sao? Lý Hạo Nhiên đem linh thạch để lên bàn cho tiểu nhị nói một tiếng đi ra quán rượu, ở bên ngoài tìm một người nghe ngóng Huyền Chân Sơn phương hướng liền chạy tới. Trong khiu lâu điếm tiểu nhị đem một bầu rượu đặt ở hai cái tu sĩ trên mặt bàn, hai tên tu sĩ riêng phần mình đổ đầy uống một chén. Tiếp tục nói, nhưng là cũng không khỏi không bội phục cái này tầng lão tam ca lớn, trong khoảng thời gian này còn dám đi Huyền Chân Sơn. Có ý tứ gì a? Thanh niên nhìn chung quanh một chút không ai chú ý nơi này, thấp giọng nói, Minh Nghiêm Tông vận chuyển linh thạch cùng khoáng thạch về núi gần nhất sẽ trải qua Huyền Chân Sơn, nếu như bị Minh Nghiêm Tông người phát hiện thế, nhưng là so với bị quái vật bắt được không sai biệt lắm kết quả a. Ha? Cái này ngươi là thế nào biết đến? Thanh niên uống một ngụm rượu, có chút đắc ý nói, ha ha, ta đường huynh là Minh Nghiêm Tông đệ tử. Tháng trước hắn cựu lặng lẽ nói cho ta đừng đi Huyền Chân Sơn. Vật truyền linh thạch cùng khoáng thạch trực tiếp chứa ở trong túi chứa vật lặng lẽ mang về chính là a, làm gì còn muốn vận chuyển a. Đây chính là ngươi tầm mắt quá nhỏ, đây chính là Minh Nghiêm tông 3 năm ít lợi, chỉ là dùng túi chứa vật dạ liền muốn dạ mấy trăm, bọn hắn có thể không cẩn thận cẩn thận vận chuyển. Một người thanh niên khác tưởng tượng nửa ngày cũng không thể tưởng tượng ra trang mấy trăm túi chứa vật tu đạo tài nguyên dáng vẻ, hỏi, Minh Nghiêm tông thật dám như thế tùy ý với người. Bình thường khả năng không dám. Nhưng bây giờ việc quan hệ Minh Nghiêm tông 3 năm ít lợi, mà lại gần nhất Minh Nghiêm tông cùng Thanh Dạn môn bởi vì địa bảng đạo hội quan hệ ma sát không ngừng, nói không chừng Thanh Dạn môn sẽ làm ra chuyện gì đến a. Nguyên lai là dạng này a. Tiếp lấy có chút hưng phấn nói, địa bảng đạo hội cũng coi là chúng ta không đấu cảnh một trận thị hội a. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem những cái kia tu đạo đại phái đệ tử liệu mạng xem giết. Tự nhiên là muốn đi, những này đại phái đệ tử cũng không dễ dàng a, bất quá muốn có được liền muốn nỗ lực, đại phái đệ tử có đôi khi cũng là thân bất do kỷ a. Chương 28, Tình hạ thảo. Lý Hạo Nhiên ra khỏi cửa thành hướng Huyền Chân Sơn phương hướng bay đi, nhìn lên trên trời tới tới đi đi tu sĩ, cảm giác quả nhiên cùng linh hoang cảnh rất khó được mới có thể gặp qua nhất cái tu sĩ cảnh tượng không giống. Phi hành một cái giờ, nhất tòa trùng điệp chập trùng dãy núi xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên tầm mắt bên trong, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng, trong đó sương mù mờ mịt khó dòm chân dung, sơn phong cao ngất như mây không thấy đỉnh, lại có thất thải hào quang lấp lánh trong lúc đó, càng lạ vì Huyền Chân Sơn phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán núi này so với Thương Lan Sơn cũng không kém bao nhiêu, nhưng không có tu đạo đại phái đến đây chiếm lĩnh. Không biết bên trong yêu quái có bao nhiêu lợi hại a. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Huyền Chân Sơn bên ngoài trong lúc mơ hồ có tu sĩ ẩn hiện tìm kiếm các loại tu đạo tài nguyên, Lý Hạo Nhiên cũng không chậm trễ hướng phía Sơn Dương bay đi. Hắn cũng không muốn tinh hà thảo cứ để nhường hái đi, đây là sư tỷ vẫn muốn, vậy sẽ phải đem hết toàn lực hái được. Lý Hạo Nhiên bay đến Sơn Dương nhìn xem Liên Miên bất tuyệt sơn phòng, hấp cốc không khỏi nhức đầu, bất quá vẫn là rơi xuống đất phía trên một đường chậm rãi tìm đi. Trong núi rừng cổ mục che trời, hoa cỏ tươi tốt, Lý Hạo Nhiên thẳng đường đi tới không thiếu nhìn thấy một chút chứa từng kia từng kia linh khí hoa cỏ. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút không được tự nhiên nghĩ đến ta tại trong tiểu lâu nhất khối linh thạch một phần không phải là những này a. Bất quá Lý Hạo Nhiên đối với linh hoa dị thảo cũng không phải rất hiểu cũng không tại nhiều nghĩ, mau chóng tìm tới tinh hà thảo mới là chính sự. Như thế đi bà canh giờ sắp trời dần tối, Lý Hạo Nhiên tìm mấy cái sơn cốc đều không có tìm được tinh hà thảo tung tích. Trên đường cũng gặp phải rất nhiều tu sĩ khác, nhưng này chút tu sĩ cảnh giới so Lý Hạo Nhiên thấp xa xa tiểu đệ phòng rời đi, cảnh giới cùng Lý Hạo Nhiên không sai biệt lắm cũng là phòng bị cùng Lý Hạo Nhiên nhìn nhau tách ra, bất quá Lý Hạo Nhiên còn chưa phát hiện minh đạo cảnh giới nhân vật Có thể là những vật này minh đạo cảnh giới tu sĩ căn bản trướng mắt đi. Trời đã tối xuống, bất quá Lý Hạo Nhân cũng không có tính hạ siêu tầm mắt trần, bởi vì trong bóng đêm tinh hà thảo hẳn là càng thêm dễ thấy, nếu như hắn tự bỏ liền cũng có thể bị những người khác phát hạ hại đi. Lý Hạo Nhân lại tìm kiếm xong một cái sơn cốc vẫn là không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị đi tới một cái sơn cốc Lý Hạo Nhân đột nhiên nghe được trong núi rừng truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Động vật phi cầm tiếng kêu to, người tu đạo chạy âm thanh đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên. Lý Hạo Nhân có chút hiếu kỳ đi về phía trước, lúc này một thông huyền cảnh giới tu sĩ từ phía trước chạy tới, Lý Hạo Nhân đem hắn ngăn lại hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên phát sinh rối loạn rồi? Tên tu sĩ kia vốn không muốn phản ứng lý Hạo Nhân, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Nhân là thần du cảnh giới nhanh chóng nói ra, "Chạy mau đi, Minh Nghiêm Tông người vận chuyển vật tư muốn từ nơi này đi ngang qua, hiện tại đã phái ra cao thủ ở phía trước thanh lý người." Lý Hạo Nhân ngạc nhiên hỏi, "Tại sao muốn thanh lý người?" Thông Huyền cảnh giới tu sĩ vội vã không nhịn nổi nói, "Đương nhiên là vì vạn vô nhất thất, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận bọn hắn vận chuyển đoàn ngũ, còn có thanh lý khả năng tồn tại môn phái khác thám tử. Minh Nghiêm Tông lớn lối như thế, vậy mà tùy tiện giết người?" Thông Huyền Cảnh giới tu sĩ có chút bi ai mà nói, không phách lôi không được a, Minh Nghiêm tông là chúng ta khuôn đấu cảnh có ít đại phái, nơi nào sẽ đem chúng ta những tán tu này để vào mà ra. Vậy các ngươi vì cái gì không ngự không chạy chỗ đâu? Thông Huyền Cảnh giới nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, nếu như không phải nhìn hắn là thần du cảnh giới ngớ ngẩn hai chữ liền muốn nói ra khỏi miệng, đương nhiên chỉ có thể ở trên mặt đất chạy a, bay đến bầu trời đường đi ngầm a. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, Thông Huyền Cảnh giới tu sĩ vội vàng chạy vội rời đi. Lý Hạo Nhiên quay người đang chuẩn bị rời đi, lúc này lại có hai cái tu sĩ chạy qua. Trong đó một tên nam tử trung niên nói, Minh Nghiêm tông đám khốn kiếp này, lão tử đều tại cái kia trong sơn cốc phát hiện một viên tinh hà thảo, đang chuẩn bị đi hái, đám khốn kiếp này liền chạy tới, không phải lão tử chạy nhanh kịp sống đời. Một người thanh niên khác tu sĩ nói, đừng nói nữa, chạy mau đi, mất mạng cho ngươi nhất khối thần ngọc cũng vô dụng. Nói cũng phải a. Lý Hạo Nhiên nghe được trong mắt sáng lên, dừng bước lại quay người hướng phía phía trước sơn cốc chạy đi. Một đường ổ nào náo động, Lý Hạo Nhiên đi ngược dòng người chạy về phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền thấy một cái sơn cốc xuất hiện tại trước mắt mình. Lý Hạo Nhiên tu liễm khí tức hướng phía trong sơn cốc lặng lẽ đi đến. Hắn cũng không muốn bị Minh Nghiêm tông người phát hiện, đồ gây tranh chấp. Sơn cốc hẹp dài, một mạch hướng phía Huyền Chân Sơn bên trong uốn lượn mà đi, Lý Hạo Nhiên cũng không biết tinh hà thảo là ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi hướng bên trong tìm kiếm. Lúc này một chút tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Lý Hạo Nhiên trong tai, Lý Hạo Nhiên hơi nhíu những mày, tiếp tục hướng phía trong sơn cốc đi đến, hắn cho dù đối với Minh Nghiêm tông hành vi rất là phẫn nộ, nhưng cuối cùng biết mình cấp lượng, nếu như tùy tiện ra mặt đến cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành Minh Nghiêm tông thanh lý người bên trong một cái danh tự đều không ai muốn biết một viên mà thôi. Vân phảng mây đến, ánh chăng trong sáng chuốt xuống rơi vào huyền chân sơn bên trong, xua tán đi một chút âm u. Lý Hạo Nhiên ám đạo không tốt, càng chú ý dọc theo một chút thảm thực vật, nhang thạch chỗ bóng tối hướng mặt trước tìm kiếm mà đi. Như thế chậm rãi đi về phía trước, xung quanh tiếng la hét cũng dần dần biến mất, Lý Hạo Nhiên cũng đi tới sơn cốc cuối cùng. Truyền qua một chỗ to lớn đán núi hình thành chỗ rẽ, Lý Hạo Nhiên trước mắt đột nhiên sáng lên, nơi xa vài khoảng to lớn cây tối ở giữa một gốc cao một thước màu xanh có cây phiến lá ở giữa vô số sáng tỏ điểm sáng màu trắng lưu chuyển đem chúng quanh mười mấy mét chiếu sáng, như mộng như ảo. Lý Hạo Nhân trong lòng kinh hỉ và phẫn, đang muốn quá khứ đem tinh hà thảo đảo đi, đột nhiên nhìn thấy nhất cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài đuổi theo một con trắng đen sen kẻ con thỏ từ tiền phương sơn lâm phát ra. Con thỏ phản xuất bị tinh hà thảo quang mang hấp dẫn, ngồi xổm ở tinh hà thảo bên cạnh không ngừng nhìn quanh. Tiểu nam hài đuổi tới con thỏ bên cạnh cười ha ha bổ nhào qua, bất quá con thỏ lại là một chút nhạy da nhường tiểu nam hài nháo không còn té lăn trên đất. Tiểu nam hài lại là ha ha cười không ngừng, đứng lên lại hướng phía con thỏ đánh tới. Con thỏ con ngươi màu đỏ linh động chuyển động càng không ngừng vòng quanh tinh hà thảo xoay quanh, từ đầu đến cuối không có nhường tiểu nam hài bắt lấy. Nhưng Tiểu Nam Hải cũng không độ trí một mực tại đằng sau dõi theo. Lý Hạo Nhân nhìn xem trước mặt chàng cảnh hơi kinh ngạc, cái này trong núi rừng sao lại tới đây, như thế nhất cái phấn điêu ngọc chắc Tiểu Nam Hải đâu. Bất quá Lý Hạo Nhân không có nghĩ lại, đang muốn đi qua hái tinh hà thảo liền nghe nói một tiếng tiếng xé gió truyền đến. Lý Hạo Nhân nhìn lại chỉ bà tên thanh niên tu sĩ người mặc thống nhất tự sắc phục sức đứng ở không trung, phía trước một người tu sĩ vung tay lên mấy đạo kiếm quang hướng phía tinh hà thảo cái khắc Tiểu Nam Hải bay đi. Lý Hạo Nhân thấy thế vừa sợ vừa giận, bọn hắn thế mà đối như thế một đứa bé trai thống hạ sát thủ. Lý Hạo Nhân phi thân lên, mấy đạo thủy tiễn bắn ra đem bay tới kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Lý Hạo Nhân rơi vào tinh hà thảo trước, tắm rửa tại ánh sáng nhu hòa bên trong áo bảo phiêu động. Không trung ba tên tu sĩ trên mặt hiện lên một chút giận dữ, một câu cũng chưa hề nói cứ như vậy hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Chương 29, chạy trốn. "Ngươi đi mau." Lý Hạo Nhân đối sau lưng Tiểu Nam Hải nói một tiếng, sau đó chuyên chú nhìn xem đánh tới ba tên tu sĩ. Bất quá Tiểu Nam Hải cũng chưa đi, mà là ngồi xuống ôm lấy chạy đến bên chân hắn con thỏ nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Ba tên thần du cảnh giới tu sĩ đồng thời thi triển đạo thuật, các loại quang mang ở trong màn đêm phát ra hào quang sáng chói hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên tiến vào thần du cảnh giới trung kỳ, về sau so đối với đạo thuật thi triển có càng sâu càng ngộ, cho dù đối với ba người này không nói một lời tiểu ra tay với hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng lại vẫn đều đâu vào đấy thi triển ra đạo thuật. Hỏa câu thuật, băng tường thuật, thiên diệp sát trận đồng thời bị Lý Hạo Nhiên thi triển đi ra, tường băng ngưng kết tại trước người, hỏa câu cùng thiên diệp sát trận đồng thời đón ba tên người tu đạo thi triển đạo thuật bay đi. Các loại đạo thuật trên không trung chạm vào nhau ra chói lọi quang mang, lại là Lý Hạo Nhiên hơi chiếm thượng phong. Tuần thức điều khiển còn lại mấy cái hỏa cầu cùng mấy trăm phiến lá tiếp tục hướng phía ba người cùng tới. Nghĩ đến đối diện khả năng còn sẽ có việt thủ, Lý Hạo Nhiên không chút nào dừng lại vận chuyển linh khí, vùng đan điền linh khí đoàn toàn bộ vỡ nát, mấy chục chôi màu lam băng kiếm hướng phía ba người cùng tới. Ba người không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên phản kích lại bén nhọn như vậy, lập tức có chút luống cuống tay chân phòng ngự. Lý Hạo Nhiên thừa dịp lúc này xoay người đi đảo tinh hà thảo, lại nhìn thấy Tiểu Nam Hải ôm con thỏ còn đứng ở đằng sau. Lý Hạo Nhiên mặc dù có một ít kỳ quái, nhưng lúc này cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều thần trí của mình vì cái gì không có phát giác được Tiểu Nam Hải tại sau lưng. Nhanh chóng đem tinh hà thảo móc ra để vào trong túi trữ vật, bốn phía chợt nên có chút mờ tối, Lý Hạo Nhiên âm thầm thở ra một cái, đột nhiên phát hiện quang mang mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Lý Hạo Nhiên quay đầu đi liền thấy màu lam băng kiếm trong công kích, một thanh tử sắc ngọc thứ phù ở đương đầu thanh niên trên đầu, như mặt trời giữa trưa, phát ra quang mang mãnh liệt. Đương đầu thanh niên tu sĩ vai trái áo quần rách nát, một cỗ băng hàn khí tức hướng phía trong cơ thể mình xâm nhập mà đi, nhưng hắn hiện tại không có đi quản những này, lửa giận trong lòng ngập trời. Nhất cái tán tu lại dám đối với mình cái này Minh Nghiêm Tông chân truyền đệ tử xuất thủ. Mặc dù mình là bởi vì bảo hộ sư đệ bình thường Nhưng đây cũng là không thể tha thứ. Thanh niên tu sĩ trực tiếp tế ra pháp bảo của mình tự quang tức, đem chúng quanh băng kiếm quét sạch sành sanh, sau đó nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Chết. Từ quang tức quang mang cấp tốc trở về co dù lại, sau đó một đạo to lớn đạm tử sắc kiếm quang hướng phía Lý Hạo Nhiên chém xuống. Cùng phong gào hét, sơn lâm khói động, Lý Hạo Nhiên cảm giác kiếm quang này to lớn như thế, vội vàng thi triển thủy kính thuật ngăn cản, cảm giác có chút không đủ lại là năm đạo tưởng băng xuất hiện ở phía trước. Mắt thấy kiếm ánh sáng liền muốn chạm tại thủy kính thuật lên một tiếng quát lớn truyền đến. Làm cản Lý Hạo Nhân đều không có thấy thế nào rõ ràng chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại kiếm quang cùng thủy kính thuật ở giữa, chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái liền đem thanh thế thật lớn kiếm quang một phát bắt được, sau đó kiếm quang tại trong tay ầm vang nổ tung, hóa thành từng tia từng tia tia sáng tiêu tán trên không trung. Mà người này chỉ là góc áo bị kình phong thổi lên, không có nhận một điểm tổn thương. Lý Hạo Nhân cùng mặt khác 3 tên tu sĩ tất cả dần mình, dẫn đầu thanh niên tu sĩ càng là khiếp sợ nói không ra lời, mình dùng pháp bảo một kích toàn lực thế mà bị người lông tóc không tổn hao gì tay không đo lấy. Đây là người khuôn mặt thu cùng áo bào đen nam tử trung niên. Hắn đứng ở không trung ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước ba tên tu sĩ nói: "Huyền Chân Sơn lúc nào luận đến các ngươi làm cản, hôm nay tiểu ở lại đây đi." Nói đưa tay hướng phía trước một trảo, một con đen nhánh đại thủ trên không trung xuất hiện, hướng phía ba người chụp tới. Ba tên tu sĩ cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác hướng bọn họ đánh tới, để bọn hắn không thể động đậy, mắt thấy đại thủ lập tức liền muốn phép lại, một đạo kiếm quang sáng chói đánh tới, đem đại thủ đánh tan. Một nữ tử áo xanh rơi vào ba tên tu sĩ trước người, một thanh thanh trúc phi kiếm vẩn quanh bên người. Nữ tử áo xanh sắc mặt lạnh lùng nói: "Đạo hữu qua giới, cái này cũng không về các ngươi Huyền Chân Sơn quản." Nam tử áo đen con mắt nhắm lại, các ngươi cũng không có ít qua giới đến bên trong đi bắt giết linh thú, ta hôm nay chính là qua giới giết bọn hắn lại như thế nào. Nữ tử áo xanh bên người Thanh trúc phi kiếm quang mang đột nhiên tăng vọt, ta cùng chư vị sư huynh hôm nay đi ngang qua nơi đây, nếu như đạo hữu không nói lý cứ việc cứ ra tay, chúng ta Minh Nghiêm tông đón lấy là được. Nam tử áo đen ánh mắt lấp loé không yên, cuối cùng trầm giọng nói, "Cút." Sau lưng dẫn đầu thanh niên trên mặt hiện lên một chút giận dữ đang muốn mở miệng nói chuyện, nữ tử áo xanh đưa tay ngăn lại hắn nói, "Chúng ta đi." Sau đó đi đầu ngựa không rời đi, dẫn đầu thanh niên hung hăng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, tay làm cái hư chặt động tác. Sau đó mang theo còn lại hai người đuổi theo nữ tử áo xanh mà đi. Người cũng mau cút. Nam tử áo đen quay đầu không khách khí chút nào đối lý Hạo Nhiên. Đạo. Lý Hạo Nhiên mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng biết thực lực mình không đủ nói lại nhiều đều là vô ích liền hướng phía Huyền Chân Sơn bên ngoài đi đến, đạt được tinh hà thảo đã chuyến đi này không tệ. Tiểu Nam Hải ôm con thỏ nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi bóng lưng nói, "Cửu thúc, hắn là muốn cứu ta a." Nam tử áo đen nói, "Cũng là bởi vì dạng này ta mới không có giết hắn, tiểu đồng ngươi phải nhớ kỹ nhân loại không có một cái nào đầu tốt. Bọn hắn đều là vô lợi không dậy sớm, làm sự tình đều có mục đích tính, cho nên đừng tin tưởng bọn họ." Không phải không chừng có một ngày liền đem ngươi bán. Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng vẫn là nói, bất quá ta nhìn hắn như cái người của ta. Nhìn giống người tốt nguy hiểm hơn, lựa gạt lên người đến không né mắt. "Tốt, chúng ta trở về đi." Tiểu Nam Hải a một tiếng ôm con thỏ đi Huyền Chân Sơn bên trong đi đến. Đi theo nữ tử áo xanh rời đi, thanh niên tu sĩ trong lòng vẫn hận khó bình nhìn một chút bị máu tươi nhuộm đỏ, áo quần rách nát đầu vai, không cam lòng hướng về sau mặt nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Lý Hạo Nhiên một người đi Huyền Chân Sơn đi đi đến. Thanh niên tu sĩ trong lòng lập tức nóng lên, đối trước mặt nữ tử áo xanh nói, "Sư thúc, Có nhiều chỗ chúng ta còn không có lục soát xong." Nữ tử áo xanh gật đầu nói, "Vậy các ngươi đi thôi, nếu như phát hiện người đuổi đi chính là, không nên tùy tiện đả thương người tính mệnh." "Vâng." Thanh niên tu sĩ lên tiếng, sau đó mang theo hai người khác hướng phía Lý Hạo Nhiên phương hướng bay đi. Lý Hạo Nhiên một đường chạy vội, cái này Huyền Chân Sơn đã thành nơi thị phi, hắn không dám ở lâu, chỉ muốn mau mau ra ngoài suy nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm đại ca Tô Chỉ Hạ Lạc. Nhưng Lý Hạo Nhiên đang chạy ra Huyền Chân Sơn phạm vi trên bầu trời mấy chục đạo băng tiên hướng phía hắn phóng tới, Lý Hạo Nhiên giật mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, thần thức khuyết tán ra đến, thân thể nhanh chóng tự động chấn né. Đạo đạo băng tiến sát lý Hạo Nhiên thân thể cắm vào mặt đất ngưng tụ lại một mảnh sương lạnh. Lý Hạo Nhiên thần thức đã phát hiện ba cái tu sĩ đánh tới, mà dẫn đầu tu sĩ đã tế ra pháp bảo tùy thời cho mình một đòn mãnh liệt. Lý Hạo Nhiên biết mình hiện tại kết lượng, cùng ba người cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp nếu như không thi triển Tế Nhu Vọng Nguyệt Quyết mình nhất định không phải là đối thủ, huống chi dẫn đầu tu sĩ hoàn mang theo pháp bảo, thực lực càng là cao hơn chính mình già không ít. Trọng điếu nhất ngay tại lúc này mình không thể thi triển Tế Nhu Vọng Nguyệt Quyết, Tế Nhu Vọng Nguyệt Quyết thanh thế quá lớn. Tại chỗ thị phi này thì thi triển tất nhiên sẽ dẫn tới cái này ba tên tu sĩ trưởng bối cao thủ hay là huyền chân sơn bên trong yêu tộc, những này đều không phải là Lý Hạo Nhân nguyện ý gặp đến. Cho nên Lý Hạo Nhân tránh thoát băng tiễn sau nhanh chóng bỏ chạy không muốn cùng cái này ba tên tu sĩ dây dưa. Chương 30: Tiếp tục trốn. Dẫn đầu thanh niên tu sĩ không muốn như vậy bỏ qua, hét lớn một tiếng, giết cho ta. Còn lại hai tên tu sĩ nhanh chóng bay đến Lý Hạo Nhân phía trước thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhân cũng tới. Lý Hạo Nhân thi triển thủy kính thuật phòng ngự ở băng tiễn, không ngừng bước tại trong rừng cây chạy trốn. Nhìn Lý Hạo Nhân không chút nào ham chiến, trơn trượt tại hai vị sư đệ công kích đến chạy trốn dẫn đầu thanh niên tu sĩ giận dữ, tử sắc ngọc thước bay ra, huyền hóa ra năm đạo kiếm quang hướng phía Lý Hạo Nhân mà tới. Lý Hạo Nhân liên tục biến hóa vị trí, nhưng kiếm quang tại thanh niên tu sĩ điều khiển hạ tại núi rừng bên trong trên dưới tung bay như rọi trong xương theo đuổi không bỏ, mắt thấy kiếm quang này càng ngày càng gần, Lý Hạo Nhân không được lần nữa thi triển thủy kính thuật cùng mấy đạo tường băng cản ở sau lưng mình. Thủy kính cũng băng tiến từng tầng tầng nứt nát, năm đạo kiếm quang cũng chỉ thừa hai đạo tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân phía sau lưng công tới, kiếm thế lăng lệ nhường Lý Hạo Nhân phần lưng ẩn ẩn nhoi nhoi, phảng phất đã bị kiếm quang toàn thân mà qua. Nguy cấp phía dưới Lý Hạo Nhiên tinh thần cao độ tập trung, hai đạo thần thức toàn lực vận chuyển ngăn cản tại kiếm quang phía trên. Một cú mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền vào trong thần thức, bất quá hai đạo kiếm quang tốc độ cũng là sao chậm, Lý Hạo Nhiên cố nén đau đớn thân thể hướng phía không trung bật lên. Lúc đầu coi là tất chúng thanh niên tu sĩ không có khống chế lại kiếm quang, kiếm quang bắn vào trong núi rừng, có cây đất gãy nhau nhau ngã xuống. Lý Hạo Nhiên vừa nhảy trên không trung trước mặt chính là còn lại hai tên tu sĩ thi triển mấy chục đạo băng tiên phong tới. Thần thức nhói nhói Lý Hạo Nhiên đã không kịp thi triển đạo thuật, toàn thân linh khí điên cuồng lưu động bảo vệ kinh mạch nội thể, một quyền hướng phía trước mặt băng tiên đánh tới, băng tiên vỡ nát. Trên nắm tay linh khí tiêu tán, lại đến, trên nắm tay lần nữa tụ tập được linh khí hướng phía băng tiên đánh tới. Nhưng nhiều như vậy băng tiên lý hảo nhân như thế nào đánh thắng được đến, Lý Hạo Nhân đành phải tận lực bảo vệ yếu hại, cuối cùng trên vai trên lưng bị mấy đạo băng tiên đánh trúng. Không có đi để ý tới từ khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, Lý Hạo Nhân ngự không mà chạy. Chạy đi đâu? Thanh niên tu sĩ không chế lấy tự quan tốc nhanh chóng đuổi theo hướng phía Lý Hạo Nhân tiếp cận. Thật nhanh. Lý Hạo Nhân thần thức dò xét đến thanh niên tu sĩ tốc độ, trong lòng cảm thán, nếu như lần này chạy thoát đến làm cái pháp bảo sử dụng, Không phải gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, mà đối phương trong tay có pháp bảo mình thật rất an thiệt tòi a. Thanh niên tu sĩ tay bấm pháp quyết, dưới chân tử quang tức quang mang tăng vọt, hơn 10 đạo lớn trùng bản tay tử sắc kiếm quang hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau lưng bay đi. Lý Hạo Nhiên thi triển ra năm đạo tường băng ngăn ở phía sau, tử sắc kiếm quang rất nhanh liền đem tường băng đánh tan, mỗi đạo tường băng chỉ có thể nhường tử sắc kiếm quang tốc độ giảm xuống, nhưng bây giờ Lý Hạo Nhiên đã tỉnh táo lại, tường băng không muốn linh khí liên tiếp tại Lý Hạo Nhiên đi ngang qua chỗ xuất hiện. Tại đánh tan hơn 80 đạo tường băng sau tử sắc kiếm quang rốt cục cũng tán loạn, thanh niên tu sĩ vừa sợ vừa giận, ta nhìn ngươi có bao nhiêu linh khí tới trận? Tay phải vung lên lại là năm đạo tử sắc kiếm quang hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới, mà hắn người đã nhanh đuổi kịp Lý Hạo Nhiên. Âm hồn bất tán. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một câu, thi triển tường băng đồng thời thi triển giá hỏa cầu trỗ hướng phía thanh niên tu sĩ cũng tới. Thanh niên tu sĩ gặp Lý Hạo Nhiên còn dám phản kích dám đạo một câu không biết sống chết. Tuy ý hỏa cầu đâm vào tử quang tức hình thành hộ thể quang thuận bên trên, sau đó tử quang tức bay lên giữa trời chém xuống, một đạo to lớn kiếm quang vạch phá bầu trời đem hướng phía Lý Hạo Nhiên cũng tới. To lớn kiếm quang lấy thế tối khô lạp hủ đem tường băng đánh tan, tốc độ không giảm hướng lấy Lý Hạo Nhiên chém xuống. Mánh liệt tình phong gợi lên lý hảo nhân của lão, "Cốc." Lý Hạo Nhân xoay người lại, hướng xuống đất bay ngược mà đi, con mắt nhắm lại mà nhìn xem Thao Tung kiếm quang đuổi theo thanh niên tu sĩ, trong mắt sát ý xuất hiện. Trong thần thức màu lam đạo tắc mảnh vỡ khẽ rung lên, tên Như Vọng Nguyệt quyết phát động, nhất cái cự đại màu lam nhạt hư ảnh tê giác đầu xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhân. "Đạo quyết." Thanh niên tu sĩ có chút khó có thể tìm, bất quá thần thức tra xét rõ ràng xung quanh không có đạo tắc biến hóa đoán được là tán quyết. Ngăn lại đằng sau theo tới hai vị sư đệ, thanh niên tu sĩ trong lòng tức giận càng hơn, một giới tán tu thế mà đều học xong tán quyết. Ta lúc đầu thế nhưng là bỏ ra rất nhiều mới có cơ hội học được a. Lý Hạo Nhiên xuất hiện nhường thanh niên tu sĩ cho tới nay Minh Nghiêm tông chân truyền đệ tử Tiêu Ngạo bị đả kích, nhất định phải giết hắn. Thanh niên tu sĩ liên kết pháp quyết, từ quang thức trôi nổi tại đỉnh đầu tự khí tu hành, vô số tản ra quang mang văn tự xuất hiện trên không trung, Minh Nghiêm tông đạo quyết tiền ngôn quyết. Vô số sáng chói văn tự hóa thành đạo đạo lưu quang hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi, mà Lý Hạo Nhiên sau lưng tê giác đầu cũng là phun một cái hai đoàn to lớn thủy đạn hướng phía đầy trời văn tự công tới. Văn tự cùng thủy đạn trên không trung chạm vào nhau phát ra tiếng vang cực lớn cùng tình phong. Lý Hạo Nhiên con mắt nhắm lại, không nghi tới người này thế mà cũng sẽ tàn quyết, xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Gia Thủy Tiện gặp được một người chính là Pháp Bảo Tuy thân, tàn quyết nơi tay. Mình không thể lùi bước, phải cố gắng mạnh lên mới là, không phải như thế nào tại cái này hỗn loạn tu đạo giới sống sót đâu. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi, trên bầu trời tên Như Vọng Nguyệt quyết tàn quyết cùng Thiên Luân quyết tàn quyết đấu cái lực lượng ngang nhau, chính là lúc này đột nhiên hai gã khác tu sĩ xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhiên đồng thời thi triển đạo thuật. Nhất cái băng lao xuất hiện đem Lý Hạo Nhiên giam ở trong đó, Lý Hạo Nhiên giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng vận khởi Thiên Thủy Thế một quyền đem băng lao văng mờ. Vừa mới phá băng mà ra lại là mười mấy cánh tay thổ hỏa xạ tại một tên tu sĩ khác điều khiển hạ bay múa hướng Lý Hạo Nhiên tấn tới. Trong lúc vội vàng Lý Hạo Nhiên đành phải một quyền đánh tới, mặc dù đem vào đầu một đầu hỏa xạ đến bay, nhưng còn lại hỏa xạ vây quanh muốn trên người Lý Hạo Nhiên. Lập tức Lý Hạo Nhiên trên thân nhóm lửa diễm, một cỗ thiêu đốt khí tức hướng phía Lý Hạo Nhiên thể nội kinh mạch tán mòn mà đi. Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân còn lại linh khí khói động, thể nội thiêu đốt cảm giác lập tức tiêu tán. Thủy kính thuật cũng đồng thời thi triển mà ra bảo hộ ở chung quanh thân thể đem hỏa xạ chốt bụi. May Lý Hạo Nhiên toàn thân linh khí dư dạ không phải giống như vậy không có pháp bảo phụ trợ lại là thi triển tàn quyết, lại là càng không ngừng cùng ba tên thần du cảnh giới đấu pháp thi triển đạo thuật, đổi lại những người khác đã sớm linh khí khô kiệt. Bất quá dù vậy Lý Hạo Nhân hiện tại thể nội linh khí cũng còn thừa không có mấy, Lý Hạo Nhân xem xét thời thế lần nữa hất ra hai người rơi đi xuống đi tại núi rừng bên trong tiếp tục chạy trốn. Thanh niên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhân lại chạy trốn, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, mình ở chỗ này tần tần khổ khổ điều khiển thật vất vả thi triển ra tàn quyết ứng đối thủy đạo, mà Lý Hạo Nhân thế mà cứ như vậy chạy. Ngươi biết ta lần thứ nhất dùng tàn quyết cùng người đấu pháp là có bao nhiêu trăm chú sao? Nhìn xem Lý Hạo Nhân nghĩa vô phản cấu ngữ không rời đi, thanh niên tu sĩ đành phải hận hận tự bỏ mình thật vất vả thi triển ra Thiên Luân Quyết, tán quyết khống chế lấy ngọc thước đổi kịp hai vị sư đệ hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân một bên tại núi rừng bên trong phi hành vừa bắt đầu điều tức hồi phục linh khí, trầm ngẫm lấy như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đột nhiên Lý Hạo Nhân nghe được phía trước truyền đến một trận tạp nhạp thanh âm. Chương 31: Thoát hiểm. Lý Hạo Nhân ngưng thần yên lặng nghe, nghe ra phía trước là có người tại đấu pháp, mà lại nhân số không ít. Trong lòng đã có so đo hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi, thần thức chuyên chú vào phía trước, vô ý thức dò xét. Hắn tin tưởng tại rất nhiều người đấu pháp bên trong không ai sẽ chú ý tới hắn đạo này không có ý thức thần thức. Quả nhiên, đi về phía trước một hồi Lý Hạo Nhiên thần thức tự dò xét đến phía trước trong rừng cây, trên bầu trời rất nhiều tu sĩ tại đấu pháp, phần lớn là thần du cảnh giới tại trong rừng cây, về phần bên trên bầu trời linh lực ba động quá lớn Lý Hạo Nhiên không dám dò xét. Lý Hạo Nhiên tu Liễm khí tức, thi triển khinh công tại núi rừng bên trong lặng yên không một tiếng động hướng phía trước chiến trường tới gần. Sau lưng bởi theo ba người cũng đã nhận ra phía trước chiến đấu, nhưng vẫn là không chút do dự đuổi đi theo, bởi vì bọn hắn biết mình môn phái Minh Nghiêm tông áp giải tại Nguyên đội ngũ chính là ở chỗ này. Hiện tại truyền đến tiếng đánh nhau, bọn hắn tự nhiên càng lạ đạt được thành tựu xem rõ ngọn ngành. Ba người vội bay đến bên chiến trường thượng khán đấu pháp sông Vương, thanh niên tu sĩ hung hăng nói, "Là thanh giản môn người, các ngươi nhanh đi hỗ trợ." Còn lại hai tên tu sĩ bay qua gia nhập chiến trường trợ giúp đồng môn công kích thanh giản môn người. Là Diệp Sư Minh. Minh Nghiêm Tông đệ tử phát hiện thanh niên tu sĩ kinh hỉ hô, "Diệp Sư Minh đến rồi." Diệp Sư Minh mau tới hỗ trợ. Thanh giản môn đệ tử cũng phát hiện thanh niên tu sĩ có chút kiêng kỵ nói, "Là Diệp Khinh Hàn." Một bên thi pháp một bên liền muốn cách Diệp Khinh Hàn xa một chút. Diệp Kinh Hàn trong lòng đang giãy giụa là đuổi theo giết Lý Hạo Nhiên vẫn là trợ giúp Đồng Môn lúc bầu trời đột nhiên truyền đến một trận để cho người ta hít thở không thông nóng dục khí tức. Rống, một ngày to lớn hỏa long xuất hiện tại thiên không bên trong tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng cái này một khoảng trời, tản ra nóng dục khí tức càng làm cho phía dưới một chút thần du cảnh giới sơ kỳ tu sĩ không chịu nổi, nhao nhao hướng phía nơi xa đi. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện từng bước từng bước to lớn kim sắc văn tự như tinh thần che kín bầu trời cùng hỏa long càng không ngừng chiến đấu. Rống, hỏa long đột xuất một đoàn hỏa cầu thật lớn bị kim sắc văn tự làm nát, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Minh Nghiêm tông nữ tử áo xanh xuất hiện trên bầu trời, thanh trúc phi kiếm xẹt qua bầu trời đem Hỏa Diễm Trạm dịu nói. Một mặt cho tuấn giật nam tử áo trắng xuất hiện tại một bên khác tay cầm quạt xếp nhìn xem nữ tử áo xanh nói, Thanh tiên tử hồi lâu không thấy thật sự là càng ngày càng đẹp a. Thật là làm cho tại hạ hâm mộ không thôi. Đối mặt nam tử khinh bạc thanh nhan cũng không nhiều lời, căn rằng thanh trúc phi kiếm bay múa hướng phía nam tử áo trắng cũng tới. Mắt thấy hai người đánh vào cùng một chỗ, phía dưới đệ tử tự nhiên cũng sẽ không dừng tay tiếp tục chiến giết, tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng truyền đến, thi thể nhao nhao rơi xuống từ trên không, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt. Mắt thấy đồng môn từng cái thụ thương vẫn lạc, Diệp Khinh Hàn cũng đem truy sát Lý Hạo Nhiên đặt ở sâu đầu, khống chế lấy tự quang thức hướng phía thanh giản môn đệ tử đánh tới. Lý Hạo Nhiên đứng ngồi tại một cây đại thụ trên cành cây nhìn lên bầu trời bên trong chém giết âm thầm điu tức lấy không hề rời đi, đối phương đổi giết hắn lâu như vậy, hiện tại tự nhiên muốn nhìn xem có cơ hội hay không tìm về một chút lợi tức. Nhìn xem Diệp Khinh Hàn khống chế lấy tự quang thức đem thanh giản môn đệ tử giết đến liên tục bại lui, Lý Hạo Nhiên trong lòng không thể không thừa nhận mình bây giờ cho dù là đi đánh lén cũng chiếm không được Diệp Khinh Hàn tiên nghi. Lý Hạo Nhiên đem lực chú ý chuyển dời đến mặt khác hai cái đánh lén mình tu sĩ trên thân. Như thế đợi một khắc đồng hồ chỉ thấy kia hai cái tu sĩ bên trong trung niên tu sĩ bị thanh giản môn đệ tử cự truy bạo vật đập trúng rơi xuống từ trên không. Lý Hạo Nhiên trong mắt hẳn mang lóe sáng, thân thể nhảy lên nhanh chóng hướng phía tên này vừa rồi một đường truy sát mình trung niên tu sĩ bay đi. Trung niên tu sĩ vừa ổn định thân hình muốn phản kích chỉ thấy Lý Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên tay phải quang mang lưu chuyển một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Lập tức trung niên tu sĩ ngực sụt, trái tim trong nháy mắt tổn hại, một đạo thần thức từ đỉnh đầu thoát ra muốn chạy trốn, đồng thời truyền âm kêu to, Diệp sư huynh cứu ta. Diệp Kình Hàn bỗng nhiên xoay đầu lại, Nhìn xem Lý Hạo Nhiên đem sư đệ thi thể từ không trung ném, lập tức tức sủi bặm ép, không tiếp tục để ý thanh giản môn đệ tử không chế lấy Tử Quang Thức giết tới đây. Nhưng Lý Hạo Nhiên như thế nào cho hắn cơ hội, vùng đan điền trải qua vừa rồi điều tức hồi phục ba đạo khối không khí tàng ra, ba đạo kim sắc hỏa cầu đánh vào trung niên tu sĩ chạy ra thần thức phía trên, thần thức phát ra một trận trực tiếp đem nó đốt cháy hầu như không còn. Thằng nhãi danh ngươi dám? Diệp Kình Hàn thể nội linh khí bạo động, chung quanh thân thể sinh ra mãnh liệt kình phong, đã phẫn nộ tới cực điểm, Tử Quang Thức hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên tại Thả Gia Hỏa Cầu về sau cũng đã rơi vào trong rừng cây bày trốn đi. Nhưng tử quang thức tốc độ càng nhanh, một đường quét ngang mà đến, vô số cây cối bị chặn ngang chặt đứt, nhao nhao ngã xuống, dọc theo Lý Hạo Nhiên đi ngang qua địa phương thành ra một con đường tới. Cảm nhận được tử quang tốc đuổi theo, Lý Hạo Nhiên càng không ngừng thi triển tường băng xuất hiện ở sau lưng mình phòng ngự, bất quá tường băng bị trong nháy mắt đánh tan. Trốn không thoát. Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, toàn thân linh khí đi tay phải tụ tập, nổi lên thiên thủy thế. Hô! Tử quang tốc đánh tới, Lý Hạo Nhiên đột nhiên quay người, tay phải vầng sáng sáng lên, ống tay áo vỡ nát, chung quanh rừng cây phảng phất đều động loạn. Một quyền này là Lý Hạo Nhiên học được tiên thủy thế đến phát ra uy lực lớn nhất một quyền, đã ngưng tụ tinh khí thần toàn thân hắn. Đấm ra một quyền cùng sát ý nồng đậm tự quang tác động vào nhau. Cùng phong gào thét, trung quanh tây tối nhau nhau đứt gãy bay lên, lấy Lý Hạo Nhiên làm trung tâm phương viên mười mấy mét bên trong cỏ cây toàn bộ biến mất. Tự quang tức bay ngược mà quay về, Lý Hạo Nhiên cũng là tay phải gãy xương, trong tay càng là lộ ra bên trong bạch cốt ầm ầm, máu thịt be bé bét. Lý Hạo Nhiên hung hăng nhìn một chút xa xa Diệp Khinh Hàn quay người tiếp tục trốn. Bị tử quang thứ bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến linh khí khoé động diệp khinh hàn vẫy tay một cái thu hồi quang mang ám đạm tử quang, thức, chấn kinh tại lý Hạo Nhân vậy mà lấy nhục thân ngăn trở pháp bảo của mình, bất quá đây chỉ là nhường hắn sát ý càng đậm mà thôi. Diệp khinh hàn điều tức tốt thể nội linh khí đang muốn tiếp tục đuổi giết thời điểm, một tiếng quát lớn từ nơi không xa chiến trường truyền đến, Diệp khinh hàn cháu trai ở đâu? Ra ra đến gặp ngươi. Diệp khinh hàn khẽ nhíu mày nghe ra đây là thanh giản môn đệ tử kiệt xuất Doãn Chính thanh âm, bình thường hai người thường có giao phòng, kết thủ kết toán qua sâu. Nhưng Diệp Khinh Hàn hiện tại không muốn cùng hắn giao thủ, bởi vì hắn cùng Lý Hạo Nhiên đấu pháp linh khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại cùng Doãn Chính giao thủ khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, mà lại hiện tại hắn vẫn là muốn đi truy sát Lý Hạo Nhiên. Nhưng không đợi Diệp Khinh Hàn đuổi theo Lý Hạo Nhiênwidetilde có một tại Diệp Khinh Hàn bên cạnh Minh Nghiêm Tông đệ tử la lớn, "Diệp sư huynh ở đây, nút tên cậu tặc kia nhanh chóng tới nhận lấy cái chết." Tiên đệ tử này thế nhưng là đối với vừa rồi Diệp Khinh Hàn tại thanh giản môn đệ tử bên trong tung hoành tới lui bội phục không hiểu, cho nên bây giờ thấy Diệp Khinh Hàn ở bên người cảm thấy vinh lớn lao chỗ này mở miệng gọi hàng. Toàn thân áo trắng Tối Mạo Thanh Tú Doãn Chính nghe được gọi hàng bay tới nhìn thấy Diệp Khinh Hàn quả nhiên lần nữa điều khiển một cây trường thương pháp bảo giết tới đây, lá cháu trai quả nhiên lần nữa ăn ra ra một chiêu. Diệp Khinh Hàn ánh mắt có chút ưu uấn nhìn bên người đệ tử một chút, bất đắc dĩ khống chế lấy tự quang tức đón lấy Doãn Chính. Tiên đệ tử kia coi là Diệp Khinh Hàn là tại khen ngợi hắn cơ linh, dương dương đáp ý nhìn về phía trung quanh sư huynh đệ, trung quanh Minh Nghiêm Tông đệ tử cũng là rất là hâm mộ nhìn hắn một cái. Lý Hạo Nhiên một đường chạy trốn, mặc dù không có cảm giác được có người sau lưng đuổi theo, nhưng hắn vẫn là muốn mau rời khỏi Huyền Chân Sơn nơi thị phi này. Một mực chạy đến sắc trời không rõ lý Hạo Nhiên mới rời khỏi Huyền Chân Sơn Phỉ, tâm thần đã thả lỏng một chút, lập tức cảm thấy miệng bên trong ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hạo Nhiên lau đi khóe miệng, bút chướng này cũng nên tính toán. Lúc này đã đi tới một dòng sông lớn một bên, hơn trăm trượng rộng đại giang phía trên phiêu tán sương mù nhàn nhạt, nhạt, thủy thế chậm rãi hướng phía hạ du chảy tới. Lúc này một chiếc ba tầng cao lâu thuyền dọc theo dòng nước xuyên thẳng qua từ tia từng kia từng kia sương mù hướng phía hạ du chảy tới. Lý Hạo Nhiên dùng thần thức hơi dò xét một chút trên thuyền chỉ có mấy cái thông huyền cảnh giới tu sĩ liền lặng lẽ ngự không rơi vào trên thuyền, tìm cái địa phương bí ẩn tọa hạ cho tay phải đắp lên thuốc trị thương sau bắt đầu điều tức hồi phục. Chốn ở trên thuyền này sẽ không có người đoán được đi. Như thế đến ban đêm Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí mới hoàn toàn hồi phục, mà tay phải tổn thương khả năng còn phải đợi mấy ngày mới có thể tốt. Lý Hạo Nhiên ngồi tại buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối bắt đầu suy tư. Mình bây giờ nhất định phải nhanh lên mạnh lên, không phải ra ngoài gặp lại Diệp Khinh Hàn loại tu sĩ này, mình chỗ dựa lớn nhất tên Như Vọng Nguyệt Quyết đều không thể đánh bại đối thủ, cuối cùng vẫn chỉ có con đường trốn. Nhưng đột nhiên đạt được nhất cái tốt pháp bảo đây là không thực tế, như vậy để cao cảnh giới cũng không phải có thể một lần là xong. Như vậy còn có nhất cái biện pháp chính là mình trong thần thức một cái khắc khối đạo tắc mạnh vỡ. Chỉ cần có thể thuốc đẩy cái này khoái ổn hàm hủy diệt ý chí đạo tắc mạnh vỡ, như vậy lực chiến đấu của mình sẽ thẳng tắp lên cao, cái gì tàn quyết cũng không là đối thủ. Bất quá cái này quá khó khăn, nhưng mà lại khó cũng muốn nếm thử. Lý Hạo Nhân dùng phó thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía màu đen đạo tắc mạnh vỡ tìm kiếm. Chương 32, con đường phía trước Phó thần thức đụng một cái đến màu đen đạo tắc mảnh vỡ chính là một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, Lý Hạo Nhiên cố nén đau đớn khu sử phó thần thức tiếp tục hướng phía đạo tắc mảnh vỡ dựa vào, cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, Lý Hạo Nhiên mồ hôi trên trán từng viên lớn nhỏ xuống. Cuối cùng một cỗ hủy diệt chi ý truyền đến, nhường Lý Hạo Nhiên cảm giác được một trận hôn mê, phó thần thức cũng bản năng chôn thoát. Lý Hạo Nhiên nghỉ ngơi một hồi lần nữa thúc đẩy phó thần thức hướng phía màu đen đạo tắc mảnh vỡ tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là trực tiếp bị hủy diệt chi ý gây thương tích lui ra. Như thế bóng đêm giáng lâm Lý Hạo Nhiên thử vài chục lần đều thất bại. Toàn thân con áo đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt, thần thức không gian bên trong phó thần thức cũng biến thành có chút trong suốt, Lý Hạo Nhiên đoán chừng cái này cần 1 tháng mới có thể khôi phục. Bỏ ra lớn như thế đại giới không có đạt được một chút xíu hồi báo, bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không có nhúc nhích. Thần thức không được, như vậy thử một chút linh khí đâu. Nghĩ đến cứ làm, Lý Hạo Nhiên điều động linh khí hướng phía thần thức dũng mãnh lao tới, bất quá lần này không phải như thường ngày tầm bổ thần thức, mà là hướng phía chủ thần thức đang điền chỗ màu đen mảnh vỡ dũng mãnh lao tới. Linh khí vừa tiếp xúc với màu đen đạo tắc mảnh vỡ một cỗ thôn vẻ chi lực truyền đến, Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí điên cuồng hướng lấy đạo tắc mảnh vỡ dũng mãnh lao tới. Nhưng Lý Hạo Nhiên thân thể cảm thụ đạo một cố thoát ly cảm giác. Doa đến Lý Hạo Nhiên vội vàng chặn đứt linh khí cung cấp, tra một cái nhìn thể nội linh khí đã biến mất một nửa. Cái này nhưng làm Lý Hạo Nhiên doa đến không được, còn tốt toàn thân mình linh khí tràn đầy, nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ toàn thân linh khí trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô, khi đó lại biến thành bộ dạng gì? Lý Hạo Nhiên có chút không dám nghĩ. Xem ra dạng này vẫn chưa được, chỉ có bảo vật mà không thể vì chính mình sở hữu, nhường Lý Hạo Nhiên tâm như mèo cào. Thân thức cùng linh khí đều không được, còn có cái gì biện pháp đâu? Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ thể nội linh khí lưu động, chiếu vào thi triển hỏa cầu thuật vận hành đường đi vận chuyển. Sau đó không có đem hỏa cầu thuật hướng ra ngoài thi triển, mà là đem hình thành cô ý chí này hướng phía trong thần thức đạo tắc mạnh vỡ thi triển mà đi. Lý Hạo Nhiên cảm giác màu đen đạo tắc mạnh vỡ khẽ run lên, sau đó vừa không có động tĩnh. Lý Hạo Nhiên sửng sở, lại lần nữa thi triển hỏa cầu thuật hướng phía đạo tắc mạnh vỡ tìm kiếm. Nhưng lần này như bùng ba biển, màu đen đạo tắc mạnh vỡ một chút phản ứng cũng không có. Lý Hạo Nhiên trong lòng không có thất vọng ngược lại có chút kinh hỉ, điều này nói rõ vừa rồi lần đầu tiên rung động là có phản ứng biểu hiện. Lý Hạo Nhiên lần nữa thi triển hỏa cầu thuật hướng phía màu đen đạo tắc mạnh vỡ bay đi, vẫn là không có phản ứng. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ thì thi triển thủy cầu thuật bay đi, lần này màu đen đạo tắc mạnh vỡ lại là khẽ rung lên. Quả nhiên, mỗi loại đạo thuật chỉ có lần thứ nhất mới có tác dụng. Lý Hạo Nhân cảm thấy phấn chấn đem mình sẽ đạo thuật toàn bộ đều thi triển một lần, quả nhiên màu đen mạnh vỡ càng không ngừng rung động, mà lại Lý Hạo Nhân phát hiện màu đen đạo tắc mạnh vỡ đối chúng cấp đạo thuật so sơ cấp đạo thuật phản ứng muốn lớn hơn một chút. Toàn bộ đạo thuật thi triển một lần sau Lý Hạo Nhân phát hiện màu đen đạo tắc mạnh vỡ so ban đầu lớn đại khái 1 phần 10 dáng vẻ, mà lại ở phía trên xuất hiện một chút nhỏ xíu đường vân. Sau đó lại thế nào làm a? Lý Hạo Nhân suy tư. Cẩn thận dùng Phó thần thức hướng phía màu đen đạo tắc mảnh vỡ tìm kiếm. Vẫn là quen thuộc thủy diệt cảm giác, nhưng Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên phát hiện lần này truyền đến cảm giác đau đớn không có mạnh như vậy. Lý Hạo Nhiên chịu đựng cảm giác đau đớn tiếp tục hướng phía màu đen đạo tắc bên trong mảnh vỡ tìm kiếm. Phó thần thức lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó trước mắt xuất hiện cảnh tượng, đã xuất hiện ở nhất cái u ám hư không bên trong. Hư không bên trong trước mắt đều là không có vật gì, trên đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng tại chỗ rất xa đều là hoàn toàn mông lung. Hư không tại chôn vùi sinh ra từng cái màu xám vàng xoáy. Phó thần thức bay ở vòng xoáy bên cạnh cảm nhận được một tia lực kéo đem mình đi vòng xoáy bên trong kéo đi. Lý Hạo Nhiên vội vàng điều khiển phó thần thức tránh né lấy vòng xoáy hướng mặt trước bay đi, đã tiến đến liền muốn tìm tòi hư thực. Một mực bay về phía trước đi, xung quanh không có bất kỳ vật gì có thể tham chiếu, cũng không biết bay bao lâu Lý Hạo Nhiên nhìn thấy phía trước có nhất cái màu đen viên cầu phụ ở hư không bên trong. Phó thần thức hướng phía màu đen viên cầu bay qua, bay đến phụ cận mới phát hiện cái này màu đen viên cầu có chậu giữa mặt lớn như vậy, xoay chậm chậm. Trình thể đều là tinh khiết màu đen, chuẩn xác hơn nói không phải màu đen, mà lại không có cái gì hư vô, ngay cả hư không đều không tồn tại. Lý Hạo Nhiên lơ lửng ở hắc cầu liền suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn vươn tay hướng phía màu đen viên cầu sở xoạng. Tiếp xúc một cái mắt, phó thần thức cũng cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến trực tiếp đem phó thần thức thực thể lấn tan, phó thần thức mang theo Lý Hạo Nhiên ý thức trong nháy mắt từ nơi này hư vô không gian đảo qua, tựa như như thần tiên nhìn xuống phàm trần, hết thảy đều chiếu rọi tại Lý Hạo Nhiên trong ý thức, không vui không buồn. Một lát sau, màu đen viên cầu trước đó, từng đạo khí tức vô hình hội tụ vào một chỗ, Lý Hạo Nhiên phó thần thức lại xuất hiện ở chỗ này. Thì ra là thế, chỉ có hủy diệt qua mới có thể chân chính biết hủy diệt là thế nào. Xem ra ta là đem cái này màu đen đạo tắc mảnh vỡ luyện hóa một chút, nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Phó thần thức hướng phía nơi xa mông lung địa phương nhìn lại, lúc này mới đây là một góc của băng sơn, nhưng cuối cùng là bắt đầu. Phó thần thức rời khỏi màu đen đạo tắc mảnh vỡ, lại xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên thần thức không gian bên trong, bây giờ có thể làm điều làm, tiếp xuống chính là chế định kế hoạch tiếp xuống nên làm như thế nào. Không nghĩ tới dùng đạo thuật thế mà đem lấy màu đen đạo tắc mảnh vỡ luyện hóa, mặc dù luyện hóa bộ phận không kịp toàn bộ mảnh vỡ một phần và lớn, nhưng Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được mình có thể điều khiển cái này không kịp một phần vạn bộ phận. Tiếp xuống chính là tiếp tục sử dụng mới đạo thuật luyện hóa. Lý Hạo Nhân suy tư, từ vừa rồi xem ra đạo thuật uy lực càng lớn, luyện hóa hẳn là càng nhiều, bất quá uy lực không phải linh lực độ tinh thuần có hệ, mà là đạo thuật bản thân pháp tắc đi ảnh hưởng thiên địa lớn nhỏ. Cái này có thể từ ta vừa rồi sử dụng vùng đan điền linh khí đoàn thi triển sơ cấp đạo thuật cùng khiếu huyết bên trong thi triển sơ kỳ đạo thuật đạo tắc mảnh vỡ sinh ra rung động đồng dạng đại khái có thể nhìn ra. Như vậy thì cần càng nhiều trung cấp đạo thuật, cao cấp đạo thuật, thậm chí là đạo quyết đến luyện hóa. Ta hiện tại đạo thuật đã toàn bộ thi triển qua. Ta biết đạo quyết có 3 loại, một là bạch vân tự truyền thụ cho bạch vân kinh thiên quyết, mà là sư phụ lúc trước từ ta thần hồn không gian sao chép ra ngự hư kiếm phái kiên quyết, ba chính là tên như vọng nguyệt quyết. Nhưng là hiện tại mình chỉ là thần du cảnh giới, Bạch Vân kinh thiên quyết cùng ngự hư kiếm quyết mình căn bản học không được, tên như vọng nguyệt quyết mình bây giờ có thể thi triển, nhưng này cũng chỉ là dựa vào đạo tắc mảnh vỡ thi triển, muốn mình dùng linh khí đi thi triển xong toàn sẽ không. Suy tư thật lâu, Lý Hạo Nhiên cuối cùng nhịn xuống ở đem tên như vọng nguyệt quyết đạo tắc mảnh vỡ phóng tới màu đen đạo tắc mảnh vụ bên trên xúc động. Như bây giờ tùy tiện đem Tên Như Vọng Nguyệt Quyết Đạo Tắc Mảnh Vỡ phóng tới mậu đen đạo tắc mảnh vụn bên trên mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu như Tên Như Vọng Nguyệt Quyết Đạo Tắc Mảnh Vỡ bị tổn vệ, như vậy Lý Hạo Nhiên sẽ mất đi mình tại Thần Du cảnh giới nhất đại át chủ bài. Xem ra lúc nào còn là phải đi Huyền Quy Đảo một chuyến, đi xem một chút có thể hay không từ Tần Phi Vân nơi đó đem Tên Như Vọng Nguyệt Quyết phương pháp tu luyện học được. Còn hiện tại nha, vẫn là trước lại Lâm Hải cảnh cùng ngũ sư huynh tụ hợp đem nhận được lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành trở lại Thương Lan môn nhìn có thể hay không học được càng nhiều đạo thuật. Chương 33, tin tức Có mục tiêu mới lý Hạo Nhân tinh thần chấn động, đi ra bường nhỏ trên tàu đi đến gần tại đại giang ngược lên chạy lâu thuyền đầu thuyền bên trên, một trận gió sông thổi tới, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, lý Hạo Nhân không khỏi duỗi lưng một cái. Ngươi là ai? Trên thuyền người chèo thuyền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện xa lạ lý Hạo Nhân hỏi. Lý Hạo Nhân hiện tại tâm tình rất tốt, cười nói, lên thuyền. Người chèo thuyền nghi ngờ nói, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lý Hạo Nhân cười không nói. Lúc này một nam một nữ hai tên thông huyền cảnh giới tu sĩ đi vào đầu thuyền, thấy không ẩn tàng khí tức lý Hạo Nhân lập tức giật mình vội vàng tới thi lễ nói, không biết tiền bối giá lâm, không có tử sa tiếp đón. Đây đương nhiên là nhếch tại Lý Hạo Nhiên tu vi lời khách khí, tại lấy thực lực vi tôn tu đạo giới, bọn hắn không thể không đối với cao hơn mình một cái đại cảnh giới Lý Hạo Nhiên bảo trì tôn kính. Lý Hạo Nhiên nói, "Không cần đa lễ, ta có mấy ngày chưa ăn cơm, có thể chuẩn bị cho ta một chút ăn." Nam tử hồi đáp, "Đương nhiên có thể, tiền bối mời vào bên trong." Lý Hạo Nhiên cũng không khách khí đi vào buồng nhỏ trên tàu ngồi tại cái bàn liền, chỉ chốc lát sau tiểu tử có thịt rượu đưa tới, lại có hai tên thông huyền cảnh giới thanh niên đến bái kiến Lý Hạo Nhiên. Sau bữa ăn, lại có người đưa tới nước trà, bốn người ngồi ở bên cạnh, có chút thấp thỏm không biết Lý Hạo Nhiên có mục đích gì. Lý Hạo Nhiên hỏi, hiện tại nơi này là cái gì địa giới? Là thuộc về cái nào môn phái quản hạt? Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nam tử nói, nơi này là Thiên Vân Châu, thuộc về Giang Vân các quản hạt. Lý Hạo Nhiên thở dài một hơi thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là Minh Nghiêm Tông phạm vi thế lực. Lý Hạo Nhiên lại hỏi, ta gần đây bận việc tại tu luyện, gần nhất có cái gì đại sự phát sinh các ngươi nói nghe một chút. Gần nhất phát sinh lớn nhất sự tình hẳn là Huyền Chân Sơn chi chiến. Lý Hạo Nhiên lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, a, là chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Nghe nói Minh Nghiêm Tông áp giải vật tư trải qua Huyền Chân Sơn bị Thanh Giản Môn tập kích, tại Huyền Chân Sơn đại chiến một trận, song phương đều có tử thương. Trong môn phái cao thủ quyết đấu càng đem Huyền Chân Sơn mấy ngọn núi đều san thành bình địa, tanh thế giò người. Đang lúc hai phái người đánh cho khó hòa giải thời điểm Huyền Chân Sơn bên trong có Tuyệt Thế Thiên Yêu Hiền Thần đem hai bên cao thủ kiương, này mới khiến hai phái nhân mã rời khỏi Huyền Chân Sơn. Mà Thanh Giản Môn tranh đoạt Minh Nghiêm Tông một phần năm vật tư liền chạy. Cái này khiến Minh Nghiêm Tông trên dưới tức giận, ban tiếng muốn để Thanh Giản Môn nếm mắt, về phần đằng sau sẽ như thế nào tiểuu không được biết rồi. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc. Công nghi tới Huyền Chân Sơn bên trong thiên yêu lợi hại như thế, thế mà có thể đem hai phái cao thủ kia thường, mặc dù Minh Nghiêm Tông cùng Thanh Giản môn cao thủ là lẫn nhau đối địch, nhưng cái này cũng rất lợi hại. Dù sao lúc ấy kia hỏa lòng cùng đầy trời kim sắc văn tự tại thiên không đấu pháp tràng cảnh bây giờ nghĩ lại cũng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nam tử tiếp tục nói, một chuyện khác chính là Minh Nghiêm Tông phát ra nhất cái lệnh truy nã. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, "Lệnh truy nã? Cái gì lệnh truy nã?" Nói là truy nã nhất cái thần du cảnh giới thiếu niên tu sĩ. Báo cáo hành tung nếu là thật có thể thu hoạch được 10 khối linh ngọc, nếu như đánh giết có thể thu hoạch được một kiện trung cấp pháp bảo. Nói đến như thế phần thưởng phong phú lúc mấy người đều không có cái gì quá lớn phản ứng, dù sao bọn hắn đều chỉ là thông huyền cảnh giới tu sĩ, cùng nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ đối nghịch bọn hắn chưa từng có suy nghĩ qua. Về phần đối với ban thượng kinh ngạc đã tại lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm kinh ngạc xong. Lý Hạo Nhiên làm ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, ban thưởng tốt như vậy, còn có hay không cái khác tin tức đâu? Chỉ là nhất cái thần du cảnh giới thiếu niên tu sĩ tin tức để người khác làm sao tìm được a? Có hình ảnh Nếu như Tiền Bối cảm thấy hứng thú chúng ta đến kế tiếp thành trì có thể đi lĩnh lấy. Lý Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu, trong lòng nói, thật sự là không chết không thôi a. Bất quá một kiện trung cấp pháp bảo liền muốn tên của ta, cũng quá đơn giản đi. Cái cuối cùng tương đối lớn sự tình chính là đoạn thời gian trước tại truyền có cái khác cảnh tu sĩ lặng lẽ tiến vào khôn đấu cảnh, cùng có chút môn phái phát sinh ma sát đem khôn đấu cảnh tu sĩ giết chết, cái này khiến khôn đấu cảnh rối rất nhiều bảy tu sĩ tình xúc động phẫn nộ tổ chức muốn đem những cái kia bên ngoài cảnh tu sĩ đánh giết. Mình không phải liền là bên ngoài cảnh tu sĩ sao? Bất quá đây không có quan hệ gì với mình. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Các ngươi lại là mời ta ăn cơm, lại là nói cho tin tức ta, như vậy thân là tiền bối ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Ta tu vi hơi cao hơn các ngươi một điểm, các ngươi trên tu hành có cái gì nghi vấn, ta nhìn có thể hay không giúp các ngươi giải đáp. Lý Hạo Nhiên đối bốn cái tuổi tác rõ ràng lớn hơn mình được nhiều người nói ra lời này, không để cho những người còn lại cảm thấy khó chịu, bởi vì tu chân giới chỉ luận tu vi, bất luận tuổi tác. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng chỉ là thần du cảnh giới trung kỳ tu vi, so bốn người này cũng không cao hơn bao nhiêu, cho nên nói muốn vì bốn người giải hoặc vẫn là để bốn người có chút hoài nghi, nhưng Lý Hạo Nhiên đã nói như vậy, Bốn người cũng thăm dò tính hỏi một vài vấn đề đơn giản, miễn cho Lý Hạo Nhiên đáp không được thẹn quá hóa giận sẽ không tốt. Lý Hạo Nhiên thân là Thương Lan môn đệ tử, lại nhiều lần tại Phi tinh Đàm cùng đồng môn sư huynh sư tỷ giao lưu tu đạo tâm đắc, mà lại đọc đã mắt tu đạo thư tịch cho nên đối với bốn người nói lên vấn đề tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bốn người nghe được Lý Hạo Nhiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải đáp, tinh thần chấn động có loại cảm giác thông thoáng sảng sủa, dần dần không tự giác đem vấn đề độ khó đề cao, đem bối rối mình đã lâu vấn đề hỏi ra. Thời gian cứ như vậy tại bốn người càng không ngừng hỏi, Lý Hạo Nhiên càng không ngừng giải đáp trung trôi đi. Bốn người đối Lý Hạo Nhiên cũng từ ban đầu e ngại biến thành kính ngưỡng, không nghĩ tới nhất cái thần du cảnh giới chúng kỳ tu sĩ đối với tu đạo cảm ngộ sâu như thế, không giống bọn hắn dạng này chỉ biết là chiếu vào pháp môn tu luyện tỉnh tỉnh mê mê tu luyện. Lúc đến trạng vào tối, Lý Hạo Nhiên nói xong một vấn đề sau nói, "Tốt, ta cũng nên đi. Gặp nhau là duyên, ly biệt tất nhiên. Nếu có duyên gặp lại đi." Bốn người vội vàng nhiệt tình giữ lại, lần này buổi trưa Lý Hạo Nhiên dạy bảo để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, cảm giác có thể tiết kiệm mình mấy năm tìm tòi thời gian. Lý Hạo Nhiên cười cười, đối bốn người khoát tay áo, ngự không mà lên hướng phía bên bờ bảy đi. Bốn người có chút tiếc nuối nhìn xem Lý Hạo Nhiên rồi đi, nữ tử hỏi: "Các ngươi nói tiền bối ra sao thân phận? Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế, mà lên đối với tu hành có như thế sâu cảm ngộ, nghe hắn nhất cái buổi chiều dạy bảo đơn giản để cho ta cảm giác tiến vào một thế giới khác, mình chép kia tu hành thật sự là không có ý nghĩa." Một cái khác nam tử trở lại nói: "Là cái kia đại phái đệ tử đi. Hôm nay chúng ta ở đây cũng là kỳ ngộ đi." Tự nhiên tính toán, ngươi nhìn còn lại mấy cái bên kia đại phái đệ tử đối mặt chúng ta những tán tu này cái nào không phải vênh váo tự đắc, giống tiền bối như vậy vẻ mặt ôn hòa dạy bảo chúng ta thật sự là cơ may to lớn. Mọi người đều là gật đầu. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới mình tùy ý tiến hành thế mà đạt được người khác cao như vậy lệnh giá, bất quá cái này hắn thấy cũng là bình thường sự tình, mình ngồi người khác thuyền, ăn người khác cơm cho một chút hồi báo tự nhiên là lạ. Chương 34, thiếu nữ. Hoàng hôn bên trong Lý Hạo Nhân cẩn thận hướng lấy nơi xa trong một ngọn núi bay đi, hắn muốn luyện tập một chút mình luyện hóa màu đen đạo tắc mạnh mẽ, nhìn xem thi triển đi ra là bộ dáng gì. Chỉ có mình đầy đủ am hiểu mới có thể tại về sau thời điểm đối địch phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Hạo Nhân không dám bay quá cao để tránh bị tu sĩ khác phát hiện, vạn nhất là đối truy náo mình cảm thấy hứng thú tu sĩ kia lại là một trận phiền toái. Tước Trường Phi hành hai khắp đồng hồ lý Hạo Nhiên tiến vào trong núi, tìm cái ẩn nấp sơn cốc dừng lại. Lý Hạo Nhiên trước tiên ngồi tại một tảng đá lớn phía trên điều tức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới bắt đầu lấy phó thần thức dẫn đạo màu đen đạo tắc mạnh mẽ. Vẫn là quen thuộc khí tức hủy diệt, lý Hạo Nhiên thể nội linh khí bị trong nháy mắt bị rút sạch, một đạo tia chớp màu đen từ lý Hạo Nhiên mắt trái chô hướng phía phía trước vách núi bắn ra. Tia chớp màu đen đánh vào trên vách núi đá, vách núi vô thanh nhân diệt, sau đó ầm vang nổ tung, một cú to lớn kinh phong từ nơi này quét tán ra đến trong sơn cốc khối động. Nhất cái 10 trượng sâu, 30 trượng phương viên lỗ lớn xuất hiện tại trên vách núi đá. Không có bùn đất bay tán loạn cảnh tượng, sơn động trên vách động mười phần quang hoa, bên trong bùn đất nham thạch phảng phất bị một thanh thỉa đào đi. Lý Hạo Nhiên chấn kinh tại cái này, màu đen đạo đắc mảnh vỡ phát huy uy lực to lớn đồng thời cũng có chút lo lắng, làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có tu sĩ phát hiện chạy tới, mà mình bây giờ thể nội linh khí trống rỗng, nếu như là phát hiện chính mình là bị Minh Nghiêm tông truy nã người như vậy thì nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên đứng lên đang muốn rời đi liền nghe đến sau lưng một thiếu nữ sợ hãi than thanh mềm truyền đến, "Oa, thật là lợi hại. Đây là đạo thuật gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua?" Vừa giúp lợi một thân mang tử sắc nam tử trường bào, tóc dài như nam tử buộc lên cắm một cây thanh trúc châm thiếu nữ đứng tại Lý Hạo Nhân bên người, linh động hai mắt phát sáng mà nhìn xem trước mặt bị Lý Hạo Nhân oanh kích ra hang động hỏi lần nữa, đây là đạo thuật gì a? Lợi hại như vậy, có thể hay không dạy ta a? Nữ tử nhìn xem Lý Hạo Nhân, đương nhiên ta có thể dùng đạo thuật khác đổi. Lý Hạo Nhân lui ra phía sau một bước cùng cái này đột nhiên xuất hiện như quen thuộc nữ tử kéo dài khoảng cách, mình mây giờ linh khí hư không, mặc dù thiếu nữ này biểu hiện được tiên chân vô tả, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Lý Hạo Nhân nói, không dạy được. Vì cái gì a? Tiểu nữ truy vấn, bởi vì ta cũng không thế nào biết. Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không cẩn thận giải thích đây là dùng đạo tắc mạnh vỡ thi triển ra. Ngươi đem pháp môn nói cho ta à, ta học xong dạy ngươi, mặc khác ta sẽ dạy ngươi một môn cao cấp đạo thuật. Thế nào? Thế nào? Rất có lời đi, ngươi mau nói cho ta nghe. Thiếu nữ phảng phất không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên quá loa, lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lý Hạo Nhiên đành phải nói, sư môn bí thuật, không thể ngoài truyền. Thiếu nữ có chút nghi ngờ, cái gì sư môn? Ta đi cùng sư phụ ngươi hoặc là các ngươi trưởng muốn nói. Lý Hạo Nhiên không phản bác được, thầm nghĩ đến, đều nói là bí thuật chẳng lẽ bằng ngươi nhất cái thần du cảnh giới người đi nói liền có thể chuyển cho người sao? A. Thiếu nữ đột nhiên quát to một tiếng, đem Lý Hạo Nhân giật lại mình, thiếu nữ một bộ thì ra là thế biểu lộ nói, ta liền nói nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai like ngươi chính là Minh Nghiêm tông truy nã người kia a. Lý Hạo Nhân nghe vậy liền lùi lại hai bước, con mắt nhắm lại trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ khoát tay áo ha ha cười tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, ta có thể đối cái này truy nã không hứng thú. Ngươi mau nói ngươi là vì cái gì bị bọn hắn truy nã. Lý Hạo Nhân suy tư kế thoát thân hồi đáp, Cùng Minh Nghiêm tông nhất cái dùng tự sắc cây thước đánh một trận. Diệp Kình Hàn a, thiếu nữ nói, vậy ngươi rất lợi hạ nha, cùng Diệp Kình Hàn giao thủ hoàn nhảy nhót tương mừng. Lý Hạo Nhân từ chối cho ý kiến gật gật đầu nói, vẫn tốt chứ, ta có việc trước tiên cần phải đi. Chờ một chút a. Thiếu nữ hô. Lý Hạo Nhân nghĩ giả nghe không được rời đi đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió truyền đến, hai tên nam tử xuất hiện tại trên sơn cốc, vừa rồi chính là chỗ này truyền đến thanh âm. Hai tên nam tử nhìn thấy trong sơn cốc Lý Hạo Nhân cùng thiếu nữ, nguyên lai không phải tại đấu pháp a. Nói hai người liền muốn rời khỏi. Một người trong đó đột nhiên giữ chặt một người khác chỉ vào Lý Hạo Nhiên nói, "Ngươi nhìn đó là ai?" Một người khác tập trung nhìn vào, "Là Minh Nghiêm Tông truy ná tiểu tử kia." Hai người đối mặt một chút, một người trong đó hô, "Tiểu tử ngươi là thuộc thủ chịu trói đâu, vẫn là cho chúng ta tới giết ngươi đâu." Lý Hạo Nhiên nghe vậy ngẩng đầu trợn mắt nhìn, nếu như không phải hiện tại thể nội linh khí chống dung hắn trước hết giết tới. Thiếu nữ tiếp tục hướng Lý Hạo Nhiên hỏi, "Ngươi cùng Diệp Khinh Hàn đánh nhau kết quả thế nào a? Không phải liền là đánh cái đấm mà thôi, vì cái gì Minh Nghiêm Tông còn muốn truy ná ngươi, muốn mạng của ngươi à? Kết quả là ta chạy trối chết." Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, Trên bầu trời hai người nhìn Lý Hạo Nhân không có cách bọn họ, một người trong đó cả giận nói, xem ra tiểu tử ngươi hôm nay là có chủ tâm tìm chết. Thiếu nữ không kiên nhẫn quay đầu thản nhiên nói, "Cút." Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể nghe được. Không trung hai tên tu sĩ sử sở, sau đó trong lòng giận dữ. Huynh đệ bọn họ hai người tại bằng chừng ấy tuổi song song tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ, tại một chút trung đẳng môn phái cũng là rất tụ lễ ngộ. Hiện tại nhất cái bọn hắn vẫn luôn không có để ở trong mắt thiếu nữ thêm mà để bọn hắn lăn, cái này khiến bọn hắn cảm giác đạo sĩ nhục lớn lao. Người cái nữ oa như thế cuồng vọng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối." Nhất Tu Si nói vung tay lên 10 cái hỏa cầu xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn chỉ một ngón tay, hỏa cầu phân liệt trô châm chút lửa mưa hướng phía thiếu nữ chạy nhanh đến, đến không trung lôi ra thật dài ánh lửa. Nhìn xem thanh thế như vậy thật lớn công kích, Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng cẩn thận. Thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, sau đó nhuyễn miệng cười nói, "Đừng sợ, tỷ tỷ giúp ngươi giáo huấn bọn hắn." Lý Hạo Nhiên một chút nói không ra lời. Thiếu nữ xoay đầu lại, biến sắc nhìn xem không trung hai người, cùng bay tới Hỏa Vũ nói, "Táo tiệt." Nói xong tay trái vươn ra, Một chuông kim sắc trưởng cung xuất hiện tại trong tay nàng. Thiếu nữ tay phải chế trụ dây cùng, kéo ra trưởng cung. Vô tận kim sắc quang vũ hướng phía thiếu nữ trong tay trưởng cung hội tụ mà đi, cuối cùng hình thành một nhánh kim sắc trường tiễn. Thiếu nữ tay phải buông ra, kim sắc trường tiễn rời dây cùng bắn ra hướng phía Hỏa Vũ bay đi. Đây hết thảy đều chỉ là tại trong chốc lát hoàn thành, nhường đứng ở bên cạnh Lý Hạo Nhiên kinh ngạc không thôi, không khỏi là trong tay trưởng cung pháp bảo vẫn là thi pháp lúc cùng cho tới nay hi hi ha ha trăm chú bộ dáng. Kim sắc trường tiễn bay ra trực tiếp bắn vào Hỏa Vũ bên trong, đi ngang qua chỗ kim sắc quang mang sáng chói chói mắt, chung quanh Hỏa Vũ hết thảy giật đạc. Kim Sát trưởng tiến trực tiếp đem Hỏa Vũ bắn thủng tốc độ không giảm hướng lấy phía sau tu sĩ vọt tới. Phía sau tu sĩ kinh hãi, không nghĩ tới mình đắc ý đạo thuật thế mà bị thiếu nữ một tiếng phá đi. Một tên tu sĩ khác vội vàng thi triển phòng ngự đạo thuật trợ giúp phòng ngự, từng đạo quang phấn trùng điểm xuất hiện tại hai người trước mặt. Kim Sát trưởng tiến vọt tới, trực tiếp đem từng đạo quang tuấn như tờ giấy toàn bộ bắn thủng trực tiếp bắn tại đằng sau tu sĩ trên tay phải, toàn bộ cánh tay toàn bộ sụp đổ. Tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Một tên tu sĩ khác viện tụ thương tu sĩ hoảng sợ nhìn thiếu nữ cùng nàng trong tay trưởng cùng một chút, sau đó nhanh chóng ngự không chạy trốn. Chương 35, Thượng Quan Hàm Thiếu. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến vừa rồi Kim Sắt Trưởng tiến bắn thùng quang thuần cảnh tượng, không khỏi nghĩ đến Diệp Khinh Hàn kiếm quang xuyên phá mình tường băng cùng thủy kính thuật cảnh tượng. Thiếu nữ này trong tay trưởng cung cùng cùng Diệp Khinh Hàn trong tay tử sắc ngọc xích là cùng một đẳng cấp pháp bảo. Nàng là lai lịch gì? Thiếu nữ đem trưởng cung thu vào trữ vật đại, sắc mặt có chút kỳ quái hỏi Lý Hạo Nhiên, cứ như vậy dễ dàng nhìn ra ta là nữ sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra có được hay không? Lại nói ngươi không phải mới vừa tự xưng tỷ tỷ sao? Lý Hạo Nhiên ngăn chặn trong lồng ngực chập trùng khí tức, không muốn nói chuyện, trầm mặc nhẹ gật đầu. Thiếu nữ nghe vậy một mặt đề bài, Tiếu Khí vô luận nói: "Chúng ta đi nhanh đi, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định còn có tu sĩ khác nghe được. Nếu như lại để cho người phát hiện ngươi truy ná tha thân phận sẽ không hay. Ta hiện tại cũng không có hứng thú cùng bọn hắn luận bàn." Lý Hạo Nhiên nói: "Ngươi đi đi, việc này vốn là cùng ngươi không có quan hệ." "Như vậy sao được a? Ta còn chờ ngươi dạy ta đạo thuật." "Đi nhanh đi." Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng là ta hiện tại thể nội linh khí trống rỗng, không thể ngự không." Tiếu nữ sững sờ, nhìn một chút trên vách núi đá hang động, sau đó có nhìn một chút Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên dang tay ra, nhẹ gật đầu. Thiếu nữ trong mắt sáng lên, lập tức lại có hào hứng nói, "Vậy ta mang ngươi, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi. Đi tìm một chỗ chúng ta từ từ nói nói cái này đả pháp sự tình." Nói vung tay lên nhất cái chim én hình dạng con diều xuất hiện tại trước mặt, thiếu nữ thi pháp lập tức con diều biến thành ba trượng phương viên như thế lớn. "Mau lên đây, mau lên đây." Thiếu nữ hướng Lý Hạo Nhân đưa tay nói. Lý Hạo Nhân cuối cùng vẫn là không muốn ở chỗ này chờ người khác tới đem mình cầm đi đội pháp bảo, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên con diều. "Đi." Thiếu nữ cười ha ha, con diều chở hai người hướng phía bầu trời bay đi. Lý Hạo Nhân đứng tại thiếu nữ bên người, Cái mũi nghe được một cỗ khí tức từ thiếu nữ trên thân truyền đến, như khe núi thanh phong để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, Lý Hạo Nhiên không khỏi nhẹ nhàng hít mũi một cái. Bất quá lập tức cảm thấy có chút không ổn. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Lý Hạo Nhiên cho là mình khinh bạc tự động bị thiếu nữ phát hiện, cảm giác có chút quấn bách, nhưng là vẫn trên mặt hơi nóng gật gật đầu, "Rất tốt." "Ha ha." Thiếu nữ cao hứng nói, "Ngươi cũng cảm thấy cái này vân trung yên tốt." Quả nhiên có ánh mắt, không tệ, không tệ. Lý Hạo Nhiên kịp phản ứng nguyên lai là mình hiểu lầm, đây càng là nhường Lý Hạo Nhiên đỏ mặt bất quá dưới chân con diều pháp bảo thật là rất tốt, phi hành không khỏi nhanh hơn ngựa không thuật được nhiều, mà lại mười phần bình ổn, còn có khí tuấn ngăn trở khí lưu. Lý Hạo Nhân không thể không tán thán nói, thật rất không tệ. Thiếu nữ ánh mắt linh động chiếu lấp lánh, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, "Chí kỳ a. Lúc trước Vân Trung Nghiên cái tên này ta thấy, nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, ta thấy nhưng là phi thường vừa ý, kết quả những người khác khó mà nói, không nghĩ tới hôm nay để cho ta gặp được ngươi cái này như thế có ánh mắt chí kỳ." Nói đến đắc ý cho thiếu nữ không khỏi vô vô lý Hạo Nhân bả vai biểu thị đối Lý Hạo Nhân tán thưởng chi tình. Người nguyên nguyên like Lai nói là danh tự Lý Hạo Nhiên dùng xong thần thức toàn lực ngăn chặn trong lồng ngực khói đạo khí tức, đem đầu chuyển tới một bên làm bộ ngắm phong cảnh không muốn nói chuyện. Thế nhưng là thiếu nữ vẫn là càng không ngừng nói chính mình lúc trước là như thế nào nghĩ ra Vân Trung Hiến như thế tuyệt diệu danh tự cố sự. Tại thiếu nữ lưu lo không ngừng chi trung nhị người nhất tọa thành lớn xuất hiện tại hai người trước mắt, Lý Hạo Nhiên không khỏi hỏi chúng ta muốn đi trong thành sao. Thiếu nữ dừng lại mình cái kia thanh lạc tinh cung danh tự tồn tại chuyện xưa dạng tố gật đầu nói, "Đúng vậy a." Lý Hạo Nhiên có chút rầu rĩ nói, "Nhưng ta tiến thành chỉ sợ cũng sẽ bị người nhận ra đi, khi đó coi như phiền phức không ngừng a." Thiếu nữ rất tán thành địa đạo, Sau đó đắc ý từ trong túi chứa vật xuất ra nhất cái màu đen duy mũ nói, "Béo lên cái này không chỉ có thể che khuất tướng mạo, còn có thể ngăn cản thần thức dò xét." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận đội vàng nói câu Tạ ân đánh gậy đang muốn đem cái này duy mũ danh tự nói ra được thiếu nữ. Thiếu nữ nghe được Lý Hạo Nhiên nói tạ ơn, ha ha cười nói, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Dù sao chúng ta là chi kỳ nha." Lý Hạo Nhiên đem duy mũ đeo lên, có cố nhàn nhạt thiếu nữ ngồi trên người. Đi theo thiếu nữ tiến vào trong thành, mang theo duy mũ Lý Hạo Nhiên không có gây nên người khác chú ý, bởi vì hắn loại trang phục này người cũng không biết. Dù sao tại tranh đấu kịch liệt tu đạo giới muốn che giấu tung tích người cũng rất nhiều. Thiếu nữ mang theo Lý Hạo Nhân xuyên qua ồn ào náo động đường đi quen thuộc đi tiến nhất tòa quy mô hùng vĩ trong tử lâu. Vừa đi vào quán rượu tiểu có nhất cái thanh y thiếu niên tiến lên đón, hai vị là dùng đưa ăn đâu. Vẫn là dừng chân. Thiếu nữ ném ra nhất khối ngọc bài nói, đem ta danh sách đến một phần, lại đến một phần hồi thiên thang. Thanh y thiếu niên tiếp được ngọc bài nhìn một chút lập tức trở nên kính cẩn rất nhiều, hai vị mời vào bên trong. Phía trước vẫn là lại là một thiếu nữ mang theo Lý Hạo Nhân hai người đi vào bên trong đi. Cuối cùng hai người được đưa tới nhất cái lớn trong gian phòng trang nhã. Tiểu nữ ngược lại tốt nước trà, gảy một chút hương hương liền lui ra ngoài. Ngồi, ngồi, ngồi. Tiểu nữ chào hỏi Lý Hạo Nhân ngồi xuống, Lý Hạo Nhân cũng không khách khí bưng lên nước trà uống một ngụm, ngạc nhiên phát hiện trong nước trà thế mà chứa nhẹ nhẹ linh khí, mà nghe hương hương khí tức có loại cảm thấy một loại an thần tác dụng. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ lại phát hiện nàng không có chút nào dị sắc, rất là bình thường. Lý Hạo Nhân hỏi, hôm nay đa tạ cô nương tiếu rút, ta gọi Lý Hạo Nhân, không biết cô nương tôn tính đại danh. Thiếu nữ mỉm cười, ta gọi thượng quan hàm thiếu, đừng nói cái gì có cứu hay không lời nói, đây không phải tỉ tỉ phải làm mà. Thượng quan Hàm Tiếu phòng phán nói, sau đó lại cười hì hì nói, nếu như ngươi thực sự muốn báo đáp cái này ân cứu mạng liền đem ngươi cái kia đạo thuật dạy cho ta, ta dùng cao cấp đạo thuật cùng ngươi đổi. Được rồi, còn ban khăn đạo thuật của ta. Kỳ thật theo Lý Tuyết hôm nay thượng quan Hàm Tiếu tứ mình, mà lại làm người cũng là thiên chân vô tạp, một môn đạo thuật cùng nàng trao đổi cũng không phải không thể, mà lại hiện tại mình cũng nghỉ tu hoạch được càng nhiều đạo thuật đến luyện hóa màu đen đạo tắc mình vỡ. Nhưng là mình cái này, đạo thuật thật không dạy được nàng a. Lý Hạo Nhiên chỉ đành phải nói, cái này thật không được a. Thượng quan Hàm Tiếu gặp Lý Hạo Nhiên nói đến kiên quyết, mất hứng nhất miệng, quỷ hỏi Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, bất quá vì báo đáp ơn cứu mạng của người ta có thể dạy ngươi mặt khác một môn trung cấp đạo thuật. Lý Hạo Nhiên nói tự nhiên là Thiên Diệp Sắt trận cái này đạo thuật, bởi vì hắn học đạo thuật khác đều là thương lan môn bên trong, không có khả năng lấy ra dạy cho Thượng Quan Hàm Tiếu. Trung cấp đạo thuật. Thượng Quan Hàm Tiếu có chút ghét bỏ địa đạo, cũng coi như chấp nhận đi. Lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, sau đó nhất cái thanh thủy thiếu nữ nhẹ giọng truyền đến, "Khách quan, các ngươi đồ ăn tốt." Thượng Quan Hàm Tiếu nói, "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, hơn 10 người thân mang màu hồng váy áo thiếu nữ nhất cái trong tay bưng nhất cái đồ ăn nối đuôi nhau mà vào. Sau đó đem đồ ăn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn rời đi. Chương 36, danh tự. Cái cuối cùng thiếu nữ thi lên nói, mời khách quan trầm rúng, nếu như có chuyện cho gọi mời kéo bên cửa sổ dây đỏ, chúng ta ngay lập tức sẽ phái người tới. Thượng quan Hàm tiểu nói, biết. Thiếu nữ khẽ vút cầm thi lễ rời đi cài cửa lại. Lý Hạo Nhân nhìn trên bàn bày bản tinh xảo, màu sắc tinh diễm, tản gian đồng hậu dậy đặc mùi hương hơn 10 đạo thức ăn nhìn về phía Thượng quan Hàm tiểu nói, cái này sẽ có hay không có điểm nhiều a? Còn có những người khác tới sao? Thượng quan Hàm tiểu nói, chỉ chúng ta hai người à, sẽ không nhiều a. Ta bình thường một người đến chính là nhiều món ăn như vậy." Lý Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn xem cái bàn đối diện thân hình mảnh mai thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng xuất hiện thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên biến thành một đầu gấu hoặc là lợn rừng hình tượng. "Chẳng lẽ nàng là yêu quái?" Thượng quan Hàm Tiếu đem Lý Hạo Nhiên biểu lộ nhìn xem trong mắt mặc dù vạn vạn nghĩ không ra Lý Hạo Nhiên thế mà lại đem nàng muốn trở thành yêu quái, nhưng cũng đoán được Lý Hạo Nhiên nhất định sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. "Vô bản cả giận, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lý Hạo Nhiên ho khan một chút, ngồi thẳng thân thể nghiêm trang nói, "Ta là đang nghĩ nhiều như vậy mới làm sao mới có thể một người ăn xong." Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Cái gì ăn xong a?" Mỗi cái đồ ăn ăn một điểm chính là a, ăn một điểm. Lý Hạo Nhân nhìn xem đầy bàn phong phú thức ăn nói, vậy còn dư lại chẳng phải lãng phí. Vậy cũng không biết, tốt, không nói cái này. Nhanh ăn đi, Thượng Quan Hàm Tiếu chỉ vào trên bàn canh bồ nói, ngươi uống trước cái này hồi thiên hang, ta cố ý cho ngươi điểm. Lý Hạo Nhân cầm lấy cái thìa đem hoàn búp hơi nóng màu ngà sữa nồng canh thị nhập trong chén, cầm lấy thìa uống một ngụm, một cỗ ấm áp khí tức từ miệng khang rơi vào thể nội, sau đó tán đến toàn thân. Sau đó Lý Hạo Nhân cũng cảm giác được thể nội linh khí vậy mà khôi phục một chút. Thế nào? Dễ uống đi. Thượng Quan Hàm Tiếu đặc ý hỏi. Lý Hạo Nhiên buông xuống thiệp hồi đáp, đây không phải dễ uống không tốt uống vấn đề a, cái này canh lại có thể khôi phục thể nội tiêu hao hết linh khí. Chính là bởi vì dạng này ta mới điểm cái này canh a." Lý Hạo Nhiên nghiêm túc nói, "Cảm ơn." Gặp Lý Hạo Nhiên thật tình như thế nói cảm ơn, Thừa quan Hàm Tiếu lại có chút không được tự nhiên nói, "Dùng nữa, dùng nữa." Nói cầm lấy đũa hướng cái này một phần cá kho với tới. Bữa cơm này một mực ăn nửa canh giờ mới kết thúc, Lý Hạo Nhiên nhìn trên bàn còn thừa lại một nửa thức ăn đáng tiếc để đũa xuống, sờ lên bụng. Những này thức ăn không khỏi hương vị ngon miệng, mà lại trọng yếu nhất chính là có mạnh gần kiện giường, tới nhuần thân thể cùng thần tức tác dụng. Đã sớm ăn xong thượng quan Hàm Tiếu gặp Lý Hạo Nhiên không ăn liền lôi kéo dây thử, rất nhanh liền có người tới thu thập tốt cái bàn, bưng tới trà nóng cùng điểm tâm trái cây. Thượng quan Hàm Tiếu uống một hớp nước trà cười nói, "Thế nào? Ăn món đi." Lý Hạo Nhiên thành thật đáp, "Không chỉ có là ăn ngon, trọng điếu nhất chính là đối với tu hành có chỗ tăng thêm." Một bàn này đồ ăn muốn bao nhiêu linh thạch đâu? Thượng quan Hàm Tiếu nghĩ nghĩ, giống như cũng liền hai khối linh ngọc đi. Cũng liền hai khối linh ngọc. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến mình rồi giáo nhất thời điểm là có được năm khối linh ngọc, cố nén đem đồ ăn gọi trở về ăn thêm một chút xung động nói, "Ta nhưng không có nhiều như vậy linh thạch." Ngươi có hay không mượn điểm cho ta, sau này trả ngươi." Thượng quan Hàm Tiếu trên mặt nghiêm một chút nói, "Nói cái gì đó. Đây đương nhiên là tỉ tỉ mời ngươi. Xem như chúng ta chi kỳ gặp nhau chúc mừng." Lý Hạo Nhân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cũng không nhiều lời, chỉ là ghi tạc trong lòng về sau trả lại nàng là được. Thượng quan Hàm Tiếu lại là cười một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc không còn sót lại chút gì nói, "Tốt, mau đưa ngươi nói trung cấp đạo thuật dạy cho ta, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi dùng một môn trung cấp đạo thuật hỏa tức thuật cùng ngươi đổi." Lý Hạo Nhân liền đem Thiên Diệp Sắt trận pháp môn nói ra, ngoài ra còn có một chút tâm đắc của mình trải nghiệm cùng nhau nói cho Thượng quan Hàm Tiếu nghe. Thượng quan Hàm Tiếu nghe xong nhắm mắt trầm tư một hồi, sau đó đối ngoài cửa sổ vung tay lên, ngoài cửa sổ một gốc cây bên trên mấy trăm phiến lá cây bay vào trong phòng không ngừng bay múa. Lý Hạo Nhiên có chút chấn kinh tại thượng quan Hàm Tiếu học tập năng lực lĩnh ngộ lúc chỉ thấy thượng quan Hàm Tiếu trên mặt buồn ba điệu sị mà nói, "Cái này Uy Lực Á vẫn là ngươi tại thượng cấp bên trong thi triển đạo thuật tốt. Đối ngươi cái kia đạo thuật tên gọi là gì a?" Lý Hạo Nhiên lắc đầu, còn không có lấy chính thức danh tự. Ngẩng đầu nhìn thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên có hào quang gương mặt chỉ định phải nói, "Phải không ngươi giúp ta lấy nhất cái đi, cũng coi như hơi báo đáp ơn cứu mạng của ngươi." "Không có vấn đề, cam đoan trên người của ta." Ta trước tiên đem Hỏa Tức thuật thuật dạy cho ngươi, sau đó ta đang từ từ nghĩ, cam đoan cho ngươi lấy cái vương dội danh tự. Nói thượng quan Hàm Tiếu tiểu dụội vã không nhịn nổi đem Hỏa Tức thuật pháp môn tu luyện dạy cho Lý Hạo Nhân, sau đó hỏi, ngươi cái kia đạo thuật thi triển ra là bộ dáng gì? Lý Hạo Nhân liền đem khu động màu đen đạo đắp mảnh vỡ lúc cảnh tượng nói một lần, Thượng quan Hàm Tiếu nghe xong liền sở lấy chân bóng cái cẩm nghiêm túc suy tư. Lý Hạo Nhân cũng không nói chuyện suy nghĩ Hỏa Tức thuật, cái này Hỏa Tức thuật so với Hỏa cầu thuật đến không chỉ có uy lực càng lớn một chút, mà lại càng thêm linh động. Lý Hạo Nhiên một lần suy tư, một lần thi triển hỏa tức thuật gọi ra một con hỏa tức thao túng trong phòng tung bay, trải nghiệm tinh túy trong đó. Thời gian trôi qua, rất nhanh chăng lên giữa trời. Thượng Quan Hàm Tiếu đột nhiên vỗ bàn một cái, cười nói, "Ta nghĩ đến." Lý Hạo Nhiên bị nàng giật mình, "Nghĩ đến cái gì?" "Đương nhiên là đạo thuật danh tự a." Thượng Quan Hàm Tiếu nói, "Ngươi nghe cho kỹ, ta suy nghĩ ba cái, ngươi xem một chút cái nào tốt một chút. Thật là lợi hại thế mà suy nghĩ ba cái." Được chứng kiến Thượng Quan Hàm Tiếu lấy tên trình độ Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi tản dương. Thượng Quan Hàm Tiếu không có chú ý tới những này, đáp ý nói, "Kia là đương nhiên. Ngươi nghe cho kỹ." Tiên thứ nhất gọi là Hắc sát thiểm điện. Thế nào? Sống đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, rất tốt. Đạc được khẳng định Thượng quan Hàm Tiếu cười nói, "Đừng nóng vội, còn có cái thứ hai gọi là Hủy diệt chi quang." Thế nào? Không tệ. Còn có cái thứ ba danh tự tiểu gọi là hư không chi đồng. Thế nào? Bá khí a." Lý Hạo Nhiên tiếp tục gật đầu nói, "Rất tốt." Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên trên mặt tẩm đạm, có chút ưu thương dáng vẻ. Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên có chút thấy nãy, Thượng quan Hàm Tiếu tràn đầy phấn khởi giúp mình đạo thuật nghĩ danh tự, mình lại lạnh nhạt như vậy dáng vẻ. Lý Hạo Nhân trong lòng có chút hối náy đang chuẩn bị xin lỗi liền nghe Thượng quan Hàm Tiếu thở dài nói: "Ai, ta nghĩ đến nhiều như vậy lợi hại tên rất hay, đáng tiếc ngươi chỉ có nhất cái đạo thuật muốn lấy tên, thật sự là đáng tiếc a." Lý Hạo Nhân vì vừa rồi hắn náy nói với mình xin lỗi. "Ngươi lựa chọn nhanh một chút nhất cái đi." Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, "Cứ gọi hủy diệt chi quân đi." "Thật a, đáng tiếc ta mặt khác hai cái tên rất hay." Thượng quan Hàm Tiếu tiếp rẻ nói. Lý Hạo Nhân một tay nâng trán, "Đã chế thế như vậy, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này ngồi một đêm?" Khi thật lý Hạo Nhân ngồi xuống một buổi tối là không có gì, nhưng là cùng dạng này, một thiếu nữ tại một cái phòng đợi một cái phòng nhường hắn có chút không quen. Nha, ta an bài gian phòng. Chương 37, Lôi Đài. Lý Hạo Nhân được đưa tới một phòng khách bên trong, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện khôi phục tiêu hao hết linh khí, mặc dù hồi thiên thang có thể khôi phục linh khí, nhưng đối với toàn thân đều có thể tổn chữ linh khí Lý Hạo Nhân tới nói còn chưa đủ. Sắp trời không rõ lúc Lý Hạo Nhân đình chỉ tu luyện, sau đó vận chuyển hỏa tốc thuật đến luyện hóa màu đen đạo đắc mảnh vỡ. Màu đen đạo đắc mảnh vỡ vẫn là hơi run lên, sau đó có đứng im bất động. Không có cái gì biến hóa rõ ràng. Hiện tại chỉ là bằng vào luyện hóa màu đen đạo tặc mảnh vỡ một phần vạn bộ phận liền có thể thi triển ra uy lực lớn như vậy đạo thuật, nếu như có thể tiến thêm một bước kia lại sẽ có cái gì biến hóa mới đâu? Lý Hạo Nhiên có chút không kiềm chờ đợi muốn biết. Xem ra còn muốn càng nhiều đạo thuật. Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm. Sau khi trời sáng thượng quan hàm thiếu để cho người ta đến gọi Lý Hạo Nhiên cùng đi ăn điểm tâm. Mới từ quán rượu đi tới liền nghe đến trên đường có người lại hô, thanh giản môn thân truyền đệ tử Mục Vân lâu cùng Đao Vương tông nội môn đệ tử Hứa Kinh Lôi tại Bắc Môn Lôi Đài đánh cược 100 khối linh ngọc, mọi người nhanh đi nhìn a. Lập tức người trên đường phố chen chúc hướng phía Bắc Môn chạy đi, bất quá trong thành cấm trì ngự không phi hành, những người này toàn bộ đều trên đường chạy như bay, một chút gấp gáp trực tiếp nhảy lên nóc nhà chạy như điên. Thừa quan Hàm Tiếu cũng là một mặt hưng phấn đối Lý Hạo Nhiên nói, đi mau, chúng ta cũng đi nhìn. Lúc đầu muốn cáo từ rời đi Lý Hạo Nhiên nghe được hai môn phái đệ tử kiện xuất tỉ thí cũng là lên hào hứng, được. Nếu như hai người này đều có diệp khinh hàn chí lực, như vậy xem bọn hắn tỉ thí nhất định sẽ có thu hoạch. Bắc Môn lôi đại, nhưng thật ra là nhất cái phương viên 300 trượng to lớn pháp trận. Lúc này pháp trận trung quanh trên trời dưới đất đều đã bu đầy người, bên ngoài cũng có người mở ra bà khẩu, phía trên tỷ lệ đặt cược đều là nhất bội nhất. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu thừa tại Vân Trung Hiên phía trên bay ở giữa không trung lấy vẫn là chống rống nô đài, nghe chúng quanh nghị luận ầm ĩ. Gần nhất tỷ thí thật sự là nhiều a. Hắc hắc. Còn không phải bởi vì điệu bảng đạo hội tới gần nha, các phái thanh niên tu sĩ cái nào không phải đang suy nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực lên tốt trên điệu bảng đạo hội lấy được tốt thứ tự. Đến lúc đó chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, danh tự không chỉ có thể sắp xếp địa bảng, truyền khắp khuôn đấu cảnh còn có thể thu hoạch được đại lượng tu đạo tài nguyên, nhất cử đem mặt khắc cùng thế hệ nhân sĩ bỏ lại đằng sau. Trước kia mấy lần nhân vật trên địa bảng hiện tại cái nào không phải môn bên trong quyền thế nhân vật, lợi hại như vậy, ta đều muốn tham gia. A, ngươi muốn tham gia a. Vậy xin hỏi các hạ là cái nào môn phái hoặc là thế gia cao nhân đi. Tại hạ một giới tán tu, đảm đương không nổi cao nhân hai chữ, hiện tại tu vi thông huyền cảnh giới trung kỳ, ha ha. Một giới tán tu cũng nghĩ dự thì, cái này địa bảng đại hội là khuôn đấu cảnh hơn 200 môn phái tu đạo, hơn 50 cái thế gia cùng nhất thành liên hợp tổ chức, người dự thi đều là từ những thế lực này để cử. Làm sao có thể khiến người khác tham gia, vạn nhất nhường tán tu được thứ tự, chẳng lẽ còn muốn đem bọn hắn nhất lên kiếm gia tới tu đạo tài nguyên phân ngươi một phần. Lùi một vạn bước nói để ngươi tham gia, chỉ bằng ngươi thông huyền cảnh giới tu vi đi vào chết như thế nào cũng không biết. A, sẽ còn người chết. Kia là đương nhiên. Thanh giản môn cùng Minh Nghiêm tông ngươi biết a, lúc trước chính là Thanh giản môn một tuyệt thế thiên tài tại địa bảng đạo hội bên trong bị Minh Nghiêm tông đệ tử vây công giết chết mới khiến cho Thanh giản môn cùng Minh Nghiêm tông một mực đối địch, mà lại tại tới gần địa bảng đạo hội lúc ma sát càng là kịch liệt. Trước đó không lâu tại Huyền Chân Sơn phát sinh đại chiến cũng bất quá là hai phái tranh đấu kéo dài mà thôi. Vậy quên đi, ta còn là Bình An làm ta tán tu được rồi. Bên người còn có cái khác rất nhiều tạp nhạp nghị luận, Lý Hạo Nhiên cũng không có tinh tế đi nghe. Đến rồi, đám người chung quanh rối loạn tương mừng, chỉ thấy hai tên thanh niên từ pháp trận cửa vào tiến vào trong võ đài. Cái kia cầm trong tay quạt giấy chính là Mộc Vân Lâu, mà cái kia cong đao chính là Hứa Kinh Lôi. Thượng quan Hàm Tiếu cho Lý Hạo Nhiên giới thiệu nói, Lý Hạo Nhiên nhìn lại Mộc Vân Lâu toàn thân áo trắng phiêu nhiên, mặt mỉm cười cầm trong tay quả sếp đứng lơ lửng trên không, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phong khoảng thiếu niên. Mà Mộc Vân Lâu đối diện Hứa Kinh Lôi thì là toàn thân áo đen, gánh vác trường đao khuôn mặt lại lùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một văn lâu cổ lên, một văn lâu ta yêu ngươi. Thửa kinh lôi cổ lên, nhanh để chúng ta nhìn xem ngươi kinh lôi đạo. Song phương người ủng hộ hoặc là bản khẩu áp chủ giả đều hô to lấy vì hai người cổ lên. Lý Hạo Nhiên nhìn xem xung trào trong đám người một số người hưng phấn kích động bộ dáng không khỏi suy đoán hai người tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiếng lặng. Một tiếng nói dàn mua nhàn nhạt truyền đến, một chút đem chúng quanh lôi đại tiếng nghị luận toàn bộ ép xuống. Là Giang Vân Các Lý trưởng lão. Đám người chung quanh sợ hãi than một chút, sau đó toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Lý Hạo Nhân lần theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại chỉ thấy nhất áo xám lão giả ngồi xếp bằng cùng công trung, có mặc thống nhất phục sức Giang Vân các đệ tử hầu hạ ở bên. Lý Trường lão mở miệng nói: "Hôm nay luận bàn chỉ vì hai vị giao lưu đạo pháp tu vi, lấy thừa bổ thiếu, cộng đồng tiến bộ, các không thể gây thương cùng tính mệnh." Mục Vân Lâu cùng Hứa Kinh Lôi đồng thời hướng phía Lý Trường lão thi lễ nói: "Rõ." Lý Trường lão thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Bắt đầu đi." Mục Vân Lâu cùng Hứa Kinh Lôi cũng đồng thời tương hổ thi lễ. Hứa Kinh Lôi sau lưng Kinh Lôi đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân đao tia chớp màu bạc rải đặt hướng phía Mục Vân Lâu chém tới. Thật nhanh, Lý Hạo Nhân sợ hãi thán nói. Mục Vân Lâu lại là cười nhạt một tiếng, trong tay quạt giấy bay ra sáng lên bạch sắc quang mang, trong chốc lát một phân thành hai, hai phần hai bốn. Cuối cùng xuất hiện mấy trăm chưi tản ra quang mang quạt giấy vờn quanh tại Mục Vân Lâu bên người. Trương Dao chém tới Mục Vân Lâu nhẹ giọng, "Đi." Mấy chục chưi quạt giấy bay múa mà ra đem Kinh Lôi đao ngăn trở. "Dứt." Mục Vân Lâu có là nhẹ nói. Lại là mấy chục chưi quạt giấy hướng phía Hứa Kinh Lôi đánh tới. Hứa Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng đợi cho quạt giấy bay đến phụ cận, tay phải hướng phía không trung một trảo. Vô số băng lăng xuất hiện tại cái này bay tới quạt giấy bên trong giữa lẫn nhau hướng phía vị trí trung tâm ngưng kết, cuối cùng hình thành nhất cái cự đại băng đoàn đem sở hữu quạt giấy đông kết ở bên trong. Còn có thể dạng này, Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc. Trong võ đại kinh lôi đao chém ra quạt giấy vây quanh, trên không trung bay múa chém tới mấy đạo tiệm điện hướng phía Mục Vân lâu bộ tới. Mục Vân lâu bên người quạt giấy bay tán loạn đem tiệm điện ngăn lại. Trong lúc nhất thời trên lôi đài quạt giấy tung bay, lôi điện tung hoành, thấy người trùng phen hoa mắt thần chỉ. Thượng quan Hàm Tiếu giải thích nói, hai người bọn họ tu vi gần, hiện tại cũng chỉ là tại lẫn nhau thăm dò. Chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở mới có thể xuất ra áp đái hồng độ vận. Mục Vân lâu tại thanh giản môn bên trong thần du cảnh cũng có thể xếp vào thứ ba, chắc hẳn hắn đã học xong thanh giản môn cao cấp đạo thuật khứ vô ý, hay là tàn quyết khủng tấp vũ. Đương nhiên Hứa Kinh Lôi cũng không đơn giản, hắn xem như Đào Vương Tông gần trăm năm nay tư chất cao nhất đệ tử, như thế mới được ban cho, cho Kinh Lôi Đao, có truyền môn hắn nhất lên không gọi Hứa Kinh Lôi, mà là theo hắn ngự sử Kinh Lôi Đao xông ra thanh danh sau tất cả mọi người lấy Hứa Kinh Lôi xưng hô mà quên danh tự trước kia. Chương 38, vô đề. Thượng quan Hàm Tiếu tại mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn đấu pháp lúc chậm rãi mà nói, thanh âm thanh tuy truyền ra tự nhiên phá lệ để người chú ý, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, bởi vì đang nghe thượng quan Hàm Tiếu giải thích hạ để bọn hắn nhìn đấu pháp lúc hào hứng tăng nhiều, không giống vừa rồi nhìn như thế chỉ biết là thật là lợi hại, thật là lợi hại bộ dáng. Ở phía xa cũng có hai người người chú ý tới thượng quan Hàm Tiếu, chính là một ngày trước trong sơn cốc bị thượng quan Hàm Tiếu đánh lui hai huynh đệ. Hôm nay như thế thị thị mặc dù nhất cái tu sĩ đã mất đi cánh tay, nhưng bọn hắn vẫn là đến vây xem. Đây là nhìn thấy Thượng Quan Hàm Tiếu hai huynh đệ đều có một ít sợ hãi, lập tức có nhìn thấy Thượng Quan Hàm Tiếu bên người mang theo Duy Mộ Lý Hạo Nhân. Là hắn. Hai người đồng thời đoán được Lý Hạo Nhân thân phận. Người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi cấp Minh Nghiêm Tông báo tin. Trung cấp pháp bảo chúng ta tiểu không nghĩ, nhưng mười khối linh ngọc cũng đủ rồi. Vị này tu sĩ si giao phó xong liền rời đi đám người hướng phía Minh Nghiêm Tông gần nhất điểm liên lạc tiến đến. Lý Hạo Nhân tất nhiên là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhìn xem trong sân đấu pháp cùng Thượng Quan Hàm Tiếu dạng giải chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, tự mình tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn. So với những này tu luyện mấy chục năm người hoàn toàn chính xác vẫn là có khoảng cách. Bất quá Lý Hạo Nhân không có nhu trí, bởi vì hắn biết mình sở trường, mặc dù mình tư chất căn cốt tính không được tốt nhất, nhưng mình còn là tu luyện đến toàn thân linh khí chần đấy, mà lại trong thần thức còn có màu đen đạo đắc mảnh vỡ, hắn tin tưởng chỉ cần đem màu đen đạo đắc mảnh vỡ luyện hóa đến trình độ nhất định nhất định có thể phát huy ra uy lực kinh người. Đến rồi, Thừa quan Hàm Tiếu hơi cất cao giọng nói, một văn lâu muốn thi triển khứ vô ý, nếu như Hứa Kinh Lôi không có thủ đoạn khác ứng phó nhất định phải đến giải trừ Kinh Lôi đao cấm chế phóng xuất ra lôi hỏa tiếp tới. Vẫn luôn vẻnh tai nghe thượng quan Hàm Tiếu giảng giải, người nhất thời hai mắt sáng lên, muốn thả tuyệt chiêu sao? Mối ở phía xa Lý Trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem trong võ đài, nhàn nhạt hỏi bên người đệ tử, là ai tại ổn nào a? Bên người đệ tử nhìn về bên này nhịn, nhìn thấy thượng quan Hàm Tiếu sau có chút rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, là tử tiêu thành tự thượng quan Hàm Tiếu. Lý Trưởng lão sắc mặt biến đổi, ho nhẹ một chút, giảng giải rất không tệ. Trong võ đài đầy trời quạt giấy đã biến mất, một vân lâu trên mặt lại không ý cười, thay vào đó mặt mối tràn đầy vẻ đặc chi sắc. Trên đầu quạt giấy thanh quang lấp lánh, tay phải quần áo có chút rớt xuống, cánh tay vô lực rủ xuống. Đây là bị một kích tiệm điện đánh trúng, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Mà đối diện Hứa Kinh Lôi nhìn lại là càng thêm thê thảm, toàn thân rách rơi không ngừng chảy máu, bất quá hắn nhưng không có nửa điểm lùi bước, tay phải cầm tia chớp màu bạc lấp lánh Kinh Lôi đao mặt mũi tràn đầy chiến ý mà nhìn xem Mục Vân Lâu. "Rít!" Mục Vân Lâu hét lớn một tiếng, một sợi thần thức từ đỉnh đầu bay ra tiến vào quạt giấy bên trong, quạt giấy thanh quang đại thịnh, pháp trận bên trong phong thanh đại tác, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại Hứa Kinh Lôi phía trước. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện vậy mà nhường cách xa nhau rất xa người vây xem sinh ra một loại thê lương chi ý, thể nội linh khí đều có chút khống chế không nổi. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên hướng Thượng Quan Hàm Tiếu hỏi: "Thượng Quan Hàm Tiếu hồi đáp: "Ta khứ vô ý, Phồn Lạc Hoa." Khứ vô ý cùng Phồn Lạc Hoa là thanh giản môn nội danh nhất hai loại cao cấp đạo thuật, trong đó Phồn Lạc Hoa là như đại đa số đạo thuật một dạng công kích thân thể, mà Khứ vô ý thì là hiếm thấy công kích thần thức đạo thuật, có thể để cho đối thủ lâm vào hư ảo bên trong, ý chí tinh thần sa sút, linh khí mất khống chế." Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói: "Lại còn có loại đạo thuật này? Vậy cái này làm sao phòng thủ a?" Thượng Quan Hàm Tiếu nói: "Muốn phòng thủ có mấy loại biện pháp, một là thần thức đủ cường đại, tự nhiên như thế sẽ không thụ cái này đạo thuật ảnh hưởng." hay là thần thức trong không gian có trấn áp thần thức bảo vận, nhưng thần thức không bị ảnh hưởng cùng tồn thương. Thứ Ba Nha, ngay tại lúc này Hứa Kinh Lôi phải dùng phương pháp lấy uy lực mạnh mẽ đạo thuật công kích bốn phía, làm bốn phía thiên địa linh khí hỗn loạn, nhường khí vô ý không cách nào thông qua thiên địa linh khí vì đường đi, ảnh hưởng đến thần thức. Đến rồi. Thượng Quan Hàm Tiếu vừa dứt lời, chỉ thấy Hứa Kinh Lôi hai tay nắm ở Kinh Lôi đao, đem nó cắm ở hư không bên trong, hét lớn một tiếng, mở. Hứa Kinh Lôi trợn mắt tròn xoe, hai tay ống tay áo ẩm vang nội tung, vô số lôi điện tử Kinh Lôi đao phía trên hướng phía bốn phía lan tràn. Sau đó vang một tiếng Vô số ngọn lửa màu vàng tại lôi điện bên trong giấy lên, không trung cảnh tượng trở nên bắt đầu văn mèo. Lôi đài bên ngoài đại trận hộ thuẫn rung động nhẹ nhẹ, phía trên trận văn không ngừng thoắt hiện, phảng phất muốn tùy thời hỏng mất, đem một vài tu vi thấp đứng được gần người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lý trưởng lão cũng là biện sắc, nơi đây là hắn chủ trì, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn hắn nhưng là khó từ tội lỗi, mà lại về sau thanh danh môn thanh danh cũng sẽ hạ xuống. Lý trưởng lão thả người bay lên, rơi vào đại trận hộ thuẫn ngay phía trên, tay phải lăng không ấn xuống, một đoàn công màu khối không khí từ trong tay hắn bay ra sau đó rơi vào hộ thuẫn phía trên. Sau đó một đạo quang mang lướt qua toàn bộ đại trận hộ thuẫn, đại trận lập tức ổn định lại, lớp lóe trận văn cũng dần dần biến mất. Trung quanh người vây xem lập tức một trận tán thưởng, Lý Trường lão thận trọng cười cười trở lại vừa rồi ngồi địa phương khoanh chân ngồi xuống. Đại trận mặc dù ổn định, nhưng lúc này đại trận bên trong lại càng thêm hỗn loạn, Hứa Kinh Lôi thân thể bị vô tận lôi điện cùng hỏa diễm vây quanh, đã không nhìn thấy người của hắn. Mà Mục Vân lâu trên trán mồ hôi càng không ngừng lưu lại, Hứa Kinh Lôi phía trước hư ảnh lại là càng lúc càng mờ nhạt. "Mở cho ta." Hứa Kinh Lôi quát lớn liên tục ý đồ làm dịu khứ vô ý đối thần thức ảnh hưởng. Lý Hạo nhiên hỏi: Vì cái gì hứa kinh lôi không khống chế lôi điện công kích Mục Vân lâu đâu?" Thượng quan Hàm tiểu nói, "Không phải là không muốn, chỉ là không thể, ngươi nhìn hắn hiện tại chúng quanh thân thể mặc dù lôi hỏa uy thế to lớn, nhưng lại đều tán loạn vô trướng, điều này nói rõ thần trí của hắn đã bị khứ vô ý ảnh hưởng đến không cách nào khống chế lôi hỏa." Như thế rằng có ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đầy trời lôi hỏa đột nhiên chỉ trệ sau đó ầm vang nổ tung, vô số thiểm điện hỏa giẫm tại trong trận pháp thí nghịch, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mục Vân lâu mặt như giấy vàng, một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung liền lùi mấy bước. Quạt giấy bên trong một sợi thần thức bay ra trở lại trong cơ thể của hắn. Mà nơi xa toàn thân quần áo rách rưới đột nhiên mở to mắt toàn bộ người nhảy lên một cái, cầm trong tay kinh lôi đao hướng phía Mục Vân Lâu chém tới. Mục Vân Lâu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, quạt giấy phía trên quang mang ảm đạm, bày ra mấy đạo quang thuần, hướng phía đằng sau nhanh chóng lùi lui. Kinh lôi đao phía trên lôi điện lấp lánh chạm phá quang thuần, hướng phía Mục Vân Lâu chém tới. Mục Vân Lâu liên tiếp lùi về phía sau, nhưng kinh lôi đao tới càng nhanh đao quang lăng lệ, thổi lên Mục Vân Lâu tóc dài đầy đầu. Nơi xa Lý Trưởng lão đã đứng lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Tại mọi người đều coi là Mục Vân Lâu phải thua thời điểm hứa kinh lôi đột nhiên trên mặt hiện lên một tia trống khổ. Sau đó hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống. Toàn trường xôn xao, xem thời cơ nhanh đạo vương tông đệ tử bay đi đem Hứa Kinh Lôii tê được. Chương 39, vây công. Hứa Kinh Lôii thần thức bị hao tổn lâm vào hôn mê, thi thể Mục Vân Lâu chiến thắng. Người chung quanh mang theo kết quả như vậy từ chung quanh lôi đại tán đi, các loại nghị luận ở trong thành các nơi bắt đầu triển ra. Lúc đầu dự định cùng thượng quan Hàm Tiếu cáo từ rời đi lý Hạo Nhiên đang quan sát thi thể sock nhưng không có lại vội vã rời đi, mà là rơi vào trong trầm tư. Hôm nay trận này thần du cảnh giới tu sĩ quyết đấu đỉnh cao, nhưng trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ, cũng thấy rõ mình trước kia một chút chỗ thiếu sót. Những này đều cần hắn chậm rãi đi suy tư, nếu như có thể giống nhau tự nhiên là thu hoạch không ít. Thượng quan Hàm Tiếu cũng biết Lý Hạo Nhiên trạng thái cho nên cũng không có quấy rầy hắn, đem Lý Hạo Nhiên mang về quán rượu trực tiếp an và bài vào trong phòng. Thượng quan Hàm Tiếu ngồi tại gian phòng của mình bên trong luyện tập một hồi thiên diệp sắt trận, đang chuẩn bị đi ra ngoài chơi liền nghe đến một tiếng tiếng đập cửa truyền đến. Thượng quan Hàm Tiếu dùng thần thức dò xét một chút nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào lúc trên mặt cũng có chút không cao hứng, "Vào đi." Cạch cạch. Môn chậm rãi mở ra, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng tại cổng. Sau đó bay vào thượng quan Hàm Tiếu trong phòng, lúc đầu băng lãnh trên mặt gạt ra nhất cái nụ cười khó coi, "Tiểu thư tốt." Thượng quan Hàm Tiếu ghé vào trên mặt bàn, đem mặt gối lên trên hai tay, vẻ hỏi hỏi, "Ngươi là thế nào tìm tới ta?" Lão giả cười không nói gì. Thượng quan Hàm Tiếu hưu khí vô lực nói, "Tốt ta, tìm ta làm cái gì?" Lão giả nói, "Thành chủ đại nhân nghi tiểu thư, đã ra khỏi Tử Tiêu thành gia tìm lại. Còn xin tiểu thư sớm đi trở về." Thượng quan Hàm Tiếu ngẩng đầu lên, "Lão đầu tử tới? Ở đâu?" Lão giả hồi đáp, "Không có cùng với ta, thành chủ đại nhân công tham tạo hóa, đương nhiên sẽ không cùng ta nhấc lên." Thượng quan Hàm Tiếu nhất miệng, lại là chạy đến nơi đầu chơi đi. Lão giả không dám trả lời. Thượng quan Hàm Tiếu nghĩ nghĩ, vậy thì chờ 2 ngày trở về đi. Lão giả gạt ra vẻ mặt tươi cười, được rồi, tốt. 3 ngày sau Lý Hạo Nhiên mới từ trong phòng ra, trải qua 3 ngày thời gian cảm ngộ mặc dù cảnh giới bên trong không có tiến bộ, nhưng đối với đấu pháp sự tình lại có càng nhiều trải nghiệm, nhường trong lòng của hắn có cố sao động chi ý nghĩ mau mau cùng người đánh nhau một trận đến kiểm nghiệm một chút mình cảm ngộ thành quả. Ra khỏi phòng Lý Hạo Nhiên đi tìm Thượng quan Hàm Tiếu lại chỉ lấy được Thượng quan Hàm Tiếu lưu lại một phong thư. Lý Hạo Nhân mở ra trên thư viết thượng quan hàm thiếu đợi 2 ngày không có chờ đến hắn liền đi trước, gọi hắn về sau có thời gian đi Tử Tiêu thành tìm nàng chơi. Lý Hạo Nhân thu hồi cái này, phong ngắn gọn phóng khoáng lòng tin bên trong hơi ấm, thế gian này vẫn là nhiều người tôi ta. Đã thượng quan hàm thiếu đã đi, Lý Hạo Nhân tự nhiên cũng từ trong tiểu lâu rời đi, hướng phía Lâm Hải cảnh phương hướng tiến đến. Lý Hạo Nhân vừa ra quán rượu đằng sau tiểu bị người đi theo, ồn ào náo động trên đường phố Lý Hạo Nhân không hề hay biết hướng lấy cửa thành đi đến. Người đứng phía sau chính là vài ngày trước trong sơn cốc cùng Lý Hạo Nhiên phát sinh tranh chấp hai người, 3 ngày trước bọn hắn tại bên Lôi Đài bên trên phát hiện Lý Hạo Nhiên sau liền có một người nhìn chằm chằm vào hắn. Bất quá Lý Hạo Nhiên tiến vào quán rượu sau hắn tựu không đi vào, lấy thân phận của hắn hoàn vào không được nơi này quán rượu. Cho nên hắn một mực tại quán rượu ngoài cửa lớn chờ lấy, mặc dù có chút lo lắng Lý Hạo Nhiên từ địa phương khác rời đi, nhưng không có cách nào chỉ có ở chỗ này chờ. Như thế đợi 3 ngày, lúc đầu hắn đều có chút từ bỏ, nhưng ở hôm nay đột nhiên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên xuất hiện tại quán rượu công thế, nhưng là nhường hắn hết sức cao hứng, dạng này hai người bọn họ huynh đệ liền có thể đạt được 10 khối linh N. Gọc. Khi nhìn đến Lý Hạo Nhân đi hướng cửa thành đi đến, sau hắn vội vàng tiến đến phụ cận khách sạn Thông Trì đã tới 2 ngày Minh Nghiêm Tông tu sĩ. Lý Hạo Nhân vừa đi ra cửa thành ngự không mà lên lúc liền sau 4 tên Minh Nghiêm Tông đệ tử chạy đến đi theo Lý Hạo Nhân đi theo phía sau bay đi. Như thế ngự không phi hành một cách giờ, trung quanh cũng biến thành hoang vu lên, Lý Hạo Nhân cũng đã nhận ra đi theo phía sau bốn người. Hắn nhìn thấy bốn người mặc chính là trước đây không lâu đem hắn truy sát đến chật vật không chịu nổi diệp khinh hàn đồng dạng Minh Nghiêm Tông phục sức lúc con mắt không khỏi khẽ híp một cái, thật đúng là âm hồn bất tàn a. Lý Hạo Nhân hướng phía phía dưới dãy núi bay đi. Sau lưng bốn tên Minh Nghiêm Tông đệ tử không chút do dự đi theo đội theo. Lý Hạo Nhiên rơi vào một cây đại thụ thân canh phía trên, chờ lấy Minh Nghiêm Tông bốn tên đệ tử đuổi theo. Bốn tên đuổi theo Minh Nghiêm Tông đệ tử nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thế mà dù bận vุ่น dung dung đứng tại trên đại thụ chờ lấy bọn hắn không khỏi ngừng lại có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn biết đoạn thời gian trước cùng với Lý Hạo Nhiên chính là Tử Tiêu thành thượng quan Hàm Tiếu. Tử Tiêu thành là Minh Nghiêm Tông cũng không dám trêu chọc thế lực, tại nhiều mặt sau khi xác nhận biết thượng quan Hàm Tiếu cùng Lý Hạo Nhiên là mới quen lúc này mới phái người tiếp tục theo đuổi giết Lý Hạo Nhiên. Nhưng bây giờ đối mặt bọn hắn bốn tên thần du cảnh giới trung kỳ tu sĩ thế mà không chạy trốn, điều này không khỏi làm cho bọn hắn suy đoán có phải hay không thượng quan hàm thiếu còn tại bên cạnh mới khiến cho hắn như thế không có sợ hãi. "Tiểu tử ngươi đánh giết ta minh nghiêm tông đệ tử, mau mau thúc thủ chịu trói cùng chúng ta về minh nghiêm tông tiếp nhận thẩm vấn." Một người tu sĩ thử thăm dò mở miệng hỏi, còn lại ba người âm thầm đề phòng xung quanh, sợ hãi lọt vào mai phục. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bốn người đề phòng xung quanh hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt tình hình tự nhiên nghĩ đến bọn hắn ý nghĩ nhân tiện nói, "Không cần thăm dò, nơi này chỉ có một mình ta. Ta đích xác là giết minh nghiêm tông đệ tử." Nhưng đây cũng là bởi vì bọn hắn muốn giết ta. Bốn người nghe đến đó chỉ có Lý Hạo Nhiên một người, mà lại Lý Hạo Nhiên hoàn phách lối thừa nhận mình giết đồng môn của bọn hắn không khỏi giận dữ, cư nhiên như thế cũng không cần chờ Diệp sư huynh tới, đầu lâu của ngươi chúng ta trước hết tháo xuống. Giết. Bốn người lập tức phân tán bốn phía đem Lý Hạo Nhiên vây quanh ở giữa. Lý Hạo Nhiên lúc này cũng là chiến dịch cao không có chút nào sợ hãi, thủy kính thuật thi triển sau trực tiếp đánh đòn phủ đầu hướng về một phương hướng tu sĩ bay đi. Tắt từ chạy đâu? Bốn người coi là Lý Hạo Nhiên muốn chạy trốn hét lớn một tiếng thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên cười khẩy, Hôm nay nhìn là ai muốn chạy trốn. Nói Lý Hạo Nhiên trung quanh thân thể thủy kính ngưng kết thành băng tượng, sau đó trên tường băng bắn ra vô số băng kiếm hướng phía bốn phía công tới đạo thuật phản công mà đi. Bốn người tất cả dân mình, không nghi tới Lý Hạo Nhiên đối mặt bốn người thế mà còn dám chủ động tiến công, mà đi một người đồng thời thi triển đạo thuật thế mà cùng bọn hắn bốn người thi triển đạo thuật số lượng đều là giống nhau. Các loại đạo thuật trên không trung càng không ngừng chạm vào nhau, nhưng cũng có một chút riêng phần mình hướng phía đối phương công tới. Nhưng Lý Hạo Nhiên trước người sớm đã có tường băng ngăn trở. Còn lại 4 người đối mặt công tới bang kiếm lần nữa thi triển phòng ngự đạo thuật sau lại nghi thi triển công kích đạo thuật lúc lại là vô số hỏa cầu hướng phía 4 người công tới. Làm sao có thể? 4 người đồng thời chấn kinh Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật làm sao có thể nhanh như vậy? Mà lại Lý Hạo Nhân lại có thể bằng vào một người khống chế nhiều như vậy đạo thuật đồng thời công kích 4 người. Hắn cũng chỉ là thần du cảnh giới trung kỳ mà thôi, thân thức làm sao có thể cường đại như vậy? Chương 40, một người vây công 3 người. Lý Hạo Nhân không có để ý 4 người kinh ngạc, đã bay đến nhất cái tu sĩ trước mặt. Tên tu sĩ này vừa thi triển một đạo quang thuần ngăn trở Lý Hạo Nhiên hỏa cầu thuật, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay gần có chút kỳ quái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp đánh lấy đánh lấy hoàn đi trước mặt đến gần. Không nghĩ ra cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay gần tên tu sĩ này quả quyết thi triển đạo thuật, vô số ngọn lửa màu vàng kim nhạt ở bên cạnh hắn giấy lên hình thành một cái biển lửa. Lý Hạo Nhiên có một ít kinh ngạc người này linh khí thế mà tinh thuần đến hỏa diễm đã sinh ra biến hóa, bất quá hắn vẫn là không chút nào dừng lại hướng lấy người này bay đi. Chúng quanh thân thể toát ra từng tia ý lạnh, từng đạo màu lam khối băng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trùng quanh thân thể. Làm sao có thể Lý Hạo Nhân trước mặt tu sĩ nhìn xem mình sử dụng thể nội tinh thuần linh khí thả ra biển lửa tại quanh thân màu lam khối băng vẩn quanh Lý Hạo Nhân bay qua sau toàn bộ dập tắt trong lòng chấn kinh văn vân, từ Lý Hạo Nhân trùng quanh khối băng nhan sắc đó có thể thấy được trong cơ thể hắn linh khí độ tinh thuần thế mà cùng môn trong niên khinh một đời ba người trước đều tương xứng. Mình mấy người còn có tất thắng bà ta. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý, hướng phía đằng sau bay ngược muốn lên tiếng nhắc nhở còn lại ba người lui lại lúc Lý Hạo Nhân cũng đã bay đến trước người hắn. Tên tu sĩ này nhìn thấy bay gần Lý Hạo Nhân trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, nhấc khối ngọc bài từ trong túi chứa vật bay ra. Hóa thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay đột nhiên đem vọt tới phụ cận Lý Hạo Nhiên nắm trong tay. Còn lại ba người vừa đem Lý Hạo Nhiên phóng thích ra mỏ vàng kim nhạt hỏa cầu ứng phó đi nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bị bắt bên trong trên mặt đều là vui mừng, nhưng Lý Hạo Nhiên đối diện tu sĩ lại là một mặt kinh ngạc. Nguyên lai like hắn là chuẩn bị sử dụng một khối khắc phòng ngự ngọc bài, nhưng trong lúc bối rối thế mà cầm thành khối này hỏa diễm đại thủ ngọc bài, hắn không cho rằng có thể đột phá mình biện lựa Lý Hạo Nhiên sẽ bị hỏa diễm đại thủ bắt lấy. Đang lúc hắn muốn thi triển phòng ngự ngọc bài lúc hỏa diễm đại thủ đã vơ nát, đầy trời hỏa diễm phía dưới Lý Hạo Nhiên tay phải quang hoa lưu chuyển mang theo vô biên uy thế hướng phía tên tu sĩ này đánh tới. Ha, tên tu sĩ này một quyền bị Lý Hạo Nhân đánh trúng, tê đảm một tiếng, không trung máu tươi tuôn ra, từ không trung rơi xuống phía dưới. Lý Hạo Nhân một tay lấy bên hông hắn túi chứa vật lấy xuống bỏ vào trong lực, không có linh thạch tháng ngày không dễ chịu a. Nhất là cùng thượng quan hàm thiếu nhất lên nếm qua một bữa cơm về sau. Một sợi thần thức từ tên tu sĩ này rơi xuống thi thể đỉnh đầu bay ra, hướng phía còn lại 3 ba người bay đi. Nhưng Lý Hạo Nhân sao lại nhường hắn chạy trốn, phó trong thần thức đỉnh đầu bay ra trực tiếp đem cái này một sợi có chút hư nhược thần thức bắt lấy xé rách thành mảnh vỡ. Đây là Lý Hạo Nhiên đang nhìn Mộc Vân Lâu thi triển khứ vô ý đòn công kích này, thần thức đạo thuật có cố ý rèn luyện thần trí của mình, để tránh về sau mình gặp được giống nhau đối thủ mờ mịt luồng cuống. Tôn Sư Minh. Còn lại ba người đồng thời kinh hô, có chút khiếp sợ nhìn phía xa Lý Hạo Nhiên, vạn vạn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên có thể nhanh như vậy đem Tôn Sư Minh đánh giết. Lý Hạo Nhiên không để ý đến ba người kinh ngạc, phó thần thức trở lại thể nội, xung quanh thân thể vô số băng kiếm, hỏa cầu, phiến lá đồng thời xuất hiện, Lý Hạo Nhiên thi triển ra 10 cái đạo thuật hướng phía ba người công tới. Đây là hắn đang nhìn Mộc Vân Lâu cùng hứa kinh lôi tị thị sau nghĩ tới. Trong cơ thể mình linh khí so người khác nhiều, thần thức có 2 cái, tại sao muốn cùng người khác từng cái từng cái đạo thuật đi liệu? Đối phương nhiều người, ta tiểu hữu nhiều thi triển mấy cái đạo thuật, người khác đạo thuật cũng nhiều, ta tiểu hữu dùng càng tinh thuần linh khí thi triển đạo thuật. Vừa rồi bước lui ba người, đánh rét vị kia tôn sư huynh cũng bất quá là thí nghiệm một chút thôi, hiện tại hiệu quả rõ rệt, trong lòng tự nhiên là lòng tin tăng nhiều. Vũ số băng kiếm, hỏa cầu, phiến lá tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng phía ba người cùng tới, Lý Hạo Nhiên một bên dùng hai đạo thần thức càng không ngừng khống chế các biệt đạo thuật tiến hành công kích, một bên ở trùng quanh bay múa trở lấy ba người lộ ra sơ hở sau đó cho lôi đỉnh một kích. Ba tên Minh Nghiêm tông thần du cảnh giới trung kỳ tu sĩ luôn cúng tay chân ngăn cản đồng dạng là thần du cảnh giới trung kỳ Lý Hạo Nhiên thi triển 10 cái đạo thuật công kích, trong lòng sinh ra ba người bị Lý Hạo Nhiên một người vây công cảm giác. Ba người càng không ngừng ngăn cản cùng thi triển đạo thuật phản kích, chung quanh đạo thuật chậm rãi giảm bớt, nhưng còn không có đợi bọn hắn có một tia cao hứng, lại là 10 cái đạo thuật lấy bọn hắn làm mục tiêu bị Lý Hạo Nhiên thần thức điều khiển công tới. Đây cũng là tuyệt vọng sao? Ba người rốt cục mục tiêu Diệp sư huynh phân phó phát hiện Lý Hạo Nhiên có nhất định muốn chờ hắn nhất khởi động tay, bất quá bây giờ không phải bọn hắn hối hận thời điểm, bởi vì lại là 10 cái đạo thuật công tới. Như thế qua nửa khắc thời gian, rốt cục một người tu sĩ ngăn cản không nổi bị một đạo băng kiếm bắn trúng phần bụng, mặc dù hắn kịp thời lấy khiếu huyết bên trong linh khí hóa giải lực đạo, nhưng băng kiếm phía trên đóng băng chi lực vẫn là đè thân thể của hắn cứng đờ. Lý Hạo Nhiên sao lại buông tha cơ hội như vậy, một bên dùng thần thức khống chế ba cái hỏa cầu đánh vào phần lưng của hắn, một bên đã bay đến hắn phụ cận, xúc thế đã lâu thiên thủy thế đột nhiên đánh ra đánh vào đầu của hắn. Sau đó lấy xuống túi trữ vật, chủ thần thức nắm lấy thần thức không gian dựng kiếm linh vọ kiếm bay ra đem tên tu sĩ này thoát ra thần thức chém giết. Đã muốn thử tiểu toàn bộ đều thử một chút đi. Còn lại hai tên tu sĩ nhìn thấy bên người đồng môn bỏ mình trong lòng cảnh thêm bối rối rất nhanh liền bị Lý Hạo Nhân nắm lấy cơ hội từng cái đánh giết. "Chết đi cho ta." Đương Lý Hạo Nhân đem một tên sau cùng tu sĩ túi trữ vật nhặt lấy, đem thần thức chạm diện sau một tiếng thuần túy rựi vào cuồng họng phát ra gầm thét thanh âm chấn động sơn lâm, truyền vào Lý Hạo Nhân trong tai. Lý Hạo Nhân một chút liền nghe ra đây là Diệp Khinh Hàn thanh âm, Diệp Khinh Hàn đuổi giết hắn lúc kia từng cái chữ sát, từng cái chữ chết Lý Hạo Nhân vẫn luôn nhớ tính tưởng. Cái kia bị mình truy sát tu sĩ, thế mà lần lượt ở trước mặt mình đánh giết đồng môn của mình sư đệ, mà lại lần này hoàn hãi đi túi trữ vật Diệp Khinh Hàn trong lòng nổi giận, thiếu hụt bên trong linh khí bạo động ảnh hưởng đến chúng quanh linh khí trong thiên địa, linh khí chung quanh bắt đầu sôi trào khiến cho không khí đều bập bẹo. Diệp Khinh Hàn khống chế lấy Tử Quang Xích hướng phía Lý Hạo Nhân nhanh chóng bay tới, trong mắt là vô tận lửa giận cùng sát ý. Lý Hạo Nhân nhìn xem Diệp Khinh Hàn bên người Tử Quang Xích biết mình hiện tại còn không phải nắm giữ Tử Quang Xích Diệp Khinh Hàn núi thủ, đây không phải đạo thuật nhiều liền có thể cải biến. Diệp Khinh Hàn tại Thần Du cảnh giới vốn chính là nhân vật đứng đầu, lại thêm Tử Quang Xích pháp bảo như thế càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, tại Thần Du cảnh giới bên trong có thể bệ nghệ rất nhiều người. Sở lên trong nụ tối chữ vật lý, Hạo Nhân hướng phía Diệp Khinh Hàn cười khẩy sau đó hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Hạo Nhân khinh miệt tiếng dung Diệp Khinh Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không nói gì, toàn lực hướng phía Lý Hạo Nhân đuổi theo, chỉ là trong mắt càng thêm lạnh như băng. Lý Hạo Nhân biết dạng này, ngữ không chạy trốn chúng quy là sẽ bị khống chế lấy từ quang xích toàn lực chạy tới Diệp Khinh Hàn đuổi kịp, cho nên hắn hướng phía trong núi rừng rơi đi, xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa, bay qua chỗ xuất hiện đạo đạo tường băng ngăn trở phía sau mình. Chương 41, truy sát. Diệp Khinh Hàn không chút nào dừng lại đuổi theo, những nơi đi qua tường băng vỡ vụn, cây cối đứa gãy. Như một đầu hỏng hăng cự thú tại núi rừng bên trong tứ ngực, đánh đâu thằng đó. Dạng này mặc dù Diệp Kình Hàn tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng như thế thằng cấp đối theo vẫn là để hắn cùng Lý Hạo Nhân khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Lý Hạo Nhân cũng phát giác được điểm này càng không ngừng thi triển đạo thuật ngăn cản phía sau Diệp Kình Hàn. "Điều trùng tiểu kỵ, thử quang xích mua đem bay tới đạo thuật từng cái đánh tan." Diệp Kình Hàn lấy linh khí hộ, đừng chỉ lại chạy trốn, dừng lại cùng ta hảo hảo đánh một trận, ta cho ngươi nhất cái đường đường chính chính tiểu chết. Nếu như bị ta Diệp Kình Hàn đuổi kịp, ta định đưa ngươi thần thức nhốt lại Hạo Hạo trà tấn, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Hạo Nhiên tự nhiên đối với cái này khịt mũi coi thường, nếu như hắn là bị trên miệng uy hiếp liền từ bỏ người, cũng sẽ không một mực tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Như thế tại núi rừng bên trong nhất cái chạy trốn, nhất cái truy đuổi, rất nhanh liền qua gần nửa canh giờ, hai người những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Lúc này xung quanh cũng có một chút tu sĩ xuất hiện, bất quá khi nhìn đến hai người làm ra động tĩnh to lớn sau đều lựa chọn xa xa tránh đi. Minh đạo cảnh giới ở trên cao thủ là sẽ không đem hai cái không liên quan đến mình thần du cảnh giới giữa các tu sĩ tranh đấu để vào mắt. Tựa như Lý Hạo Nhiên bây giờ tại trên đường nhìn thấy hai cái người tập võ quyết đấu. Hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng đến hỏi ai đúng ai sai. Đây không phải chính nghĩa hay không vấn đề, mà là hắn đã hiểu là thân phận gì thì làm cái đó dạng sự tình. Trở thành người tu đạo sau hắn cùng những người bình thường kia đã là khác biệt thế giới người, nếu như không có tình huống đặc thù là sẽ không nhúng tay người bình thường ở giữa tranh đấu. Minh đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ nhìn thấy giữa hai người đạo thuật tung hoành, từ quang xích vô kiên bất tội vi lực đều biết đây không phải mình có thể quản. Ngăn hắn lại cho ta, thưởng linh ngọc hai khối." Diệp Kình Hàn cao giọng hô. Lý Hạo Nhiên lớn tiếng cười nói, "Diệp Kình Hàn chỉ có ngần ấy bạn xử sao?" Ngươi nói ngươi nhất cái Minh Nghiêm tông thần du cảnh giới hậu kỳ cao thủ, cầm trong tay pháp bảo cực phẩm truy sát ta nhất cái thần du cảnh giới trung kỳ tu sĩ còn muốn tìm người khác hỗ trợ. Lý Hạo Nhân như thế cao điệu địa điểm Minh Diệp khinh hẳn thân phận không phải là bởi vì hắn tự cao tự đại, mà lại nói cho người trùng quanh Diệp khinh hẳn đều không làm gì được ta, các ngươi muốn xuất thủ ngăn cản ta cố gắng nhất tốt cân nhắc một chút, có đáng giá hay không phải dùng người tu đạo có vô hạn khả năng tính mệnh đến đổi cái này hai khối linh ngọc. Hai khối linh ngọc đổi thành linh thạch chính là 200 khối, bất quá phía trước tu sĩ vẫn là đều tránh đi. Linh ngọc mê người thế, nhưng đến có mệnh hoa mới được, mà lại như thế nói mà không có bằng chứng. Ai có thể tin tưởng sau đó mạo hiểm thử một lần đâu? Thấy mình nói lời thế mà không hề có tác dụng, cái này khiến một mực tại cùng thế hệ đệ tử bên trong nhất hô Bách Dương Diệp Kinh Hàn thẹn quá hóa giận, toàn lực thôi động Tử Quang Xích hướng phía Lý Hạo Nhân đột theo. Lý Hạo Nhân muốn quay đầu thôi động màu đen đạo tắc mảnh vỡ cho Diệp Kinh Hàn một cái hủy diệt chi quang, bất quá vẫn là nhị được. Lần trước mình thi triển Tên Như Vọng Nguyệt quyết Diệp Kinh Hàn vậy mà cũng có thể thi triển tán quyết chống cự, lần này nếu như mình thi triển hủy diệt chi quang không thể đánh giết Diệp Kinh Hàn, như vậy linh khí chống đỡ mình cũng chỉ có thể mặc người chết giết. Lý Hạo Nhân cũng không cảm thấy Diệp Kinh Hàn mạnh so với mình mạnh càng đáng tiền sẽ không ở còn chưa tới tuyệt cảnh lúc cùng hắn liều mạng. Một mực đuổi theo Lý Hạo Nhiên Diệp Khinh Hàn dần dần cũng có chút kinh ngạc, Lý Hạo Nhiên lâu như vậy vẫn luôn đang thi triển đạo thuật ngăn cản. Trong cơ thể hắn linh khí đến cùng có bao nhiêu rồi giàu? Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là thoáng qua liền mất, vô luận hắn là phương nào thần thánh, hôm nay đều phải phải chết. Từ Quan Xích quang mang đại thịnh, từ Diệp Khinh Hàn bên người bay ra tốc độ lập tức tăng vọt hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét đến công tới từ Quan Xích, vùng đan điền năm đoàn linh khí đoàn tán ra, màu lam thủy kính toàn bộ đều xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhiên ngăn lại chém tới từ Quan Xích. Từ quang xích trên không trung một chiếc muốn tránh đi thủy kính, nhưng Lý Hạo Nhiên như thế nào nhường hắn tùy nguyện, thao chúng thủy kính đem thân thể của mình phòng ngự đến nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này nhất cái cao một thước hơi mờ bóng người xuất hiện tại từ quang xích phía trên, lại là Diệp Khinh Hàn thần thức. Diệp Khinh Hàn vì giết mình thế mà mạo hiểm phân ra thần thức điệu khiển từ quang xích đánh tới. Diệp Khinh Hàn thần thức đứng ở từ quang xích phía trên vung tay lên, từ quang xích bên trên kiếm quang bay ra đem phía trước cây cối toàn bộ đứt gãy ngã xuống đem Lý Hạo Nhiên con đường phía trước ngăn trở. Lý Hạo Nhiên không tránh kịp đành phải một quyền đánh vào trên cây, to lớn thân cây bị hắn đánh cho sụp đổ, cánh lá bay tán loạn. Diệp Kinh Hàn thần thức lại là khống chế lấy Tử Quang Xích linh động tránh đi trùng quanh cây tối hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Diệp Kinh Hàn thần thức lại bóp nhất cái thủ quyết, kiếm khí bay ra hướng phía Lý Hạo Nhiên bên người thủy kính vọt tới. Màu lam thủy kính bị kiếm khí bắn chúng tạo nên từng cơn sóng gợn, cuối cùng tại càng nhiều kiếm khí phía dưới sụp đổ tiêu tán. Diệp Kinh Hàn thần thức mặt không thay đổi khống chế lấy Tử Quang Xích hướng phía lộ ra khe hở Lý Hạo Nhiên chém tới. Lần nữa thi triển đạo thuật đã không còn kịp rồi, Lý Hạo Nhiên phó thần thức điều khiển dựng kiếm linh võ kiếm từ Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu bay ra ngăn trở Tử Quang Xích. Đinh Tử Quang Xích cùng vỏ kiếm chạm vào nhau phát ra vang lên trong trẻo sau đó tách ra, Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét một chút cùng Tử Quang Xích cứng đối cứng đối một kích sau vỏ kiếm phát hiện lông tóc không tổn hao gì, trong lòng không khỏi vui vẻ nói, "Bảo bối tốt, bảo bối của ta." Diệp Khinh Hàn nơi đây thần thức mặt không biểu tình, đuổi theo phía sau Diệp Khinh Hàn lại là hết sức giật mình. Mặc dù hắn là lấy 2/3 thần thức ngự sự Tử Quang Xích, không thể đem Tử Quang Xích uy lực phát huy đến lớn nhất, nhưng cho dù là dạng này cũng không nên bị Lý Hạo Nhiên thần thức tùy tiện xuất ra nhất cái quang mang đảm đạo, nhìn rách tung toé không hoàn chỉnh vỏ kiếm lông tóc không tổn hao gì ngăn trở đi. Lý Hạo Nhiên thần thức kéo võ kiếm trở lại trong cơ thể mình xoay người chạy, bởi vì cứ như vậy nhất chỉ hoãn diệp khinh hàn người đã đuổi theo. Chốn chỗ nào? Diệp khinh hàn thần thức trở về cơ thể, Tử Quang Sích lập tức quang mang đại thịnh, trong núi rừng linh khí tuôn ra, vô số cây cối bị gió lớn nào gạt đến không ngừng lắc lư, sau đó bẻ gãy. Một đạo to lớn từ sắc quang thức hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau lưng đột nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên sớm đã biết không ổn, tại Tử Sắc Quang thức chém tới thời điểm thi triển ra chuẩn bị đã lâu tên nhu vọng quyết. Nhất cái tên nhu đầu đích hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhiên hướng phía Tử Sắc Quang thức phun một cái, một viên to lớn thủy đạn đón Tử Sắc Quang thức bay đi. Diệp Kình Hàn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên lại có thể như thế thuần thục thi triển Tàn Quyết, không kịp khống chế Tử Sắc Quang thức phương hướng bị thủy đạn trực tiếp đánh trúng. Nổ vang rung trời bên trong, Diệp Kình Hàn điều khiển Tử Quang Xích xuyên qua đầy trời giọt nước, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới thủy đạn nhanh như vậy tụ tiểu, tiểu tán, đối mặt đuổi theo Diệp Kình Hàn đánh phải lần nữa lấy vùng đan điền linh khí đoàn thi triển ra thủy kính thuật tiến hành phòng ngự. Đồng thời băng kiếm xuất hiện tại thủy kính về sau còn quấn Lý Hạo Nhiên không ngừng bay múa. Diệp Kình Hàn khinh mệt hừ lạnh một tiếng, Tử Quang Xích phía trên kiếm ánh sáng bay ra bắn về phía thủy kính, sau đó tay hắn cầm quang mang lưu chuyển từ Tử Quang Xích hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Chương 42: Huyền Chân Sơn bên trong. Diệp Khinh Hàn tay trái vung lên, mặt đất đất đá phun trào, linh khí bao vây lấy đất đá xông lên trời hướng phía Lý Hạo Nhiên kích xạ mà đi. Đất đá đập nện tại thủy kính phía trên kích thích từng cơn sóng vọt, nhưng càng nhiều đất đá theo nhau mà tới rất nhanh liền đem thủy kính đánh tan. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy khoảng cách chung quanh thân thể băng kiếm hướng phía Diệp Khinh Hàn bay đi. Sau đó một quyền đánh tan sắp đánh tới mình phía sau lưng đá đá. Diệp Khinh Hàn điều khiển Tử Quang Xích đã vọt tới phụ cận, Tử Quang Xích quang ảnh lấp lánh đem băng kiếm kích nát sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên chém xuống. Lý Hạo Nhiên hiện tại cũng không dám dùng thần thức ngự sự vọ kiếm chống lại, hiện tại Diệp Khinh Hàn ở đây, nếu như thần thức ly thể hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn bắt lấy. Như thế Lý Hạo Nhiên đành phải lần nữa khu động toàn thân linh khí tụ tại trên tay phải một quyền hướng phía Tử Quang Xích văng ra. Lý Hạo Nhiên bay ngược mà ra, một mực hướng về phương xa lăn lộn mà đi, cây cối đứt gãy, tại núi rừng bên trong ném ra một cái thông đạo tới. Diệp Khinh Hàn tiếp được quang mang hàm đậm tử quang xích hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên rơi đi địa phương bay đi. Lý Hạo Nhiên cuối cùng bị một cây đại thụ ngăn lại, hắn không có chút nào dừng lại, lấy thể nội linh khí ngăn chặn thương thế trực tiếp ngự không bay lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Khinh Hàn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cư nhiên như thế nhanh chóng tiếp tục chạy trốn, lại đi theo đằng sau đuổi tới. Như thế lại là một đường truy sát ngựa canh giờ Lý Hạo Nhiên trước mắt xuất hiện liền miên chập trùng dãy núi, là Huyền Chân Sơn. Lý Hạo Nhiên một chút nhìn ra tòa dạng núi này chính là lúc trước mình cùng Diệp Khinh Hàn lần thứ nhất xung đột Huyền Chân Sơn. Nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Khinh Hàn, cảm thụ được thể nội nguồn cuồn cuộn không chỉ khí huyết, Lý Hạo Nhiên cắn răng một cái hướng phía Huyền Chân Sơn mạch thẳng tắp bay đi. Huyền Chân Sơn ngoại vi tu sĩ càng nhiều, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nhanh chóng bay qua cho là có lợi hại gì yêu quái ẩn hiện, rốt này mình bắt đầu chạy từ tán. Đằng sau lấy thế tối khô lạp hủ sông phá cây tối ngăn cản đuổi theo Diệp Khinh Hàn làm ra to lớn thành thế, càng làm cho những tu sĩ này trốn được nhanh hơn. Lý Hạo Nhiên bay qua Huyền Chân Sơn khu vực bên ngoài sau liền thu Liệm Phi Tức, rơi xuống từ trên không không còn thi triển ngự không thuận, mà là sử dụng khinh công giữa khu rừng chằn chọc bay lên. Dần dần hướng Huyền Chân Sơn bên trong bay đi, Diệp Khinh Hàn cũng không khỏi thả chậm bước chân, hơi nhíu nhíu mày, hắn từng chiếm được môn bên trong tiền bối khuyên bảo không nên tùy tiện tiến vào Huyền Chân Sơn nội bộ. Nhưng nhìn nơi xa càng ngày càng xa Lý Hạo Nhiên, Diệp Khinh Hàn rẽ rủa thật lâu cuối cùng vẫn là hướng phía Huyền Chân Sơn bên ngoài thối lui. Hắn không cảm thấy Lý Hạo Nhiên tính mệnh đáng giá hắn đi liều mạng, loại này ở trước mặt mình sẽ chỉ chạy trốn tôm tép nhại nhép về sau muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội. Lý Hạo Nhiên tại Huyền Chân Sơn bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, tại xác định Diệp Khinh Hàn không có đuổi theo, tâm thần trầm tĩnh lại cuối cùng áp chế không nội thương thế bên trong cơ thể, khí huyết sôi trào một ngụm máu tươi phụ ra. Lý Hạo Nhiên tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, điều động linh khí chữa trị thể nội bị hao tổn nội tạng. Như thế qua gần nửa canh giờ Lý Hạo Nhiên mới khôi phục một chút, không dám ở lâu đứng dậy hướng phía Huyền Chân Sơn bên ngoài đi đến. Bất quá không có đường cũ trở về, mà là hướng phía một phương hướng khác muốn đi. Phòng ngựa diệp khinh hàn bên ngoài chờ lấy. Trong núi to lớn cây tối bên trong, một đường hướng phía trước đi đến Lý Hạo Nhân nhìn thấy một đầu to lớn lang yêu ngồi tại một tảng đá lớn phía trên, giống nhân loại tu sĩ một bản đang tính toán tu luyện. Trung quanh linh khí trong thiên địa theo hô hấp của hắn có tiết tấu như thủy triều phương trào, trung quanh cỏ cây bị cố khí tức này kéo theo lấy chấm dãi tả hưu đang đưa. Lý Hạo Nhân ly khai bình khí ngưng thần lách qua, cái này rõ ràng đã là minh đạo cảnh giới yêu quái, nếu như bị phát hiện họa phúc khó liệu. Dời xa lang yêu sau Lý Hạo Nhân lại thấy được mấy cái yêu quái, có minh đạo cảnh giới, cũng có thần du cảnh giới cùng chờ xuống. Bất quá Lý Hạo Nhân đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên ngoài đi đến, hiện tại nơi này là yêu tộc địa bàn, khi dễ nhỏ tùy thời có khả năng nhảy ra một đám yêu quái đuổi giết hắn. Như thế lại đi trong chốc lát đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng to lớn giống lên một tiếng, chung quanh sơn lâm đều theo nhất lên chấn động. Ngẩng đầu đi tiếng giống truyền đến địa phương nhìn lại có thể nhìn thấy một cỗ khí lãng phóng hướng thiên không, không trung mây bay cũng bị cơn sóng khí này tách ra. Lý Hạo Nhân một chút đứng không vững té ngã xuống đất, thương thế bên trong cơ thể bị cái này giống lên một tiếng dẫn rất lại bắt đầu ồn ồn làm đau. Lý Hạo Nhiên cố nén đau đớn đứng lên lảo đảo đi về phía trước, mới vừa đi mấy bước lại là một tiếng tiếng giống truyền đến, Lý Hạo Nhiên lần nữa té ngã, ngực khó chịu, làm cho tâm thần người nóng nảy, như muốn phát cuồng. Lý Hạo Nhiên ám đạo không ổn, một quyền đệm vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi tại cảm giác khá hơn một chút. Lý Hạo Nhiên hít sâu mấy lần, muốn đứng lên, ngẩng đầu liền thấy một con con thỏ ngồi tại trước mặt của hắn, hai con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Hạo Nhiên giật lại mình, thể nội linh khí vô ý thức dẫn động. Đây là yêu quái sao? Ngay tại Lý Hạo Nhiên cân nhắc muốn hay không tiên hạ thủ vi cờ lúc, một cái tay nhỏ rối đến bắt lấy thỏ lỗ tai nhấc lên. Lý Hạo Nhiên ánh mắt theo dãy rùa không nghĩ con thỏ lên cao chậm rãi đi lên di động. Cuối cùng nhìn thấy nhất cái đem một mặt không cao hướng con thỏ ôm vào trong ngực tiểu nam hài đứng ở trước mặt mình nhìn xem chính mình. Lý Hạo Nhiên nhận ra đây chính là lúc trước mình tại tinh hà thảo vừa nhìn đến tiểu nam hài. Lập tức Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến đứa bé trai này làm sao lại tại cái này Huyền Chân Sơn nội bộ? Chẳng lẽ hắn là yêu quái? Nhưng hắn là hình người a. Chẳng lẽ là so yêu quái cao hơn một cái cấp độ đại yêu? Lý Hạo Nhiên lấy thần thức dò xét một chút tiểu nam hài lại phát hiện thần thức thế mà chênh lệch đến tiểu nam hài tồn tại, nhưng là con thỏ kia lại là thần thú cảnh giới tu vi yêu quái. Lý Hạo Nhân trong lòng lo sợ bất an, nếu như là đại yêu như vậy hắn vạn vạn cũng không phải là đối thủ. Muốn hay không khu động màu đen đạo tặc mảnh vỡ thi triển hủy diệt chi quang thử một chút. Cuối cùng Lý Hạo Nhân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại này tính mạng của mình nằm trong tay người khác thật là khiến người ta khó chịu a. Là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tiểu Nam Hải ôm con thỏ tò mò hỏi hướng Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân ngồi xuống nói, ta là bị người đuổi giết ngộ nhập nơi đây, hiện tại đang chuẩn bị ly khai. Đang nói nơi xa lại là một trận to lớn tiếng giống truyền đến, nhường Lý Hạo Nhân có chút khó chịu, hơi nhíu những mày. Tiểu Nam Hải nhìn về phía tiếng giống truyền đến phương hướng nhỏ giọng oán giận nói, tâm thúc thúc lại tại luyện cái kia phá đạo quyết, thật sự là đáng ghét. Trong ngực hắn con thỏ cũng phụ họa kêu vài tiếng. Nhìn xem Lý Hạo Nhân sắc mặt trắng bệch cùng trên đất máu tươi, Tiểu Nam Hải hỏi, người thụ thương sao? Nói vung tay lên một viên thanh châu từ hắn lòng bàn tay bay ra, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh đem hắn cùng Lý Hạo Nhân vây quanh ở trong đó. Lập tức chung quanh chấn động cùng tiếng giống đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Lý Hạo Nhân cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Lý Hạo Nhân không có phủ nhận nhẹ gật đầu, nếu như không phải như thế ta cũng sẽ không chạy đến cái này Huyền Chân Sơn bên trong tới. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, Là ai đang đuổi giết ta? Có phải hay không trước đó vài ngày muốn giết ta người a?" Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Là bọn hắn." Chương 43, Đồng Tâm. Tiểu Nam Hải nhếch miệng, "Lá gan thật to lớn a, vậy mà truy sát đến Huyền Chân Sơn bên trong tới. Là phương hướng nào ta đi chiếu cố bọn hắn?" Con vợ cung TT kêu vài tiếng biểu thị bất mãn. "Hẳn là Ly Khai Đi, coi như bọn họ tứ thời." "A, đúng rồi." Tiểu Nam Hải hỏi, "Lúc trước ngươi vì cái gì muốn cản bọn họ lại cứu ta a?" "Cái này có thể có cái gì a?" Lý Hạo Nhiên cười khổ hồi đáp, "Ta lúc đầu cho là ngươi chính là một cái bình thường tiểu hải tử." mà bọn hắn vô duyên vô cớ tùy đối ngươi một đứa bé thống hạ sát thủ, ta nhìn thấy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, ngươi nếu là cái này Huyền Chân Sơn bên trong người, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đắc thủ. Tiểu Nam Hải không để ý đến Lý Hạo Nhiên tự giễu tiếp tục hỏi, cũng là bởi vì như vậy sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì muốn có được chỗ tốt gì hay là thứ gì mới làm như vậy sao? Đều nói nhân loại là hám lợi, không có lợi ích sự tình là sẽ không làm sao? Lý Hạo Nhiên sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng nói, ta làm như vậy tự nhiên là có sợ cậu. Lý Hạo Nhiên đứng lên chỉ mình tim nói, Ta cầu là ta một mực kiên trì đạo sẽ không giống như này sụp đổ. Ta cầu là ta một mực kiên trì sẽ không như thế tiểu bị từ bỏ. Ta cầu là lương tâm của ta sẽ không vì vậy mà đau nhức. Ta cầu là thế gian này chính nghĩa hai chữ sẽ không trở thành chỉ lá treo ở trên miệng bài trí. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, "Nguyên Lai like, ngươi thật là có sợ cầu a?" Sau đó kịp phản ứng nói, "Nói như vậy ngươi là một người tốt rồi. Cái gì người tốt người xấu, chẳng qua là trong lòng mỗi người tín niệm khác biệt mà thôi. Ta làm hết thảy không phải là muốn làm một người tốt, chỉ là nghĩ một mực kiên trì tín niệm của mình, không nước chảy bèo trôi vì thế gian này hoặc người khác chi phối cùng tài biến." Như thế mới có thể nói ta chân chân chính chính tại thế gian này sống qua một trận. Có lẽ là da thương lan muôn sau trường kỳ ở vào chém giết bên trong, tinh thần mỏi mệt mỏi, hay là hiện tại thân thể thụ thương có chút đau đớn nhường Lý Hạo Nhân hiện tại đem trong lòng mình một mực suy nghĩ nói ra. Lý Hạo Nhân cũng không biết chính mình nói nhiều như vậy, là vì giải đáp Tiểu Nam Hải nghi hoặc vẫn là vì kiên định tín niệm của mình. Tiểu Nam Hải có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, dạng này sẽ khá mệt mỏi a. Lý Hạo Nhân sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút chua xót, nhẹ gật đầu, là rất mệt mỏi a. Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ kỳ thật ngươi khổ cực như thế dễ dỗ cũng là vô dụng. Mặc kệ ngươi là nước chảy bèo trôi theo thế gian này đại thế mà đi, vẫn là phấn khởi chống lại muốn sống phá hết thảy cũng được. Đây đều là tại đạo bên trong, thuận cũng là đạo, nghịch cũng là đạo. Chúng ta tu đạo có thể làm tối đa cũng chỉ là tu cái này đạo, đạt được càng nhiều tự do mà thôi. Lý Hạo Nhiên trong lòng chấn kinh, phản phật trong lòng có một tầng mê vụ bị đội tản ra, để cho mình thấy được đằng sau càng sâu một tầng đồ vật, bất quá rất là mơ hồ. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Nam Hải cười nói, đây là phụ thân ta thường xuyên nói lời. Thì ra là thế. Cái này Tiểu Nam Hải phụ thân chỉ sợ là một vị thiên yêu cấp bậc cao thủ đi. Có thể có như thế cảm nộ cũng thuộc về bình thường, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ đến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy khí huyết có chút cuộn, cuộn nhịn không được che miệng ho mấy lần, máu tươi từ hắn giữa ngón tay nhỏ xuống. "Ngươi đi theo ta." Tiểu Nam Hải ôm con thỏ đi ở phía trước nói với Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đi theo, lấy mình bây giờ tình trạng, có nhất cái có thể cầu thông đại yêu muốn so không thể cầu thông nhiều quái an toàn một chút. Hạt châu màu xanh cũng lơ lửng tại hai người trên đầu tản ra lồng ánh sáng màu xanh đi theo di động. Thẳng đường đi tới, trên đường có rất nhiều dã thú cùng yêu quái, bất quá nhìn thấy Tiểu Nam Hải sao đều lặng lẽ né tránh. Lý Hạo Nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc tại cái này Huyền Chân Sơn bên trong yêu quái nhiều đồng thời, cũng bắt đầu suy đoán lên Tiểu Nam Hải thân phận tới. Hắn cho dù là đại yêu cũng không thể để những này yêu quái đi chốn a. Như thế đi trong chốc lát, Lý Hạo Nhân phát hiện càng ngày càng đi Huyền Chân Sơn nội bộ đi đến, nhịn không được hỏi, chúng ta đến địa phương nào đi a? Mấy lần muốn đem con thỏ ném ra đuổi theo chạy, nhưng là bởi vì Lý Hạo Nhân theo sau lưng Mã chăm chú đi đường Tiểu Nam Hải hồi đáp, ta vốn là nghĩ đưa ngươi đi ra, bất quá ta đợi lát nữa đạt được phụ thân ta nơi đó đi, cho nên trước dẫn ngươi đi ta bình thường chỗ tu luyện, chờ ta rảnh rỗi cho ngươi thêm ra ngoài, miễn cho ngươi bị một chút yêu quái ăn hết. Bản Tiểu Nam Hải như thế trợ giúp Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút cảm kích, cho dù đối với một câu cuối cùng bị yêu quái ăn hết có chút không thít đứng, ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy a? Bởi vì ta mẫu thân trước kia nói qua, thế gian này người tốt không nhiều lắm, chết một cái liền thiếu đi nhất cái, cho nên gặp được có thể cứu vẫn là cứu một chút. Nguyên lai like là dạng này. Thế gian thế mà còn có nhân vật bậc này. Lý Hạo Nhiên nhịn xuống trong lòng một chút nghi vấn tiếp tục đi theo đi về phía trước. Còn may là chậm rãi đi đường, Lý Hạo Nhiên cũng vừa đi vừa điều động thể nội linh khí chữa trị thương thế. Như thế đi nửa canh giờ Lý Hạo Nhiên đi theo Tiểu Nam Hải tiến vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Tiểu Sơn Cốc bên trong cùng bên ngoài sơn lâm lộn xộn khác biệt, bên trong phồn hoa như gấm, có cây thành ấm, lại có thênh khe chảy suối trong lúc đó. Tiểu Sơn Cốc chính giữa có mấy gian trúc xá tọa lạc trong đó. Không nghĩ tới yêu quái này chiếm cứ Huyền Chân Sơn bên trong còn có như thế cảnh sắc. Tiểu Nam Hải thu hồi hạt châu màu xanh đưa nó đặt ở trước người nhất cái cự đại màu đen quái thú pho tượng trên đầu, phía trước không khí giống như nước đồng dạng tạo nên một quyền vận sóng. Đi thôi. Tiểu Nam Hải mang theo Lý Hạo Nhân đi Tiểu Sơn Cốc bên trong đi đến, nơi này là ta bình thường chỗ tu luyện, không có những người khác đến, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại dưỡng thương, ta rảnh rỗi mang người ra ngoài đi vào trong sơn quốc lý Hạo Nhân rõ ràng cảm giác nơi này linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Đạt Tạ, ta gọi Lý Hạo Nhân, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải khả năng lần thứ nhất bị nhân đạo tạ có chút sửng sợ cùng không trả ý tứ gãi đầu một cái nói, ta gọi Long Tâm. Có chút kỳ quái danh tự. Lý Hạo Nhân cười nói, ngươi cũng rất kỳ quái a Hạo Nhân là có ý gì? Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, chưa hề nói chính khí Hạo Nhân giải thích, mà là nói ra, là nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới ý tứ. Nha. Đồng Tâm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tốt, ta đi trước, ngươi cứ ở nơi này đi. Nếu như nhàm chán liền đến chỗ dạo chơi, không có những người khác tiến đến. Tiểu Nam Hải sau khi đi Lý Hạo Nhân đi một mình tiến trúc xá bên trong về sau, khiếp sợ phát hiện trong này hoàn toàn không phải bên ngoài nhìn khéo léo như vậy tinh xảo trúc xá, mà là hùng vĩ rộng lớn cung điện. Lý Hạo Nhân tiến đến đại điện bên trong rất là trống trải, chỉ có phía trên mấy cái cái ghế cùng chính giữa có nhất cái lư hương, bất quá bên trong lư hương cũng là trống không, không, có điểm bên trên hương hương. Bốn phía trên tường đều có từng quả hạt châu phát ra hào quang sáng chói đem không có cửa sổ cung điện chiếu lên giống như ban ngày. Đã đồng tâm chưa hề nói có chỗ nào không thể đi, Lý Hạo Nhân thuận tiện ký điệu đi trong cung điện đi đến. Chương 44: Thiếu niên. Đi vào một cái phòng phát hiện là nhất cái phòng ngủ, bên trong tán loạn ném lấy một chút thư tịch cùng quần áo. Lý Hạo Nhiên nhiều hứng thú đem sách nhặt lên nhìn một chút, bên trong lại có dãy nhân loại ngôn ngữ thư tịch. Ngoài ra còn có một chút cơ sở tu luyện, nhân nguyên giới địa vực giản giải. Lý Hạo Nhiên phát hiện bản này nhân nguyên giới địa vực dạng giải sách cùng mình tại Thương Lan môn nhìn thấy có chút khác biệt, bên trong mặc dù cũng là phân chia 10 vực hơn trăm cảnh, nhưng càng nhiều hơn chính là đánh dấu yêu tộc thế lực phân bố cùng một chút yêu tộc bên trong thiên yêu một chút chuyên thuyết. Lý Hạo Nhiên tùy tiện nhìn một chút liền rời khỏi gian phòng, tiếp tục hướng phía trước đi đến lại đến cửa một căn phòng, Lý Hạo Nhiên trở ra giật mình, bởi vì hiện tại hắn phảng phất ở vào trong hư không, bốn phía đều là lưu động sao trời, có từng đợt đạo âm tại bốn phía tiếng vọng, cho người ta một loại huyền tri lại huyền cảm giác. Đây là địa phương nào? Vẫn là tại cái kia trong phòng sao? Làm như thế nào ra ngoài? Lý Hạo Nhiên ở trong hư không đi vài bước, vẫn là không có bất cứ manh mối nào, rốt khoát tọa hạ bắt đầu tu luyện chữa thương. Theo Lý Hạo Nhiên bắt đầu vận chuyển linh khí tu luyện, xung quanh sao trời vận hành đột nhiên tăng nhanh, hư không bên trong tiếng vọng thanh âm cũng thời gian dần qua trở nên hùng vĩ. Một đạo lưu quang bay tới, rơi vào Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu. Lý Hạo Nhân thần thức chấn động, phản phất cũng ở vào hư không bên trong, trước mặt có một góc tiểu thảo tại khe đường, sau đó phát ra hào quang sáng chói chiếu sáng xung quanh, một cỗ sinh mệnh khí tức huyết tán ra tới. Đây là cái gì? Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút, sau đó tiểu thảo lặp lại lần nữa vừa rồi quá trình, thẳng đến lần thứ 5 Lý Hạo Nhân mới đột nhiên kịp phản ứng đây là một loại đạo thuật. Lý Hạo Nhân lập tức ngưng thần nhìn kỹ, dùng thần thức đi thể hội. Nhưng cái này hoàn toàn không có pháp môn tu luyện, hai không người giải bảo, chỉ là nhìn làm sao có thể liền học được một loại đạo thuật đâu. Nhưng đã đến lần thứ 10 Lý Hạo Nhân trong đầu sáng lên. Thế mà như vậy bắt được cái này đạo thuật một sợi vận chuyển quy tắc. Lý Hạo Nhiên tự động thu vận chuyển cái này một tia quy tắc, sau đó rót vào trong thần thức màu đen đạo tắc mảnh vỡ. Quả nhiên màu đen đạo tắc mảnh vỡ khe ru lên. Có hiệu quả. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, tiếp tục lấy thần thức đi cảm ngộ gốc kia tiểu thảo biến hóa. Bất quá lại nhìn vài chục lần lại một điểm đầu mối đều không có. Vẫn là tu vi không đủ a không biết còn có hay không đạo thuật khác. Lý Hạo Nhiên trong lòng đang nghĩ đến, trên đầu lưu quang bay đi, lại là một đạo khác lưu quang bay tới lơ lửng cùng hắn đỉnh đầu, sau đó trước mặt tiểu thảo đột nhiên biến mất, một gốc cây nhỏ điền quần sinh trưởng. Sau đó trở thành một gốc đại thụ che trời. Thật quân có. Lý Hạo Nhiên vội vàng lần nữa tinh tế quan sát cảm ngộ, như thế vài chục lần sau rốt cục lần nữa trải nghiệm đạo một sợi quy tắc, Lý Hạo Nhiên mừng rỡ lần nữa đem cái này một sợi quy tắc dung nhập màu đen đạo tắc bên trong mảnh vỡ. Như thế Lý Hạo Nhiên quên thân ở chỗ nào cùng thời gian trôi qua, càng không ngừng quan sát đến xuất hiện trước mặt đạo thuật. Mặc dù đến đằng sau càng ngày càng khó, cảm ngộ một loại đạo thuật quy tắc chỗ tiêu tốn thời gian càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Hạo Nhiên lại là thích thú, có thể luyện hóa màu đen đạo tắc mảnh vỡ cơ hội thế nhưng là rất khó được, có một kia cũng phải bắt cho được mới được. Nếu như có thể lần nữa nhường màu đen đạo tắc mạnh vỡ sinh ra biến hóa, như vậy mình đối đầu Diệp Khinh Hàn cũng không cần một mực chạy trốn. Hư không bên trong sao trời lưu chuyển, từng sợi quang hoa chiếu vào ngồi tại trong hư không thiếu niên. Tàn nguyệt giữa trời, tinh đấu đầy trời. Nhất tòa trong thành lớn trong trại viện đèn đốt sáng trưng, hộ viện gia đinh nắm lấy đèn lồng báo đố, đao thương côn bổng tại trong trại viện lớn tiếng hô hỏa, lui tới bốn phía điều tra, mặc dù bọn hắn biết đây là tại làm chuyện vô ích, nhưng đã nhận chuyện này, như vậy bộ dáng vẫn là phải làm đủ. Đại trại bên trong một chỗ trong phòng ngủ, một vị lão giả ngã trong vũng máu, xung quanh một đám nam nam nửa nửa đều mang tầm tư. Con mắt chuyển động quy khắc thành một mảnh. Trong bóng đêm một đạo hắc ảnh từ một chỗ mái hiên chạy ra khỏi tòa nhà, tại bên đường phòng ốc trong bóng tối đi tới tường thành chỗ, sau đó mấy cái lên xuống bò lên trên một cây lại tụ, nhảy lên tường thành đi ra khỏi thành. Bóng đen một đường dọc theo hoang dã chạy đi, cuối cùng tiến vào nhất cái trong rừng cây nhỏ. Trong rừng cây có một cái đầu màu đen có lửa, bóng đen đi vào con lửa bên cạnh đem dây cương giải khai, xoay người ngồi lên, xua đổi lấy con lửa đi ngoài bìa rừng đi đến. Bóng người màu đen ngồi tại màu đen con lửa bên trên, hành tẩu trong đêm tối, bốn phía vắng vẻ vô thanh, quỷ dị không nói lên lời. Mãi cho đến sắp trời không rõ Con lửa trên lưng bóng người gỡ xuống trên mặt khan đen, lại là nhất cái khuôn mặt gầy gò, tú lệ thiếu nữ. Cuối cùng thiếu nữ cấy con lửa đi vào nhất cái trong làng, trong thôn một chút lên được sớm thôn dân thấy thiếu nữ Hàn Huyền nói, thùng linh hữu đi thả tiểu Ha ca. Thiếu nữ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu hướng trong thôn đi đến, thôn dân đã thành thói quen thiếu nữ thanh đạm tính tình, nói một câu nói liền làm chính mình sự tình đi. Con lửa nhỏ chờ hắc y thiếu nữ xuyên qua thôn, một mực nhìn qua thôn phía sau nhất tòa nhỏ gò núi đi đến. Lại loi chơi trọ nhất tòa túp lều nhỏ tọa lạc cùng trên đồi núi. Thiếu nữ cấy con lửa đi đến nhà tranh trước liền thấy một người ghé vào mình nhà tranh cổng. Tôi nhíu nhăn tú khí xong mi, thiếu nữ cuối cùng không có rút ra chùy thủ bên hông, từ con lửa bên trên nhảy xuống đi tới. Người này mặc một bộ rách rưới áo đen, tại trên quần áo có thể nhìn thấy một chút máu ngưng làm vết tích. Thiếu nữ một cước đem người này bị đá lật người tới. Là một tiểu niên, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên cũng có nhàn nhạt đau đớn. Thiếu nữ nhìn một hồi, liền không quan tâm thiếu niên này, đem con lửa rắc đến một cái cây bên cạnh buộc lại, sau đó đẩy ra nhà tranh môn, đi vào sau nhấc lên thu cái bàn gỗ bên trên nhất cái ấm nước đem nhất cái tô bát sứ đổ đầy không biết lạnh bao lâu nước. Thiếu nữ bưng lên tô bát sứ một ngụm đem bên trong nước lạnh uống xong, sau đó đi đến phòng bếp xuất ra nhất cái lạnh màn đậu cắn, đem lạnh đến phát cứng rắn màn thầu mấy lần ăn xong, thiếu nữ đến phòng ngủ cùng áo nằm tại đơn sơ giường cây bên trên, kéo qua nhất chân mỏng đắp lên chuẩn bị đi ngủ. Như thế qua nửa canh giờ, thiếu nữ vén chăn lên, ngồi dậy, gầy gò trên mặt đôi mi thanh tú lại là hơi nhíu lên, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì mình ngủ không được. Tại bên giường ngồi một hồi, thiếu nữ lại đi đến phòng trước, ngồi tại trên ghế nhìn xem ngoài phòng. Như thế lại ngồi một hồi, thiếu nữ đi ra nhà tranh nắm lấy thiếu niên ngai lưng ngâng ngẩng lên, sau đó đi vào trong nhà. Bảnh Tiểu nữ tiện tay đem Thiếu Niên ném lên giường, sau đó nghĩ nghĩ bưng một bát nước tiến đến đút cho Thiếu Niên uống một chút. Gặp Thiếu Niên lông mày có chút giận dã, tiểu nữ thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng tại bên giường nhìn chằm chằm Thiếu Niên nhìn một hồi, đột nhiên đem Thiếu Niên nhấc lên để dưới đất, sau đó cùng áo nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Lúc đến trạng và tối, tiểu nữ tỉnh lại, thỏa mãn duỗi lưng một cái. Sờ lên có chút bụng đói xuống giường chuẩn bị đi tìm một ít thức ăn. Liếc nhìn nằm dưới đất Thiếu Niên, có chút hiếu kỳ đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Còn sống. Chương 45, thịt khô hầm cơm. Tiểu nữ nghĩ nghĩ đem Thiếu Nhiên nhấc lên đặt lên giường lại cho ăn một chút nước. Sau đó đến trong phòng bếp nấu một bát cháo ngồi tại bàn gỗ bên cạnh liền dưa muối bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, thiếu nữ thanh thảy bắt đúa, thấy sắc trời đã tối liền đi ra nhà tranh. Thiếu nữ đi đến nhà tranh sau trong rừng cây, bắt đầu luyện lên võ công chiêu thức tới. Như thế luyện một canh giờ, bị ướt đẫm mồ hôi thiếu nữ đi đến bên giếng nước nhấc lên một thùng nước giếng. Thiếu nữ đưa tay giải khai hai lưng, rút đi trên người áo đen, gợi gò trắng nõn thiếu nữ thân thể bại lộ tại thanh lãnh trong bóng đêm. Thiếu nữ giơ lên thùng nước đem băng lãnh nước giếng từ đầu ngã xuống. Nước giếng thuận tóc chảy xuống, cảm giác lạnh như băng truyền khắp toàn thân. Thiếu nữ lại không phát giác gì cọ giữa song thân thể, lau sạch xe sau mặc vàng áo đen về tới trong tứ địa. Nhìn một chút thiếu niên còn sống, thiếu nữ lại cho hắn cho ăn một chút nước, sau đó đem hắn xách xuống giường, cùng áo nằm ở trên giường đi ngủ. Tôi chỉ cảm giác mình làm nhất cái rất dài rất dài mộng, mình bị vây ở nhất cái hắc ám không gian bên trong, không thể động, không thể nói. Trên thân truyền đến băng lạnh cùng nóng rực đau đớn, để cho người ta như muốn phát cuồng. Ngay tại tôi chỉ cảm giác mình sắp sụp đổ thời điểm, một cô ý lạnh như băng từ mình bên môi truyền đến, sau đó cô này ý lạnh như băng truyền vào ngực của mình trong bụng, để cho mình thể nội đau đớn giảm bớt rất nhiều, như thế tôi chỉ vừa chìm chìm mê man quá khứ. Đợi đến tôi chỉ lần nữa hồi tỉnh lại, thể nội đau đớn lại lần nữa truyền đến, chờ đến tôi chỉ lại nhanh phải nhẫn chịu không nổi lúc, lại là một cô ý lạnh như băng từ bên môi truyền đến. Tôi chỉ liều mạng mở to mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một mực trắng nõn mảnh khảnh khuyển tay lấy nhất cái tô bát sứ từ trước mắt mình biến mất, sau đó tôi chỉ lần nữa mê man quá khứ. Như thế trong mơ mơ hồ hồ, Tôi chỉ mấy lần thức tỉnh mặc dù thân thể đau đớn dần dần giảm bớt, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều mong mọi bên môi cảm giác lạnh như băng cùng có chút mờ mắt lúc nhìn thấy một con kia trắng nõn tay, cái này thành tôi chỉ trong bóng đêm kiên trì rãy rủa xuống tới độc lực. Thiếu nữ dùng thô bát sứ lại cho thiếu niên cho ăn một chút nước lạnh, sau đó đem thiếu niên xách trên giường. Thiếu nữ đem thiếu niên kiếm về đã 4 ngày. Thiếu nữ có chút kỳ quái, thiếu niên hôn mê lâu như vậy, mình mỗi ngày chỉ cho ăn mấy lần nước cho hắn uống, hắn thế mà còn sống. Ý nghĩ này chỉ ở thiếu nữ trong đầu hiện lên một chút nàng liền không lại suy nghĩ. Thiếu nữ tính toán hướng phía con lửa nhỏ đi đến, trong nhà gạo không có bao nhiêu. Hôm nay phải đi phiên chợ bên trên mua gạo, tiền cũng không đủ dùng, đến tìm thời gian đi bắt điểm thọ rừng cái gì đổi tiền mới được. Thiếu nữ gới con lừa chậm rãi ung dung hướng ngoài thôn bước đi. Tôi chỉ ý thức lần nữa tỉnh lại, cảm thụ được giam cầm thần thức cấm chế rốt cục tiêu tán, tôi chỉ trong lòng vui mừng, xem ra lần này mình là sống qua tới. Thần thức cấm chế giải trừ, tôi chỉ liền điều động thể nội linh khí bắt đầu dò xét thân thể của mình, quả nhiên mười phần hàng bé. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, hơn nữa còn có cái khác một chút bị đạo thuật công kích sau lưu lại tại thể nội băng hàn chi khí cùng nóng dược chi khí. Nếu như không phải thể nội linh khí kéo dài tính mạng mình chỉ sợ đã là một người chết. Tô chỉ chậm rãi vận chuyển pháp môn tu luyện khôi phục linh khí, sau đó dùng linh khí chữa trị thân thể của mình, xua tan những cái kia lưu lại khí tức. Như thế qua một canh giờ tô chỉ mới cảm giác khá hơn một chút, có chút chờ mong cùng khẩn trương mở to mắt, muốn nhìn một chút cái kia mình một mực tại trong bóng tối mong đợi tay chủ nhân là bộ dáng gì. Mở to mắt phát hiện mình nằm tại nhất cái đơn sơ trong phòng một trương đơn sơ trên giường, nhìn xung quanh một chút không có những người khác. Chẳng lẽ là một giấc mộng sao? Tô chỉ trong lòng hơi đau nghĩ đến, xuống đến giường đến, đi ra ngoài, nhưng cũng không nhìn thấy có người. Tôi chỉ có chút thất hồn lạc phách ngồi tại bên bàn gỗ, đột nhiên nhìn thấy trên bàn thô bát sứ, không phải là ngọng, là thật. Tôi chỉ trong lòng nhảy một cái, con kia trắng non tinh tế tay chính là dùng cái này thô bát sứ cho hắn cho hắn nước. Tôi chỉ bỗng nhiên đứng lên, lại đột nhiên dừng lại, có chút không bước ra bước chân, trong lòng lo được lo mất, nhường hắn có chút do dự. Cuối cùng tôi chỉ hít sâu vài khẩu khí, hướng phía ngoài phòng đi đến, mình cái này không hiểu chờ mong là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ là cô đơn quá lâu sao? Đắc được muội muội cùng nhị đệ đều bình an tin tức mình đời này hẳn là không còn cầu mong gì kha. Tại nhà tranh bốn phía tìm một vòng đều không có người, đi ra ngoài đi làm về rồi. Tô Chỉ trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng, hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua cơm. Nhìn sắc trời một chút sắp đến trưa rồi, Tô Chỉ thầm nghĩ, vậy liền giúp cứu ta người nấu xong cơm để diễn tả ân cứu mạng đi. Tô Chỉ đi đến trong phòng bếp tìm tìm phát hiện chỉ có một chút gạo, đồ ăn cũng không có, trên sà nhà treo nửa mảnh thịt khô. Tô Chỉ có chút vào đầu, nghĩ nghĩ đành phải đem tất cả gạo cùng thịt khô nhất lên lấy ra làm thịt khô cơm hầm. Ngồi tại lò trước đốt hỏa, nghe từ trong nồi truyền đến hương hòa với thịt khô hương vị, Tô Chỉ phảng phất lại về tới thanh phong thôn trong nhà. Đáng tiếc đều trở về không được. Mình sau này nên đi nơi nào đâu? Như vậy mai danh nhận tích sống hết đời đi. Tô chỉ nghĩ đến gặp cơm không sai biệt lắm đã nấu xong liền tắt lửa. Lúc này nghe phía bên ngoài truyền đến vài tiếng lửa hí âm thanh, Tô chỉ một chút đứng lên nhưng không có ra ngoài, cũng không hề dùng thần thức dò xét. Thiếu nữ đem con lửa buộc lại, có chút kỳ quái nhà mình làm sao toát ra khỏi biết, đi đến ngoài phòng nghe được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Thiếu nữ có chút hiếu kỳ, đè phòng đi vào nhà tranh, sau đó đi đến phòng bếp. Tô chỉ nhìn xem cửa phòng bếp xuất hiện gầy gò thân ảnh, trong đầu ầm vang một vàng, sau đó không nhịn được hướng thiếu nữ này tay nhìn lại, là kia trắng nõn mảnh khảnh tay a. Tôi chỉ nhìn xem thiếu nữ có chút có quắc khó có thể bình an, có chút túi đầu xuống. "Người đã tỉnh a?" Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc mình đi ra thời điểm hắn không phải hoàn hôn mê sao? Như thế một hồi thế nào thấy rất là hoạt bát bắt đầu. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là tại thiếu nữ trong đầu nhất chuyện, sau đó hỏi, "Người đang làm gì?" "Tôi chỉ có chút có quắc nói, ta đang nấu cơm, ta nghĩ đến ngươi đã cứu ta, ta tiểu." Không đợi tôi chỉ nói xong, thiếu nữ biến sắc, bước nhanh đi hướng vại gạo để lộ xem xét bên trong giống tuyết, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa nhà, mình bình thường ngày không nợ ăn, thèm ăn thời điểm mới nấu một điểm thịt khô cũng không thấy. Một mục bình tĩnh thiếu nữ đột nhiên vành mắt đỏ lên, ngươi người này làm sao dạng này a? Vả ta gạo toàn bộ nấu, ta về sau ăn cái gì a? Còn có thịt của ta a? Tô chỉ lập tức luống cuống tay chân, đem nồi để lộ, gạo cùng thịt đều ở nơi này, đều ở nơi này, ta không có ăn. Nắp nồi để lộ trong nháy mắt đó gạo cùng thịt hỗn hợp có đồng đậm hương khí lập tức tại nhỏ hẹp trong phòng bếp tràn ngập ra. Thiếu nữ không khỏi co rút lấy cái mũi thật sâu hút mấy lần. Tô chỉ xem thời cơ rất nhanh cầm chén đới thêm một chén nữa cơm bưng đến thiếu nữ bên người, ta thật một ngụm đều không có ăn. Thiếu nữ nhìn xem trong chén nóng ánh sáng long lanh hạt cơm cùng đỏ sánh nóng ánh thịt khô, nghe muốn mê người mùi thơm nuốt một ngụm nước bọt. Chương 46, quần áo. Thiếu nữ ngồi vào cái bàn liền cầm lấy đũa ăn một miếng cơm, cơm súp, thịt khô mùi hương đậm đặc nhường đầu lưỡi của nàng thể nghiệm đến trước nay chưa từng có mỹ vị. Thiếu nữ nhịn không được ngay cả ăn vài miếng, đột nhiên nhớ tới hôm nay đến phiên chợ bên trên mua gạo, kết quả gạo lên giá. Mình mang tiền chỉ mua đến một chút xíu. Còn muốn mỗi ngày nấu điểm cháo loãng hái uýt rau dại chấp nhặt qua, thêm thời điểm cắt một mảnh thịt khô rải thêm một chút. Kết quả hiện tại một bữa cơm không chỉ có ăn hết mấy ngày lương thực, ngay cả thịt cũng toàn bộ cũng không có. Tiểu nữ nghĩ đến có chút thương tâm, trong lòng khổ sở, nhịn không được hai mắt đỏ lên, khóc thút thít. Bất quá rút mấy lần cái mũi có nghe được thịt khô hầm cơm hương vị, nuốt nước miếng một cái lại ăn mấy ngụm hương mềm cơm. Tô Chỉ nhìn xem thiếu nữ la trái chứ khóc, lại không ngừng đang ăn cơm dáng vẻ cảm thấy rất là thú vị, ngồi tại bên bàn nhìn xem nàng, trong lòng có một loại cảm giác cấm áp, những mấy năm này thê thảm hồi ức đều giống như trở thành ảnh. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cái bàn đối diện Tô Chỉ thản nhiên nói, ngươi cũng đi thịnh đến ăn đi, làm sao cũng là chính ngươi nấu. Tô Chỉ cũng không chối từ, đượm nhất chén nhỏ ăn, sau đó nói mình thật lâu chưa ăn cơm không thể ăn quá nhiều bà còn lại cơm đều thịnh đến thiếu nữ trong chén. Sau bữa ăn Tô chỉ rất tự giác đem bát đũa rửa giấy sạch sẽ, sau đó đốt đi một hồi nước sôi, tìm nửa ngày không có lá trà sau liền cho ăn đến quá nhiều, ngồi tại bên cạnh bàn không muốn động thiếu nữ rót một chén nước sôi. Từng tia từng tia nhiệt khí từ trong chén toát ra, hai người đều không nói gì. Thiếu nữ là không nói gì tỏi quen, Tô chỉ là cảm thấy cứ như vậy ngồi rất tốt. Trong chén nước sôi lạnh dần, hai người cứ như vậy ngồi, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. "Ta đói." Thiếu nữ nói. "Ta đi làm cơm." Tô chỉ nói tiếp, ít thả điểm gạo. Trong bình có dương muối. Thiếu nữ dặn dò: Tôi chỉ đem gạo để vào trong nồi, châm dãi quấy nấu chín, đợi cho cơm chín canh nồng thời điểm tĩnh lên hai bát, sau đó từ trong bình chọn lấy một chút dừa muối bưng đến phía ngoài trên mặt bàn. Thiếu nữ bưng lên chén loan uống một ngụm, phát hiện mặc dù không bằng giữa trước như thế có thịt ngon ăn, nhưng tự có một cố gạo thuần hương lưu tại răng môi ở giữa để cho người ta dư vị. Vậy mà so với mình bình thường làm muốn tốt ăn một chút. Sau bữa ăn tô chỉ vẫn như cũ đem bát đũa sạch sẽ, đốt đi một bình bắt đầu rót một chén nước đặt ở thiếu nữ trong tay. Nước sôi dần lạnh. Trời sắp tối rồi a." Thiếu nữ nói. "Đúng vậy a, sắp tối rồi." Tô Chỉ phụ Hòa nói. Thiếu nữ nhìn Tô Chỉ một chút, ta muốn đi luyện công. Tô Chỉ hỏi, luyện cái gì công? Thiếu nữ không để ý tới hắn, đi đến sau phòng trong rừng cây tự lo bắt đầu luyện lên võ công chiêu thức tới. Tô Chỉ đứng tại nhà tranh vừa nghĩ lấy nàng là thân phận gì, làm sao còn muốn luyện võ đâu? Hơn nữa còn ở tại nơi này trong thôn nhỏ, như thế mẹo rất buồn tơi. Tô Chỉ đang nghĩ ngợi cảm giác góc cáo của mình bị túm một chút, Tô Chỉ quay đầu nhìn lại lại là một đầu lừa đen đứng tại bên cạnh mình. Đây là nàng nuôi con lừa sao? Tô Chỉ sờ lên con lừa đầu. Thiếu nữ lui qua, toàn thân là mồ hôi đi đến bên giếng nước, quay đầu nhìn về phía Tô Chỉ, ta muốn tắm rửa. Nhà, Tô Chỉ lên tiếng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, da mặt phát sốt, hoảng loạn nói, "Ta trở về phòng đi." Thiếu nữ nhìn xem Tô Chỉ lì khai, treo lên một thùng nước giếng, rút đi quần áo, văng lên nước giếng từ đầu ngã xuống, sau đó lau sạch sẽ mồ hôi trên người. Tô Chỉ có chút co góc ngồi trong phòng, nhìn xem thiếu nữ tiến đến, có chút ấy nãy mà nói, "Ta không phải cố ý." Thiếu nữ nhìn hắn một cái, quay người đi vào phòng ngủ. Tô Chỉ an vị tại bên bàn, không có tu luyện cũng không có ngủ. Nhớ lại thiếu nữ ăn cơm buổi trưa lúc bộ dáng, thầm nghĩ lấy, cho nàng chuẩn bị cho ta ăn, hẳn là có thể làm cho nàng cao hứng đi. Trăng nguyệt giữa trời, bóng đêm nhẹ lạnh lẽo, Tô Chỉ không khỏi thở dài thượng thiên đối với mình không tệ thế mà không để cho mình chết đi, hơn nữa còn gặp được để cho mình muốn sống sót nữa tử. Mặt trang lẫn mặt trời mọc, sắc trời không rõ. Tô Chỉ đi ra cửa đi, hướng phía trong núi rừng đi đến. Trong phòng lương thực không nhiều lắm, mình không thể ăn không ngồi rồi đi. Đi vào trong núi rừng cũng là một mảnh chim hót thanh u. Một mực hướng bên trong gọi đi đến, đi một khoảng thời gian, một con thỏ hoàng tử trong núi rừng nhảy lên ra. Tô Chỉ đạp chân xuống vọt tới, thân ảnh giữa rừng núi nhanh chóng di động, rất nhanh liền thấy được tại phía trước chạy trốn vào rừng. Tô Chỉ không ngừng bước, ôm đồng đi Bắt lấy cái nải màu xám thọ rừng nhấc lên, tôi chỉ sáng sủa cười một tiếng, cái này làm cho nàng ăn, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Cầm con thọ chuẩn bị đi trở về, đột nhiên tôi chỉ cảm thấy thần thức chấn động kịch liệt đau nhức. Cái này đau đến tới là như thế mấy liệt, nhường tôi chỉ một chút ngồi sụp xuống, xuống, hai tay che lấy đầu chịu đựng cái này đau đến kịch liệt, mồ hôi thuận thái dương càng không ngừng chảy xuống. Trong tay con thọ cũng thoát khỏi trói buộc một chút chui vào trong đùi cỏ đạo đầu. Phản phất thần thức bị cưỡng ép xé rách, tôi chỉ chịu đựng không nổi như vậy sống không bằng chết đau đớn càng không ngừng dùng đầu đụng phải bên cạnh đại thụ. Tôi chỉ thần thức trong không gian có một đạo to lớn ngưng thực thần thức, nhưng lại không giống Tô Chỉ bản nhân bộ dáng. Lúc này thần thức tại thần thức trong không gian ôm đầu trên mặt đất càng không ngừng lan loạn, mà thần thức khuôn mặt cũng là đang không ngừng biến hóa, một hồi là Tô Chỉ hình dạng, một hồi lại là nhất cái lão giả, sau đó lại là một thanh niên nam tử. Như thế qua hơn 2 canh giờ, Tô Chỉ mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngồi dậy. Trên mặt lại không phải cho tới nay nhu hòa bộ dáng, mà là vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất thế gian vạn vật đều không đệ vào mắt. Tô Chỉ đứng lên đi trong núi rừng đi đến, chỉ chốc lát sau lại là một con mai con từ phía trước núi rừng bên trong xuất hiện. Tôi chỉ hướng phía Mai con phóng đi, Mai con nghe được động tĩnh nhảy mấy cái tiểu biến mất tại cây tối ở giữa, nhưng tôi chỉ không hề từ bỏ lạnh lùng hướng phía trước chạy đi. Vượt qua mấy khoảng đại thụ, đã chạy tới Mai con bên cạnh, đâm ra một quyền. Bành! Đầu hiệu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Tôi chỉ không để ý chút nào nhấc lên hiệu thân đi về. Tôi chỉ dẫn theo hiệu thân một đường chạy vội, rất nhanh liền về tới top lều nhỏ bên ngoài, nhà tranh phía trên dâng lên một sợi khói bếp. Tôi chỉ đem hiệu thân phóng tới ngoài phòng, thiếu nữ nghe được động tĩnh đi ra. Thiếu nữ nhìn thấy cả người là máu, một mặt lạnh lùng tôi chỉ có chút giật mình, ngươi đi làm cái gì rồi? Tôi chỉ thấy thiếu nữ, trên mặt chậm rãi trở nên nhu hòa, sau đó nhìn mình cả người la máu, có chút bối rối giải thích nói, "Ta hôm qua đưa ngươi thịt khô nấu, cho nên liền nghĩ bồi thường cho ngươi, cho nên đi núi rừng bên trong bắt một con heo, không nghĩ tới làm cho máu me khắp người." Ta lập tức đi đổi. Nói tôi chỉ liền muốn đi ngoài phòng đi đến. "Chờ một chút." Thiếu nữ hô, "Ngươi có quần áo đổi sao?" Tô Chỉ ấp cũng nói, "Ta lấy trước đi rửa sạch sẽ, hong khô trở lại." "Ngươi chờ." Thiếu nữ quay người trở lại trong phòng, sau đó lấy ra một kiện quần áo ném cho Tô Chỉ, "Mong ăn cơm, ngươi đi bả quần áo tẩy mặc cái này đi." Nói xong thiếu nữ lại trở lại trong phòng bếp. Tô Chỉ cầm quần áo có chút sững sờ, sau đó trên mặt có chút ngốc nở nụ cười. Chương 47, tâm ý. Tô Chỉ tẩy xong quần áo thay đổi thiếu nữ cho hắn quần áo, nghe phía trên nhàn nhạt mùi thơm mát, Tô Chỉ trong lòng vô cùng an bình. Trở lại trong túp lều, gặp đã có hai bát cháo loãng để lên bàn, ở giữa đặt vào một đĩa dương mối. Thiếu nữ gọi Tô Chỉ ngồi xuống ăn cơm, hỏi, cái kia heo thịt làm sao ăn a? Ta cũng không biết a, trước gấp đứng lên đi. Hoặc là cầm một nửa đi đổi gạo, ta nhìn trong thùng gạo mặt gạo không nhiều lắm. Tô Chỉ trở lại đạo. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiểu nữ uống một ngụm cháo loãng, ngẩng đầu lên nói, "Giữa trưa ngươi nấu cơm." Tô Chỉ rất tự nhiên đáp ứng, "Được rồi. Đợi lát nữa ta bà hiệu tiệm cầm đi đổi gạo, đổi lại chút đồ ăn trở về cùng hiệu tiệm nhét lên ăn." Tiểu nữ nuốt một ngụm nước bọn, nhẹ gật đầu. Sau bữa ăn Tô Chỉ đem bát đũa rửa sạch sẽ sau như cũ đốt đi một bình nước sôi, đem trên bàn thô bát sứ đồ đầy. Tô Chỉ dùng dao đem hiệu thân lột rửa sạch sẽ, sau đó phân ra một nửa hướng tiểu nữ hỏi phiên trợ phương hướng liền ra cửa. "Chờ một chút." Tô Chỉ quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tiểu nữ, "Cưới tiểu Hắc đi thôi." Tiểu nữ chỉ vào thắt ở bên cạnh tiểu Hắc con lừa đạo. Tôi chỉ cũng không chối từ, gật đầu cười, đi đến đen con lửa bên tướng giải thích hạ sau đó dẫn theo nửa bên hiệu thịt cỡi đi lên, vội vàng đi dò núi hạ đi đến. Tôi chỉ cỡi tiểu Hắc Tử nhỏ trong thôn đi qua, một số người kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi là ai a? Làm sao cỡi hùng linh tiểu Hắc ca? Nguyên lai nàng gọi Hùng Linh. Tôi chỉ vừa nghĩ vừa cười hồi đáp, ta là nàng thân thích, nhà ta bắt lựa hay, ta tới ở vài ngày. Một vị lão giả ngồi tại cửa ra vào nói ra, Nguyên Lai Hùng Linh còn có thân thích à? 3 năm trước đây nàng đến cái này vẫn luôn là một người, mà lại cũng không thích cùng người trong thôn lui tới mà lại cũng không trông địa, chúng ta đưa một chút ăn cho nàng, nàng cũng không cần. Nhiều năm như vậy cũng trôi qua thật đáng thương, ngươi đã tới, hơn nữa còn là nam tử hắn liền muốn chiếu cố thật tốt, chiếu cố nàng. Tô Chỉ cười nói, đây là tự nhiên, trong nhà của ta là thợ săn, về sau săn chút con mồi đổi ăn cũng đầy đủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Chỉ cười cáo từ vội vàng tiểu Hắc đi ngoài thôn đi đến, lưu lại một chút người nghị luận vân vân. Tô Chỉ đến phiên chợ bên trên tìm ra quán rượu, cũng không có so đo giá cả đêm hiếu thịt đổi một chút tiền bạc, lại đi tiệm gạo mua nhất túi lúa gạo. Sau đó lại mua một chút rau quả cùng một chút gia vị lại nghĩ muốn mua một hộp lá trà lúc này mới cõng tiểu Hắc chạy trở về. Ngồi tại tiểu Hắc trên lưng chậm ung dung chạy trở về, Tô Chỉ thầm nghĩ lấy nàng ăn tự mình làm mỹ vị hiệp thịt, lộ ra vui vẻ biểu lộ trong lòng cũng có chút vội vàng sao động, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Hắc bờ mông. Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ đến làm thế nào mới có thể làm đến càng ăn ngon hơn. Như thế rất nhanh liền đến ngoài thôn, đột nhiên có mấy người từ ven đường trong rừng cây lao ra ngăn lại Tô Chỉ đừng đi, dọa đến tiểu Hắc liên tục kêu to, giẫm lên bước nhỏ hướng về sau tối lui. Tô Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Hắc cái cổ đưa nó trấn an xuống tới, nhìn về phía trước mấy người. Phía trước là năm tên thiếu niên đều là một thân đoàn đạ mặc, khí thế hung hăng nhìn xem Tô Chỉ. Tô Chỉ hỏi, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta nhưng không có tiền cho các ngươi đoạn. Phía trước nhất cái cường tráng thiếu niên hỏi, ai muốn ngươi tiền, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hùng linh gia thân thích? Tô Chỉ không nghĩ tới mình vừa rồi mới biên sự tình nhanh như vậy tựu bị người ta phát hiện, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thiếu niên một mặt khẩn trương hỏi, vậy là ngươi ở tại nhà nàng sao? Đúng thế. Tô Chỉ nhẹ gật đầu. Trên mặt thiếu niên đỏ lên, không cho ngươi cùng nàng ngủ chung, không phải ta để ngươi để mặt. Tô Chỉ nhíu mày, vì sao?